Chương 342: Bắt đầu trăm vật hai. Lý Nguyệt rất nhanh lên tới năm cấp, dựa theo quyết định, còn lại lên mạng thời gian tự do hoạt động. Bên cạnh cái kia 19 đài máy cũng phần lớn lên tới năm cấp, 20 người, chỉ có 3 người lui ra, còn lại tiếp tục chơi. Lý Nguyệt chơi đủ rồi 3 giờ, lại tục phí chơi một hồi, mới lưu luyến rời đi internet. Ngày thứ 2 thứ 7, càng chiếm được. Nhưng trình duy chạy đến nhà khác máy bay thuê bao đi, không có miễn phí cũng không quan trọng lắm, Lý Nguyệt cùng bạn nhỏ đã mê mẩn trò chơi này. Nàng mở máy tính, dĩ vãng chuyện thứ nhất ấn mở Thiên Thiên tỉnh tỉnh, chuyện thứ hai lên quả quả hiện tại chợt phát hiện ung dung rất nhiều, chỉ cần lọ gìn một cái mạnh mạch là được. nàng đã đem hết thệ bạn tốt kéo đến mạch mạch lên, thương tâm thiên sứ liên minh trải qua chị em nhỏ nhất trí biểu quyết, lại thu nạp mấy vị thành viên, hiện tại có 10 người. ở trong sách lật cái gì xí thiên sứ tòa thiên sứ cũng không đủ dùng, chính mình nói bữa đương nhiên lý nguyệt quan tâm nhất chính là kình mùa tú. tàu đi sân online có chính mình website, sai, nhưng tựa hồ không thế nào coi trọng, trái lại bắt tay đem trò chơi chuyển động cùng nhau cùng mạch mạch không gian kết hợp lên, cái gọi là kình múa tú chính là đem trò chơi nhân vật dìn sót phát đến trong không gian tham dự đứng hàng thứ. sau đó một số đặc thù đạo cụ tỉ như tinh chi dược, đồng dạng có thể biểu hiện ở mạch mạch lên. Hoa, lại thăng 6 tên. Lý Nguyệt nhìn mình xếp hạng phi thường ngày nhót, theo ánh mắt hướng về lên quét, vẫn quét đến đỉnh cao nhất, người vương giả kia vị trí, vẫn là cái kia tên quen thuộc, Trầm Kha. Nàng ấn mở Trầm Kha kình múa tú, thình lình phát hiện đối phương nhân vật trên đầu đeo đỉnh đầu mũ miệng. nơi nào đến mũ miệng? Lý Nguyệt chọn mắt lên, lại tiếp tục xem hình ảnh, không khỏi khen nằm một tiếng. tàu đi sân online, âm nhạc phân độ khó đẳng cấp, bờm bờm tàu trị số càng cao, nói do bài hát này tiết tàu càng nhanh. Tân thủ lên đường, thông thường chơi một trở xuống mà hiện giai đoạn khó nhất một ca khúc, chỉ số vì là 140. Ngược lại nàng khiêu chiến một lần, liền không dám chơi, cũng không thấy có người thành công. Thế nhưng, trầm kha phát hình ảnh, chính là cái kia thủ 140 ca khúc, cái kia liên tiếp trợ phệ cùng siêu cao đạt được, quả thực chói mù lý nguyệt mắt chó. Nàng chơi trò chơi cũng như thế lợi hạ nha. Bất chi bất giác, một loại ngưỡng mộ cái mạnh tâm tình ở lý nguyệt trong lòng sinh sôi, càng sùng bái lên cái này chưa từng gặp mặt, nhưng siêu cấp cấp cô gái. Tàu đi sần online, lúc đầu không nhiều như vậy hoa hoa sói đạo cụ thời điểm, vẫn tương đối đơn thuần, hoàn toàn dựa vào kỹ thuật phục chúng. Ai muốn có thể đánh ra liền p bắt một thủ độ khó siêu cao ca, vậy thì là toàn phục thần tượng. Sau đó thì sao? Sau đó cũng coi trọng kỹ thuật, nhưng lung ta lung tung trang bị đạo cụ gánh vác người chơi độ quan tâm trực tiếp nông cản hóa. hoặc là nói, trong nước phần lớn trò chơi đều như thế. tận cùng vũ trụ chính là nạp tiền. người cảm thấy một khoản không đáng chú ý nhỏ phá trò chơi có thể tồn tại rất kỳ quái, nhưng người khả năng không biết này nhỏ phá trò chơi sau lưng có bao nhiêu nạp tiền đại lao. bất luận nam nữ, chơi trò chơi là thật cam lòng dùng tiền. trước mắt 3 ngày đã qua, máy bay thuê bao hoạt động kết thúc. chính duy tiếp tục đóng quân ở lên nhiều, mỗi ngày đi xem xem, tàu điện sẩn online độ sinh động. Ngay hôm đó, hắn đi tới một nhà internet, không lên máy, liền đến nơi đi. Còn tương đối hài lòng, chơi, tàu bị sần online, người sử dụng không ít, kỳ thực cũng không cần xem. Nghe cái kia ô kiện đánh em thanh liền biết rồi. Đùng đùng đùng, đùng, đùng. Quản lý mạng không nhịn được gọi, ai nện bàn phím đây? Không phải nhà ngươi không đau lòng a? Phía dưới mắm nhau, đi ngươi mẹ, lên nhà ngươi chơi trò chơi bức bức cái gì? Ngươi là lão bản a? Quản lý mạng không lên tiếng, phía lòng âm thanh tiếp tục. Một lát sau, bên cạnh anh em không chịu được, gõ người ít tí. Ta liền gõ làm sao? Chẳng. Lạ lùng gì Internet nghe ẩu phân đoạn, mọi người xem về vui, căng ngăn, giận lẫn nhau vương bắt quyền lại cùng người không liên quan giống như, ngồi xuống tiếp tục chơi. Chính duy nhìn ở trong mắt, đăm chiêu, bôi thân đi ra ngoài. Ngày thứ hai rất sớm chạy tới, còn không người nào đây, hắn mở đài máy, không ngồi, trái lại tìm cái hẻo lánh khu vực, từ trong túi lấy ra một cái nhỏ tua vít, vẻ mặt gian dảo tả hữu nhìn nhìn, bắt đầu móc ố kiện. Phi thường dễ dàng, luôn vào đi một vịnh liền đi ra, móc một cái không đã quyển, lại móc lân cận, tổng cộng 5 ngày máy, sau đó lại lấy ra một tờ giấy ném trên bàn, cuối cùng lại lấy ra một bộ máy ảnh điện tử chụp ảnh lưu vết, đứng dậy liền chạy, đi ra ngoài hai dặm mới cho tổng bộ gọi điện thoại, ta theo ngươi giảng, cái này mánh lới tuyệt đối châu bò, ta một hồi đem bức ảnh cho ngươi gửi tới, các ngươi phải dùng a, không phải vậy ta chẳng làm, lo lắng để phòng a. phúc, diêu viên bắt được bộ trò chơi tuyên truyền bản thảo, nhìn ra vui vẻ, hỏi chủ ý của người nào, trình duy phát lại đây, lo cho gia đình mình nói, hắn tự mình thao tác, có người nói là, ha ha ha, nhân tài a, phát, liền chiếu cái này phát, tốt, lo cho gia đình mình đi ra ngoài, trở lại bộ trò chơi bố trí nhiệm vụ, khá là tóm nết. Hắn sớm nhất là Phong Lưu Giang Hồ chuyển, chế tác biên kịch, tin nhắn nghiệp vụ bán đi sau khi chuyển tới xã khu làm một trận biên tập, bộ trò chơi nặng thiết, lại trở về làm tàu đi sần online, chế tác. Cái kia tinh chỉ dự, cái gì tia chớp màu tím là ta bay lượn phía chân trời cánh, liền xuất từ tác phẩm của hắn. Xấu hổ a. Nhớ năm đó, Phong Lưu Giang Hồ chuyển, hắn kết nối chính là cái gì người chơi. Được kêu là có văn hóa có nội hàm lao sắp phê chế tác cho ngươi một chiếc xe, người chơi một cước chân ga lên cao tốc. Ngươi hiểu ta, ta hiểu ngươi, lẫn nhau thưởng thức. Tàu đi sần online, tính thứ độ gì? lo cho gia đình mình cảm giác mình ở lừa gạt tiểu hài tử tiền. Nhưng lão bản dặn dò, liền đến làm, liền các loại thông bản thảo bay lẩy trời, tùy ý có thể thấy được, tàu đi sần online tên. Trong đó có một phần, ở mỗi cái bình đài lưu hành lên, không có cái gì văn án, liền một tấm ảnh, rõ ràng ở quán internet bên trong mấy đài liền nhau máy tính, ô kiện chịu khổ trông tước, trên bản gõ ném một tờ giấy lên viết, xóa rơi đầu đi sần online, lão tử trả ngươi ô kiện. So với cái gì tuyên truyền đều hữu hiệu, ư, chớp mắt bệ hạ 7 ngày, lo cho gia đình mình nhìn, tàu đi sẩn online mới nhất số liệu, không kìm lòng được múa múa quả đấm, trong nháy mắt thật là thơm, vứt bỏ trước đây không lâu còn tràn đầy xấu hổ cảm giác, kiếm chuyện đi mà, thành công quan trọng nhất. Mọi người đi Diêu lão bản văn phòng báo cáo, Diêu viện xem thần sắc của bọn họ liền biết có tin tốt, cười nói, báo hỷ đến đến rồi. Báo hỷ báo hỷ. Tàu đi sân online, vệ ta 7 ngày, đăng ký tài khoản đã hơn 100 vạn, cùng online nhân số cao nhất đến 20 vạn. Hoặc, Diêu viện không tính bất ngờ, nhưng vì thuộc hạ đến biểu hiện ra kinh hỉ, thành tích tốt như vậy, chư vị càng vất vả công lao càng lớn. Đương tưởng rằng 20 vạn là số lượng nhỏ. Cùng online nhân số theo đăng ký tài khoản không giống nhau, trong nước vong du nhiều năm như vậy, online nhân số phá trăm vạn, hai cái tay đều lên được. Với có cổ cơ giáp, mộng huyền Tây Du, hành trình, ép các loại rất ít mấy khoản. Mạnh mạnh đây. Mạnh mạnh cùng tấu đi sân online, đăng ký so với đại khái là 85, 100, cũng tăng trưởng 100 vạn tài hữu. Cố gắng. Diêu Viễn này mới chính thức thỏa mãn, muốn chính là cái này buộc chặt hiệu quả, nếu không mình phí công. Tấu chương xong. Chương 343, khổng lồ kèm theo giá trị. Kệ. Vẫn là thẻ Lại là thẻ Bộ trò chơi báo xong hỉ, lại bắt đầu báo người chơi phản hồi tình huống, Diêu Viễn lật lên một phần tư liệu, cao mày nói, thậm chí còn có đột nhiên rất mạng, các ngươi không thiết kế thêm máy chủ sao? Chúng ta chuẩn bị 50 tổ bệ tạm máy chủ, có thể đồng thời chứa được 12 vạn người, nhưng chúng ta cũng không nghĩ tới có nhiều người như vậy chơi, đã lâm thời thiết kế thêm. Khu mới đây, lúc nào mở ra? Tháng sau liền mở, tạm có tứ xuyên, thiên phủ tuyến hường ngoại, hở là gì, lưới thông đông bắc, thiểm tây, rừng cây nước tây bắc, hoa đồng, màu xanh lục chữa số. Thương thành đây, tháng 7 mở ra, đây là tài liệu càng kẽ lo cho gia đình mình đưa qua một phần văn kiện, Diêu Viễn nhìn một chút, lắc đầu nói, quá bảo thủ. hắn chỉ vào một cái đạo cụ, nói, tỷ như cái này kèn đồng, kèn đồng lớn toàn khu nói chuyện, kèn đồng nhỏ kinh nói chuyện, ngươi mới bán một mao tiền, xem thường ai đó. kèn đồng nhỏ đổi thành ba mao, kèn đồng lớn đổi thành năm khối, 5 khối, có thể hay không có đắt. chúng ta làm trò chơi nhất định phải tin tưởng người chơi thực lực kinh tế, nghe ta không sai. Tàu đi sân online, lão yên kèn đồng nhỏ là kinh điển đạo cụ, kèn đồng nhỏ ba mao, kèn đồng lớn năm khối, từng có cường hào đấu giàu, so với soạt kèn đồng lớn mấy trăm, cái mấy trăm cái soạn, một đợt liền mấy ngàn khối. Sau đó tình nhân hình thức mở ra, xả giao bầu không khí hình thành, kèn đồng càng là không thể thiếu cầu yêu, bày tỏ yêu đạo cụ. Một đám 10 mấy 20 tuổi thanh niên, bất ăn boss mặc cũng cần mua cái kèn đồng, sau đó ở cái gọi tìm thề, chín ý một yêu, khiến thâm em Diêu Viễn đòi trước chơi đùa, tao đi sân online, không quá thâm nhập, nhưng dĩ nhiên, ký ức chưa phai, bởi vì phi chủ Lưu hình thành xã khu bầu không khí quá đặc biệt. Hắn cũng chơi đùa rất nhiều khác trò chơi, bị chết cả nhà chế tác hô đến hùng hùng hổ hổ, hiện tại chính mình cầm dao, đương nhiên muốn đem người khác dù vào tới, còn phải đạp hai chân gia tộc hệ thống, cái này quan trọng nhất, tương lai muốn đem mạch mưa ác không gian cùng trò chơi triệt để dung hợp. Đạo cụ đều sửa đổi thành thời hiệu hạn chế, 7 ngày đến kỳ, đến kỳ liền đến một lần nữa mua, ngươi làm vĩnh, cửu ai còn mua à? Trước tiên không muốn làm có thuộc tính, có bổ trợ đạo cụ, tiền kỳ làm liền không ai chơi, hiện tại thuần thời trang phất gốc, tìm điểm đáng tin nhà thiết kế, thiết kế điểm người trẻ tuổi yêu thích quần áo, đường đất không kém mấy. Tương lai tình nhân hình thức cũng chuẩn bị lên, kết đối với liền đến hoa cái 180 khối, tách ra cũng đến hoa cái 180, còn nhỏ tuổi liền để bọn họ trải nghiệm một cái hôn nhân thống khổ. Ừ. Bộ trò chơi ngã hút một ngụm chiều tiên lớn mặt lạnh, người chơi có thể quá bi thảm. Mặt khác, cho ta tiếp tục phát thông bản thảo, đem, gờ qua đường, kéo qua, mạnh mẽ đạp ở dưới bàn chân. Đúng, chủ động liên hệ cái kia cái gì thẩm tra ủy viên hội, muốn một tấm màu xanh lục giấy thông hành. Bộ trò chơi trực tiếp hướng về hắn báo cáo, lĩnh nhiệm vụ từng người đi làm. Năm ngoái màu xanh lục trò chơi khái niệm chính thức bị đưa ra. Cái gì gọi là màu xanh lục trò chơi? Kỳ thực chính là quan phương đối với trò chơi làm một lần phân cấp thử nghiệm. Một bộ là trạng thái tính đánh giá tiêu chuẩn, bao quát bạo lực độ, tình dục độ, khủng bố độ, xã hội đạo đức độ văn hóa nội hàm độ các loại. Một bộ khác nhưng là động thái chỉ tiêu, bao quát tờ cờ hành vi, phi pháp chính tự, tán gẫu hệ thống văn minh độ, trong game bộ xã hội hệ thống cùng trật tự các loại. Cuối cùng kết quả, chia làm toàn độ tuổi, học sinh trung học độ tuổi trở lên, học sinh cấp 3 độ tuổi trở lên, 18 tuổi độ tuổi trở lên cùng với nguy hiểm cấp 5 cái loại hình. Đặt đến 3 vị trí đầu cái cấp bậc, liền gọi màu xanh lục trò chơi. Lúc đó to to nhỏ nhỏ trò chơi toàn hướng về phía trên này dựa vào, tỉ như sử ngọc trụ trực tiếp đem màu xanh lục viết đến trò chơi tên bên trong, được sừng, màu xanh lục hành trình. tàu đi sân online, hàng năm tốt nhất hưu nhàn trò chơi sinh ra. Từ tháng năm ở trong nước đưa vào hoạt động, tàu đi sân online sáng tạo trong nước vũ đạo mô phỏng trò chơi hoàn toàn mới phân loại thị trường cũng nhiều lần quét mới loại cỡ lớn hưu nhàn loại vong du cùng online nhân số kỷ lục cao nhất hiện nay đã đến 20 vạn. Căn cứ 99 công ty số liệu thống kê tàu đi sân online 70 người chơi vì là nữ tính này đại đại vượt qua hiện nay Trung Quốc game online người chơi nam nữ tỷ lệ tàu đi sân online trò chơi hình ảnh đẹp đẽ nhân vật tạo hình đáng yêu thao tác dễ bắt đầu máy móc bố trí thấp phối hợp các loại phụ trợ siêu huyễn trang trí tính đạo cụ chắc chắn nhất lên một cổ hoàn toàn mới hưu nhàn sinh hoạt hình thức lan sóng. So sánh với đó, Tencent công ty năm ngoái được xưng tự chủ nghiên cứu phát minh, kỳ thực sao chép, bóng bóng đường, gờ cơ đường, hiện nay cùng online nhân số có điều mười vạn, liền thì ra thổi tốt nhất hưu nhàn trò chơi, thực sự không biết Liêm Si. Toàn bộ tháng 4, 99 cùng cờ cờ đều ở lẫn nhau ném tức nước tiểu. Đến tháng 5, 99 còn không buông tha đối phương, làm gì đều muốn kéo giẫm một hồi. Bên này chuẩn bị đầy đủ, bên kia vội vàng lưỡng chiến, tổng thể lên rất bị động. Then chốt ở chỗ, Song phương tranh đoạt hạt nhân đường thi đấu, mạnh mạch không gian cùng giận, người sau sắc thực không góc Bây giờ, táo đi sân online, lại đi ra lần này bao quát tiểu mã ở bên trong hết thảy đại lão cuối cùng cũng coi như rõ ràng, nguyên lai like họ diêu đem bảo đặt ở một trò chơi lên, nghị khúc cua vượt qua, khúc cua vượt qua là diêu viễn xuất đầu lộ diện gặp may sau khi khắp nơi đối với hắn thống nhất đánh giá, liền nắm thương thành tới nói, hắn quyết thắng không ở chiến trường bên trong, mà là dựa vào một từ mỹ, đao lang, trang lốc đổi lời gột bí Mr. lọt rẻ, e hai các loại thực hiện khổng lồ kèm theo giá trị, dẫn dắt thương thành nghịch kinh doanh phi dược. lần này vẫn là quen thuộc thủ pháp, ngươi cho rằng ta muốn một đao một súng liều không gian, đương nhiên không được, ta kèm theo giá trị ở tạo dị thần olay ở phi chủ lưu, đem ba người bọc chặt, cộng đồng cất cánh. Đối mặt như vậy không giảng đạo lý thế tiến công, tiểu mã quả đoán điều chỉnh sức lực, thuần cần thời gian đến hoàn thiện bình đại, tạm thời không có lực cạnh tranh, nhưng gở gở có a. Ta cũng không nắm không gian theo ngươi liệu, ta nắm gở gở theo ngươi liệu. Kết quả là, chính Duy làm đại biểu đẩy bản đội, đồng nhiên áp lực tăng gấp bội. Bởi vì bọn họ phát hiện có đẩy ra bắt đầu hành động, như thế phân công địa cấp thị, như thế công hàm internet, đừng tưởng rằng gở gở sẽ không có đẩy, bọn họ lúc đầu điều tra gở gở được không được hơn nên, chính là phái người đi internet xem gở gở sử dụng tỷ lệ. Thứ 6 đến chủ nhật, 12 giờ trưa, đúng giờ đưa quý tệ. Đưa ở Ho Quý Tú, đưa hội viên. Một hồi lại đem sức chú ý kéo đi, đang báo cho tổng bộ, Diêu Viễn mắng một câu, "Cợt mờn ngươi lưu lượng lớn ngươi gây ra, quả nhiên khó làm." Theo cờ cờ đánh nhau, muốn làm tốt trường kỳ chuẩn bị. Đầu đi sân online, phát triển người sử dụng cần thời gian, phi chủ lưu văn hóa hủ cũng cần thời gian. Diêu Viễn suy nghĩ một chút, trước tiên theo chính mình đẩy đoàn đội hạ phát bệnh lệnh, tiếp tục mở rộng trò chơi cùng không gian, không nên bị quấy rầy tiếp ổn định liền tốt. Nghĩa bóng là, chúng ta tiền vốn ít, tạm thời không muốn liều mạng. Sau đó đối với kỹ thuật tổ dặn do, cho mạch mạch người sử dụng phát một cái tin tức, nói đã mở thông du khách công năng, vì để cho ngài không gian tăng cường phòng vấn lượng, mời đem ngài trang chủ địa chỉ lấp ở có trong tài liệu. Cuối cùng, hắn đi tìm vu Gia dai, dai. hắn cũng không chỉ chuẩn bị một hạng kèm theo giá trị. Tấu chương xong, chương 344, gái hồng lâu 1. Tháng 6 kinh thành không tính quá nóng, buổi tối càng có gió mát hương phất, là tản bộ thời điểm tốt. Tước chừng 7 giờ, Diêu Viễn mặc một bộ áo sơ mi, quần thường, hưu nhàn dài ra, sắc sẽ nhẹ nhàng khoan khoái 25 tuổi tinh anh nam sĩ địa bộ, ngồi ở ghế sau xe nhìn ngoài cửa sổ phố cảnh. Năm 2005 thủ đô biến chuyển từng ngày, thành thị đổi mới quá nhanh, hàng năm đều ở hoàn toàn biến dạng. Tỷ như ngày hôm qua còn không làm sao đây, ngày hôm nay sẽ theo nơi có thể thấy được từng cái từng cái tuyên truyền bức cùng cơ nhỏ, mặt trên in mới ra bếp thế vận hội Olimp tiếp khẩu hiệu. Cùng một thế giới, cùng một cái mơ ước. Tiểu Mạc cũng nhìn thấy, lại sẽ hỏi, ngài nói này thế vận hội Olimp tiếp từng ngày từng ngày gần rồi, đến cùng có thể hoàn thành dạng gì a? Ngươi muốn làm thành dạng gì? Đó là đương nhiên là tốt, nhưng lại thật lo lắng. Tiểu Mặc bắt bí từ ngữ nói, lại như mấy năm trước đội bóng quốc gia ra trận giống như. Trương vẫn không được, cho rằng rốt cục có hy vọng, có thể ở cục thế giới lên biểu hiện biểu hiện, kết quả cháu trai như thế chạy trở về đến rồi, ta hiện tại liền này tâm tình. Cái kia ngươi có thể yên tâm, chúng ta làm tập thể hạng mục nói thế giới thứ hai, không ai dám xứng thứ nhất, cũng là bắt chiều tươi có thể tranh tài tranh tài. Đang nói, tiểu mặc điện thoại vang lên, cầm lấy đến hừ hừ ha ha vài câu. Diêu viên nghe Bắc quận tu đạo viện bạo phong thành vân vân, không khỏi hỏi, người chơi ma thú đây? Mấy cái chiến hữu không có chuyện gì vui lùa một chút, trò chơi này còn rất thú vị, so với ngải cái kia cái gì múa đơn mạnh. Này không phí lời sao? Ta cũng biết so với múa đoàn mạnh, nhưng đây là nghiệp vụ cần. Diêu Viễn cảm khái một tiếng, hoài niệm một hồi đã từng chơi ma thú tháng ngày, cái thứ nhất hảo là ám dạ tình linh, thợ săn, sau đó điện ảnh chiếu phim còn đến xem, chụp theo cứ như thế. Cũng là ở trong nước có thể hôn 14. Bảy ước phòng bán vé, trên toàn cầu tổng phòng bán vé một nửa. Tình cảm cơm ăn ngon. Diêu Viễn lại nghĩ tới chính mình trọng sinh những năm tháng đó, chậc chậc, phim quốc sản đã vòng khép kín làm nát. Xe mở đến Đông Trường ăn ngay, dừng ở Đông Phương quân duyệt khách sạn cửa, Diêu Viễn sửa sang lại áo sơ mi, xuống xe vào cửa, đến một cái phòng khách lần thứ ba thời thượng bạ dạ a minh tĩnh từ thiệt đêm không sai mỗi năm một lần bán đấu giá đêm lại bắt đầu năm ngoái bởi vì chư điểm điểm trào phúng nữ minh tỉnh sự tỉnh tô mang yêu cầu xã khu xóa video diêu viễn không phản ứng nàng làm tô đại tỷ có chút ý kiến sau đó rõ ràng người ta là bình đại gần bên trong dung dẫn lưu lượng người nói xóa liền xóa a tô đại tỷ tìm vu dai giai giao dịch cho kim toa mấy cái thời thượng tài nguyên lúc này mới đem video đệ xuống diêu tổng tô chủ biên lần này tạm biệt tô đại tỷ liền khách sáo rất nhiều rất nhiều người giải quyết việc chung ta cũng giải quyết việc chung ý tứ Diêu Viễn lắc đầu thở dài, muốn không thế nào nói nàng từ đầu tới đuôi chính là cái nghiệp vụ viên trình độ đây. Vũ dai dai đã đến, Diêu Viễn vừa đi qua, bị Hùng Hiểu ca chặn đứng, nói, Trương Chiêu Dương đến đến rồi, con biết một chút. Tốt. Tọa chuyển cái phương hướng, chạy một bàn khác. Không quan tâm là trước đây, vẫn là hiện tại, Trương Chiêu Dương tuyệt đối là Internet đại lao bên trong lớn nhất giải trí tính một vị, thậm chí một lần cho rằng hắn đi hôn thế giới giải trí. Làm Trung Quốc Internet tiên phong, người ta đỏ thời điểm, nhị mã vẫn là tiểu đệ đệ đây. Trương Chiêu Dương là cái rất mâu thuẫn người, Đầu tiên đối với thuộc hạ quản lý phi thường rộng rãi, muốn làm cái gì hạng mục liền làm gì hạng mục. Thế nhưng đây, làm hạng mục này có chút thành tích thời điểm, hắn cứ yêu thích lấy tới tự mình chào. Mà phàm là Trương Chiêu Dương tự mình chào hạng mục, cuối cùng đều sống dở chết đỏ. Xô thu ở rất nhiều nghiệp vụ lên đều là tiên phong, một mực ăn cướp cũng không đổi kịp nóng hổi. tỉ như video này một hối, rất sớm đã làm sổ hủ video, cuối cùng cũng sống dở chết bỏ. Trương tổng, Diêu tiên sinh, hùng hiểu ca qua vừa giới thiệu, Trương Tiêu Dương lập tức đứng lên đến nắm tay, nhưng sau khi ngồi xuống, cả người lại như không xương như thế lòng lỏng lẻo lòng lẻo một phái chủ nghĩa tự do đức hạnh trương tổng làm sao có hứng thú tham gia từ thiện đêm bọn họ mời ta đến ta nói xem xem thời gian vừa vặn rảnh rỗi liền đến cái này hoạt động ngươi làm ta có phần dựa vào tuyên truyền tuyên truyền sản phẩm bản thân không có gì hứng thú ta cũng gần như ở nước mỹ thấy nhiều trở về luôn có về thôn nhi bên trong cảm giác hơn nữa ngươi xem một chút này bầu không khí này sân khấu quá giả làm rất nông thôn không có chút nào ung dung trương chiêu dương gãi đầu một cái nói ta cũng chính là tập hợp tham gia cho vui diêu viễn vui vẻ vị này thật là có cái gì nói cái gì người đời sau nhà ở bề ngoài chán nản kỳ thực đã sớm của cải tự do cũng qua cảm xúc mãnh liệt gây dựng sự nghiệp giai đoạn trở về sơ tâm dạy vật lý đi ai vậy ta sơ tâm là cái gì diêu viên suy nghĩ một chút chờ ta đến một ngày kia ta khả năng liền mỗi ngày trồng hoa trồng rau giết lợn câu cá đi tùy tiện hàn huyên một hồi hắn mới qua vu dai dai bên kia lưu cường đông vừa vặn cũng đến các minh tinh lần lượt vào sân năm nay đại lao cũng không nhỏ vẫn là hoa nghị đám người kia lĩnh quân vương trung quân vương bên trong lỗi phùng khố từ các loại đều ở làm hoa tư yến lúc đi vào đông tử vẻ mặt không được tự nhiên, dấu đầu hở đuôi, diêu viễn không biết hai người đến cùng quan hệ gì, nhưng về đồng con bạn tính cùng hoắc tiểu thư phong tao, vậy khẳng định là ngủ qua. người chủ trì vẫn là kha lam cùng ngô lớn duy, ngày hôm nay có 14 kiện bản lì mị tịt hàng xa xỉ, so với năm ngoái ít một chút, nhưng giá khởi đầu càng cao hơn. rông dài lời dạo đầu, diêu viễn không có hứng thú, chỉ theo vu dai dai tán gấu, siêu nữ liên hệ thế nào. trương tịnh dĩnh dễ bản, nàng có cái bạn trai, có chút năng lượng, chuyên môn cho nàng làm cái đoàn đội phụ trách thi đấu tất cả công việc, bao quát hợp đồng, hiện tại liền kéo không muốn thăm không muốn thăm liền có thể không thăm Xem nhân khí à, tuyển thủ nhân khí cao, Hồ Nam đại cũng không nỡ từ bỏ, còn muốn kiếm lời tỷ lệ người xem cùng phiếu bầu đây. Trương Tịnh Dĩnh nhân khí cao, vì lẽ đó có thể ngăn cản. Nàng căn bản không quản sự, toàn nghe bạn trai, ta cùng hắn hàn huyên tán gẫu, đồng ý phối hợp thao tác. Lý Vũ Xuân tốn chút sức, nhưng ta tìm nhà nàng, đánh tình thân bài, người trong nhà cũng làm cho nàng theo chúng ta, cuối cùng cũng bắt. sách Diêu Viễn vui mừng, muốn không thế nào cho dai gia tỷ 10% cổ phần đây, giá trị liền ở đây. Năm nay tăng cường, hắn muốn cướp đi Lý Vũ Xuân cùng Trương Tịnh Dĩnh, từ bỏ chu bút sướng, nguyên nhân rất đơn giản người này khá là khó làm, theo đuổi chính mình tính nghệ thuật, giá trị buôn bán không cao. Trương Tịnh Dĩnh sau đó thành công thăng tiến các co, có như vậy mấy thủ tác phẩm tiêu biểu. Lý Vũ Xuân Thắng đang nghe lời, rất nghe công ty sắp xếp, giá trị buôn bán cũng cao nhất, một người hàng năm có thể cho công ty kiếm lời 5.000 vạn diêu. Viễn suy nghĩ một chút, nói, năm nay chúng ta cùng Hồ Nam đài đồng thời phát lực, thành phẩm so với năm ngoái lớn hơn nhiều lắm. Tuyển thủ đề tài tính cũng chân, đủ, phân khu thi đấu nhiệt độ đã rất cao, trận chung kết nhất định sẽ bảo. Nếu như nhân khí quá cao, như năm ngoái như vậy lợi dụng sơ hở có vẻ bị ủi có ảnh hưởng trái chiều, chẳng bằng quang minh chính đại các người. Vũ Gai Gai vừa chuyển động ý nghĩ, rõ ràng, nhún vai một cái. Diêu Viễn cũng nhún vai một cái. Bán đâu ra tiến hành bên trong, 14 kiện món đồ đấu giá thay phiên biểu diễn, Diêu Viễn chọn chúng một đôi tình nhân đồng hồ, Vũ Gai Gai mua một sợi dây chuyền. Ta trở lại cho nhân nhân đeo, ngươi cho ai a? Ngươi quản ta đây, lại có niềm vui mới a? Chúng ta đeo không được sao? Thích. Vũ Gai Gai không lọt ý tứ, Diêu Viễn vô vị, chính muốn hỏi một chút đông tử xem lên cái gì, nhưng thấy đối phương sắc mặt không vui, ánh mắt nhìn chằm chằm một phương hướng. Ổ hai người ăn dưa chỉ tâm đột nhiên nổi lên, theo phương hướng nhìn lại, nhưng là Hoa Nghị bãi bên kia, Hoắc tiểu thư đang theo đại lao bản vương, trung quân đầu gặp mặt sĩ xào bàn tán. Tấu chương xong. Chương 345, gái Hồng lâu hai. Hoắc tiểu thư là người kinh thành. Năm 1997 trụ một cái, thành anh chi luyến, quảng cáo, có thể bị giới truyền hình quan tâm, năm 98 lại trụ, lắm lợi mở lớn dân cuộc sống hạnh phúc. Bộ phim này biên kịch là Lưu Hằng, lớn kịch gia, khúc đầu, thu cúc lên tòa án, không, có chuyện gì vụn trò vui, các loại đều là tác phẩm. Hoắc tiểu thư thông qua không ngừng thấy sang bắt quàng làm họ, thành công thắng được Lưu Hằng hảo cảm sau đó ở Hán biên tuệ thiếu niên thiên tử bên trong biểu diễn mây đen châu có thể thành danh năm ngoái hoa tiểu thư gia nhập hoa nghị hoa nghị hiện nay song băng tòa chấn người mới rất khó bắt được tốt tài nguyên ở trước mặt khoảng thời gian này phim hồng công ở nội địa vẫn có sức ảnh hưởng rất lớn nội địa mình tinh lấy tham diễn phim hồng công làm đinh, như phạm tiểu bản trương tĩnh sơ lưu diệp phỉ chu nhanh chóng các loại đều hôn qua một quan thời gian mà nội địa mới lấy hoa nghị cùng bôn vì là hai lớn đứng đầu đình cùng hương cảng liên hệ chặt chẽ hoa tiểu thư đại lao không được nhưng xã giao hành bắt được ta muốn thành tên tài nguyên cùng lưu thanh vân đăng ký thu hoạch hương cảng giải kim tượng tốt nhất người mới thưởng nhiều năm trước tới nay nàng đại lao vẫn là không cao nhưng tài nguyên trước sau không ít đặc biệt thời thượng tài nguyên cao lương cao lương chỉ cụp si lover dio nói chung đây là cái gái hồng lâu như nhân vật diêu viễn nhìn đông tử vẻ mặt âm thầm lắc đầu đến cùng là tuổi trẻ giai đoạn a hắn chính ăn dưa xem của vui đông tử bên ngoài lại đi vào một người dừng một chút trước tiên đi phùng khố tử bản kia chào hỏi sau đó Dĩ nhiên đi về phía bên này đi được gần rồi hắn mới nhìn rõ là ai đạo diễn triệu bảo mới vừa vũ tổng Yêu. bảo mới vừa đạo diễn, ngài vẫn đúng là đến rồi." Người đều lên tiếng, "Ta có thể không đến sao? Nhớ năm đó, khát vọng, thời điểm, ngươi chính là đệ một cuộc phỏng vấn ta." Thiếu thấy sang bắt quàng làm họ, ta giới thiệu cho người giới thiệu. Vu Dai dai qua loa dẫn kiến một hồi, Dương Triệu Bảo mới vừa ở bên cạnh ngồi xuống, nói, "Ta đoạn này xác thực không thời gian, một hồi còn phải suốt đêm bay thành đô đây, nói tóm tắt, phấn đấu, ngài đến cùng có tiếp hay không?" Tiếp à?" "Tốt như vậy cuốn tập ta làm gì không tiếp, thạch hàng chủ bút, đó là thân à, trên trời rơi đĩa bánh như thế." Triệu Bảo mới vừa đều rất quen thuộc. Xuất thân kinh thành TV trung tâm nghệ thuật, theo trịnh hiểu rộng, phùng tiểu cương đám người kia lan lộn. Thập kỷ 90 độc lĩnh phong tao, khát vọng, qua đêm biển, ban biên tập cố sự, một hồi phong hoa tuyết nguyệt sự tình, vĩnh viễn không bao giờ nhắm mắt, chụp một bộ hỏa một bộ. Tiến vào tân thế kỳ sau, thế có yếu bớt, đặc biệt là năm ngoái, chính bởi tới pha án kịch bị chính sách hạn chế, đã ra hoàng kim thời điểm đoạn, dẫn đến hắn chụp một bộ pha án kịch, băng ghi hình, không, có đài truyền hình đồng ý mua. Nay hí là chính hắn công ty đầu tư chụp, bán không được liền gọi, vì lẽ đó này sẽ chính tìm kiếm tốt hạng đây, đem thiếu hụt lấp lên mà thạch khang ở tiền dưới sự kích thích lại có diêu viên cố sự đại khái hạ bút như thần trợ cơ bản hoàn thành phấn đấu kịch bản có kịch bản có phía đầu tư có đạo diễn một bộ hí thành viên nòng cốt liền thành ngài tiếp là tốt rồi này hí giao cho người khác ta vẫn chưa yên tâm đây ngàn vạn đừng nói như vậy ngươi hiện tại là phía đầu tư ta là làm công diễn viên phương diện có đề nghị gì ê nhấc lên cái này vụ dai dai liền đau đầu ngươi liền nhìn công ty thăm mấy con nát ỏi kim toa đau lang phượng hoàng chuyên kỳ bang rồng hoàng linh đều là khung xương thanh kỳ chỉ sĩ chỉ có lưu tích quân bình thường điểm nhưng cũng sẽ không diễn kịch tuổi quá nhỏ thật nàng này sẽ ngấp lại lại một cái đảng hoàng diễn viên đều không tham diễn viên sao chúng ta đồng thời thương lượng trên tay ta không ai nha cố gắng ngược lại cuối cùng ngươi đánh nhịp triệu bảo mới vừa cũng không quản bán đấu giá chỉ theo vu dai dai nghiên cứu hắn một cái phim truyền hình đại đạo diễn vượt tại khu thương mại không tính cái gì vứt tại thế giới giải trí đó là bánh bao mọi cử động được quan tâm hắn hướng về này ngồi xuống to to nhỏ nhỏ mình tỉnh đều nhìn chăm chăm tiểu thư tự nhiên cũng nhìn chăm nhìn triệu bảo mới vừa lại nhìn đông tử hai người một bàn Yêu, người ta mới 25 tuổi, vẫn là bé gái, có thể không đến giúp chồng dạy có tuổi. Với ai xa, với ai gần rồi, cái kia đều là vì tài nguyên cùng tiền. Hiện tại không thì có tài nguyên. Lần thứ ba Minh Tinh từ thiện đêm, món đồ đấu giá tủy, giá cả nhưng cao, chủ đến 172 vạn tiền từ thiện, quên cho thị từ thiện hiệp hội ái tâm thành tựu tương lai giúp học tập hạng ngũ. Diêu Viện không đợi hoạt động kết thúc, thu đến nhân nhân tin nhắn, cầm đồng hồ lên chớp. Như trường hợp này, nhường hắn ăn dưa xem cuộc vui hành, nhường hắn chìm đắm tiểu thăng dự, đặc biệt sau khi xã giao tối, vậy cũng đòi mạng rồi, phóng tầm mắt nhìn tới một phòng nam trộm nữ sướng đi xe trở lại cây cọ suối, trương nhân vừa vặn cưới mô tô nhỏ, đột đột đột cũng chạy tới. ồ, đến vừa vặn, người ăn cơm sao? không đây, không đợi tiệc tối sẽ trở lại. ta mua mấy cái dê bánh bao thịt, chúng ta phân ăn. ngay mùa hè gió đêm mát mẻ, nàng ăn mặc tờ sơ tháo đơn, tám phân quần, giày thể thao, chân dài dễ dàng đâm trên đất. chống đỡ lấy mô tô nhỏ, một cái tay mang theo túi nhựa cực cơ cơm. Cơ. tức khắc, vừa mới nùng chán sơn phấn vị từ trong mũi tiêu tan, chỉ có dê bánh bao thịt khói lửa. người mô tô nhỏ còn rất thông thạo, lại không có gới, mùa hè cưới mô tô nhỏ có thể thoải mái, so với người lái xe mạnh vậy ngươi từ trường học cưới lại đây cũng quá xa, vẫn được đi. buổi tối thổi gió rất tốt. hai người nắm tay nhau, đi tiến vào tiểu khu. Diêu Viễn còn không quên dặn dò, Tiểu Mạc, đem dừng xe tốt. Tiểu Mạc nhìn xe con, nhìn xe gắn máy, không khỏi rơi vào trầm tư. Trương Nhân mua 5 cái bánh bao, không đủ ăn, Diêu Viễn liền nấu một nồi canh trứng hoa, năm nước tập hợp. mọi người đều biết, cướp đồ vật tan khá là thơm. Diêu Viễn cướp được ba cái bánh bao, uống một bát canh lớn, cũng rất no. sau khi ăn xong, hắn lôi kéo ngăn kéo lấy ra một phần sớm chuẩn bị tốt hợp đồng. xem một chút đi, lại cùng ta ký ta, không giống nhau. Lần trước cái kia là người sáng tác khích lệ thỏa thuận, cái này là mạch khách thành phẩm quảng cáo cùng mở rộng. Nói đơn giản, chính là tài khoản của ngươi giao cho ta hoạt động một trận, mở rộng sau khi còn, trả cho ngươi. trương Nhân không thấy hợp đồng, chỉ nhìn chằm chằm Nam Trọng bạn, nói, tuy rằng ta hiểu rõ ngươi, nhưng ta vẫn là nghĩ nhắc nhở một hồi, không cho dùng tài khoản của ta làm thấp hèn. Ừm. Càng không cho làm thấp hèn. Nghĩ gì thế, ngươi đồng ý ta còn không làm đây. Diêu Viễn nhìn nàng ký tên, nói, lần này là chuyện đừng đắn, không phải trước đây những kia bảng môn tà đạo hoặc là có thể nói, ngươi sẽ đối với đẩy mạnh xã khu phát triển đưa đến mang tính then chốt tác dụng. 3. tấu chương song, chương 346, siêu nữ mở ra một. Sáng sớm hôm sau, sắc trời chưa sáng, Diêu Viễn rất sớm bỏ lên, từ tủ quần áo bên trong lật ra mấy bộ quần áo, tờ sơ táo đơn cùng quần vận động cố định phối hợp, màu sắc cùng kiểu dáng không giống. Trương Nhân nhìn hiếu kỳ, nói, cho ta, quần áo mới nha. Nhìn lại không giống quần áo mới, đã dùng nước cấm quan qua, lại vớt qua, đem bên trong một ít mùi vị xóa. Quần áo mới bởi vì máy móc ca, phong kín bảo tồn à. Phó mã đệ thì cùng đồng sợi kết hợp a các loại sẽ sản sinh một loại đặc biệt mùi, ta đã xử lý tốt, ngươi thử xem. Quả nhiên thơm thơm, còn rất mềm, ta trước đây đều là trực tiếp xuyên. trương nhân gửi một cái, sờ sờ, theo phát hiện đại lục mới như thế, một bộ một bộ mặc thử. Diêu Viễn lắc đầu, đối phương hiện nay nửa điểm thời thượng nguyên tố đều không có, thô giáp nữ hán tử, quanh năm quần áo thể thao quần jean. Nàng nối một bộ mặc thử thời điểm, Diêu Viễn đều đem nàng kéo đến trước gương, nhường chính nàng xem, sau đó giảng ưu khuyết điểm, cuối cùng dừng ở một bộ màu đỏ rực mang đồ án tờ shirt màu đen quần vận động trên người. Ngan bạn nhớ kỹ, ngươi không thích hợp xuyên rất tố màu sắc, đặc biệt là màu trắng. Bởi vì ngươi da rẻ hơi đen, mặc đồ trắng so sánh càng thêm rõ ràng, quần áo sẽ có một loại dạng cảm giác. Sau đó nhiều xuyên sâu một điểm, màu đen, màu tím, màu đỏ, màu xanh lam đều có thể, cái này liền khá là tốt. Dĩ Vang Trương nhân đối với trang phục nhận thức chính là mặc sạch sẽ, chạy đầu, lần đầu tiếp xúc những thứ đồ này, ở trước gương chuyển động, chính mình cũng cảm thấy rất tốt xem. Đây chính là mạch khách thành phẩm sao? Đúng, chuyên môn cho ngươi xuyên. Được rồi, chạy bộ đi thôi. Diêu viên cũng đổi một bộ trang phục, đeo tốt rừng mồ hôi mang, bao đầu gối, đỉnh cấp giày thể thao, trong truyền thuyết gà mở trang bị tốt, học kém văn phòng phòng nhiều. Hai người xuống lầu, đến đối diện triêu dương công viên, bắt đầu chạy vòng. Mùa hạ buổi sáng là vận động cao phong, người yêu thích đông đảo, từng cái từng cái quăng tới kinh ngạc cũng không rõ rác lệ ánh mắt, và, người này trang bị thật là cao cấp nha, nhất định là cái kiện tướng thể dục thể thao. Hô hẹn hẹn. Ước chừng 4 km, kiện tướng thể dục thể thao bước chân càng nặng nề, tiết tấu ngang, đáy giày ma sát mặt đất, lên lên liền từ chậm chạy biến thành bước đi. Mau cùng lên, đuổi tới. Thành thật mà nói, nhân nhân không yêu với hắn đồng thời rèn luyện, quá mệt mỏi chớ, nói, còn có một nửa đây, thêm chút sức, không muốn mò cá. Ngươi liền mò cá đều sẽ nói rồi. Không đều là theo ngươi học sao? Ta theo ngươi giảng. Hôn hẹn. Người tổ tiên kỳ thực là cá, chúng ta đều là cá biến. Hôn hẹn. Vì lẽ đó từ trình độ nào đó lên, mò cá là một loại phản tổ hành vi, ta có thể không chế không được. Người có thể rơi trong biển, lời không thể rơi trên đất. Diêu Viên thật muốn về hưu, không giết lợn trồng rau, đi làm tóc sâu cũng là ba môn tay nghề. Lại chạy 3 km. Thực sự không được mới coi như thôi, hắn hoán một hồi, đón sơ tháng chiều giường, kim sóng dập dần mặt nước, cho nhân nhân chụp một tấm hình. Khuôn mặt Đường viền bị nắng sớm phát hỏa thập phần nhu hòa, ngũ quan nửa sáng nửa tối, vóc người thon dài, trọng điểm là quần áo, chụp cực kỳ đẽ đẽ. Nhân nhân đồng ý hắn đến hoạt động chuyện này, liền hoàn toàn yên tâm giao cho hắn, hỏi cũng không hỏi, chụp xong ở tiệm nhỏ ăn sớm một chút, trở lại tắm rửa, một cái cối mô tô nhỏ đột đột đột đến trường, một cái đi làm. Diêu tổng chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Sớm. Ha. Sớm a. Trên hành lang Náp liên tục đồng tử nhường Diêu Viễn dừng bước, ngạc nhiên nói, ngươi suốt đêm à? Không không, tối qua ngươi tham gia xong tiệc tối làm gì? Không có chuyện gì, liền về nhà a, xem phần chế tác của mượn. Đồng tử vung vung tay, sắc mặt khá là tiểu thụy, hốc mắt có chút hãm, còn mang điểm vành mắt đen. Diêu Viễn nháy mắt mấy cái, không còn hắn, chính mình tiến vào văn phòng. Bên trong gian ngoài, gian ngoài xếp hai bộ sofa, làm tiếp khách địa phương, cách một tấm bình phòng, bên trong mới là bàn làm việc. Giá sách lên đầy đầy ắp, tri âm, độc giả, cố sự hội, mỗi kỳ không rơi. Hắn mở ra máy tính, leo lên nhân nhân tài khoản, trước tiên đem bức ảnh phát đi tới. Tràng ngốc đổi đời gột bị Mr. Lọ rẻ, bức lựa như vậy, làm mắt sáng vượt rào cản đẹp trai nữ sinh rất được hoàn mê, Phan tăng không biết, nhưng nàng liền biết điều kinh doanh, cực nhỏ phát bức ảnh. Diêu Viễn phát đi tới, tạm không có mở rộng, cần ấp thủ mấy tháng. Nhưng hắn cho Lô quân bố trí nhiệm vụ, mạch khách thành phẩm tiên bố trước, đem lưu yến nhân khí chép lại đến, khen chốt từ quốc tế người mẫu cao cấp mặt thẩm mỹ sai biệt, nhường Lưu Vi Vi điều chút thủy quân, nếu như có người nắm ý kiến phản đối, lập tức báo lấy cố sứt chào phúng đối phương không hiểu quốc tế thủy triều, chào Lưu. Rõ ràng, Nô quân nhận được chỉ lệnh lập tức leo lên xã khu, tìm tới Lữ Yến tài khoản. Lữ Yến hiện nay ở nước Pháp phát triển, và ở chỉ là ảo không mở vu dai dai mời, vẫn chưa để ở trong lòng, tài khoản đồng dạng giao cho công ty hoạt động. Cha trà Lô Quân tỉ mỉ một tấm Lữ Yến bức ảnh, cảm thấy xấu, nhưng cùng rất nhiều người như thế, đồng thời có khác một loại ý nghĩ, khả năng người nước ngoài liền cảm thấy như vậy đẹp đẽ đi, thẩm mỹ không giống nhau. Liên loại tư tưởng này, độc hại trong nước 20 năm, đến nay còn có lượng lớn người phất cờ họ reo. Diêu Viễn bố trí xong, lại tiến vào sà khu liếc nhìn nhìn. Xã khu người sử dụng trước sau ở ổn định tăng trưởng, bởi vì hàng năm dân mạng đều đang gia tăng, làm một đứa bé biến thành học sinh cấp 3 hoặc là sinh viên đại học sẽ rất dễ dàng tìm tới mỹ ô, một phần trong đó người tuyển chọn lưu lại. Đương nhiên, năm nay tình huống có chút đặc thù. Từ tháng 5 đến tháng 6, người sử dụng tăng trưởng tốc độ vượt xa trước, những người này là: Đấu đi săn online, thủ cơ giáp, siêu cấp giọng nữ, đề tài tổ mang đến. Hiện nay thêm một hối, tăng trưởng hơn 200 vạn người sử dụng. Đấu đi săn online, tiếp mời phân hai loại, thảo luận kỹ thuật cùng tìm đối tượng. Webbook cơ giáp, muốn màu muốn vẽ, từ bạo phong thành đến sắc biết bảo từ đến nạp tô tư đến lôi đình ai khắp nơi đều là cố sự siêu cấp giọng nữ liền đơn giản sẽ bước sẽ bước vẫn là sẽ bước ta đem nói để ở chỗ này trương tịnh dĩnh muốn tướng mạo có tướng mạo muốn ngón rộng có ngón rộng muốn bao có bão khẳng định là quán quân không chỉ là thành đô khu thi đấu quán quân vẫn là toàn quốc tổng quán quân ăn cướp đi thôi dài đến theo cá thợm bơn giống như còn quán quân hà khiết mới là vui tươi đáng yêu thực lực kinh người xuân xuân no một bây giờ giải cát trịnh châu quảng châu khu thi đấu thi đấu đã kết thúc thành đô hàng châu mỗi người có một hồi trận chung kết hàng châu có cái lá một tiếng Sau đó gả cho nhạy cầu danh tướng rộn sáng, sinh đứa bé gọi Sâm Điệp, đi thăm ra, "Bố ơi mình đi đâu thế?" tới. Thanh đô liền tàng long ngọa hổ, cạnh tranh kịch liệt nhất, phan xé cũng lợi hại nhất. Năm 2005 siêu nữ tại sao ghi vào sử sách? Liên bởi vì trước không có người sau cũng không có người, cùng, Hoàn Châu cách cách, các loại trở thành thế giới giải trí một cái nào đó mức độ sự kiện quan trọng. Người có thể nói không thích, nhưng người muốn nói không biết, vậy thì quá giả. Tấu chương xong. Chương 347, siêu nữ mở ra hai. Thành đô cô nương thật là đẹp mắt ta. Tham gia xong tử thiện tới tối. Suốt đêm bay tới vu dai dai đứng ở đường Xuân Hy đầu đường, nhìn lui tới chân trắng, từ đáy lòng yêu thành phố này. Nàng tiến vào một cửa tiệm, tìm tới phòng ăn, bên trong đã ngồi hai người, một cái mặt một hướng lên trời, khí chất rằng là dị, một cái đầu dầu mỡ dầu diện, mặt mày hèn mọn. Cách biệt gần 20 tuổi, nhưng cử chỉ thân mật, chính là Trương Tịnh Dĩnh cùng bạn trai của nàng, Phùng Kha. Trương Tịnh Dĩnh đàng hoàng khổ, đáng hài tử xuất thân, phụ thân trọng nam kính nữ, thợ nhỏ ly hôn, mỗi tháng cho nàng 100 khối phí nuôi dưỡng. Mẫu thân lại hạ cương vị, bị bệnh, thiếu nợ đặt núng nợ, nàng 14 tuổi liền chạy đến quán Ba đi 4 thủ ka, 80 khối. Liên như thế qua 5 năm, 19 tuổi thời điểm nhận thức Phùng Kha. Phùng Kha làm nhà ít công ty, có chút thực lực, nhìn thấy Trương Tịnh Dĩnh lại như lữ bất vi nhìn thấy tần dị nhân, đến rồi chiêu đầu cơ kiếm lợi. Giúp nàng trả hết nợ, cho mẫu thân nàng giao tiền giải phẫu, còn đem cô nương này biến thành chính mình bên gối người, cổ động nàng tham gia siêu nữ, mà lấy người đại diện tự xưng, hối hả ngược xuôi, chế tác kéo phiếu hoạt động các loại. Trương Tịnh Dĩnh tình yêu chân thành cũng tốt, bị vua cũng được, ngược lại túi chứa nhật lao, trải qua khúc chết cuối cùng cũng ly hôn. Tục chuyên a, thật giả không biết, nàng là Tịnh thân gia nhà, sáu ức tài sản đều bị Phùng Kha giời đi cùng ngựa dung có thể nói ngọa long phượng sộ, nhất thời du sáng. Vu tổng, Vu tổng. Phùng Kha trước tiên đứng lên đến nắm tay, hắn nắm xong, Trương Tịnh Dĩnh mới có thể đưa tay. "Ân, ngồi đi." Vũ dai dai vừa nhìn liền thấy không lên người này, trên mặt nhưng mang cười, hỏi: "Lập tức liền trận chung kết, chuẩn bị thế nào?" "Rất căng thẳng, chúng ta thành đô tuyển thủ đều rất mạnh. Thiên ngu lại tìm ngươi ký kết sao?" Tìm một lần, ta tiếp tục kéo, không biết có thể hay không lại tìm. "Trương Tịnh Dĩnh thành thật trả lời, Phùng Kha vỗ ngực nói: Vũ tổng ngài yên tâm, chúng ta nếu đáp ứng tham 99, chắc chắn sẽ không cùng Thiên ngu ký kết." Không không không, ta muốn không phải có ký hay không hẹn. Ngươi xem à, ấn ngươi lời giải thích, Thiên Vũ ở 10 mạnh thi đấu sau khi, liền giao động các ngươi ký hợp đồng, không sớm thông báo, không giải thích nói rõ, liền hợp đồng bản sao đều không cho các ngươi. Một tham còn 8 năm, phí bồi thường vi phạm hợp đồng nữa cái mặt muốn 500 vạn. Nay có rất nhiều trái với trình tự địa phương, nhưng nếu như nói bọn họ trái pháp luật, lại thiếu một chút, ta muốn một cái chứng cứ xác thực. Vụ Dài dai lấy ra một nhánh bút ghi âm, cười nói, bọn họ lại tìm ngươi ký kết, ngươi liền kéo, thực sự không được, không thể không tham thời điểm, ngươi có thể tham, nhưng muốn làm tốt ghi chép đồng thời nhường bọn họ nói ra một câu nói, nói cái gì? Không ký kết liền không thể tiếp tục thi đấu. Phùng Kha nghi hoặc, hỏi, nhưng chúng ta hiện tại liền không ký kết, không cũng thăng cấp. Phân khu thi đấu không giống nhau, nói trắng ra, ngươi còn không chứng minh sự nổi tiếng của ngươi cùng thực lực, toàn quốc trận chung kết mới là sân khấu. Nếu như ngươi ở cái kia trên sân khấu vẫn cứ rất được hoan nền vậy bọn hắn nhất định sẽ bức bách ngươi ký kết. Nha, còn có ngươi. Vũ dai dai ánh mắt chuyển hướng Phùng Kha, nói, ngươi tốt nhất tẩn giấu người bạn trai thân phận, fan có thể không chịu nổi cái này. Ta rõ ràng, ta bây giờ đối với ở ngoài nói là nàng biểu ca những tia lớn phấn đều nghe ta. Ta tuy rằng làm bít, nhưng hoạt động nghệ nhân cũng có chút tâm đắc. Ta còn chuẩn bị thành lập một cái trương tịnh dĩnh toàn cầu hội tương ứng. Phùng Kha lại nhảy bước lại nhảy rằng, lại còn có chút đắc ý trương tịnh dĩnh liền ngồi ở bên cạnh, cười nghe, hoàn toàn giao dáng vẻ. Vụ Dài Dài âm thầm lắc đầu, thứ độ gì nhi a, dài đến theo sở cờ lệ giống như. Nhìn lên cô nương này liền bị ăn đến gắt gao, tất có hối hận một ngày kia. Ngày mùng ngày 1 tháng 7, thành đô đài truyền hình phòng biểu diễn, phân khu thi đấu trận chung kết hiện trường, cuối cùng kết quả sắp công bố. Phòng biểu diễn không lớn, sân khấu cũng rất nhỏ, bên dưới ngồi thường ngoan, thuật tử. Vương Đông ba cái bình ủy, khác có một ít khán giả. Lý Vũ Xuân, Trương Tịch Dĩnh, Hà Khiết đứng ở trên đài, trước mặt có số phiếu bản. Trước tiên sáng bốn cái con số, đại biểu cái, 10, trăm, ngàn. Sau đó bắt đầu phiên tỉnh, tìm những kia bị đào thải tuyển thủ nói chút tại mở, ghi chép thành video truyền phát. Cái này cũng là bồi dưỡng fan một đại pháp bảo, cố sự tính. Tuyển thủ trong lúc đó đến có cố sự, đến có yêu hận tình cứu, fan mới yêu thích truy. Cuối cùng khiến cho ba người ôm đầu khóc giống, bên dưới Ngô bánh đúc đậu hộp cơm cũng là hai mắt đấm lệ, vì là các nữ hài tử tình bạn mà cảm động. Vì là fan giúp lấy biệt danh. Lại là một đại pháp bảo, tăng cường lòng trung thành. Chúng ta xem trước một chút làm dáng dĩnh số phiếu, là bao nhiêu đây? Ở người chủ trì tiết tấu dưới sự dẫn đường, Trương Tịnh Dĩnh chậm rãi mở ra cái cuối cùng giấy cứng, biểu hiện 5, tổng phiếu vì là 58.172. Hạ khít là 42.335. Đến Lý Vũ Xuân, mở ra giấy cứng, mặt trên lại không phải một cái số, mà là hai cái số, 20. Toàn trường dừng lại một chút, lập tức bùng nổ ra tiếng hoan hồ, 206.560 tư phiếu. Trực tiếp vứt ra mấy cái thân bị. Chúc mừng Lý Vũ Xuân, 206564 phiếu thu được thành đô khu thi đấu quốc quân, nàng cũng đem trực tiếp thăng cấp toàn quốc trận chung kết. Ầm ầm Đeo dù bằng bay lượng, phía dưới fan cao hứng nhất, dồn dập tức định. Chúng ta đồng thời từ thành đô đi ra ngoài, chính là người một nhà, cho mình thần tượng bỏ phiếu sau khi, cũng muốn ủng hộ khác hai vị thần tượng nha. Ừ, chúng ta là người một nhà, muốn vì thành đô làm vẻ vang. Bác nô, bánh nút đầu, hộp cơm vĩnh viễn là bà tốt. Phép lại tự mình cảm động khóc lóc nỉ non. Vũ giai giai ở bên đại nhìn, chậc chậc có tiếng, vẽ đỏ ra hộp ma a, sau đó thế giới giải trí có thể có chịu. Một lời bên trong, siêu nữ hỏa sau khi, hầu như mỗi nhà vệ thị cũng bắt đầu làm tuyển tú, nông thôn, phong cách tây, nhiều kiểu nhiều loại, liền ương thị đều làm. Tuyển tú gió vẫn kéo dài rất nhiều năm, mãi đến tận ngã sữa. Theo sát phía sau, Hàng Châu khu thi đấu cũng quyết ra tăng cường. Năm giải thi đấu khu, cộng 15 người, quán quân trực tiếp thăng cấp trận chung kết, còn lại 10 người tham gia vào vây thi đấu. Đến đó giai đoạn, Hồ Nam Đài cùng 99 tuyên truyền máy móc chính thức khởi động, điên cuồng vận chuyển. Trong lịch sử, năm nay siêu nữ nóng này không thể rời bỏ mện tác phẩm lớn đưa vào quảng cáo, sau đó dựa vào bán sữa về vốn. 99 cũng tác phẩm lớn quảng cáo, tự nhiên cũng phải với bản. Diêu Viễn không có sữa, nhưng hắn có em mở tệ. Kết quả là, vào vây thi đấu cùng với trận chung kết quy tắc công bố, tự trận đầu vào vây thi đấu lên, chọn dung mới bỏ phiếu con đường. Nguyên tin nhắn bỏ phiếu phương thức không đổi. Di động người sử dụng tiêu tốn một nguyên đặt làm tin nhắn, liên thông cùng điện thoại cầm tay người sử dụng vì là không năm nguyên, thu đến hồi phục sau mới có thể bỏ phiếu. Mỗi quăng một phiếu cần không, một nguyên, mỗi cái số điện thoại di động nhiều nhất có thể quăng mười làm phiếu. ấn di động tính, quăng mười làm phiếu cần hai, năm nguyên. Cái này tiền do thiên ngu, hồ năm này di động. SV4 nhập Vân, mà lợi nhuận chân chính đầu to, là một khi bỏ phiếu, liền bị ngầm thừa nhận đặt mua tin nhắn tăng giá trị tài sản phục vụ, muốn 6 khối. Loại thứ 2 bỏ phiếu phương thức. Siêu cấp giọng nữ, cùng mì Ồ độc nhất hợp tác, đẩy ra trên mạng bỏ phiếu con đường, chỉ muốn mua em mờ tệ, đăng ký mạnh mạnh, liền có thể căn cứ nhắc nhở tiến hành bỏ phiếu. Một cái tài khoản đồng dạng chỉ có thể qua 15 phiếu. Năm nay đem thương thành bán hàng bỏ phiếu thủ tiêu, không phải vậy mì Ồ liền ôm đồn hai loại con đường, Hồ Nam đại cảm thấy giọng khách khác giọng chủ, liền diêu viên lựa chọn mạnh mạnh. Phải biết, số điện thoại di động quốc đầy. Khác tìm một cái điện thoại di động hào mới có thể quăng nhưng mạch mạch tài khoản quân đẩy lại đăng ký một cái là được ba tấu chương xong chương 348 che ngập bầu trời siêu nữ tại sao hỏa nguyên nhân nhiều kiểu nhiều loại có một cái khá là thông tục lời giải thích gọi nhìn thẳng giải trí khán giả gặp quá nhiều minh tinh thai to mặt lớn xa không thể đợi cao cao tại thượng nhưng siêu nữ không giống khán giả không còn là ngưỡng mộ ở lúc sớm nhất thậm chí là nhìn xuống nói đơn giản không có khoảng cách cảm giác những này nữ hài chân thực ngây ngô cho khán giả cung cấp một cơ hội nhìn thẳng giải trí mà đặc thù bỏ phiếu phân đoạn Yêu thích ai liền ủng hộ ai, ủng hộ ai cũng làm người ta lưu lại, nhường khán giả càng thêm có chìm đắm cảm giác. Kỹ thực rất thông thường, hầu như mỗi cái vệ thị đều có loại kia bách tính sân khấu lớn loại hình tiết mục, tìm một đám bác trai bác gái, tinh thần tiểu hỏa, dùng mánh mị nữ đi tới biểu diễn, quảng cáo mỗi ngày bán phân hóa học, đất rơi cặn bả, nhưng một mực trưởng thịnh không suy. Vì sao đây? Người trẻ tuổi không thích xem, nhưng trưởng bối thích xem A, Bình dân tuyển tú vĩnh viễn có thị trường. Theo các khu thi đấu thi đấu kết thúc, toàn quốc trận trúng kết lôi kéo màn che, siêu nữ chân chính bắt đầu che ngợp bầu trời, mà đúng lúc gặp kỳ nghỉ hè, bọn học sinh đều nghỉ không thể nghi ngờ tăng thêm một cây bước khán giả lấy người trẻ tuổi làm chủ nhưng không thiếu lớn tuổi thậm chí một ít doanh nhân minh tinh tỷ như diêm túc viết từ lao ra từ kia hắn liền rất yêu thích lý vũ xuân tỷ như vàng tiện tưởng rất yêu thích trương tị dĩnh còn truyền qua sở căng đàn tới thành đô một nhà lớp bổ túc bên trong một cái mười mấy tuổi nam sinh chính ở trên lót hắn cao trung mới vừa tốt nghiệp sử dụng kỳ nghỉ báo cái không kẻ hở đại học anh ngữ lớp bổ túc hơn 4 giờ chiều một ngày khóa kết thúc nam sinh nhấc lên túi sách liền chạy ra ngoài ngồi xe đi tới một cái phố kinh doanh trên quảng trường làm sao mới đến đều nhanh bắt đầu rồi ta cũng vừa tan học, quần áo đây, này đây này đây. trên quảng trường tụ tập hơn 30 người, nam nam nữ nữ, ăn mặt thống nhất tờ sơ. tiểu nam sinh thoát tay trần, cũng đổi quần áo, sau đó cầm lấy một khối bảng tuyên truyền, bỗng nhiên thất vọng. vi, ta chưa từng làm việc này a, hơi sốt sáng. ta cũng chưa từng làm, nhưng nhiều như vậy người nhà cùng nhau, có cái gì sợ sệt? tiểu nam sinh ngấm lại cũng là, mắt thấy đến đúng 5 giờ, sau lưng lớn quảng cáo bình hình ảnh biến đổi, xuất hiện một tấm trương tịnh dĩnh ảnh chân dung, viết 2005 siêu cấp giọng nữ toàn quốc tổng quyết tuyển, thỉnh bỏ phiếu ủng hộ số không một trương tịnh dĩnh nha, hơn 30 người hoan hô lên, đây là bọn hắn góp vốn mua, lại vội vã giơ lên trong tay bảng hiệu, đầu lĩnh cầm kèn đồng nói, 2005 siêu cấp giọng nữ, Thỉnh Quang Trường tỉnh dính một phiếu. Thỉnh Quang Trường Tịnh dính một phiếu. Đồng thời, mọi người lan rộng ra ngoài, lập tức kéo người qua đường. Người bạn học tốt, có thể giúp đỡ ném xuống phiếu sao? Một cái điện thoại di động hào chỉ có thể qua 15 phiếu, ta đã quân đẩy, 15 phiếu là 2 khối 5 mao tiền, tiền ta ra, chỉ cần ngài thao tác một hồi. Người tốt ra gì? Anh em có thể giúp một chuyện sao? Fan đời mới đều còn rất mừng rũ, đỏ mặt lấy dũng khí kéo người qua đường hỗ trợ chỉ làm thần tượng có thể có càng tốt hơn thành tích. Giải cát, di động phòng buôn bán, làm nghiệp vụ khách hàng không nhiều, phòng khách chống trải yên tĩnh, đóng cửa vừa mở ra, tiến vào tới một người, đánh ra chốc lát hướng đi một cái cửa sổ. ước chừng mấy phút sau, một cái ngạc nhiên nghi ngờ âm thanh ở đại sảnh vang lên, nghe được thật sự. bao nhiêu? một vạn tâm. đúng, một vạn tấm thần châu hành. không thể mua sao? có thể đúng là có thể, nhưng tình huống như thế, nhân viên mậu dịch có chút ngọng, cũng may quản lý đúng lúc chạy tới, hỏi, xin hỏi ngài thật muốn một vạn tâm thần châu hình thể? đúng, ngài là làm đơn vị thống nhất mua sao? Không phải. Vậy ngài làm cái gì? Đây, Người đến không tốt lắm ý tứ, nói, ta là nghị cho siêu nữ bỏ phiếu. Nha nha. Quản lý cùng nghiệp vụ viên đều nở nụ cười, dài cắt làm đại bản doanh, nhiệt độ lại tăng lên mấy phần, chính nghị cho đối phương công việc, có một cái vây xem khách hàng sắp lại, nói, ngươi không cần thiết mua thẻ a, hiện tại internet cũng có thẻ quăng. Internet. Đúng đây, ta chính là ở internet quăng, ngươi ủng hộ ai vậy? Xuân Xuân. Cái kia quá tốt rồi, ngươi gia nhập chúng ta hội tiếp ứng đi, ta dạy cho ngươi bở lạ bở lạ. Một vạn tâm thần châu hành cái này, là năm đó chuyện thật. Quảng Châu. Một nhà chế bút công ty. Bọn họ chính đang đàm luận một cái hạng mục, mời Chu bút sướng đại ngôn chính mình sản phẩm mới, bởi vì cảm thấy Chu bút sướng dài rất giống nhỏ máy, sẽ được người bạn nhỏ yêu thích. Những này nữ hải còn không xương được minh tỉnh, nhưng đã khá có giá trị buôn bán, cũng theo một hồi lại một hồi thi đấu, cái giá này giá trị còn đang nhanh chóng tăng gấp đôi. Tỷ như có một nhà diễn xuất thương, muốn tìm Lý Vũ Xuân, Hạ Khiết, Trương Tịnh Dĩnh làm thường diễn, Thiên Ngu định giá 15 vạn, mỗi người 5 vạn. 5 vạn thối đã bằng nhau với đất nước bên trong hạng ba ca sĩ chạy show giá trị bản thân, diễn xuất thương do dự một chút không tiếp chiêu, kết quả ngăn ngắn mấy ngày sau, bên kia một lần nữa định giá, toàn quốc 15 mạnh siêu nữ cùng người chủ trì Lý Tương, Ngô Hàm cùng đi ra chẳng, 150 vạn. Vì lẽ đó nhà này chế bút công ty lao bản có chuẩn bị tâm lý. Nhưng khi thật thu đến Thiên ngu báo giá thời điểm, mũi vẫn là tức điên, bên kia lại định giá 200 vạn. Lên nhiêu. Một cái tinh thần tiểu hỏa đi vào internet, mở đại máy, không đội vã chơi, mà là lần lượt từng cái thử ấu kiện. Gordon cũng không biết từ khi nào mỗi lần tới internet đều có thể nghe được đùng đùng đùng âm thanh, sau đó ưu kiện liền không dễ xài, làm được bản thân người lùn thợ săn nhảy đều nhảy không đứng lên. liền bao quát giờ khác này, bên hai cũng đầy dây đùng đùng đùng tát âm. chàng trai tìm tới một đài tốt máy, lòng tràn đầy vui mừng ngồi xuống. chính duy ở bên cạnh qua lại đi, liên một cái, nha, chơi chính là vớt vỗ cổ cờ dạp. ở một bên khác cũng có cái qua lại đi người, là cựu thanh đẩy. hai giúp người hồi trước chạy qua giá, sau đó phát hiện khách hàng còn không quá tương đồng, liền bắt tay giảng hòa. cựu đẩy nhìn thấy vớt vỗ kiêu ngạo miệt thị chính duy. trình duy hừ một tiếng nếu không phải ta đã thâm canh thị trường, đem nên bắt đều bắt, còn đến phiên ngươi diều vo dương ai, lên nhiêu lại lớn như vậy điểm địa phương, yêu thích, tàu đi sần online cơ bản đều đang lừa, phát triển người sử dụng tiến vào một bình cảnh giai đoạn. <cười> Nhưng vào lúc này, internet cửa mở, phần phật đi vào một đám em gái. Trình Duy ánh mắt sáng lên, này chính là áo đi sần online nhằm vào quần thể, vừa định đi tới thấy sang bắt quả làm họ, đã thấy cầm đầu em gái nói, có cái tiêu cái gì em mở tệ thể, thể sao? Có có. Quản lý mạng đẩy qua một cái hộp, bên trong tất cả đều là các loại giá trị em mở tệ thể, thể. Em gái liếc nhìn nhìn. Nhỏ vung tay lên, muốn hết. Toàn, muốn hết. Tính tính bao nhiêu tiền? Internet giật mình, đến đến, nói, 835. Cho ngươi. Em gái đau mau đưa tiền, trực tiếp ôm hộ đi, cho bạn nhỏ cái tóc, nói, một cái hào 10 lần phiêu a, quăng xong liền khắc đăng ký một cái, rất dễ dàng, cho xuân xuân vàng, nhường ta phát hiện ai không nghe lời ngươi sẽ bị tay. Tốt mà. Trình duy theo đuôi phía sau, yên lặng quan sát, mấy cái tiểu cô nương ngồi thành một loạn, đăng ký mạch mạch hảo, log in, cỡ lặc bỏ phiếu quảng cáo, căn cứ nhắc nhở rất dễ dàng liền hoàn thành. 6 người, qua loa tính toán ít nhất đăng ký hơn trăm cái hảo. Trình Duy sờ sớm mũi, tấn phương pháp này số liệu có chô voi ga. Có thể lại vừa nghĩ, gờ cờ ở toàn quốc dân mạng mới 9000 vạn hơn thời điểm, liền được xương 3 ước nhiều đăng ký, cái kia rất nương lượng nước càng to lớn hơn. Thực chất người sử dụng bao nhiêu, không pháp chế kế. Bởi vì không có thực tên chứng thực, thời đại này, ai còn không 3, 4, 5, 6 cái số cờ ga. Tức thời thông tin sản phẩm, số liệu tất cả đều là lượng nước. Nghĩ như thế, lại nghi rõ ràng. Trình Duy cân nhắc gần đây che ngọc bầu trời siêu nữ tin tức, các đại truyền thông điên cuồng đưa tin. Việc này cũng không cần công ty đổ thêm đầu vào lửa, bởi vì đưa tin siêu nữ bản thân liền là điểm nóng. Thậm chí có nhà báo chí vì siêu nữ, suốt đêm ra kỳ phụ trương. Các loại thi đấu kết thúc, mạch mạch đăng ký có thể tăng giải bao nhiêu? Chính duy tính toán một con số, chắc chắn có tiếng mà hưng phấn dị thường, lại cùng Diêu tổng học được một chiêu. Đau răng, nửa cái đầu đều ở đau, ngày hôm nay, cảm tạ lịn nảm, khắc len manh chủ. Thấu chương xong. Chương 349, che ngập bầu trời. Siêu nữ tại sao hỏa? Nguyên nhân nhiều kiểu nhiều loại, có một cái khá là thông tục lời giải thích, gọi nhìn thẳng giải trí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 này chính là áo đi săn online nhằm vào quần thể, vừa định đi tới thấy sang bắt quảng làm họ, đã thấy cầm đầu em gái nói, có cái kia cái gì em mở tệ thể, thể sao? Có có. Quản lý mạng đẩy qua một cái hộp, bên trong tất cả đều là các loại giá trị em mở tệ tệ. Em gái liếc nhìn nhìn, nhỏ vung tay lên, muốn hết. Toàn, muốn hết. Tính tính bao nhiêu tiền? Internet giật mình, đến đến, nói, 835. lam. Cho ngươi. Em gái đau mau đưa tiền, trực tiếp ôm hộp đi, cho bạn nhỏ kép tóc, nói, một cái hào 10 làm phiêu à, quan xong liền khắc đăng ký một cái, rất dễ dàng, cho xuân xuân bằng. Nhường ta phát hiện ai không nghe lời người sẽ với tay tốt mà trình Duy theo đuôi phía sau tiên lặng quan sát mấy cái tiểu cô nương ngồi thành một loại đăng ký mạch, mạch hảo lọ gìn cơ các bỏ phiếu quảng cáo căn cứ nhắc nhở rất dễ dàng liền hoàn thành 6 người qua loa tính toán ít nhất đăng ký hơn trăm cái hảo trình duy sớm sờ sờ mũi ấn phương pháp này số liệu có cho vui ta có thể lại vừa nghĩ gờ gờ ở toàn quốc dân mạng mới 9.000 vạn hơn thời điểm liền được xưng 3 ước nhiều đăng ký cái kia rất nương lượng nước càng to lớn hơn thực chất người sử dụng bao nhiêu không pháp chế kế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 Đau răng, nửa cái đầu đều ở đâu, ngày hôm nay. Cảm tạ Lít Nạm, Khắc Lan minh chủ. Tấu chương xong. Chương 350, thừa dịp cháy nhà hôi của một. Ngày 15 tháng 7, vào vây thi đấu trận đầu. 22 ngày, vào vây thi đấu trận thứ hai. Theo chính là toàn quốc trận chung kết 10 tiến vào 8, 8 tiến vào 6, 6 tiến vào 5, 5 tiến vào 3, quyết chiến, cộng 5 cuộc tranh tài. 6 tiến vào 5 thi đấu đêm trước, 99 công ty. Trứng nhân đã được nghỉ hè, lại mở học chính là năm 4, đến nghề nghiệp quy hoạch giai đoạn, ở Diêu viện trong ngoài khuyên, chuẩn bị trước tiên tử trợ lý làm lên. Trợ lý mà sắp xếp lao bản mỗi ngày hành trình, thu dọn văn kiện, lên tỉnh truyền đạt, dưới tỉnh đăng truyền các loại. Trước đây là lâm thời kỳ nghỉ hè công, hiện tại sẽ chính thức. Cố ý ở văn phòng mua thêm một máy vi tính. Nhân nhân ăn mặc tơ sợi, quần đùi, bùm bùm ở gõ chữ, đem các loại tin tức tập hợp thành một phần tư liệu, chuyển cho Diêu Viễn. Nói, cho ngươi gửi tới rồi. Công tác trường hợp phải nghiêm túc, không cần nói rồi, muốn nói, nói lại một lần. Người yêu có nhìn hay không? Không quý cũ. Diêu Viễn ấn mở văn kiện, bên trong là gần đây toàn quốc các truyền thông đối với siêu nữ đưa tin. Đây là điểm nóng, truyền thông biến đổi pháp tìm góc độ, chính diện tán thưởng phản diện phê bình còn có trực tiếp tìm tuyển thủ ra trường phỏng vấn sân đấu trong ngoài chuyện lớn chuyện nhỏ hẳn không thể đều chuyển hóa thành tin tức kích thích lượng tiêu thụ hắn qua loa quét qua phát hiện thành đô một nhà báo chí thiên phủ báo sáng Người không lầm xác định là tám cái bản đúng đây mắng thương tích đầy mình liên tiếp cho ta nhìn một chút Diêu viễn lại ấn mò liên tiếp sina website, sina cũng cố ý làm cái chuyên đề đặt ở bắt mắt vị trí thiên phủ báo sáng không biết đánh cái gì gió dùng tám cái trang báo đến mắng người không phải mắng siêu nữ mà là mắng thiên ngu công ty củng hồ nam vệ thị Khai hỏa siêu cấp giọng nữ bảo vệ chiến siêu cấp giọng nữ siêu cấp tấm màn đen mời đem siêu nữ còn trả cho bình dân tổng cộng 8 cái tiêu đề mỗi cái đều hấp dẫn trong mắt nguyên nhân như là thiên phủ báo sáng phỏng vấn đến một vị thành đô mời mạnh tuyển thủ nên tuyển thủ tiết lộ rất nhiều liên quan với hợp đồng tin tức lúc đó là thành đô mời mạnh thi đấu sau khi kết thúc chúng ta chính đang vì là cuộc kế tiếp thi đấu diễn tập thiên ngu người bỗng nhiên xuất hiện cầm hợp đồng nhường chúng ta thăm bọn họ cũng không thông báo cũng không giải thích liền trực tiếp nhường ký hợp đồng lúc đó nói không thăm sẽ có hậu quả không ít gia trưởng liền hỏi có hậu quả gì không, bắt đầu còn không nói, sau đó bức gấp mới nói không, ký kết liền không thể tiếp tục thi đấu. Thiên phủ bảo sáng, thần thông quảng đại, thậm chí làm đến hợp đồng sao chụp kiện, còn thả bức ảnh. Đại ý là, thăm 8 năm, phí bồi thường vi phạm hợp 500 đồng vạn, trước 4 năm thiên ngu ăn phần trăm 60%, sau 4 năm ăn phần trăm 40%, không tham cũng được, nhưng không được cùng những công ty khác tiến hành diễn nghệ hợp tác, nói cách khác, ngươi muốn vào thế giới giải trí, chỉ có thể đi thiên ngu bình đại. 60. Giêu viện trợn thấy số hổ, mới 60% liền làm muốn bảo vệ siêu nữ. 99 giải trí nhưng là đánh 70%, Ai Nha, thực sự là thời đại chiến lệnh, thời đại này người còn chưa từng thấy vì sao kêu thế giới giải trí nhà tư bản. Thiên phủ bạo sáng, lấy bá vương hợp đồng vì là dẫn, đối với thiên ngu cùng hồ nam vệ thị triển mở dùng ngòi bút làm vũ khí, đỉnh đầu đỉnh trụt mũ hướng về lên trụ. Chúng ta phẫn nộ đầu tiên đến từ cái kia cái gọi là thiên ngu công ty đối với siêu nữ sinh tồn quyền bóp chết tính cấp đoạn. Nhiều năm cái khu thi đấu 10 vị trí đầu tuyển thủ ký xuống dài đến 8 năm giấy bản thân, cự tham người đuổi ra khỏi cửa, cho dù ký kết, tuyển thủ liền ít nhất hợp đồng văn bản cũng không lấy được. Đây rõ ràng chính là một phần cưỡng gian tự nguyện hoa dây vì là lao điều ước bất bình đẳng, mà này giấy bất bình đẳng, còn một phương diện mạnh nắm với một giới mù luận trong tay. Chúng ta phần nộ càng đến từ cái kia cái gọi là thiên ngu công ty đối với đại chúng giải trí quyền tư nhân bóng léo. Siêu nữ là ai? Đây là một cái nghiêm túc vấn đề. Là công chúng nhường siêu nữ đăng đường nhập thất, xây dựng lên một tòa hoa mỹ đại điện. Nhưng số ít người càng muốn ở đại điện mặt sau lớn làm siêu nữ hậu cung tiếp tân ca múa mừng cảnh thái bình, hậu cung thanh quy giới luật hoàn toàn tách biệt với thế gian chỉ vì tu luyện một lòng người bị hại bản lĩnh. Này màn hiện đại trò hề lại ở được xương khoái nhạc đại bản doanh địa phương trình diễn đánh tới siêu nữ hậu cung đi bảo vệ siêu cấp giọng nữ kỳ thực cuối cùng chân chính bị bảo vệ là chúng ta bình dân quần hoang quyền chắc chắc sách văn nhân trùm mũ quả thực trời sinh ăn này phần cơm. Diêu viên than thở không ngót cho vu dai dai gọi điện thoại hỏi cái này siêu nữ bảo vệ chiến là ngươi làm thiên phủ bảo sáng có cái phóng viên là bạn học ta ta chỉ là nhắc nhở một hồi siêu nữ hợp đồng khả năng có vấn đề người ta điệu đầu xả gián điệp nhiều lắm đấy tìm hiểu nguồn gốc liền tìm đến tư liệu sống hả vậy ngươi cũng là có công lớn lao vật này bọn họ sẽ tiếp tục làm sao làm à không dễ dàng tìm tới một cái tư liệu sống thiên phủ bảo sáng vẫn còn muốn tìm truyền thông liên minh, đồng thời bảo vệ siêu nữ đây. Khá lắm." Diêu Viễn càng than thở, "Ngươi cho rằng những này truyền thông là thay trời hành đạo?" "Ừm, có lẽ có một tí tẹo như thế nhân tố, nhưng trên bản chất chính là vì bản báo chí." "Được, giao cho ngươi xử lý, chúng ta tùy thời mà động. Xem việc vui là người bản tính, xem việc vui đồng thời còn có lợi, cái kia càng là thích nghe nóng." Thiên phủ báo sáng, một tấm la, siêu nữ bảo vệ chiến vẫn đúng là đánh tới đến, đến rồi, sông lớn báo, đông nam thương báo, Trung khánh báo sáng, các loại đều hưởng ứng công văn đi các trang thép lớn cạnh tranh lẫn nhau đăng lại, trong lúc nhất thời vạn người theo tiếp cảnh tượng đồ sộ. Cho tới vì sao gọi bảo vệ chiến như thế cái tên, vậy còn là xa xôi giáp tháp thời đại. Năm 1995, tứ xuyên toàn hưng đội chiến tích không tốt, còn lại hai vòng nhất định phải toàn thắng mới có thể bảo đảm cấp. Địa phương báo chí liền hô lên thành đô bảo vệ chiến khẩu hiệu, chấn động một thời. dư luận đồng thời, thiên ngu ngồi không yên. lão bản vương bằng lên tiếng, nhưng thái độ ngạ mạn, lại còn nói, song vương có nghĩa vụ đối với hiệp ước nội dung bảo mật, nếu như cha ra là vị nào tuyển thủ tiết lộ hiệp ước, thật là có thể chơi một chút. Hợp đồng cũng không phải là không công bằng, làm tuyển thủ, nguyện đánh cuộc thì nên chịu thua. Theo nốc thiếu như thế, chuyện đương nhiên đưa tới càng thêm mãnh liệt tiếng mắng. Thậm chí ở ngày 12 tháng 8 muộn, ở siêu nữ 6 tiên vào 5 trận chung kết sau khi, tương thị xã hội cùng pháp kênh Trung Quốc pháp trị đưa tin đến rồi một kỳ đặc biệt tiết mục. Bên trong phỏng vấn pháp luật chuyên gia nói thẳng, Thiên ngu công ty cùng siêu nữ nhóm ký kết hợp đồng là vô hiệu. Tương thị tại sao thỏ một chân bảo? Có lẽ thật vì làm tiết mục, lại có lẽ vì đã kích địa phương đại. Tương thị mặc dù là lão đại, nhưng cùng địa phương đại cũng tranh cấp tỷ lệ người xem, minh tranh ám đấu không khép. Siêu nữ sang năm lại làm một lần, liền mừng làm việc. Kỳ thực ở năm nay liền treo đến rất lớn chê trách, phê bình âm thanh đông đảo, một lần có dừng phát nghe đồn, mà coi là thật dừng phát thời điểm, mọi người đều rất đồng ý tin tưởng là ương Thị dở cho quỷ, cho tổng cục đâm học. Cho tới nhỏ nội dung của báo cáo, lúc đó hải ngoại truyền thông cũng phi thường quan tâm, dùng chữ đều rất 404, người nào dân tự do đối kháng quyền uy loại hình. Nước rất sâu, cái này cũng là Diêu Viễn chỉ tài trợ hai kỳ, kiên quyết bước ra một trong những nguyên nhân. Nói chung, Thiên Ngưu bị hợp nhau tấn công, không thể không bày đúng thái độ. Lần thứ hai phát thanh minh.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 Cái này cũng là Diêu Viễn chỉ tại trợ hai kỳ, kiên quyết bức ra một trong những nguyên nhân. Nói chung, Thiên ngu bị hợp nhau tấn công, không thể không bày đúng thái độ, lần thứ hai phát thanh minh. Diêu Viễn không quan tâm cái này, hắn chỉ muốn dựa vào trận này dư luận báo táp thừa dịp cháy nhà hôi của. Tấu chương xong. Chương 352, thừa dịp cháy nhà hôi của hai. Ngày 26 tháng 8, trận chung kết cùng ngày. Hồ Nam Đài đã bận rộn một mảnh, nửa cái đài tài nguyên đều đang vì này đường khởi đầu không báo cái gì hy vọng tuyển tú tiết mục mà nghiêng, tốt nhất người chủ trì, tốt nhất sân khấu mỹ thuật, hoàn thiện nhất kỹ thuật ủng hộ. Thề muốn đem siêu nữ hoàn mỹ thú quan. Dù cho diễn tập quá nhiều lần, tới gần trực tiếp hay là hỏi để liên tiếp ra. Hạ thanh cổ họng đều gọi khản, nhưng tâm tình là vui sướng, siêu nữ nhất định ở Trung Quốc TV trong lịch sử lưu lại một trang nổi bật, chính mình làm người chế tác, cũng định đem nước lên thì thuyền lên, ít nhất ở giữa đài địa vị sẽ tăng vọt. Đài lãnh đạo cũng hồi hộp. Toàn quốc trận chung kết quảng cáo giá cả đã nhất đến mỗi 15 giây 11. 25 vạn, phải biết, tướng thị cũng mới 11 vạn a. Đồng thời sớm bị tranh mua hết sạch, mỗi trận quảng cáo thu vào đều có 250 vạn tạp hữu, tin nhắn thu vào 200 vạn tạp hữu, trên mạng bỏ phiếu thu vào nhất ngoài ý muốn, dĩ nhiên có 300 vạn là mỗi một tràng. Ngày hôm nay là cuối cùng quyết tuyển, số tiền khẳng định còn có thể nâng lên. Đây mới gọi là đoạt tiền đây, một cuộc tranh tài hồ nam đại cùng thiên ngu liền có thể kiếm lời bảy hơn trăm vạn. Hạ Thanh giải quyết sân khấu, lại chạy đến phòng hóa trang, bây giờ chỉ còn ba người, Lý Vũ Xuân, Chu Bút Sướng, Trương Tịnh Dĩnh. Trương Tịnh Dĩnh khó nhất làm, vẫn kéo dài tới 6 tiếng vào năm mới bằng lòng ký kết, lúc đó còn bạo phát một lần nhỏ cai vã, nàng cái vã, nằng cái tiêu biểu ca suýt chút nữa theo công nhân viên đánh tới đến. Nhưng chỉ cần ký là được. Gần nhất dư luận bất lợi, làm mọi người mệt mỏi ứng đối, thiên ngu cũng đang suy tư sau khi phát triển sách lược, bởi vì bản không nghĩ nhiều như thế, chính là làm cái tuyển tú tiết mục mà thôi. Ai biết hỏa đến cái trình độ này? Thiên ngu sách lược là theo tuyển thủ càng nóng nảy mà không ngừng điều chỉnh. Trước còn muốn qua đem toàn quốc người mạnh 2.000 vạn đóng gói chuyển nhượng đi ra ngoài đây, hiện tại đương nhiên sẽ không, biết được khổng lồ giá trị buôn bán, nhất định phải siết trong tay. Như thế nào, căng thẳng sao? Hạ Thanh vẫn là một bộ người hiện lành dáng vẻ, làm ấm nu nu. Căng thẳng a, ta đều đi nhiều lần lẹo, tận lực thả lỏng, các ngươi đã đi tới đây, bất luận kết quả làm sao, các ngươi đều là bên thắng, không cần quá để ý số phiếu. Nàng cố gắng vài câu, ra phòng trang điểm. Trương Thịnh dính mắt liếc Lý Vũ Xuân, đối phương vừa vặn xem qua, tầm mắt đụng vào lại nhanh chóng né tránh, hai trong lòng người đều có việc, cực lực giả ra tự nhiên dáng vẻ. Hết cách rồi, 99 nhận lời đãi nộ quá hậu đãi, treo lên đánh tiên ngu. Chỉ cần không lốc đều sẽ chọn 99, chính là ở phản bội một khắc đó, đạo đức lên sẽ có chút gánh nặng, dù sao mới ra đời timer. Hạ Thanh sau khi ra ngoài, tìm tới Vương Bằng. Vương Bằng sắc mặt hưng phấn, nói nhỏ, chúng ta đã nhận được đại ngôn mời. A, có thể kết quả còn chưa có đi ra đây. Nay chính nói rõ các nàng người mạnh mẽ khi a thần thuyền máy vi tính sách tay biết chưa, điểm danh nhường Lý Vũ Xuân làm phát ngôn viên, định giá phi thường cao, trương tỉnh dinh thương diễn giá cả ít nhất tăng gấp 10 lần, chu bút sướng cũng muốn tước, vương bằng càng kích động, than thở, những tiêu báo chí mang xôi sủ sụp, bọn họ biết cái gì, thật sự cho rằng là những này tiểu cô nương cá nhân mị lực, còn không phải chúng ta bình đại công lao, chính là bọn họ biết cái gì, động một chút là bá vương hợp đồng, phi, người đi Hàn Quốc nhìn, những kia luyện tập sinh thậm chí xuất đạo thần tượng, cái nào không phải bá vương hợp đồng, so với chúng ta còn Hà khắc đây, chúng ta làm tiết mục, lại không phải mở thiện đường. Đem nguyên nâng đỏ đương nhiên muốn thu về vốn, kiếm lời lợi nhuận. Đáng tiếc trong nước quá truyền thống, không chịu nhận loại này tạo tình hình thức. Trầm rãi liền quen thuộc, sau đó như vậy tiết mục sẽ càng ngày càng nhiều, khi đó liền biến thành phổ biến hiếp bức. Hai người một sướng một họa, còn cảm thấy trong nước bầu không khí không tốt, quá quê mùa. Đúng, 99 cùng chúng ta hợp tác chấm dứt ở đây, ngươi nói chúng ta dưới giới còn tiếp tục hợp tác sao? Làm gì tìm bọn họ a? Lúc trước nói thiên hoa loạn truy, lại là thương thành mua đồ, lại là trên mạng bỏ phiêu. thật giống chúng ta chiếm nhiều món hời lớn giống như, hiện tại sổ sách tính toán, bọn họ mới là chiếm tiện nghi lại nói siêu nữ nhãn hiệu đã hỏa, dưới giới, giới tìm AI ai không muốn. cũng là thay cái tốt một chút bên hợp tác. Buổi tối, 99 công ty đèn đuốc sáng choang. Mạch mạch kỹ thuật trung tâm gà bay chó chạy, lấy bảo đảm sẽ không bị đêm nay khổng lỗ lưu lượng sơ bữa. Mấy cái đầu lĩnh đều ở, tụ tập ở một cái tạ tự gian bên trong xem TV. 8 giờ rưỡi, tiết mục bắt đầu. Diêu Viễn đời trước xem xong toàn bộ hành trình, ấn tượng chính là hoa hoè hoa sói, điên cuồng quá mức. Nay có vẻ như là loại này tiết mục bệnh chung, Trung Quốc công thanh hay, cũng là thần như thế mới đầu, bệnh thần kinh như thế phần cuối. Bởi vì nhiệt độ cao, giá trị buôn bán lớn các đường đầu châu mặt ngựa đều đến rồi, có không đắc tội được, có tiền còn muốn kiếm lợi, thường thường liền làm không ra ngô ra khoai. lại như trận này tổng quyết tuyển, quảng cáo mắt trần có thể thấy tăng cường, cái này tiếp theo cái kia, hoàn toàn phá hoại thi đấu tính liên quán. hắn nhìn mấy lần liền không có hứng thú, hỏi vu dai dai, hợp đồng nghiên cứu thế nào, phần thắng khá lớn. kỳ thực ta có chút kỳ quái, 500 vạn phí bồi thường vi phạm hợp đồng mà thôi, ngươi thật muốn muốn người, trực tiếp cho bọn họ không phải xong? cái kia nhiều vô vị a, có câu nói ngã một lần không ra thêm, lần này ta đem người cất đi, hồ nam đài sẽ càng thêm biết được hợp đồng nghiêm cần tính. Sau đó sẽ càng ngày càng hoàn thiện, ta cũng là vì bọn họ tốt. Thích. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, tuy rằng có tôn tuyển đánh nghiệm trợ, nhưng cuối cùng khẳng định lời, vậy chúng ta liền đem Hồ Nam Đài đắc tội thảm, sau đó đừng nghĩ lại hợp tác. Không hợp tác liền không hợp tác, ai yêu có, yêu thích bọn họ. Diêu Viễn điển hình rút treo vô tình, nói, coi như đem chúng ta nghệ nhân phong sắt thì thế nào, làm internet còn sợ đài truyền hình. Ta nếu như hứng thú đến rồi, làm 10 cái 8 cái tổng nghệ, nhường bọn họ chơi chứng đi. Bởi thưa thái quảng cáo, trận này trận chung kết kéo dài 3 tiếng, ở 11 giờ 30 tối thời điểm mới công bố kết quả vẫn là làm mấy cái dây cứng, cái mười, trăm, ngàn, vạn và trận Thành thế không thể giống nhau, theo phân khu thi đấu thời điểm hoàn toàn không phải một đẳng cấp, số phiếu tăng gấp 10 lần còn nhiều. Nhưng chúng ta nhìn làm dáng dĩnh cuối cùng số phiếu, 3253906 phiếu. Bút bút số phiếu, 3970840 phiếu. Lý Vũ Xuân số phiếu, 5128308 phiếu. Ông ngong ngong Lý Vũ Xuân phiếu vừa ra tới, trong TV ở ngoài đều điên rồi, hơn 5 triệu phiếu. Có mạch mạch trợ trận, ba người cầm hơn 12 triệu phiếu, vượt xa trong lịch sử hơn 8 triệu phiếu. Hạ Thanh, vương bằng cười đến giường như hai đóa cây hoa hồng hoa, đại lãnh đạo càng là vui vẻ ra mặt, ngày hôm nay dự đoán có 11% tỷ lệ người xem. Bọn họ biết cái này tỷ lệ người xem tương đương châu bò, nhưng không biết đến cùng có bao nhiêu châu bò, ở đây sau mười mấy năm bên trong, lại không một đường tống nghệ tiết mục tỷ lệ người xem có thể phá 10%. Nhưng chúng ta chúc mừng Lý Vũ Xuân, chúc mừng Chu Bất Sướng, chúc mừng Trương Tịnh Dĩnh. Ầm ầm ầm, sắc màu rực rỡ, sân khấu rực rỡ, trận này kéo dài mấy tháng lâu dài bình dân tuyển tú rốt cục hạ màn kết thúc. Quả nhiên Lý Vũ Xuân thứ nhất, đáng tiếc Trương Tịnh Dĩnh Bên trong công ty Nam sĩ, phần lớn đối với nàng không cảm giác, nữ đồng sự có rất nhiều yêu thích, Đường Hoàng gia dáng bỏ phiếu tới. Diêu Viễn cũng đứng vậy, ngày hôm nay tính đoàn thể hoạt động, ngày mai đúng giờ đi làm, ai đến muộn chụp hai tiền lương. Đối mặt một mảnh tiêu rên, hắn khoát tay háo một cái, kêu là cái gì? Ta lấy mình làm gương, ta khẳng định đúng giờ đi làm, tán tán. Tấu chương xong. Chương 353, thừa dịp cháy nhà hôi của hai. Ngày 26 tháng 8, trận chung kết cùng ngày. Hồ Nam Đài đã bận rộn một mảnh, nửa cái đại tài nguyên đều đang vì này khởi đầu không báo cái gì hy vọng tuyển tú tiết mục mà nghiêng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 lúc trước nói thiên hoa luận truy lại là thương thành mua đồ lại là trên mạng bỏ phiếu thật giống chúng ta chiếm nhiều món hời lớn giống như hiện tại sổ sách tính toán bọn họ mới là chiếm tiện nghị lại nói siêu nữ nhãn hiệu đã hỏa dưới dưới tìm ai ai không muốn cũng là thay cái tốt một chút bên hợp tác buổi tối 99 công ty đèn đuốc sáng trang mạch mạch kỹ thuật trung tâm gà bay chó chạy lấy bảo đảm sẽ không bị đêm nay khổng lồ lưu lượng số mỡ mấy cái đầu lĩnh đều ở tu tập ở một cái tạ tự gian bên trong xem tivi 8 giờ rưỡi tiết mục bắt đầu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 Đấu chương xong, chương 354, buồn nôn mang quả đại. Vương Bằng Từ trong mê say tỉnh lại, nhìn một chút đỉnh đầu Trần nhà, trong đầu hình ảnh còn dừng lại ở tối hôm qua lễ chúc mừng lên. Siêu nữ tổng quyết tuyển 2 ngày sau, giữa đại liền làm một hồi lễ chúc mừng, Ngụy Văn Bân lại tự mình cho mình chúc rượu, Ngụy Văn Bân là ai? Đây chính là Hồ Nam vệ thị thái thượng hoàng a. Thập niên 80 từ phóng viên làm lên, từng bước một làm đến đại trưởng vị trí, thập kỷ 90 lại điều đến tỉnh, tiết kiệm, quan điện mặc cho người đứng đầu, cùng Hồ Nam đài chặt chẽ không thể tách rời. Một làm thủ công định phát triển quy hoạch, đưa ra ở nội dung lên cường điệu giải trí phong cách lên cường địa thân dân khoái nhạc đại bản doanh chân tình tân thanh niên các loại chuyên mục bao quát lấy một giới địa phương đại lực lượng nhận thầu giải kim vương tổ chức quyền đều là hắn ở hậu trường thúc đẩy các loại như vậy sắp đem hồ nam đài tăng lên tới địa vị bây giờ người như vậy cho mình chút rượu cũng đủ nói rõ tình huống giữa đài lại thêm một người vương bái tiết mục siêu nữ nhất định phải cố gắng làm xuống vương bằng cảm xúc phun trào không khỏi lại lấy ra di động gờ gờ giờ s lên mạng xem ngày hôm nay siêu nữ tin tức mới nhất thời điểm tranh tài có tin tức thi đấu kết thúc cũng có ngược lại những kia truyền thông luôn có thể tìm tới các loại góc độ đến đưa tin Tháng 4 siêu nữ là truyền bá tên khoa học tử, tháng 6 siêu nữ là quảng cáo tên khoa học tử, tháng 8 siêu nữ là xã hội học danh tử. Năm 2005, siêu nữ không thể nghi ngờ là long trọng nhất một hồi giải trí sân khấu tú. 15 vạn tên diễn viên, bốn nước khán giả vợ kịch lớn, điểm này, liền yêu thích cảnh tượng hoành tráng Trương nghệ mưu cũng không từng làm đến, đương nhiên Trương nghệ mưu có thể sẽ làm đến, ở 08 năm thế vận hội Olympic khai mạc tiểu thời điểm. Này ra hí 15 giây quảng cáo giá trị vì là 11. 25 vạn, vượt qua hương thị một bộ hoàng kim thời điểm đoạn 11 vạn phim truyền hình gián mảnh quảng. Cáo. này ra hí nhường nước làm người chủ trì chảy vài bữa nước mắt, nhường các nữ hải tử phát ra 100 đề si đảo, nhường giao thông không thuận tiện, nhường di động thông tin tắc, nhường lao bản vùng tiền như rác, nhường ba tốt học sinh trốn học, nhường cảnh sát điều động, nhường ương thị tên miệng nã pháo, nhường khán giả cam tâm tình nguyện nện mấy ngàn vạn bỏ phiếu, nhường cô bé lọ lem biến thành công chúa, vương bằng xem tỉnh thần thoải mái, liền say rượu đều tốt một nửa, chính muốn tiếp tục tìm kiếm, điện thoại bỗng nhiên vang lên, nam vương đô thị báo phóng viên nghị phỏng vấn chính mình, chính mình cũng có người phỏng vấn, hắn vui vẻ đáp ứng, liên dùng điện thoại hàn huyên một hồi. Siêu nữ đã thành một cái nhãn hiệu, cái này nhãn hiệu giá trị ta cảm thấy có 6 ức, Lý Vũ Xuân một người liền giá trị hai ức. Ta chỉ là ăn ngay nói thật, năm nay nếu như không có Lý Vũ Xuân, Siêu nữ chắc chắn sẽ không như vậy nóng nảy. Đối với nàng sắp xếp, chúng ta sớm có kế hoạch, tiếp đó sẽ có một loạt hoạt động, tính mời mọi người quan tâm. Thiên ngu tương lai quy hoạch mà, Địch mục tiêu của chúng ta là làm thành Trung Quốc Địch Bước kế tiếp, chúng ta dự định ra thị trường. Bên ngoài những kêu phê bình cùng kiến nghị, chúng ta đương nhiên sẽ khiêm tốn tiếp thu, đặc biệt là hợp đồng này điểm. Chịu cho mới xa xôi đây, người thành công không ngại bày ra dội lượng. Vương bằng trả lời mấy vấn đề, cúp điện thoại không khỏi hừ một tiếng. Kỳ thực nào có cái gì tinh xảo sắp xếp, đơn giản là sử dụng thi đấu nhiệt lượng thừa trừ tán, mau mau làm một cái siêu nữ mười mạnh lưu động buổi biểu diễn, năm giải thi đấu khu đã đảm luận tốt, mỗi chẳng 200 vạn, một vòng hạ xuống vào sổ ngàn vạn. Sau đó ra thi đấu ngoài lề kỷ niệm cơ giờ, xếp báo, mở hội bắt tay, ký tên bán sách, lại tìm người viết mấy thủ ca, cho tam cường mỗi bên ra một thủ đơn khúc. Nói chung, trước tiên mọ một đợt khối tiền lại nói. Lập tức Vương bằng lại nghĩ đến hợp đồng, phê bình âm thanh quá lớn, đúng là phiền phức. Nhưng hắn đã nghĩ kỹ, Tí 50 cái siêu nữ, sàng lọc một hồi, có tiềm lực lưu lại, không tiềm lực chủ động giải ước. Trước tiên ung dung một đáp lực nén, còn lại chậm rãi kéo, kéo lâu mọi người cũng là quên này gốc, thế giới giải trí tin tức nhiều như vậy, ai lão nhìn chằm chằm siêu nữ à. Các loại như vậy, vương bằng nắm chắc phần thắng, lại cầm lấy điện thoại, muốn tìm Hạ Thanh niên cứu chuyện giải ước, ai biết là bận điều âm. Các đức đợi một hồi, Hạ Thanh đánh tới, mở miệng liền để hắn từ trên giường này lên. Lý Vũ Xuân cùng Trương Tịnh nhanh chạy. Cái gì chạy? Ai chạy? Các nàng hiện tại nên ở khách sạn chuẩn bị tuần diễn sự tình, nhưng ta vừa nãy đến xem, người đã không còn điện thoại cũng tắt máy, tìm không được. cái kia cái kia cái kia, trong nhà đây. đúng đúng, cho nhà gọi điện thoại. ta đánh, nói không biết. còn theo chúng ta muốn người đâu? hai người cách điện thoại tín hiệu vội vàng. năm ngoái bóng tôi lần thứ hai bao phủ đỉnh đầu. năm ngoái bốn tưởng, an hữu kỳ, lưu tích quân, trương Hàm vận, hoàng linh chỉ để lại một cái. năm nay lại muốn dẫm lên vết xe đổ. trong lúc nhất thời không tìm được người, cũng hết cách rồi, làm gấp cũng may sắp tới ngày thứ hai, tin tức bắt đầu đưa tin, huy hoàng văn hóa tuyên bố cưới vợ lý vũ xuân, trương tịnh dĩnh, huy hoàng biểu thị. Siêu nữ cùng Thiên Ngu hợp đồng là hiện đại chế độ công nhân nô lệ, trước đây không ai đứng ra, hiện tại chúng ta muốn giữ gìn lẽ phải. Siêu nữ lại gặp các người, quan quân, quý quân chuyển sang huy hoàng văn hóa, liên tiếp vì người khác làm áo cưới, Thiên Ngu vì sao không giữ được người? Cảm A. Vương bằng cùng Hạ Thanh sắp thổ huyết, liền Hồ Nam Đại cao tầng đều chọc giận, này rõ ràng là sớm có dự liệu. Hơn nữa càng quá đáng chính là, huy hoàng năm ngoái liền đoạt một lần, năm nay còn cờ mở nở cướp, chúng ta cũng không phải dễ trêu được rồi. Khởi tố bọn họ, nhất định khởi tố bọn họ. Công nhân trái với hợp đồng, tuyệt không nung chiều. Phong sát. Từ hôm nay trở đi phong sát, không cho phép các nàng ở chúng ta trên bình đại xuất hiện dù cho một giây đồng hồ. Tuyệt để phong sát. Thích. Khởi tố cái 33. Vào giờ phút này, Diêu Viễn trong tay thưởng thức một nhánh bút ghi âm, rõ rõ ràng ràng thả ra một đoạn đối thoại, đặc biệt là có một câu, ta cho ngươi biết, không ký kết liền không thể tiếp tục thi đấu, ngược lại hiện tại 6 tiếng vào năm, ai tiên vào đều là tiến vào, á cũng không kém ngươi. Vũ Dài Dài ngồi ở đối diện, cầm dày đặt một chồng tư liệu, nói, hợp đồng pháp 54 điều quy định, một phương lấy lựa gạt, cướp bức thủ đoạn hoặc là thừa dịp người gặp nguy khiến đối phương ở vi phạm chân thực ý tứ tình huống ký kết hợp đồng là trái pháp luật, thiên lưu các loại thao tác, tỉ như sớm không thông báo, ký kết không giải thích, song không cho hợp đồng bản sao các loại, đều tính đạp ở trái pháp luật biên giới, nhưng thật đánh tới quan tòa đến, phân lượng không đủ. Có câu nói này liền không giống nhau, đủ để làm chứng, phần thắng rất lớn. Vậy thì đánh thôi, có cái kia phá quan tòa cũng nhanh mở phiên tòa, sau đó chúng ta bộ pháp vụ chính thức xuất đạo. Ngươi đừng lắm lời, ngươi thật không sợ đắc tội hồ nam đại. Vậy cũng là rất có năng lượng. Ngươi cũng không nhìn một chút ta ở đâu, kinh thành thủ nơi, bọn họ tính cái đắc ý nhỉ Còn nữa nói. Toàn quốc nhiều như vậy, nhà vệ thị, triết giang, giang tô, đông phương, kinh thành đều rất có thực lực, ta tùy tiện tìm một nhà hợp tác là được. Giải trí vật này tốt nhất làm. Diêu Viễn suy nghĩ hơi động, lập tức liền có ý nghĩ, cuối năm làm mấy trảng qua năm buổi biểu diễn đi, đem ký kết ca sĩ, tàu đi sân online, mỹ tộc sản phẩm mới đều dung hợp đi vào, lại làm cái tổng nghệ chế tác, minh tỉnh thi đấu so với khiêu vũ, gọi, mùa lâm đại hội, nhường kim tòa, lý vũ xuân đi tham gia, tàu đi sân online, quang danh liền theo đông phương thai hợp tác tốt. Ừ. Vu dài giai hút một hơi cao viên viên, múa lâm đại hội.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 Ừ. Vu Gia giai hút một hơi cao viên viên. Mùa Lâm Đại hội, này sáng tạo tuyệt đối được a. Nàng nhất phục Diêu Viễn chính là trong đầu tầng tầng lớp lớp ý nghĩ, đặc biệt giải trí phương diện, nhưng một mực đối phương thật giống không quá yêu thích làm dụng. Tấu chương xong. Chương 356, không muốn quay phim khoa học kỹ thuật công ty không phải tốt thương mại điện tử. Siêu nữ lần thứ nhất, ném A Quân, Quý Quân. Thứ hai giới, ném quan Quân, Quý Quân. Thiên Vũ cùng Hồ Nam đại nhất thời luân làm trò hề, đến từ đồng hành trắng chào phúng, trước đấu lớn bao nhiêu, hiện đang giễu thì có nhiều nhẫn. Tôn Tuyển Tiên này có nổi hiệp khách đạt đến nhân sinh đỉnh cao ánh sáng, chỉ, hồ Nam đại hệ thống một người một ngụm nước bọn, đều có thể đem hắn phi chết. Bên đưa nhau nhau nào chỉ vào mũi mắng, trái với hợp đồng, không có khế ước tinh thần, dừng cương trước bờ vực, nhất định phải khởi tố đến cùng, lượng lớn phí bồi thường vi phạm hợp đồng vân vân. 500 vạn đối với công ty lớn mưa bụi, đối với bình dân bách tính là lượng lớn, nhưng nói đi nói lại nghiền ép chính là bình dân mà. Sự tình vừa ra, khắp nơi có khắp nơi phản ứng. Fenger giúp kịch liệt nhất. Thiên Ngu tuy rằng buồn nôn, nhưng hai tuyển một, bọn họ vẫn là ủng hộ Thiên Ngu, bởi vì huy hoàng là ba không công ty, không biết từ đâu đụng tới, có điều rất nhanh. Huy Hoàng Văn hóa lại phát thanh minh, bày ra đối với Lý Vũ Xuân cùng Trương Tịnh Dĩnh một ít nghề nghiệp quy hoạch, phân biệt thành lập cá nhân âm nhạc phòng làm việc, năm bên trong chí ít ra một tấm đơn khúc, sang năm chí ít ra một album. Mặt sau còn có nói rõ, Lưu Tích Quân cùng Hoàng Linh hoàn thành học nghiệp, cũng sẽ có âm nhạc phòng làm việc. Sẵn có tài nguyên cũng có, Lý Vũ Xuân thần thuyền máy tính đại luôn không ném, Trương Tịnh Dĩnh sẽ tham dự điện ảnh kênh xuất phẩm kỷ niệm điện ảnh 100 đầy năm âm nhạc kịch, điện ảnh chi ca, cũng bắt được, thần điêu hiệp lữ, chủ đề khúc biểu diễn quyền. Danh sách đi ra, Phan Cung Yên Tĩnh làm sao xem làm sao so với tiên ngu đáng tin mà hai vị người trong cuộc vì duy trì hình tượng từ đầu tới đuôi một lời chưa phát giao tất cả trò công ty thao tác lại nói hồ nam đài dựa vào cái gì phát tài đơn giản hai điểm minh tỉnh cùng giải trí cụ thể mà nói phim truyền hình cùng tổng nghệ ở phim truyền hình lên thành công chế tác độc phát lượng lớn bạo khoản kịch cái gọi là bạo khoản không phải chỉ danh tiếng thuật ý lấy lưu hành tính làm tiêu chuẩn thì như cùng đi xem mưa sao băng máu chó sao quá máu chó nhưng nó hòa ở đánh trúng thanh thiếu niên thẩm mỹ truy tình thủy triều cháo lưu khối này hồ nam đại có một không hai người ở tổng nghệ lên, lúc đầu dựa vào sao chép Hàn Quốc, cũng ở các loại tiết mục lên dẫn vào Hàn lưu, dựa vào độc nhất vô nhị quỷ liếm cùng thổi phòng chế tạo một loại quốc tế hóa phong cách Tây cùng thời thượng. hậu kỳ chính mình có kinh nghiệm, bắt đầu tự chế Tổng nghệ, dựa vào mang quả TV thành công truyền hình, ở mạng lưới video thời đại vẫn chiếm một khối đỉnh núi. hơn nữa nó sẽ vòng cắp kín, trước tiên làm tuyển tú, tuyển thủ họa liền đi quay phim truyền hình, sẽ ở chính mình bình đại truyền phát, tự cấp tự tốt. ở bề ngoài loại thiên hạ, kỳ thực ánh mắt, thủ đoạn mọi thứ không thiếu. Diêu Viễn lựa chọn buồn nôn mang quả đài, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn thật rất buồn nôn. Muốn làm cũng là để ta làm, muốn kiếm tiền cũng là ta đến kiếm tiền. Náo nhiệt siêu nữ kết thúc, lưu lại đặt nông minh tranh ám đấu cùng ân oán tình cứu. Mà ngay ở siêu nữ mới vừa kết thúc đầu tháng 9, internet giới lại phát sinh một việc lớn, kèn xèn vô vô internet dây. C2C thương mại điện tử bình đài. Tiểu Mã nói được là làm được, đổi tiền mặt, thực hiện trước lên tiếng, tức thời thông tin đem diễn biến thành một cái tập trò chơi, xa giao, online giao dịch các loại công năng cùng kiêm khổng lồ xa khu. Vô vô vừa online, lão Mã trước tiên vô bản. Bạn thật vất vả đang cùng Fnet chiến đấu bên trong đạt được ưu thế, còn không ngủ ấm từ đây, lại tới một kinh địch. Đương nhiên là kinh địch a, cờ cờ như vậy lớn lưu lượng, ai không sợ. So sánh với đó, Diêu Viễn liền bình chân như vậy. Vỗ vô lưới căn bản không lên nổi, một cái là bình đài trải nghiệm kém, kỹ thuật không được, một cái là cờ cờ người sử dụng khó có thể chuyển hóa thành thương mại điện tử người sử dụng. Mọi người tổng cho rằng có lưu lượng liền có thể làm được tất cả, mà trải qua vô số giáo huấn mới biết, phân chia tỉ mỉ quần thể mới là vương đạo. Diêu Viễn ở xã khu làm thương mại điện tử, nhưng tuyệt không ở mạch, mạch làm, ở mạch mạch làm phi chủ lưu, nhưng tuyệt không ở xã khu làm, vì là chính là đem hai nhóm lớn thể phân chia ra. Nhường nhị mã đấu đi thôi. Ta tùy thời quạt gió thổi lửa một hồi là được. Văn phòng bên trong, Diêu Viễn nhìn vô vú lưới trang chủ lắc đầu. Vật này vẫn sống dở chết dở, Kẹn Sen nhìn lên chính mình làm không được, vậy đơn giản, thu mua một cái không là được. Liên ở 2014 năm chuẩn bị thu mua kinh đông, Lưu Cường Đông tìm người hòa giải, cuối cùng đạt đến một cái thỏa thuận. Kinh đông thu mua vô vú lưới, Kèn Sen bắt được 15% cổ phần, cũng ở kinh đông yêu thời điểm lấy gọi cổ phần giá nhận mua ngoài ngạch 5% cổ phần, do đó thành cổ đông lớn. đương nhiên sau đó Đông Tử lui ra, Kèn Sen cũng không ngừng giảm nắm, cho người ta nhường đường, hiện tại thật giống chỉ còn hai. 2%. Nghĩ như thế, Diêu Viện hiếm thấy buồn từ bên trong đến, khá có cộng tình, ta cuối cùng sẽ nháo cái cái gì kết cục đây? Là phóng ngựa Nam sơn, quy ẩn điển viên. Vẫn là máy bay du thuyền, hàng đêm khèn. Quy này, ngươi nghĩ gì thế? Cứ thế hơn nửa ngày rồi. Nhân nhân đúng lúc đánh gay hắn hàng đêm xin ca, nói, tư liệu cho ngươi gửi tới. Nhà tốt, ta xem một chút. Diêu Viện ấn mở tư liệu, là nay từ năm đó số liệu thống kê. Đến tháng 9 mới thôi, xã khu người sử dụng đã từ năm trước 2600 vạn, cao lên tới 4000 vạn, trong đó chỉ siêu nữ đề tài tổ liền tràn vào hơn 5 triệu người mới quả nhiên là đại sát khí, mạnh mạch người sử dụng đạt đến 3000 vạn hơn, trong đó hơn 1000 vạn là xã khu người sử dụng chuyển hóa, hơn 1000 vạn là mới tăng, bắt nguồn từ siêu nữ cùng nó đi săn online. Hiện nay tức thời thông tin thị trường, QR, MSN, lệ tỷ ả sơ bóng bóng, lãng mạn ứng xếp hạng thứ 4 vị, mạch mạch thượng tuyến, online, hơn nửa năm, nhảy vọt đến người thứ năm, Cạnh tranh sát thực kịch liệt. Nhìn một cái vị trí thứ 4, lại qua mười mấy năm, sau ba cái đều tan thành mây khói. Diêu viện vẫn tính phàm mãn, hắn biết cửa cửa thị trường khó cướp, ban đầu mục tiêu chính là chiếm cứ chính mình thị trường số lượng, không cần thứ nhật chỉ cần ổn định lại liền tốt. Tàu đi sân ôn sớm ở tháng 7 liền thông qua thẩm tra ủy viên hội giám định, trở thành nhóm đầu tiên thích hợp người chưa thành niên màu xanh lục vong du sản phẩm. Đại nghĩa tại người, càng đến ra sức tuyên truyền, nhiều hấp dẫn người chơi. Mục tiêu của hắn là cuối năm cùng online nhân số đạt đến 35 vạn, đăng ký đạt đến 3000 vạn. Ai? Nhân nhân, năm nay trường học các ngươi còn làm mùa thu đại hội thể dục thể thao sao? Làm nha, làm sao? Người còn tham gia sao? Ta không muốn tham gia, ba vị trí đầu giới đều nắm thứ nhất, vô vị. Diêu Viễn vui vẻ, Nhân Nhân lại cũng sẽ vở xèo lẹt, nói, ngươi tham gia đi. Ta đi cho ngươi chụp hình, không cho phép không đi, không đi ta liền cáo ngươi trái với điều ước. Thích. Trương Nhân mặc kệ hắn, Diêu Viễn vừa định qua thân thiết thân thiết, chợt nghe tiếng gõ cửa vang. Tùng tùng tùng. Mời đến. Một cái nhân viên đi vào, thấy Trương trợ lý ở bên ngoài ngồi nghiêm chỉnh, Diêu Lão bản ở bên trong ngồi nghiêm chỉnh, bầu không khí trang trọng, không khỏi cảm thán. Ai nha, thực sự là tường tính như thân, chúng ta tấm gương. Diêu tổng, mỹ tộc sản phẩm mới đưa tới, mời ngài xem qua. Thả đi. Người đến đi ra ngoài. Diêu Viễn nhìn trên bàn hộp Lang Bạch sắc giao nhau hộp đóng gói, khí chất tươi mát, in mẹ ở mình tự lẻ ở chữ. Mặt bên có một ít đơn giản tham số in 4G cũng chính là diều viện lúc trước nói thấp phối bên trong phối đỉnh phối bên trong đỉnh phối. Mặt trái là có thể làm tấm gương dùng thép không dỉ chất liệu mặt trước sau đều đã dán một tầng trong suốt màng mỏng phản diện dán màng là sợ có dấu tay khác đưa lô thay máy khởi động bàn dây cáp, bản thuyết minh các loại diều viện mân mê một phen chính là dựa theo chính mình lúc trước thiết kế như vậy bên trái màn hình bên phải trượt thao tác kiện đương nhiên thời đại này trượt kiện kỹ thuật không được dễ dàng mất linh vì lẽ đó cũng có thể ấn nhân nhân sắp lại đầu tiên bị đẹp đẽ bề ngoài hấp dẫn, cũng chơi một chút, yêu thích không được, hỏi, lúc nào tuyên bố đây? Tháng 12 đi, liên đối video đồng thời. Ngươi lại làm video. Đương nhiên, không muốn quay phim khoa học kỹ thuật công ty không phải tốt thương mại điện tử. Sau đó mọi người nhớ tới mỹ tộc, sẽ nhớ tới phim ngắn, nhớ tới mỹ tộc, sẽ biết được đây mới là tốt nhất di động giải trí phân cuối. 3, tấu chương xong. Chương 357, Lưu Thiên Tiên. Linh Hạo năm nay đặc biệt bận rộn. Hơn nửa năm chủ trì điện ảnh 100 đầy năm di kịch kế hoạch quay, mùa hạ rút ra hai tháng chạy đến trùng khánh hoàn thành, lớn kim cương, nha. Hiện tại đã sửa gọi, điên cuồng tảng đá. 99 giải trí quăng 500 vạn, chân thật nhân dân tệ. Hắn đời này đều không như thế dọa qua, hắn không thể máu chảy đầu rơi, chụp xong, điên cuồng tảng đá, trở về một bên mân mê hậu kỳ, vừa chính thức quay chụp 100 đầy năm tập ngắn. Đã đủ bận rộn, kết quả Lâm thời lại phân công một cái sống, cho bị tộc quay video, bao quát một cái thường quy thời lượng quảng cáo, một cái 5 phút đồng hồ phim ngắn. Từ bảng lịch trình bên trong cứng bỏ ra mấy ngày, tuy rằng bận rộn, nhưng trong lòng là đồng ý, dù sao không phải mỗi cái tiểu đạo diễn đều có cơ hội chụp lưu diệp Sáng sớm hôm đó, hắn như thường lệ đi tới bắt điện phòng chụp ảnh bắp điện phía dưới có một cái thanh niên điện ảnh sưởng sản xuất, cung sư sinh quay trụ thí nghiệm tác phẩm dùng, thêm nữa bình thường cũng có dạy học công dụng, vì lẽ đó trường học có chính mình phòng chụp ảnh, chim sẻ tuy nhỏ ngũ tặng đầy đủ. Lần này cùng lần trước, trang ngốc đổi đợi cột bị Mister lọ rẻ, không giống, khi đó bị tộc hảo vô danh khí, cần đưa vào đại thành bản. Hiện tại bị tộc dựa vào e 2 một lần thành danh, Mister ở cũng ở internet tiền kỳ làm nóng, dân mạng chờ mong giá trị phi thường cao, vì lẽ đó biến thành thủ tục quen thuộc tuyên truyền là có thể. đương nhiên, diêu viện biến thành thủ tục quen thuộc tuyên truyền ở một phiếu ngốc lớn thu mở rộng bên trong vẫn cứ có vẻ phi thường tỉnh xảo. Linh Hạo đến thời điểm cảnh tượng đã bố trí xong, thỉnh tất cả đều là bác Điện mỹ thuật chuyên nghiệp học sinh, giá cả rẻ tiền, lấy tên đẹp ngoại khóa rèn luyện. Là mấy cây trụ tử, một đoạn hành lang, tiểu hâu gió kiến trúc, trên đất có một ít giả hóa cỏ. Linh đạo diễn, Vu tổng, Vũ giai giai đang cùng Hồ Ca tán gẫu, bắt chuyện một tiếng. Linh Hạo qua đến thăm hỏi vài câu, cười nói, chúng ta tranh thủ ba ngày chủ xong, nhiều nhất 4 ngày. liền bên ngoài hí hơi hơi phiền vất điểm, khác đều thuận tiện. Nghe ngài sắp xếp, ta đều có thể. Hồ Ca nói, vậy ta bố trí đi, các ngươi trò chuyện. Linh Hạo rời đi, Vũ Gia Gia nhìn hắn bóng lưng, nói: "Ngươi cũng chớ xem thường hắn, có tài hoa, chúng ta quen một bộ mảnh, sang năm vào lúc này, hắn chính là danh đạo diễn." "Điện ảnh sao?" Ân, điện ảnh." "Điện ảnh ta tốt, ta vẫn muốn quay phim điện ảnh, đáng tiếp nhận được đều là phim truyền hình." "Ngươi coi như xong đi, 10 năm sau lại thử gần như." Hồ Ca hiện tại là dựa vào trò đùa giai chi hôn, thành danh, Vũ Gia Gia là nhà sản xuất, hai người quan hệ không tệ, tính bằng hữu. Hắn nghe không phục, nói: "Ta làm sao thì thôi, ta cảm giác mình vẫn được a." "Ngươi trước tiên đem lời kịch luyện một chút lại nói." trong miệng theo chứa đoàn cây đông giống như, luyện tốt ta liền đem ngươi vào tới, nhường ngươi quay phim điện ảnh đi. Người khác nói nói nga tôi, nhưng Vu tổng nhưng là quyết tâm, Hồ ca cũng bất tiện đáp lại cái gì, có chút lúng túng cười cợt. Chính lúc này, lại nghe Từng trận Diêu tổng thăm hỏi, hai người quay đầu lại, quả nhiên thấy Diêu Viễn lắc lư đi tới, nhìn lên liền gần nhất không có việc gì nữa hạnh. Yêu, ngươi thật đúng là khách quý a. Làm sao không đổi nhân nhân đi? Người ta về trường học có chút việc, ta đến thăm dò bạn không được sao? Diêu Viễn đưa tay ra, theo Hồ ca cẩm, đánh giá vài lần, ân, so với cái kia sẽ trở thành quen, chín, nhiều nhận được ngài ưu ái vô cùng cảm kích. Hồ Ca lời tâm huyết nhớ lúc đầu mình bị gọi vào kinh thành còn bị làm đường dạy dỗ một phen bắt trò đùa dai chỉ hôn so với nguyên thời không khởi điểm cao nhiều. Diêu Viễn lại chung quanh nhìn một cái hỏi Lưu Diệc Phi đây còn chưa tới đây hả chúng ta thời gian có chút thẩn hai người đều hợp tác qua nên có hiểu ngầm mau chóng quyết định kỳ thực kỳ thực chúng ta cũng không tính có hiểu ngầm bình thường thôi đi trừ đóng kịch, lén lút không thế nào giao lưu nàng tuổi cũng quá nhỏ không lời nói Hồ Ca vào đầu hai người tiên kiếm kỳ hiệp truyền năm nay phát ra tiếng mắng một mảnh vừa mắng vừa xem, chủ yếu là trò chơi đảng cho rằng mù cờ mở lò sửa. bên trong quả thật có rất nhiều khiến người nổ nước bọn địa phương. tỉ như lý tiêu giao cuối cùng yêu vô hạn, còn có biến thân diệt bá bái nguyễn giáo chủ. ta nói địa cầu là tròn, bọn họ không tin, còn đánh ta. tiên kiếm kỳ hiệp truyền hiện tại cao danh tiếng, là mười mấy năm sau trải qua tầng tầng so sánh đạt được đến, cùng với tình cảm thêm điểm. hàn huyên một hồi, phòng chụp ảnh cửa đông nhiên rối loạn tưng bừng, cũng nhanh chóng chuyển khắp hết thảy công nhân viên, mỗi người đều như nóng trông chờ đợi, nhìn chằm chằm một phương hướng. 18 tuổi lưu diệt phỉ đi vào. Ở toàn bộ hán ngữ thế giới giải trí trong lịch sử, người này có thể nói huyết dày nhất một cái, kính lọc tràn đầy, tiên khí tràn ngập 20 năm sừng sững không ngã. Nàng năm nay trục song, thần điêu hiệp nữ, ký kết nhật bản Sony âm nhạc, đang tiếp thụ ca mùa huấn luyện, chuẩn bị phát chuyên tập. Thời đại đặc sắc, thời đại này truyền thừa thập kỷ 90 diện mạo, chú ý ảnh thị ca tam Tê Minh Tinh, đang yên đang lành không hiểu ra sao đi làm hát nghệ thuật tượng. Hơn nữa nàng đã không dự định quay phim truyền hình, sau đó hướng về điện ảnh phát triển. Xách chà chà. Diêu viện âm thầm bắt đầu, 18 tuổi tiểu cô nương, kim phấn thế gia, thiên long bát bộ, tiên kiếm kỳ hiệp truyện, thần điêu hiệp nữ. Bốn bộ hí thu gặt đại đa số diễn viên cả đời đều tha thiết ước mơ nhân khí, phủi mông một cái không chơi. Đây chính là thế giới giải trí La Mã. Đáng tiếc nghề nghiệp quy hoạch sai lầm, kiếm đủ kinh hướng về trong. Phim ảnh buộc, diễn phí lại không được, chỉ có thể tiếp phim nát, hưởng phí vương nổ tung cục cùng 10 năm thanh xuân. Có điều liên quan quái gì đến ta lý? Ta chỉ muốn làm cho nàng cùng hộ ca chụp cái quảng cáo, ăn ăn tiền lãi mà thôi. Vu tổng tốt, Diêu tổng tốt, Ninh Hạo đạo diễn tốt. Ở mẫu thân cùng đi, Lưu Diệp Phỉ ngoan ngoãn từng cái thăm hỏi, sau đó phân chia chính mình khu nghỉ ngơi, không, có lại giao lưu ý tứ. Diêu Viễn suy nghĩ một chút, kêu lên Linh Hạo nói: "Ở phim ngắn bên trong cho nàng thêm đoạn khiêu vũ hí phận, không phải loại kia hết sức. tỉ như nàng ở trên sân ga chờ xe, nghe ca, không tự giác nhỏ nhảy vài bước. Nghe nói nàng đoàn đội rất nghiêm ngặt, theo hợp đồng viết tính, không có chuyện gì đi thôi. Nàng khẳng định đồng ý. Này sẽ chính muốn làm hát nhảy thần tượng đây." Linh Hạo nói thầm đi, giao lưu mấy phút, mặt lộ vẻ vui mừng, lại đồng ý chỉ chốc lát, chính thức quay chủ. Ngày hôm nay chủ chính là quảng cáo hí phận. Chuẩn bị, chuẩn bị, bắt đầu. Hồ Ca cùng Lưu Diệt Phỉ là hai cái học sinh ở trường học trong hành lang. Cô gái vừa đi đường một bên thượng thức mỉm cười lại ở trước mặt theo nam sinh đụng vào nhau, mỉm lệ ở rơi xuống, nam sinh tiết được, sau đó trả cho nàng. Màn hình quay về hồ ca, bên trong chính biểu hiện lưu diệt phỉ bức ảnh, mặt trái thép không gì chất liệu quay về lưu diệt phỉ, theo cái gương nhỏ như thế, mặt trước sau đều là một tấm mắt ngọc mẩy ngải, yêu kiều cười khẽ khuôn mặt, sách Vũ dai dai xem vui hài vui mắt, khen, mặc dù ta không phải bọn họ fan, ta cũng thích xem, tại sao vậy chứ? Đây là một loại, một loại bản tính trời cho con người, theo đuổi tốt đẹp sự vật loại kia thiên tính, người đều là thị giác động vật, trên thị giác thỏa mãn. Không tự giác sẽ yêu ai yêu cả đường đi, vô hạn bao dung. Liên giống chúng ta nhìn thấy cao viên viên loại cảm giác đó, thật giống có thể tha thứ nàng tất cả, cùng nhìn thấy Kim toa hoàn toàn khác nhau. Ngươi đem cặn bản nói như vậy đường hoàng, khâm phục. Diêu Viễn gật cù nói, có điều này chính là cái này quảng cáo chân lý, trừ một chút nhỏ sáng tạo, ưu thế lớn nhất chính là. Đẹp mắt. Giang lại đau, thậm chí có chút buông lòng, ta rất đường nghĩ đi rút. Tấu chương xong. Chương 358, Giọ ban. Chuẩn bị một chút. Bắt đầu. Màn cảnh trước, một mảnh màu xanh biết doanh nhân thẳng cổ. Hồ Ca cùng Lưu Diệp Phỉ nắm sấp ở phía trên, một người một con thay nghe, nghe mỉm cười lại ở. Diêu Viên đứng ở đây ở ngoài, yên lặng vì là Thiên Tiên của Vũ. Tốt, nhắm mắt nhắm mắt, đúng đúng, rung đuôi lắc ý, làm say mê hình, say mê say mê sau đó mở mắt, đối diện đối diện, trong mắt nhu tình mật ý, nhu tình mật ý. Sách. Độ khó quá cao ha. Hắn nhìn Lưu tiên tiên mở mắt ra, cùng Hồ Ca đối diện, nhợt nhạt vểnh một hồi khoe miệng coi như cười, ánh mắt theo xem cái qua đường hàng xóm giống như, không mặn không nhạt. Ai tính? Ngược lại khán giả có kính lọc, nhìn nàng làm sao đều tốt. Lưu Thiên Thiên cùng Đại Mỹ tròn có thể nói ngọa Long vận số. Tính lọc xong hùng. Diêu viễn này một phen phức tạp tâm lý hoạt động, ở vu dai dai trong mắt chính là điên cuồng như thế, ngạc nhiên nói, làm gì đây ngươi, không bệnh đi. Không có chuyện gì không có chuyện gì, ký kiên phạm. Hắn đánh cái ha ha, hỏi, ngươi mời Lưu Diệp Phi vào ở xã khu sao. Năm ngoái mỹ ổ nữ thần giải thi đấu liền mời, người ta vẫn không đáp ứng, ta lại thử đi. Nói đến cũng là ngươi quy mô không đến nhà, thật muốn mấy chục cước lưu lượng, ngươi nhìn nàng có tới hay không. vu dai dai nâng ra bản thân ý kiến, nói hơn nữa ta cảm thấy xã khu hiện tại giải trí bầu không khí càng ngày càng đậm là có rất nhiều người yêu thích thế giới giải trí nhưng cũng có người không thích có chút chỉ một đúng đấy ta chính chạy đa nguyên hóa nỗ lực đây ai đúng ngươi nói ta mời bắc thanh báo bọn họ có thể đến khai thông quan phương tài khoản sao Năm mưa đây báo chí tùy tùy tiện tiện có thể vào chú internet bình đại sao vụ dai dai kinh bị thích diêu viễn đi môi vậy bổ sau khi đi ra đừng nói bác thanh báo tân hoa xã tương thị tím quan cát nhân dân báo ngày đều vui vẻ đi tính sổ hảo đương nhiên hắn cũng biết đó là vậy tám năm sau vậy ngươi nói, ta không mời, bắt thanh báo, ta mời một cái nào đó phóng viên thực tên tính sổ hào có được hay không? này ngược lại là có thể, ngươi muốn làm gì? Đang nguyên hóa, A. nghĩ thành lập một cái tính bao dung mở ra bình đại, liền muốn có không giống quần thể người sử dụng, không giống quần thể lên tiếng. chúng ta hiện tại sát thực giải trí hóa điểm, sau đó phải dẫn dắt một ít tình hình chính trị, văn hóa, học thuật, thể dục các phương diện nội dung, mời phóng viên, học giả, bình luận viên loại hình đến vào ở, tăng mạnh một hồi bầu không khí. vu dai dai suy nghĩ một chút, nói, được, ta với bọn hắn nói một chút. Có điều tốt nhất là có chuyện này đến đòi luận, xã hội điểm nóng loại hình, ta thuận thế mời, như vậy càng dễ dàng chút. Ân, dễ bàn, ngươi trước tin mời. Hai người giao lưu một hồi, Diêu Viễn lại liếc nhìn nhìn còn ở cửa yêu đất, vẫn ở cửa yêu đất, từ đầu tới đuôi đều ở cửa yêu đất lưu thiên tiên, bỗng nhiên chán ngán lên, nói, ta đến sắt vách tổ đi dạo, ngươi có đi hay không? Đi thôi, ta cũng đang muốn nhìn. Nói, hai người đến số hai lều, bên trong cũng có cái phá đoàn tịch, chính là điện ảnh 100 đầy năm kỷ niệm kịch đoàn đội. Cái kia thảm á? Diêu Viễn đi vào nhìn lên, cảm giác còn không bằng bên kia quay quảng cáo, tất cả mao ma ồ Tùy tùy tiện tiện, lộ ra một cổ thủ công cảnh sơn trại mà đổi mới kỳ lạ khí chất. Toàn bộ hành trình ở đây quay trụ, đắp cảnh, thỉnh học sinh làm trợ thủ, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Một hồi âm nhạc lên, các ngươi liền bắt đầu nhảy à, Vương Lạc đan liền ca hát, nhảy sai hát sai không quan trọng lắm, mấu chốt nhất chính là cái kia cổ tao nhu kình nhi, nhất định cho ta biểu hiện ra. Ninh Hạo ở quay quảng cáo, ai ở này mù bước ổn nào đây? Diêu Viễn tiến lên vài bước, chỉ thấy Tiêu Dương đeo cái phá mũ, dùng sách vở thành kẹo đồng, chính thay thế Linh Hạo đạo ý đây. Hắn vừa quay đầu, vội vội vã vã chạy tới, chó săn giống như Vân an, Diêu tổng, Vũ tổng. Đại gia Quang Lâm chịu không nổi vinh hạnh. Ngươi thế mấy ngày bán a?" Vũ Gia Gia cười nói, "Đến linh đạo diễn trở về mạo hải thôi. Ai, ta không phải là bao biện làm thay à. chúng ta chủ yếu lấy tình cảnh kịch hình thức bày ra, đạo diễn tác dụng nhỏ bé không đáng kể, ta chính là cái tượng trưng, tượng." Tiêu Dương nói nói đem mình vòng vào đi, Này không phải làm thấp đi linh hạo sao? Ngượng ngùng câm miệng. "Bận điệu ngươi đi thôi, hai ta nhìn liền đi." Vũ Gia Gia đổi đi hắn, Diêu Viễn lúc này mới nhìn giữa sân, bố trí một cái phục cổ sân khấu, rất có dân quốc bến thượng hải ngập trong vàng son khí tức. Ba cái nữ diễn viên đứng ở trên này, cũng là Cố Thượng Hải cái kia sẽ ca sĩ nữ tạo hình. Đầu linh chính là Vương Lạc Đan, mà sau hai bạn nhảy, một cái Trương Giang Nghê, một cái Đồng Dao. Không lâu lắm, âm nhạc vang lên, hết sức quen thuộc giai điệu, ba người bắt đầu nhảy, Vương Lạc Đan mở miệng hát, đêm thượng hải, đêm thượng hải, ngươi là một cái bất giả thành. Vương Lạc Đan còn có thể vốn tới eo lui, có như vậy một cổ tao kình. Trương Giang Nghê cao chức ban mới vừa tốt nghiệp, còn không trụ qua hí, rõ ràng không bung ra. Nhưng Đồng giao so với nàng càng không đông ra, hơi cúi đầu, sợ hãi rụt rè dáng vẻ. Người này đến cái nào năm? 1947 năm. Chu Tuyển A Đúng. Vụ Gia Giang hỏi, ngươi không phải xem người trò sao, cho các nàng tính tính, tương lai đều cái gì mệnh? Ta làm sao đoán mệnh, ta đều xem trong sao. Ngươi xem đầu lĩnh cái kia, dáng dấp thanh thuần, mặt mày của tưởng, diễn, cô nàng điện ảnh cực kỳ tốt, diễn lên sẽ rất thành công, nhưng không dễ dàng chuyển hình, đến trung niên có lẽ có cơ hội đột phá một hồi. Diêu Viễn mặt ngoài khiêm tốn, thực tế há mồm liền đến, mà sau ra rẻ đèn cái kia, tuổi còn nhỏ chưa mở ra, nhưng coi hình mạo, có thể nói mị cốt thiên thành, diễn, cái tiểu tam a, hồ ly tinh a, ác độc nữ phôi a, phi thường thích hợp, làm nữ chính nhưng có điểm chống đỡ không đứng lên. Da rẻ trắng, đó là bị trương mặc đánh cái kia đi. đúng, hiện tại danh tiếng hỏng, dáng dấp vừa giống như trương tử di, diễn kỹ ta cũng không nhìn ra cái gì đến, phát triển tiền cảnh không lớn. Vu Dài Dài bình luận. Diêu Viễn lắc đầu, nói, không, ta xem người này có đại khí vận, 35 tuổi sau khi mới sẽ tiến vào sự nghiệp thời đỉnh cao. Khổ tận Cam Lai, Phi Thăng, Thị Hậu, hoặc, Vu Dài Dài giật mình, Phi Thăng Thị Hậu còn cao đến đâu? Có điều nàng hiện tại không được, đổi đi. vậy thì đổi chứ? vị này tỷ khi tìm thấy lao công trước. Trước sau không nóng không lạnh, nhìn thấy Trương Quốc Lập lại như con chuột thấy mèo giống như, tìm tới vị kia nhà tư bản lão công sau khi, hoặc, cái kia ngẩng đầu hỗn ngực, khí thế bức nhân. Con đen Trương Quốc Lập một cái, cũng may nhờ Lao Trương với dày, không sao bị ảnh hưởng. Diêu Viễn lại nghĩ đến một chuyện, hỏi, các nàng tiền đóng bao nhiêu? Mà sau cái kia hai mỗi tập 800, Vương Lạc Đan không cần tiền. Triệu Bảo thép tiền nàng chủ, phấn đấu, vậy cũng là tốt tài nguyên, bên này liền miễn phí chủ, cho cái tiền đi lại là được. Đẹp đẽ. Diêu Viễn giơ ngón tay cái lên, không hổ chỉ đứng sau ta, ta liền tiền đi lại đều không cho. Gạo Lai nhân vật này đặc sắc, ai diễn ai hỏa, cho nàng liền vụng trộm vui đi thôi. Triệu Bảo thép kịch đều cất lên, mỗi cái nhân vật đến xếp hàng, ta cũng chính phối hợp đây. Vũ dai dai trong eo, phân đấu cùng trò đùa dai chi hôn, không giống ở đô thị thanh xuân kịch lĩnh vực này bên trong, có thể nói là này hai năm tốt nhất hạng mục. Cầm dao hạng mục lớn tâm tình khẳng định không giống nhau, có loại đại nhân vật cảm giác. Diêu Viễn ở này lều bên trong nhìn một hồi, liền cáo từ đi. Trước khi đi thời điểm vừa vặn thấy giao tỷ bị đổi ra ngoài, hủy hủy khuất khuất lại không được kỳ giải dáng vẻ. Hắn nún bay lên xe lấy người, tấu chân xong. Chương 359, ta bị bắt chẹt. Mười năm trước, ta không quen biết ngươi, ngươi không thuộc về ta, chúng ta vẫn là như thế ai nha. Trong phòng bếp, Diêu Viện hắt lên đánh một cái trứng gà, không nghĩ tới là bại hoại, liên đối trước một cái cũng lãng phí, chỉ được đổ đi làm lại. Xui xẻo, lần sau ta mua trứng gà cũng lắc. Mới mẹ trứng gà so sánh thực, lay động lên không tiếng vang. Hắn ngày hôm nay từ Bắc Điện trở về, tiện đường mua gọi món ăn, chính đang chính mình làm cơm tối, đánh mấy quả trứng gà, sập thành một tấm vỏ trứng, dưa chuột cắt kia một trộn, rồi điều lên liêu chếp, chính là một đạo nhẹ nhàng khoan khoái có thể người dưa chuột món ăn. Lại sao một bản thị hâm cơm đầy đấy ấp, bưng đến trước bàn máy vi tính. đời trước đã thành thói quen, ăn cơm thời điểm dù sao cũng phải xem chút gì, không phải vậy liền cảm thấy thời gian lãng phí, hoặc là nói, cái này cũng là máy thông minh thời đại rất nhiều người quen thuộc, cái gì cũng không làm, liền yên tĩnh ăn xong một bữa cơm, có vẻ như biến thành một cái rất khó sự tình. diêu viễn ngay thịt hầm, đầu lưỡi cùng dạ dày đều chiếm được thỏa mãn, tay phải thỉnh thoảng điểm cơ lắc chuột, trên màn ảnh là nhân nhân cá nhân không gian. tiếp nhận trước, mới hai vạn vấn, tiếp nhận sau khi, đã cao lên tới mười lăm vạn. bức ảnh phát một chút, không có làm điều làm bộ, không có trang điểm, không có hết sức xếp chuột mùi vị tất cả đều là sinh hoạt hóa loại kia, hơn nữa phần lớn là rèn luyện bức ảnh. Khác có một ít đối với trang bị giới thiệu, Văn Tự nói rõ, tình cờ xen kẽ mấy phần bé gái sinh hoạt vật. Hắn không có làm lượng nước, thời đại này tập gym cũng không lớn chúng, này 15 vạn người sợ là bao quát xã khu toàn bộ tập gym cơ thể. Nhân nhân là xã khu cái thứ nhất giảm béo đánh thẻ, kéo một chút người nói đèo, bọn họ không chỉ ở chính mình không gian đánh thẻ, còn chạy đến nơi đây đến đánh thẻ. 18 tuổi nữ, thân cao 165, thể trọng 170, giảm béo ngày thứ nhất đánh thẻ, cầu tỷ tỷ phụ hộ thành công giảm béo. Giảm béo ngày thứ năm đánh thẻ, cảm giác vẫn được tiếp tục kiên trì. Giảm béo ngày thứ 10 đánh thẻ, ta thật nhanh không được, quá mệt mỏi, mỗi lần chạy chạy đều muốn khóc, các đồng chí ta nghĩ từ bỏ. Bên dưới một đống cổ vũ. Giảm béo không đường tắt, kiên trì chính là thắng lợi, ta từ 220 cân giảm đến 175 cân, được khổ đáng, nhiều hơn ngươi nhiều. Cổ Vũ a, ngươi đều kiên trì 10 ngày, ta mới bắt đầu 2 ngày liền nghĩ từ bỏ. Thật không muốn từ bỏ, làm ngươi thành công một khắc đó, ngươi sẽ cảm thấy cực kỳ kiêu ngạo. Diêu Viễn vào đầu, hầu thế tập gym đại chúng hóa, người gầy cũng đi rèn luyện, hiện tại không phải, hiện tại phần lớn vì giảm béo mới tập gym. Hắn lựa chọn hồi phục, nhất quán duy trì cái này tài khoản phong cách, một vị yêu quý vận động, tích cực hướng lên trên, thân cao 182 cm tiểu cô nương. Sau đó, hắn lại đến xem Lữ Yến. Fan drop nước đến hơn 80 vạn, định kỳ phát bức ảnh, thủy quân điều khiển bình luận nhất điều long. Ngày hôm qua lại phát một tấm mới bức ảnh, ở nước pháp chụp cái gì tạp chí chiếu, thành thật mà nói, cuộc sống của nàng chiếu đi, cũng có nhìn, nhưng giới hạn với không dễ nhìn, sẽ không để cho người sản sinh khác tâm tình. Nhưng vừa lên tạp chí, đặc biệt là lên nước ngoài tạp chí, mắt hiếp liền đi ra, bị hết sức vô hạn phóng to đi ra. Tấm này mới bức ảnh cũng giống như thế nhìn sẽ sản sinh một loại không thoải mái tâm tình. Nay cõi âm thủ pháp 20 năm không đổi, trà chuyển con núi. Diêu Viễn nhìn trầm chằm bức ảnh thẳng lắc đầu, xem cái trái rửa dịch cho bấm. Được kêu là thấp kém sao? Cái kia cờ mở nở gọi sửa đổi tận gốc, lấy nhìn thẳng vào nghe. Lại nói nước ngoài thông qua các loại phương thức lén lén lút lút nhục hoa chuyện này, sớm có thông lệ, tỷ như năm 2003, Toyota tựa dạ đồ liền làm cái quảng cáo. Dừng xe ở lương mương cầu sư tử bằng đá trước mặt, một con sư tử bằng đá túi đầu túi đầu, một con khác sư tử bằng đá do lên vuốt phải hướng về nên xe chào, phối văn là bá đạo, ngươi không thể không tôn tính. Ai Diêu viên đóng lại lựa yên không gian, cũng không cảm thấy người này vô tội, trong lòng nàng rõ ràng, tại sao tìm nàng chụp loại hình này, nhưng còn nguyện ý làm này dơ bẩn hoạt động, kiếm tiền mà. Đêm càng ngày càng sâu. Vào thu kinh thành mang mấy phân cảm giác mát mẻ, diêu viên còn ở trước bàn máy vi tính. Không đang đùa máy tính, mà là tiện tay viết một ít năm bên trong phải hoàn thành công tác. Định Quân Sơn là 19 tháng 5 năm 2005 ngày 28 tháng 12 chiếu phim, vì lẽ đó năm nay ngày 28 tháng 12 mới là đảng hoàng tháng ngày, đến lúc đó sẽ có một loạt kỷ niệm hoạt động tính ngắn cũng sẽ ở cùng ngày thượng tuyến online vừa vặn đi sang Nam Kinh thành sinh viên đại học liên hoan phim lên hỗn cái thưởng hắn làm vật này một là chế tạo mạch lạp video người sáng tác bầu không khí hai là thân thiết quan vương internet bản chất là cây cỏ phản chủ lưu nhưng khi nó thế lớn sau khi nó liền biến thành chủ lưu cái này đúng mực rất vi diệu Diêu viện hiện tại chính là vừa phản chủ lưu lại rất giọng chính mắt khách chính là mạch khách thành phẩm cùng mỹ mị tộc mịn tơ lê ở đẩy ra mịn tơ lê ở đã marketing ở xã khu định kỳ thả một ít tin tức khẩu vị treo đến cao cao hắn chuẩn bị đến lúc đó làm cái hội tuyên bố lại như ruột Lôi quân như vậy, đi tới kèn kẹt ca các loại phát tay, các loại tờ tở tở, các loại so sánh không quan tâm sản phẩm như thế nào, hội tuyên bố khẳng định khoa học kỹ thuật cảm giác người phần. Lại có mạnh mạch. Theo cờ cờ quan tòa đã đánh một hồi, đối phương chuẩn bị cũng rất đủ, trực tiếp đem số hiệu lấy ra đến, đến rồi, trên tòa án môi súng khẩu chiến một trận chiến, bị phán không có sao chép. Không liên quan, 99 bên này chống án, chống án thời điểm còn phải bẩn thịu đối phương một hồi. Sang năm tiếp tục bận thịu, năm sau lại tiếp tục. Hả? Hắn chính viết, điện thoại bỗng nhiên vang lên, là Lưu Cường Đông. Uy, người ở nhà sao? đông tử đặc biệt tiếng nói thông qua mịp rộ phồn chuyển tới, hắn âm thanh có chút mỏng non, so sánh nữ tính hóa, bình thường nói chuyện cũng không có vẻ trầm ổn, lúc này càng thêm cấp thiết. ngươi có thể tới hay không ta chỗ này một chuyến, đi nhà ngươi. đúng, hiện tại, diêu viễn suy nghĩ một chút, nói, được, ta một hồi qua. nay đều 10 giờ, hắn mặc vào một cái áo khoác, không gọi tiểu mạng, mình lái xe chạy đồng tử ở hải điện nơi ở, một đường đang nghĩ đến đấy chuyện gì. mở ra mở ra, điện thoại lại vang. uy, đông tổng vừa nãy gọi điện thoại cho ta, nhưng ta đi gia đình hắn, ngươi cảm thấy hắn xem lên ta sao? Vũ Gia Gia nói: "Ha, đáng tiếc ta không coi trọng hắn, chỉ có thể nhận tâm từ chối. Ngươi thiếu tôi rắm, hắn cũng gọi là ta qua đây, nên có chuyện gì khẩn yếu, một hồi nói sau đi." Diêu Viễn càng kỳ quái, nhưng tinh tế suy nghĩ bên dưới, ngược lại cũng có manh mối có thể tìm ra, không khỏi lại hưng phấn a phi, không khỏi lại lo lắng lên. Chạy tới nơi ở, tùng tùng tùng gõ cửa. Đông tử một mặt thủ rụt mở cửa, gật gật đầu, nói: "Vũ tổng còn chưa tới, chờ một chút." Liên lại đợi mấy phút, Vũ Gia Gia vội vàng dưới tới, trên mặt cũng mang theo một loại nhảy nhót da phi, một loại sầu lo tỉnh. Nói đi, Buổi tối gọi chúng ta lại đây, chuyện gì? Đông Tử không nói, ngồi ở trên ghế xà lồng, loay hoay trên khay trà ly rượu, xem ra chính mình còn uống một chút. Không nói chúng ta đi à? Lập dị cái gì? Xem ngươi diễn mặc kệ đây. Vụ dai dai mới không còn hắn, dò sách liền chót. Chờ đã, chờ chút. Ta là không biết vì sao lại nói thế. Đông Tử bắt chuyện nàng ngồi xuống, nhìn nhìn hai người, đột nhiên biểu lộ ra một loại phân uất, xấu hổ cùng với khó có thể tin hôn hợp lại cùng nhau tâm tình rất phức tạp, cuối cùng phun ra một câu. Việc này, việc này, ai ta bị bắt chuyện? Tấu chương xong chương 360 xem về vui. Ta bị bắt chuyện. Đông tử ngũ vị tạp trần phun ra câu nói này, vốn tưởng rằng sẽ nhận được một ít ta đuổi cùng cổ vũ, kết quả trước hết nghe đến phù một tiếng, theo lại là phù một tiếng, cái kia hai người không hề che giấu chút nào bắt đầu vui. Hắn càng tức giận, gõ gõ bàn, ta ở rất nghiêm túc tìm các ngươi thương lượng sự tình, đoan chính một hồi có được hay không? Xin lỗi xin lỗi, ta không phải cố ý. Diêu Viễn bận điệu vung vung tay, cầm lấy cái ly uống một hơi nước, lại phù phù sặc, lần này là liền cười mang cự. Mắt thấy đối phương sắc mặt đen như đá nổi, muốn đứng dậy người, vu dai dai một bên cho hắn vô vai một bên trách cứ, có như ngươi vậy sao? cố gắng tìm ngươi đến nghiên cứu vấn đề, ngươi thái độ gì? Hóa ra ngươi đình chỉ đúng không tốt tốt, không có chuyện gì không có chuyện gì. Diêu Viễn hoán một hồi, đem tâm tình để xuống, đổi thành đàng hoàng mặt, nói một chút đi, làm sao cái nguyên do? Đông tử phiên luận, nếu như có thể thật muốn đem bọn họ lớn rỡ 16 khối, nhưng việc này còn liền đến cùng bọn họ thương lượng, trầm mặc chốc lát, nói, năm ngoái Minh tinh tử thiệt đêm, ta không phải theo Hoắc tiểu thư nhận thức sao? Hả? Nhận thức làm sao? Sau khi liền hai phe đều có lui tới, đầu tiên là gọi nhắn tin, sau đó cũng gọi điện thoại, ăn một bữa cơm cái gì? Nàng tuổi trẻ đã đẽ, vóc người đẹp rất hiểu chuyện, ta, ta liền nhất thời nhịn không được. bình thường, muốn ta, ta cũng không nhịn được. chúng ta không tính bạn bè trai gái, rảnh rỗi liền gặp gỡ, ta ở trên người nàng cũng tốn chút tiền, nàng có lúc cũng nâng chút yêu cầu nhỏ, nhưng cũng không tính là quá mức, liền như thế vẫn duy trì. ân, quan hệ này rất tốt. mãi đến tận năm nay minh tỉnh từ thiệt đêm, triệu bảo mới vừa không phải đến chúng ta bàn ngồi nửa ngày sao? sau đó nàng liền biết có bộ hí muốn mở, muốn cùng ta muốn cái nhân vật. Người đáp ứng rồi. không có không có, đó là vu tổng nghiệp vụ, ta làm sao có thể nhúng tay, lại nói ta ở trên người nàng dùng tiền, ta cảm thấy đã đền. Hoặc, có nước tiểu tính. Lúc đó nàng cũng không nói gì, liền như thế qua mấy tháng, gần nhất bỗng nhiên chuyện xưa nhắc lại, ta vẫn là không đáp ứng, sau đó nàng liền. Giang đến chỗ này, Đông tử càng ngắc ngúng. Cái kia hai người luân phiên hỏi dò, nàng cho người ghi âm. Không. Chụp trộm phim nhỏ. Không phải. Tinh hoa tồn trứng. Không thể sự tình. Hả? Hai người càng thêm kỳ quái, Diêu Viễn hỏi, cái kia tại sao bắt chạy ta? Đông tử bắt đầu vào đầu, cật kẹt cật cái gái, cuối cùng lại phun ra một câu, nàng sẽ đi tìm bạn gái của ta. Bạn gái ngươi, là làm sao cái khái niệm chính là bạn gái ý tứ, chính thức loại kia, cái kia tìm liền tìm thôi, năm cái này uy hiếp người, người tình yêu chân thành a, bạn gái của ta mang thai, phúc phúc khá lắm, diêu viên cùng vu dai dai theo phá án giống như một câu bộ một câu, an dưa đại đại được thỏa mãn, mà chuyện đến nước này, đông tử cũng không có gì mặt mũi, rứa quát nói, ta năm nay đều 31, ta muốn đưa bé, nhưng nàng người kia khá là bướng minh, biết việc này khẳng định liền ai, muốn hải tử dễ dàng a, chia tay lại tìm một cái liền sinh chứ, ta cũng không phải tùy tiện với ai đều sinh con, đều lúc này, đông tử thiết lập nhân vật còn có thể đứng được trong nhà hồng kỳ không ngã bên ngoài cờ màu tung bay tung bay sinh con phải chính cung lại nói hắn ở theo trà sữa muội trước vốn là có một đứa con trai năm 2010 tiếp thu tivi phỏng vấn thời điểm tự mình nói có đứa bé 4 tuổi ở trên kinh thành toàn nâng một tháng có thể gặp một lần nhưng nhà gái thân phận phi thường thân bí vẫn không có lộ ra ánh sáng sau đó trà sữa muội nhập môn cũng là đệ thấp làm nhỏ có người nói cho đứa nhỏ này viết chúc phúc thể tự xưng tiểu tiên gọi đối phương thiếu gia liền rất biết chơi cha cha bây giờ phát sinh rất khó lường hóa nhưng đứa con trai này lại không bị bơm búng rơi thật xuất hiện Diêu Viễn chính thai nghe được một hồi nhà giàu máu chó kịch, không nhịn được vô vô đông tử, tuy rằng hai ta là bằng hữu, nhưng ta thật tâm nói một câu, cặn bã Hắn vừa nhìn về phía Vu dai dai, người càng cặn bã. Không hổ ta ngọa Long vượng số, hóa ra chỉ một mình ta là người tốt. Mà Hoắc tiểu thư cũng rất cơ linh, không có lên chủ trộn, vu cáo những thủ đoạn này, mà là đem sự tình hạn định ở máu chó luôn tình khí phạm vi bên trong. Diêu Viễn suy nghĩ một chút, nhìn về phía vụ Zai dai, Vu dai dai đồn nhún vai, dễ làm. Hắn không có kiến thức qua thế giới giải trí nữ nhân, giao cho ta đi. Ngươi nói cẩn thận làm là được. Diêu Viễn lại uống một hớp. Lần này thật nghiêm túc đàng hoàng, nói, "Quan cho các ngươi hay, ta không thể không nhắc nhở một câu, các ngươi là công ty cao tầng, trong túi áng chừng cổ phần, mọi cử động phải cẩn thận. 99 giải trí hiện tại không có gì, tương lai sẽ là kể đến hàng đầu vui chơi giải trí đầu dòng. Thương thành càng không cần phải nói, ngươi đều không tưởng tượng nổi tiềm lực của nó. Hiện tại gây ra việc này vẫn tính may mắn, xóm mua cái giao hấn, thật muốn các loại công ty gần ra thị trường, bởi vì các ngươi sinh hoạt cá nhân vấn đề, cho ta làm cái bê bối trò khôi hải, thậm chí vợ trước con riêng chạy tới chia gia sản, làm lỡ lại kế, đem các ngươi quả đều không đến nổi. Thật không phải chuyện giật gân." lấy hai người này sinh hoạt chi tiết, khó tránh khỏi liền làm xảy ra chuyện gì đến, sớm phát sinh sớm giải quyết, đừng khiến cho như thổ đậu vong vơ vi, vợ trước lâm trận giết ngược lại, cuối cùng làm lỗ ra thị trường. Ma Đông Tử càng xấu hổ, xét lại mình tâm thái của chính mình, càng muốn lên năm đó mở tiệm cơm trải qua. Hắn lúc đó ở nhân đại cửa tây làm đến một cái quán ăn, hung tâm tráng trí làm một vô lớn, lần thứ nhất làm ăn, đối với công nhân viên tốt, mỗi người phát một cái đồng hồ đeo tay, cho bếp trưởng tăng 70% tiền lương. Kết quả vượt làm vừa tiết tội, sau đó phát hiện bếp trưởng theo người phục vụ nói chuyện yêu đương, kết phường tham tiền đó là ở buôn bán lĩnh vực lần thứ nhất nộp học phí, lại sau đó chạy đến trung quan thôn mưa gió tích góp mấy trăm vạn dòng giỏi cũng coi như cái nhỏ cường hào bây giờ vào cục internet xưởng lớn cao quản có cổ phần phong quang vô hạn kết quả lại ở nhi nữ tỉnh trường lên bị thế nào nhưng nhất làm cho hắn xấu hổ chính là diêu viễn tuy rằng xem cho vui cũng giao huấn bài câu nhưng không có thật trách tội ý tứ. ai đông tử yên lặng ở trong lòng nhớ số nhỏ sau đó có thể phải cẩn thận một chút lúc rời đi đều qua 12 điểm diêu viễn cùng vụ dai dai lái xe tìm nhà còn ở kinh doanh tiệm nhỏ hàn huyên một hồi. Bình thường xem Đông tổng rất đại khí, trong xương cũng là truyền thống lao nam nhân. Đối với hải tử coi trọng như vậy, làm người cũng coi như trọng tình trọng nghĩa. Ta liền không giống nhau, ai muốn dứt cái bụng lớn tới tìm ta ai? Vậy ta không phải xanh. Vũ dai dai vui tươi hón hở uống rượu, nàng mới không quặn say rượu lái xe không say rượu lái xe đây, cũng không nắm hoắc tiểu thư coi là chuyện to tát. Đừng vô nghĩa, nói chuyện đứng đắn. Diêu Viên ở trên phương diện làm ăn sóng về sóng, trong cuộc sống quả thực treo đánh bọn họ. Độc yêu nhân nhân, không có gì bất lương ham mê. Lái xe liền không uống rượu, chỉ cần bắt mì làm ăn huyễn. Nói. 99 giải trí hiện nay dựa vào ca sĩ giá trị buôn bán kiếm tiền, nghiệp vụ chỉ một điểm. Hiện tại điện ảnh thị trường lên thế, chậm rãi đi đến tiến vào đi. Mấy năm này là thật náo nhiệt, năm ngoái ba bộ hán ngữ mảnh quá trăm triệu, năm nay lại có, vô cực. Ta đánh giá có hai ước. Đến không được. Đến không được. Ngươi phải tin tưởng Trần Lớn đạo năng lực, khẳng định đến không được hai ước. Diêu Viên khổ khẹt khổ khẹt ăn mì. Hỏi, ta nhường ngươi lưu ý hương cảng công ty thế nào rồi? Cũng liền trung quốc tinh, anh hoàng rất ít mấy nhà còn trống, phim hồng công phế bỏ đều cân nhắc làm ăn nhịp mảnh kiếm lời chúng ta tiền đây. Ngươi muốn thu mua, tân. Gia cây mạ hiện tại bơ bên. Làm sao nói? Gia cây mạ không 3 năm sau khi liền không đóng kịch, hiện tại chỉ làm phát hành, nhiều năm liên tục lỗ vốn, hàng năm đều có người nghĩ thu mua, vẫn là Lý Gia Thành vào cổ cứu giúp mới bảo toàn công ty. Hiện tại Châu Văn Hoài là cổ đông lớn nhất, Lý Gia Thành là lớn thứ hai. Vũ dai dai thấy đối phương trầm ngâm, hỏi: người thật muốn mua?" "Muốn mua, nhưng không nội, chờ một chút hay nói." "Vậy người tiền đủ sao?" Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, thực sự không được ta cho vay. "Cho vay?" "Thế chấp Thương Thành." "Nhiều mới mẹ a, chẳng lẽ còn thế chấp xã khu sao?" Diêu viện ngấm lại ra cây mạ bị cam trời thu mua thời gian năm 2007 vừa vận ở tài chính nguy cơ trước hắn bưng lên bát liền canh cũng uống xoa một chút miệng đi thôi thấu chương xong chương 361 sửa đổi tận gốc hoa nghị. to nhỏ vương gần nhất sầu không được năm nay Phùng Cố Tử không tranh chiến lễ hội đầu năm công ty tài nguyên toàn như ở Dạ Yến lên Trương Nghệ mưu mở ra sản phẩm trong nước tảng lớn thời đại sau khi tự xưng là có chút năng lực đạo diễn đều dục giả rụt dịch Trần Khải ca Mân mê ra, vô cực cuối năm chiếu phim Phùng Cố Tử liên chuột Dạ Yến Nhiều nhà liên hợp đầu tư chuẩn bị hướng biển ở ngoài phát hành thành phẩm đã đạt đến 2.000 vạn đô la Mỹ. 2.000 vạn đô la Mỹ chính là một. 6 ước nhân dân tệ. Mặc dù là liên hợp đầu tư, áp lực cũng khổng lồ, mà chết tử tế không chết. Năm nay hoa nghị cùng vương kinh hoa hiệp ước còn tới kỳ. Vương kinh hoa là trong nước lớn nhất người đại diện. Năm đó ký năm tuổi trưởng, tỷ lệ một phiếu minh tinh gia nhập hoa nghị, lợi nhuận chia đôi. Bây giờ đến kỳ, nàng muốn mang một đám người trốn đi. Đối tượng là mới vừa thành lập cam thiên ngu vui, lão bản gọi ngũ khắc sóng, nhật tư bối cảnh. Gia yến có thể thành công hay không? Đại biểu hoa nghị có thể không ở trong ngoài nước trên thị trường khai thác tiến thủ, mà này một đám minh tinh, nhưng là công ty cơ sở. Công ty giải trí không có minh tinh, cái kia gọi cái gì công ty giải trí? Không phải a đều có thể như 99 giải trí, dựa vào một đám kỳ hoa liền có thể bán mấy trăm vạn album, đi một năm huyệt liền có thể kiếm lợi mấy ngàn vạn. Ngũ Khác sóng qua kiêu ngạo, cổ động đến Vương Kinh Hoa liền đàm luận đều không muốn nói, hận không thể lập tức rời đi. Ta bước đầu tìm mấy người tán gẫu qua, ít nhất Trần Đạm Minh, Hồ Quân, Hẻ Mưa, đông rất là vương bên trong lỗi tách ngón tay số, mỗi đêm một cái, Vương Trung Quân liền đau đầu mấy phân. Những người này đều muốn theo vương kinh Hoa đi hai cái băng băng đi sao a người còn không hiểu các nàng không thấy khá nơi không vùng ứng chủ nhân vậy thì ngược lại quyền nói công ty người đều đi tài nguyên vừa vặn không hạ xuống toàn cho các nàng được ta ngày mai lại câu thông câu thông trận này đi ăn máng khác phòng 3 năm đó có thể nói náo động thế giới giải trí mà một số năm sau Vương Trung quân biểu thị căn bản không để ý đều là chuyển thông xảo tiêu chuẩn mã hậu pháo Hoa nghị vượt qua đến rồi hắn có thể như thế dạng, không rất tới đây chứ đó là một chuyện khác mà vượt qua đến nguyên nhân một là cam trời chính mình không hăng hái dựa cả vào tư bản mở đường, căn bản không hiểu đóng kịch, náo nhiệt mấy năm liền phai mở mọi người, hay là phung khố tự lưu lại, đây mới là hoa nghị căn cơ. hậu thế luôn nói tư bản xâm lấn thế giới giải trí, mà có nhật tư bối cảnh ngũ khắc sóng, tính lần thứ nhất nhường nội địa công ty lãnh hội đến vì sao kêu tư bản xâm lấn thế giới giải trí? thực sự là không ăn được. to nhỏ vương chính thương lượng, vương trung quân điện thoại vang lên, bên trong truyền đến vu dai dai tạ giống như bắt chuyện âm thanh, vương tổng, gần nhất cũng được à? nhớ ngươi phúc, để làm gì? đừng khách sáo như thế, ta chỉ là gọi điện thoại nói chuyện hiếm, nghe nói gần nhất có cái gọi cam trời, ở đào người của các ngươi. Không có chuyện này. A, có hay không ngươi so với ta rõ ràng. Vũ tổng, ngươi hẳn là chuyên cười nhạo ta. Nơi nào nơi nào, ta muốn nói năm gần đây nội địa điện ảnh thị trường thế. Không sai, chúng ta muốn đi vào vui đùa một chút. Ừ. Vương Trung Quân hút một hơi hoa nghị bộ quan hệ xã giao. 99 giải trí năm gần đây ở trên giới âm nhạc là mưa làm gió, tình cờ chụp bộ phim thần tượng, có vẻ như đối với điện ảnh không có hứng thú, nhưng mọi người đều để phòng đây. Vì sao phòng? Cam trời có tư bản bối cảnh, 99 giải trí cũng có a. Hiện tại điện ảnh khay mới bao lớn. Linh Hạo trong lịch sử chụp, điên cuồng tăng đá. Mới hoa 300 vạn, Dạ Yến, vô Cực, có vẻ như là chế tác lớn, kỳ thực đều là nhiều mặt đầu tư, nóng trong hải ngoại phát hành về vốn đây. Quy mô quá nhỏ, theo internet xí nghiệp không cách nào so sánh được. Vương Trung Quân nội tâm nhiều lần suy nghĩ, kết quả Vu Gai Gai còn chưa nói hết, câu tiếp theo càng làm cho hắn nhảy lên đến, "Đúng, phùng đạo cho các ngươi cũng chủ bảy, tầm năm ảnh, đại tài tiểu dụng, chúng ta hoàn cảnh càng tốt hơn, điều kiện càng hậu đãi." Hắn nên rất có hứng thú tán gẫu một chút. "Cam." Đào ai cũng có thể nhịn, "Phùng hô từ đi, căn cơ quyết đoán." Vương Trung Quân mặt tâm trầm, hỏi, "Ngươi đến cùng nghĩ làm cái gì, không ngại nói thẳng?" Việc nhỏ việc nhỏ, người nhấc tay chi lao. Vũ dai dai dừng một chút, nói, quý công ty có vị hoạch tiểu thư, ta rất khó chịu. Dừng hai giây đồng hồ, lại nói, cái kia cam trời, ta cũng rất khó chịu. Nàng cúp điện thoại, vương bên trong lỗi vội hỏi, đến cùng chuyện gì? Không biết chỗ nào đắc tội nàng, nhường ta làm cá nhân. 99 muốn tiến quân giới điện ảnh, nếu như chúng ta không đáp ứng, nàng liền liên thủ cam trời đồng thời làm chúng ta. Ngược lại đây, chí ít sẽ sống chung hòa bình, có lẽ còn có hợp tác. Là xong bằng sao? Không phải. Vậy còn có cái gì có thể nghĩ? Ngươi biết cái gì? Vương Trung Quân rất phiền muộn, nói ném liền ném có chút không nữa. Tính, đại cục làm trọng. Cùng 99 kết một thiện duyên, tóm lại có lợi. Hoắc tiểu thư vốn định thảo điểm tốt tài nguyên. Nàng còn rất thông minh tự cho là không làm lớn, đem sự tình hạn chế, kết quả không nghĩ tới Diêu Viễn phản ứng kịch liệt như vậy, trực tiếp đuổi nàng ra khỏi cục. Lại nói Diêu Viễn trọng sinh lại đây, vô tình hay cố ý, đã giúp hai người quay đầu lại là bờ, một cái là Vu Khiêm, Vu Khiêm hiện tại lên tiết mục tuyệt đối không dám uống rượu, cái thứ hai chính là Đống Tử. Tháng 9, cuối thu khí sảng. Diêu Trung Trinh nhất quán xa, lái xe đi tới Bắc Hoa Đại trường học. Cấp nơi cờ thượng pháp phối, đeo rùi bằng tung bay tung bay, người đến người đi toàn hướng về một chỗ tập trung, sân thể dục. Tân sinh nhập học, theo thường lệ có mùa thu đại hội thể dục thể thao. Diêu Viễn. Ở sân thể dục bên ngoài, nhân nhân xa xa vẫy tay, vài bước liền chạy tới. "Ngươi tại sao không gọi ca ca? Gọi đại gia ngươi a? Ta một hồi liền thi đấu, ngươi mới đến." "Ngươi tinh thần phân liệt a, lên sân đấu liền phấn khởi, thô nói thông ngữ. Nói, đái hàm hàm bước chân ngắn nhỏ sau đó mà đến, Diêu viện dáng thân cao, cười nói, "Đã lâu không gặp a, ngươi vẫn là như thế thấp." "Hoa, ngươi nếu không phải ta sau đó lão bản." Ta một cái coi là phun chết ngươi a, Người báo hạng được sao? Đương nhiên không có, ta cái gì cũng sẽ không. Ngươi nên báo cái môn để tạ. Ba cái người đi vào, nhân nhân chuẩn bị thi đấu, Đái hàm hàm là đội cổ động viên, Diêu Viễn không lên khán đài, ở đây biên giới pha trộn, cầm trong tay camera chuẩn bị chụp ảnh. Nhỏ lúc đầu, chính là ở đại hội thể dục thể thao thời điểm, mình mới xông mở nhân nhân cùng tim, cơ bản xác lập quan hệ. Bây giờ rất là không giống, hắn dự định ở đại hội thể dục thể thao sau khi chính thức khởi động một hồi liên quan với thẩm mỹ lớn thảo luận, nhân vật chính tự nhiên là nhân nhân vsi lưu yến, tiên văn giảng qua. Xã khu muốn có không giống phù hiệu, mỗi cái phù hiệu đại biểu một loại quần thể cùng quan niệm. Một Từ Mỹ, giải phóng cùng tính tự do. Phù Dung tỷ tỷ, ký hoa quái xấu. Chư Điểm Điểm, chủ trương tôn thờ đồng tiền. Phan Phan, cây cỏ dốc lòng. Lý Ngọc Cương, Ân, rất phức tạp. Trầm Kha, phi chủ lưu. Chỉ có Phan Phan là chính diện, nhưng nàng đại biểu cây cỏ, hiện tại còn cần một cái căn chính miêu hồng phát môn viên, chính là nhân nhân. Đương nhiên, nhân nhân tác dụng tuyệt không giới hạn ở vông hồng. Diêu Viện tự xưng là 99% bị lợi ích làm mê một quang minh lẫm liệt, hai người thường thường là hỗn tạp cùng nhau. Hắn hiện tại sửa đổi tận gốc cũng coi như là một bản chuyện làm ăn, vì là xã khu phát triển thêm một bước lót đường. Tấu chương xong, chương 362, đánh tổ một. Thu được nữ tử 100 mét rào cản quán quân chính là không hai cấp công thương quản lý hệ, Trương Nhân. Hào hào rảo. Giữa sân, Lâm Thời Dựng trao giải trên này, Trương Nhân ăn mặc một bộ đồng phục học sinh đi trên điểm cao nhất, lãnh đạo trường lần lượt trao giải, có một khối huy chương cùng hoa tươi. Nàng phất phắt tay, hướng bốn phía hỏi thăm, sau đó vèo nhảy xuống, trực tiếp chạy ra sân đấu, tìm tới sân bãi biên giới Diêu Viễn. Đi thôi, nhiệm vụ hoàn thành. Ngươi không cần tham gia bế mạc sao? Ta đều năm muốn, đến thi đấu thế là tốt rồi. Ai còn quản bế mạc nhà? Nhân nhân một tay ôm hoa, một tay kéo diêu viễn, than thở. Ta sau đó cũng là cáo biệt sân đấu. Lần này cảm thụ rõ ràng nhất, theo mấy năm trước so với hạ xuống quá nhiều. Ngươi không mỗi ngày đều rèn luyện sao? Cái kia không giống nhau, vận động viên huấn luyện có thể không phải là bình thường chạy chạy bộ, du bơi. Ta hơn ba năm không tiếp thu huấn luyện, tay chân lỏng cẩm. Hai người đến bãi đậu xe, nàng ngồi vào trong xe, nói: Ta ngày hôm nay về nhà trước, ngày mai trực tiếp đi công ty. Nửa trước học kỳ không chuyện gì, tan tầm học kỳ chính là viết luận văn. Ai, không muốn quá thương cảm ta là có chút thương cảm nha, đại học loãng một cái liền muốn kết thúc. ngươi đến như thế nghĩ, cuộc sống đại học kết thúc mang ý nghĩa nhân sinh giai đoạn mới bắt đầu, con đường phía trước là dài lâu, mỗi người chỉ có thể bồi ngươi một nhỏ đoạn lộ trình, mọi người đều có ánh sáng minh tương lai. Diêu Viễn nổ máy xe, chậm rãi chạy cách trường học, đem nàng đưa về lục viên tiểu khu. Lưu Thục Bình đi làm không ở nhà, Diêu Viễn cũng không đi tới, trực tiếp đi. Trương Nhân chính mình dọn dẹp một chút, còn ngủ cái ngủ trưa, sau đó đi thị trường mua thức ăn. Lúc trạm cửa kéo kẹt một tiếng, Lưu Thục Bình trở về. Vào nhà liền nghe thấy được một cổ mùi thơm của thức ăn, lại nhìn lên bàn ăn. Hoặc, bốn món ăn một canh có cá có thịt, nói, ngươi đây là dự định ở người ta ở lâu a, phút cuối cùng cho ta làm bữa giải tạ cơm. Ngài nói cái gì đó? Ta coi như đi hắn công ty, buổi tối cũng về được ở. Yêu, cái kia nhiều phiền phức a, giải nắng giờ mưa. Nhân nhân lựa một cái, đường hai bát cơm cơm, Lưu Thục Bình không ăn, mà là cầm khối này Huy Trương tiến vào con gái phòng ngủ, trong phòng ngủ có cái ngăn tủ, bên trong là nàng từ nhỏ đến lớn thu được hết thệ vinh dự. Mở ra cửa kính, đem Huy Trương đặt ở phía trên nhất cách bên trong, bên cạnh sát bên chính là ở đại học trong lúc bắt được tiên tiến thể dục cá nhân giải nhì học đồng ưu tú học sinh loại hình. Thời gian này nói nhanh là thật nhanh, ngươi đều 21, sang năm liền đi vào xã hội. Lưu Thục Bình cũng rất cảm khái, nói, nghề nghiệp của ngươi quy hoạch liền đã xác định thôi, tiến vào công ty đi làm. Hiện nay đúng không, ta đối với internet còn thật cảm thấy hứng thú, nhưng cũng không nhất định, ta hiện tại yêu thích có thể nhiều. Lấy học sinh thân phận, ta không nhỏ, lấy xã hội người thân phận, ta còn trẻ đây, từ từ xem. Ngươi hiện tại cũng một bộ một bộ, có điều cũng được, ít nhất tài ăn nói so với trước đây mạnh hơn nhiều. Lưu Thục Bình suy nghĩ một chút, thả xuống bắt đũa, đứng dậy đi buồng trong lật một hồi cầm chiếc chìa khóa đi ra nói ngươi biết chúng ta ở triều dương có bộ nhà cũ không tính quá tốt nhưng ở người không vấn đề này chìa khóa cho ngươi cho ta làm gì ta nghĩ trở về thì trở về ở nhà không giống nhau sau khi ngươi tốt nghiệp chính là một cái thân phận khác ngươi cần càng độc lập càng riêng tư không gian ngươi hiện tại quá mức phụ thuộc vào hắn vạn và nhất hai người cãi nhau hơn nửa đêm ngươi còn chạy về đến theo ta khóc ta có thể phiền cái này vì lẽ đó có cái ổ nhỏ rất tốt chị hoa nước chính mình cũng có cái mèo đông địa phương nhân nhân trầm mặc một lát tiếp nhận chìa khóa thu cẩn thận cảm ơn mẹ kinh thành khu nhà giàu nhiều lần biến thiên Sớm nhất chính là Mới Trang, cải cách mở ra sau khi cái đầu tiên làm mẫu tiểu khu, cái thứ hai là Á Vận Thôn hối viên nhà trọ, vì năm 1990 kinh thành xây lên. Lúc đó một phiếu nhân vật nổi tiếng dồn dập ở Á Vận Thôn mua nhà, Lưu Hoan, Lưu Hiệu Khánh, Ma Ha Mẫn, hứa không phải cái gì. Mà trương nhân nhà nhà cũ, chính là đầu thập kỷ 90 mua ở Á Vận Thôn, đối diện An Tuệ bên trong tiểu khu. Hôm sau trời vừa sáng, nàng rất sớm bỏ lên, không đi công ty, trước tiên chạy đến An Tuệ bên trong chuyển động. Hai phòng ngủ một phòng khách, 60 nhiều hòa, hậu thế giá bình quân 89 vạn, cũng coi như tôi Nàng quét tước một hồi, mua đồ dùng hàng ngày bỏ vào. Ngồi ở trên giường đỗng nhiên có loại sung sướng cảm giác. Mẹ nói không sai, có cai ổ nhỏ cảm giác phi thường tốt. Lưu Thục bình ý tứ rõ ràng, cái nhà này chẳng khác nào cho nàng. Đợi một hồi, Trương Nhân mới đi tới công ty. Quần jean, cao bồi áo khoác, đeo túi sách, một bộ ngoan ngoãn thực tập sinh dáng vẻ. Sớm a, chào buổi sáng. Nhân nhân sớm a. Ồ, nàng đống dập chân, nhìn thấy hai cái vẫn tính hiểu biết nhân viên bao lớn bao nhỏ, còn đẩy dương hành lý từ trong hành lang trải qua, ngạc nhiên nói, các ngươi làm gì đi? Xuất ngoại. Ha, ha hà chúng ta là đi công tác ra ngoại quốc một chuyến công ty đều có hải ngoại nghiệp vụ không phải diêu tổng đặt phái muốn bảo mật đi à trương nhân nhìn bọn họ đầu óc mơ hồ đi tới cửa phòng làm việc đàng hoàng trịnh trọng gõ cửa mới đi vào diêu viện chính ở bên trong xem báo lo lắng hướng hoạch nguy cơ rất nghiêm trọng à thứ bốn vòng đàm phán cũng không đàm luận ra cái gì không phải hứa hẹn từ bỏ vũ khí nguyên tử sao làm sao có khả năng từ bỏ người trên kinh tế phong tỏa ta trong chính trị ức hiếp ta hình thái ý thức lên nói xấu ta phía nam còn có cái tiểu tây ba kẻ đần độn mới từ bỏ nước mỹ làm cường đạo làm quen rồi đều là chuyện đương nhiên để cho người khác xương thần tiên cống. Yêu, ngươi này quan điểm đại nghịch bất đạo à? nhường cái nhóm này hiếu tử hiện tôn biết được phun trên ngươi. Ta đại nghịch bất đạo, ngươi làm sự tình mới gọi đại nghịch bất đạo đây, chính mình làm liền làm đi, còn đem ta kéo lên. Nhân nhân pha hai chén trà, cho hắn đưa một ly, túi người hôn một cái. Thấy diêu viễn ngượng ngùng đức hạnh, hừ một tiếng, ngươi làm ta ngốc nha. Nàng đương nhiên không nốc, biết diêu viễn muốn làm gì, nhưng vẫn là ủng hộ hắn. Hai người thân thiết chốc lát, ngồi xuống bắt đầu một ngày làm việc. Nhân nhân mới vừa vào đến nội bộ công ty lưỡi, liền thấy bầu không khí làm đầy nhiệt tình, khí khí dịu dàng. Nguyên lai like phát cái vào trước nhân viên mới eo ảnh, chuyên môn cho mỗi người chụp ảnh, đơn giản tư liệu, tự giới thiệu mình các loại. Khóa này bằng cấp đều tốt cao nha, còn có nghiên cứu sinh đây. Chúng ta không hề lớn sưởng, cũng coi như bên trong sưởng, chưa mấy cái nghiên cứu sinh rất bình thường. Ai, ngươi xem cái kia, đeo kính mập mạp cái kia. Giang Siêu. Đúng, hắn chính là theo mỉm cười nữ hải nói chuyện yêu đương. Phù phù. Nhân nhân phun, nói, vậy ngươi cũng dám chiêu. Vậy làm sao? Ta cho hắn phóng tới xã khu bộ, sau đó biểu hiện tốt liền đưa đến Lưu Vi Vi bên kia, nhường hắn ôn chuyện cũ một hồi. Ở không làm người mặt trên, ngươi luôn luôn làm không sai. Nhân nhân lắc đầu, lại đăng vào sa khu, đem ngày hôm nay tràn báo, đề cử, thông báo các loại quét một lần, đại khái biết rồi cụ thể phương án. Kỳ thực nàng cũng rất chờ mong, chuyện này như trước kia không giống nhau, lần này là đàng khiêu chiến a. Trắng chọn khiêu chiến. Tấu chương xong. Chương 363, đánh tổ hai. Nam Kinh, Tiên Lâm Đại học thành. Chương hiệu võ như thường lệ ở quán internet bên trong hạp đi, dùng mạch mạch theo cái kia bảng loại biểu ca tán gẫu. Ai nha, công ty phúc lợi thật tốt, cơm bụi xe bù nói bù cái gì đều có, các đồng nghiệp cũng nhiệt tình. Ta nói ta không một năm liền quan tâm mỹ ổ, cái kia sẽ vẫn là cái kết bạn câu lạc bộ lệ hoắc. Dôn dập hướng về ta quăng tới kính phục chi ánh mắt, ta tư cách này so với bọn họ đều lão. Ngươi cút đi ngươi, không hàn huyên với ngươi, xuống. Trương hiệu võ càng nghe càng đến khí, rướn quát xuống, Giang Siêu đã tốt nghiệp, mới vừa ở vào trước 99, này cho mình một loại sự nghiệp cảm giác nguy hiểm, cả ngày như thế bờ bãi, tương lai có thể tìm cái gì công việc tốt đây? Nhưng âm internet quen thuộc không phải trong thời gian ngắn liền có thể thay đổi, ai? Hắn thở dài, trước tiên đùa sẽ, tàu đi sân online có sao nói vậy? trò chơi này em gái thật nhiều, 10 trong đó có 7 cái đều là nữ, không bao lâu nữa chính mình liền có thể cáo biệt sự nam thân. chơi một hồi, hắn lại leo lên xa khu, một chút nhìn đến trang đầu đề cử, lập tức bị một tấm hình hấp dẫn lấy, đó là ở trên sân thi đấu, đối cảnh là trợn ních thính phòng, cổ vũ ủng hộ bên trong, một cô gái trước tiên đạt đến điểm cuối, cũng va dây một khắc đó, nàng da rẻ cũng không trắng, màu vàng nhạt, mới nhìn cảm thấy vóc người cao to, nhưng này trôi chạy mạnh mẽ cơ bắp, bắt được quán quân thời điểm sán lạn nụ cười, làm cho cả người lộ ra một cổ ánh mặt trời hướng lên trên cảm giác. Ai? Trương hiệu võ điểm tiến vào cá nhân không gian, thấy phối ảnh văn tự, kiếp sinh viên một lần cuối cùng trăm mét rào cản, cũng khả năng là nhân sinh một lần cuối cùng thi đấu, không thể trở thành nghề nghiệp vận động viên phi thường tiết đối, cuộc sống về sau tiếp tục cổ vũ. Hắn biết đây là, chàng ngốc đổi đời gột bí Mr. Lọ Dẹ, bên trong cô nương kia, cũng biết gần nhất nhân khí không sai, mười mấy vạn fan, nhưng mình không quan tâm, mình thích tiểu nhỏ một chút cô gái. Đây là lần thứ nhất lên đề cử đi. Trương Hiểu võ nhiều lần xem, thừa nhận tấm hình này quả thật không tệ, truyền đạt ra một loại sức mạnh cảm giác, không phải trên vật lý sức mạnh kia, mà là khác nhau với xã khu những kia trắng mịn gọi cảm đáng yêu hình mỹ nữ. Hắn gãi đầu một cái, thấp kém ngữ văn trình độ không đủ để biểu đạt, ngược lại chính là sáng mắt lên. Hắn tiện tay liền điểm quan tâm, nhắn lại tán thưởng một phen, sau đó lui ra ngoài, này một lui ra ngoài, nhất thời sinh lý khó chịu. Bởi vì trang đầu để cử dưới một tấm hình, chính là vị kia gọi lữ yến quốc tế người mẫu. Mẹ suối quấy. Trương Hiểu ngắm một tiếng, lữ yến gần nhất phi thường hỏa, 90 và fan. Mới vừa vào chú thời điểm, chính mình theo đại đa số người như thế, này giải cái gì a? Này cũng gọi là quốc tế người mẫu. Kết quả không biết từ đâu nô ra một đám gia hỏa, đối chất nghi nhân đại tứ trào phúng, há mồm cao cấp mặt, ngậm miệng quốc tế thẩm mỹ, làm mọi người vô cùng chán ghét. Hắn liền nửa điểm quan tâm đều thiếu nợ phụng, trực tiếp chạy đến trong thương thành. Đi vào chính là một cái đại công cáo. Tuổi trẻ yêu tự do, cá tính vô cực hạn. Mạch khách thành phẩm sắp online rồi. Mạch khách thành phẩm là thương thành đẩy ra một khoản bán trực tiếp trang phục nhãn hiệu, thoát thai từ xá khu, cảm với xá khu quốc khánh trong lúc chính thức liên kết, 30 ngày lớn ưu đãi. Một cái ống tay áo tơ sợt 29 khối, một cái quần jean 68 khối. 29 khối. Trương hiệu võ hứng thú, lật đến tỉ mỉ giới thiệu, phù có ảnh sách, kiểu dáng, đồ án, cái gì còn rất tinh xảo. Có khác một đống văn tự bản thảo, nói mạch khách thành phẩm đại biểu người trẻ tuổi tự do, cá tính bỡ lả bỡ là trương hiệu võ đối với cái này không thích, liền cảm thấy giá cả tiện nghi, kiểu dáng đẹp đẽ. Thời đại này tơ shirt còn khá là quý, hàng hiệu, như này, Adidas, một cái 100 200, chất lượng thường đến đến mấy chục, quán vỉa hè liền giá rẻ, nhưng chất lượng cũng không tốt. Vì lẽ đó 29 nguyên một cái sẽ làm mọi người sản sinh một loại thiệt thời cũng thiệt tồi không đi nơi nào tâm lý. Trương Hiểu võ chọn vài kiện, nhét vào giỏ xe hàng, chuẩn bị đến lúc đó tranh mua. Chính muốn rời đi thời điểm, chết tử tế không chết lại nhìn đến một cái tin tức. Mạch khách thành phẩm nghĩ mời quốc tế người mẫu Lữ Yến làm nhãn hiệu phát ngôn viên, cũng đem quay chụp một loạt hình quảng cáo, bày ra cá tính phong thái, kính thỉnh chờ mong. Khen nằm à? Chờ mong người cái ba ba. Trương Hiểu võ cao mày, như nuốt con rồi như thế, mình sinh lần thứ nhất đối với mỹ ổ sản sinh phản cảm. Này không đúng à? Tại sao tìm Lữ Yến làm đại ngôn? Nàng đẹp xấu không thấy được sao? vẫn là nói ta thẩm mỹ thật theo người khác không giống cái kia đúng là cao cấp mặt trương hiểu võ rơi vào sâu sắc hoài nghi không nhịn được lại chạy đến xa khu nhìn cái kia hai tấm sắt bên bức ảnh hắn đưa mắt khóa chặt ở cao cấp trên mặt nỗ lực tìm kiếm cũng có thể làm cho mình thưởng thức địa phương người xem này lông mày con mắt này này mũi này xương gò má này môi này trang điểm mặt này này này, này đi mẹ ngươi xấu chính là xấu trương hiểu võ lập trường kiên định chạy đi để tại tổ tìm kiếm đồng đạo mọi người xem mạch khách thành phẩm không có quần áo sát thực đẹp đẽ nhưng nhường ta khó chịu một điểm lại mời lữ yến làm phát ngôn viên nghĩ như thế nào ta cũng vừa nhìn thấy phát ra đồng dạng nghi vấn, có thể là vì sông hiện ra cá tính đi, lữ yến liền rất có cá tính. Cút đi, cá tính không phải là xấu. Khỏi nói, đông nhiên liền rất buồn nôn, ở mỹ ố lâu như vậy lần thứ nhất cảm thấy khó chịu, chính là một loại bị bằng hữu tốt nhất phản bội cảm giác. Ta cũng không hiểu, làm gì tìm lữ yến đại ngôn đây? Hiệu cao cổ mạnh hơn nàng gấp trăm lần, chính là hiệu cao cổ rất dễ nhìn a. Mọi người đều ở nổ nước bọn, biểu đạt chính mình khó chịu cùng không hiểu, nhưng trên tâm tình vẫn tính ôn hòa, tương đối nhạt, chỉ nắm cảm giác còn không đủ kình. Lại như hậu thế ô nào chống lại nụ hoa sản phẩm, người ta nên bán vẫn là bán tóm lại có người tiêu phí quy y người hai quỷ nhiệt huyết khó lạnh người đương đương người người tư tưởng lít kỷ không đáng kể người đại đa số thời điểm những này quần thể đều là hôn ở cùng trương hiểu võ liền như thế theo nổ nước bọt vài câu nhưng vẫn là muốn mua tiện nghỉ a người thỉnh ai làm đại ngôn là việc nhỏ ta mắng vài câu liền xong tiện nghỉ mới là đại sự cùng lúc đó ở mỗi cái để tài tổ không gian mạnh mạch cũng có chút người đang bàn luận chưa hình thành quy mô như vậy qua hơn nửa ngày đống nhiên xuất hiện một phần văn chương bị đệ cử dạy ngươi biết cao cấp mặt giới thời trang vì sao yêu tha thiết mắt híp nơi này có nói nói Mạch khách thành phẩm tìm Lữ Yến làm đại ngôn một chuyện, gây nên một chút tranh chấp. Rất nhiều người cho rằng Lữ Yến giải không phù hợp trong lòng bọn họ thẩm mỹ, cảm thấy sâu. Nhưng ta rất muốn nói cho mọi người, cũng không phải là không phù hợp người thẩm mỹ nữ tính liền gọi làm xấu. Đầu tiên, Lữ Yến tại sao có thể trở thành là quốc tế người mẫu? Kỳ thực rất đơn giản, bởi vì nàng tướng mạo phù hợp với thời trang đẹp, loại này đẹp không phải chúng ta nhất quán mặt trứng ống, sống mũi cao, mắt to, mà là yêu cầu một loại lập thể cảm giác, tục xương cao cấp mặt. Cao cấp mặt có cái gì đặc thù đây? Một, mắt cách so sánh rộng. Chúng ta khả năng cảm thấy mỹ nhân chú ý ngũ quan chặt chẽ nhưng cao cấp mặt vừa vặn ngược lại chú ý rộng mắt cách mắt cách lít nhất phải vượt qua một con mắt độ rộng như vậy mới có thể bày ra xa cách cảm giác cùng lành lạnh khí chất 2. mắt hiếp mắt hình dài nhỏ cũng chính là cái gọi là mắt hiếp kỳ thực em dịu no đủ con mắt cũng không phải chúng ta truyền thống đặc sắc ngươi xem những kia tranh cổ bên trong cung nữ đều là dài nhỏ con mắt cái gọi là mắt hiếp vốn là đại diện cho đông phương phong vận 3. cao xương gò má hàm dưới rất độ xuất môi dày. cao cấp mặt cần mặt hình góc cạnh rõ ràng đường viền cảm rất mạnh đường nét gọn gàng nhanh chóng đồng thời hàm dưới phương thuốc dân gian tràn ngập cảm giác mạnh mẽ Ở nữ tính trên mặt có vẻ càng trung tính, càng có hiện đại thẩm mỹ thủy triều, trào lưu. Trở lên chính là cao cấp mặt cơ bản đặc thủ. Nói tóm lại, người phương Tây ánh mắt theo chúng ta không giống nhau, bọn họ yêu chết rồi loại này độc đáo mỹ lực đông phương mặt, biểu diễn thời trang tô bạo, chấn được chàng. Trái lại chính chúng ta, đúng là thất lạc phát hiện cao cấp thẩm mỹ năng lực. Đáng dáng nghĩ lại. Tấu chương xong. Chương 364, bắt đầu câu cá. Câu cá trước tiên đánh tổ. Đánh tổ ý tứ là ở một mảnh trong thủy vực sớm đưa lên ngồi câu, nhuờn bày cá theo thói quen đến tìm ăn ăn, câu thời điểm sẽ dễ dàng mắc câu. Diêu Viễn là một cái câu cá lão, uy trình tràn đầy. Bản này liên quan với cao cấp mặt Văn Trường, chính là nhờ tay hắn làm liền một mạch, múa bút mà liền. Có vẻ như đơn giản, kỳ thực dung hợp hậu thế công chi đại thành. Thì như nghĩ lại quái, gần 20 thời kỳ, nghĩ lại đã thành chúng ta là hậu, ngu muội, theo không kịp hiện đại văn minh điển hình nhất một cái nhăn mác. Người Trung Quốc ăn thịt bò muốn nghĩ lại, ăn hải sản muốn nghĩ lại, mở ô tô muốn nghĩ lại, thống trị sa mạc muốn nghĩ lại, bị Nhật Bản xâm lược muốn nghĩ lại, ăn bộ treo muốn nghĩ lại, Elizabeth treo còn muốn nghĩ lại chúng quy có một ngày, chúng ta liền hô hấp thở dốc đều cờ mở nở đến nghĩ lại. Hậu thế tin tức nổ tung, dân mạng gõ lên bàn phím, mỗi người kiến giải độc đáo. Năm 2005 không thể được, tỉnh tỉnh hiểu hiểu, không biết làm sao. Rất nhiều người ở vào một loại người quan sát góc độ, không biết làm sao đi biểu đạt tư tưởng. Trương Hiểu võ liền như thế. Hắn xem xong bản này đồ vật, luôn cảm thấy trong lòng kìm nén một cổ kình, không thoải mái, nhưng vì sao không thoải mái? Hình dung không ra, mắt hiếp đại biểu đông phương phong vận, người phương tây yêu chết rồi loại này mặt. Dĩ nhiên là chính chúng ta không hiểu được thưởng thức. Hắn nhíu mày mau, nhìn chăm màn hình, một hồi rơi vào tự mình hoài nghi. Một hồi lại vô cùng kiên định, chính mình đem mình làm rất phiền, dứt khoát không tiếp tục để ý, đón lây chơi, tàu đi sần online, mạch khách thành phẩm, nhằm vào người trẻ tuổi khái niệm. Nhưng người trẻ tuổi không cảm giác, không cảm thấy đây là người trẻ tuổi nhãn hiệu, vậy làm sao bây giờ? Nhưng bọn họ có cảm giác là được. Lấy bản văn chương này vì làm mở đầu, một cuộc chiến tranh tuổi lên kẻ lệnh, ở 80 vạn thủy quân dưới sự hướng dẫn, bắt đầu rồi chính phản song phương luận điểm đánh cờ. Vốn là không có gì, đơn giản chính là phản cảm một ít, nhưng hiện tại có loại bị người ấn đầu ăn cứt khó chịu. Thẩm Mỹ là chủ quan, ngươi dựa vào cái gì quy định ta thẩm mỹ? Ta liền cảm thấy lưu yến xấu làm sao, ngươi nói ra hoa đến ta cũng cảm thấy nàng xấu. Ta cảm thấy rất bình thường a, bên cạnh ta liền có rất nhiều người là loại này tướng mạo, con mắt đều rất nhỏ, không có gì lớn kinh tiểu quái. Ngươi tức toàn thế giới, ngươi bên người có, chẳng khác nào mọi người đều là sao? Ta có thể thả ra ta cùng bằng hữu ta bức ảnh, ngươi xem một chút hay là loại này yêu quái tướng mạo, còn có lên đồ khô, phát phần ảnh văn. Người ta nói không sai a, chúng ta từ xưa chính là lấy loại này con mắt vì là đẹp, mắt phượng mà, chính là mắt hình dài nhỏ, mắt đuôi tự nhiên hướng ra phía ngoài kéo dài. Ngươi xem một chút quan lão ra, nội danh nhất mắt phượng. Còn có lịch sử trên sách giáo khoa những nhân vật kia vẽ bản đồ, con mắt đều là như vậy. Nó là theo Trung Quốc cùng thế giới các quốc gia mậu dịch vắng lai, đồ sứ, đồ sơn các loại hàng mỹ nghệ chạy về phía hải ngoại, chúng ta sáng tạo ra đến nghệ thuật hình tượng, cũng chậm chậm trở thành người phương Tây nhận thức bên trong người Trung Quốc tiêu chuẩn diện như. Nói đến, vẫn là chính chúng ta nguyên nhân, làm gì quá nhân nhà. Đây là quỷ biện bên trong rất điển hình một cái động tác võ thuật, trộn đổi khái niệm, đem mắt hiếp cùng mắt vượng hoa ngang bằng. Trong lúc nhất thời, một phương khác không biết làm sao phản bác, thậm chí có mấy người còn rất tán đồng, đúng không đúng không? Chúng ta từ xưa tới nay liền yêu thích mảnh mọc ra mắt. Dư luận có nghiêng xu thế, mà ngay vào lúc này, Diêu Viễn bắt đầu câu cá. Kinh Thành, Đông Dụng Tạo Hình, Lý Đông Dụng là sinh trưởng ở địa phương người địa phương, sớm nhất học tóc đẹp, sau cùng giới truyền hình kết duyên, vì là Lý Thiếu Đỏ, Phấn Hồng, Dông Tố, các loại làm tạo hình. Thập kỷ 90 trưa, chính mình làm công ty, chính là Đông Dụng Tạo Hình. Lúc đó muốn tìm một vị người mẫu chụp hình, bằng hưu đề cử hai người, một cái trong đó chính là Lữ Yến. Lý Đông Dụng nhìn thấy Lữ Yên liền biết cơ hội của chính mình đến rồi, tự thân làm, cho nàng thiết kế một tổ tạo hình, gọi tàn nhang cùng hoa bách hợp. Kể sát ở Phủ Hoa Nhất Vương Phụ Tỉnh Đầu Đường có trên ảnh ảnh, nhóm này bức ảnh, đem Lữ Yến khuyết điểm vô hạn phóng to, sụp sống mũi, mặt tròn bàn, mắt nhỏ, mắt nhỏ, môi dày, cao xương gò má, ngắn cằm, không chỉ như vậy, còn cố ý điểm lên một mặt tàn nhang. Áp phích theo ra đi, một đêm náo động giới thời trang, thành công hấp dẫn hai cái nước Pháp người mẫu nhân viên của công ty, lập tức ký hẹn, mang tới nước Pháp đi phát triển, lúc này mới có Lữ Yến thành danh con đường. Lý Đông ruộng người này rất thông minh, hắn lúc đó tiếng tăng không lớn, muốn ngụn Lữ Yến vị, hắn rõ rõ ràng rằng biết người nước ngoài liền tốt này khẩu thế nhưng làm chính mình thành danh sau cho cùng lỵ, phạm tiểu bản, lý băng băng các loại vô số thai to mặt lớn làm qua tạo hình, đặc biệt là theo phạm tiểu bản hợp tác nhiều lần, diễm ép thảm đỏ hậu trường công thần. nhưng hắn cũng lại không phục chế qua mắt hiếp, bởi vì trong lòng hắn rõ ràng, đồ chơi kia đến cùng có xinh đẹp hay không. phỏng vấn ta, một nhà trang ép muốn phỏng vấn ta. Ngay hôm đó, lý đông ruộng thu đến mời, có vẻ phi thường kinh ngạc, hỏi kỹ bên dưới, nguyên lai like là làm sao xảy ra chuyện gì, mời hắn vì là lữ yến trò chuyện. không vấn đề, ta theo lữ yến là nhiều năm mà tốt, vậy ngài có muốn hay không vào ở xa khu? chúng ta có hơn 4.000 vạn người sử dụng ngài coi như chơi một chút cũng không sai, cũng tốt, nhưng ta bình thường không thái thủa lưới, không sao, ngài có thể đến chúng ta liền phi thường hoan nền. Kết quả là Lý Đông ruộng vui vẻ ở xã khu mở tài khoản, chứng thực thêm về loại kia, phát một phần văn, nói một chút cùng Lữ Yến nhận thức trải qua, cũng nói đẹp là nhiều kiểu nhiều loại. Ta cho vô số tuyệt sắc giai nhân làm qua tạo hình, nhưng ở nhìn thấy Lữ Yến lần đầu tiên thời điểm vẫn bị nàng tướng mạo kinh diễm đến. Ta ở trên khuôn mặt này nhìn thấy khác hẳn với người thường đẹp, nhất định có thể ở trên quốc tế kiếm ra một fan thành tự đến. Kết quả vừa vặn như vậy, nàng thành quốc tế người mẫu cũng thành tựu ta một phen sự nghiệp, danh nhân chuyển động cùng nhau là một lớn xem chút, Xa khu đang nhanh chóng phát triển, diêu viễn một chút đi đến tăng thêm vật mình muốn, lần này chính là cái cơ hội rất tốt, lý đông ruộng mở miệng, lữ yến tự nhiên có đi có lại, trả lời, ngài quá khiêm tốn, rõ ràng là ngài thành tựu sự nghiệp của ta, nói đến đã lâu không gặp, chờ ta về nước cố gắng tụ tập tụ tập tới, cùng lúc đó lữ yến cũng đáp lại một hồi tranh luận, từ ta xuất đạo tới nay, tương tự tranh chấp chưa bao giờ dừng qua, thậm chí đối với ta thân thể công kích, nhục mạ thân nhân, ta chỉ muốn nói, ta trời sinh chính là mắt nhỏ, nhưng lại làm sao? Ánh mắt ta nhỏ liền không thể làm người mẫu. Ai quy định? Quỷ biện cái thứ hai động tác võ thuật, tránh nặng tìm nhẹ, đem tiêu điểm đặt ở ánh mắt ta nhỏ liền không xứng làm sao làm sao mặt trên. Có cá cắn mồi, cho dân mạng chỉnh sẽ không. Dư luận càng nghiêng, không ít người cảm thấy, đúng à, con mắt nhỏ liền không nhân quyền à? Người ta một cô gái vì nước làm vẻ vang, khó khăn biết bao à? Lại nói thẩm mỹ vốn là chủ quan, làm gì như thế mắng người ta? Phản quá mức đến dồn dập ủng hộ Lư Hiến. Ai? Diêu Viễn xem thẳng lắc đầu, thời đại này dân mạng sức chiến đấu không được à? Còn phải ta kéo một cái, thấu trương xong. Chương 365, vậy thì nghi thanh cuốn chắc. Nhất xuất thủ trước chính là một cái bất ngờ ra hỏa, vị kia nắm giữ mấy chục vạn fan mịn trang mạch khách, cờ cờ tỷ. Nàng cũng phát một phần ảnh văn, đồ khô lên càng châu bò. Gần nhất xã khu thật náo nhiệt, ta xem một chút quan điểm. Hắc, bạo tính khí không nhịn được liền lên đến, đến rồi. Ngươi nói văn hóa lịch sử, ok, ta không hiểu, nhưng ngươi nói mắt hình, ngươi là hách lỗ hiểu phu trước mặt tech hạt bắp, tự chui đầu vào lưới. Vì so sánh rõ ràng, ta hóa hai cái trang, cái thứ nhất chính là mắt vượng Chúng ta mắt vượng tuyệt không chỉ là một cái dài nhỏ liền có thể hình dung, mọi người chú ý xem mảnh mà không nhỏ, mắt đuôi chân nhắn hơi cong lên, cong lên phạm vi có khác biệt với treo mắt. mắt một mí, ở ngoài song, bên trong song đều có thể, bên trong song lớn nhất các điệu, hình kiểm nước dài nhỏ, bên trong câu ở ngoài vẹn, đồng trắng tỷ lệ thỏa đáng, mắt đuôi tự nhiên hướng ra phía ngoài kéo dài, khép mở khá có khí sắc thần vận. đây mới gọi là mắt phượng. mà mắt hiếp ra sao đây? thông thường đem khỏe mắt khuyết đại tiểu thượng tiêu, trực tiếp cho ngươi treo lên, đem mắt hình gì thành một cái khé nhỏ, sau đó hận không thể dùng tay đem ngươi trong mắt cách tạo ra, hình thành một loại quái lạ sâu xí bệnh trạng phong cách. nói đơn giản, chính là hết sức, khuyết đại, không tự nhiên vừa xem hiểu ngay a vì lẽ đó đừng ở chỗ này mù bước ép mắt vượng mới là độc đáo đông phương mỹ lực hình tượng các ngươi những kia không biết từ đâu nô ra rác rưởi thiếu đến trạm sứ cờ cờ tỷ lên tiếng theo sát một vị khách chăm chú thế giới giải trí bát quái mạnh khách cũng lên tiếng chuyện này rất thú vị ta không hiểu trang điểm nhưng cờ cờ tỷ quan điểm ta tán đồng lữ yến là cái người mẫu miễn cưỡng cũng coi như thế giới giải trí bên trong người đi nhắc lên cái này ta vẫn còn có chút quyền phát ngôn đầu tiên chúng ta xem một ít mắt nhỏ minh tinh đây là lâm Ước liên đây là ngô thiến sen đây là tôn đỏ sớm đây là đông rất là rất dễ dàng liền phát hiện người bình thường mắt nhỏ là một cái bằng phẳng dây nhỏ nhìn sẽ không không thoải mái nhiều lắm treo chọc một câu người chưa tỉnh ngủ sau đó ta ở mạng nước ngoài lại lục soát vài tờ lưu yên ở nước pháp sinh hoạt chiếu các ngươi nhìn dáng dấp của nàng theo trong tạp chí hoàn toàn khác nhau chính là phổ thông mắt nhỏ không có cờ cờ tỷ nói cố ý gì thành một cái khé nhỏ theo bệnh nhân giống như ta muốn hỏi lữ tiểu thư ngài nói ngài rất đẹp rất được người phương tây yêu thích ngài này sẽ không phải ở paris uống trà chiều sao vậy tại sao bình thường không thay đổi loại này mắt hiếp trong đây vị này mạch khách sau khi lại một cái này ra ha ha Nói đến bệnh nhân ta có quyền lên tiếng, ta học y lýệ, tuy rằng còn không tốt nghiệp. Như loại này rộng mắt cách, treo khỏe mắt mắt hiếp, vẫn đúng là đối ứng một loại bệnh, gọi đường thị hội chứng. Nói đơn giản, chính là trí lực đáng trở, xin sync. Tùy tiện phát mấy tấm hình, mọi người xem xem, đúng không một cái ý vị. Ta liền kỳ quái, người phương Tây sẽ cảm thấy đường thị hội chứng bệnh nhân rất đẹp. Ôi, cái kia quốc tế thủy triều, chào Lưu, rất dị dạng a. Ha ha ha ha. Tiên Lâm đại học thành internet bên trong, hiệu vỡ cười đến suýt chút nữa ngã chuột, trong lòng ngực một cơn giận dâng lên mà ra. Theo thảo luận càng ngày càng bị liệt, nghĩ không chú ý cũng không được nhưng quan tâm lại bất ức trong lòng thiên luôn vạn ngự không biết làm sao kể ra đây là ngàn vạn dân mạng cộng đồng tiếng lòng cờn nở nguyên lai like có chuyện như vậy ta nói làm sao như thế khó chịu đây chính là ngu ngốc nhi a bên cạnh bạn học không hiểu ra sao nói ngươi làm gì thế cả kinh một hồi ngươi xem một chút cái này chưa hiểu võ đem tiếp mời gửi tới bạn học nhìn lên ai ai ai ta đã sớm nói những đồ chơi này quen mắt chết sống không nhớ ra được mẹ ta trước đây hàng xóm hải tử trí lực cản trở con mắt chính là như vậy thật muốn nói như vậy vậy thì có điểm buồn nôn không phải có chút là quá buồn nôn hai người nhìn một chút trên màn ảnh mắt hiếp lại liếc mắt nhìn nhau, không kìm lòng được phát ra một tiếng thảo. lúc này kỳ dân mạng cần một ít giận dắt, Người đến nói cho bọn họ, nắm mắt vượng nói sự tình chính là chạm xứ, nắm mắt nhỏ trang hoa nước chính là khái niệm vun hảo, mắt hiếp chính là mắt hiếp, không phải là mắt vượng, cũng không chờ với mắt nhỏ. hoặc là nói mười mấy năm sau, nhất lên vật này đến, vẫn cứ có một đám người ở nào, ta chính là trời sinh mắt nhỏ, không xứng sống sót, không phải chuẩn chính là hỏng. ha ha ha ha, bị treo lên đánh thương tích đầy mình, nhìn thấy sao lữ tiểu thư, sau đó đừng nắm mắt nhỏ ra vẻ, ta chính là mắt nhỏ nhưng ta liền cờ mở nở cảm thấy mắt híp một nôn cái này quỷ đông ruộng cũng rất xấu hắn rõ ràng liền biết chân tướng nhưng dùng cái này đi lấy lòng người nước ngoài cá mẹ một lứa chân chính nhường ta lo lắng chính là chúng ta tựa hồ bị món đổ gì có gian ta không phải âm lưu là người nhưng ta nhớ tới việc này quả thật có chút không rét mà run một ý nghĩ ở một ít người hiện lên trong đầu lúc gần lúc hiện không cách nào xác định mà đại đa số người tâm tình rất đơn giản chính là hài lòng bởi vì bọn họ cảm thấy đánh thắng đồng thời là dựa vào dân mạng sức mạnh của chính mình ở bình định sửa đổi tận gốc mấy vị lên tiếng mạch khách liền theo anh hùng như thế một cái điểm nóng sinh ra có rất lớn tính ngẫu nhiên nhưng nó lâu dài kéo dài nhất định là tính tất yếu nói cách khác người vì là thao tác ở dân mạng thời điểm hưng phấn còn lại mạch khách cũng dồn dập tỏ thái độ cũng nhanh chóng truyền bá đến khắp bình đại một đêm pha vòng cái gọi là tỏ thái độ chính là phát ra từ chủ đầu tiên là lý ngọc cương hai tấm ảnh xếp phì liều ở cùng tờ thứ nhất là bình thường mặt chàng trai mi thanh ngục tú nhưng tấm thứ hai liền dùng tay chen trúc hiện thái dương dùng sức hướng về nâng lên quại mắt làm thành mắt hiếp dáng vẻ không nhìn không biết vừa nhìn giật mình xấu muôn chết ta nữ trang đến một cái nữ trang đến một cái Nghe nói ngươi muốn lên sáng năm, Thỉnh Quang Đại Đạo. Có phải là thật hay không? Theo là danh viện trư điểm điểm, cũng như thế là một tấm. Có sao nói vậy, điểm điểm tỷ trừ tranh chua, lòng dạ độc ác, chủ trương tôn thờ đồng tiền, yêu khoe giàu, xem thường bị nghèo ở ngoài, tam quan vẫn là rất chính. Phan Phan cũng tới một đạo, ân, một món ăn. Dùng dưa chuột điều liệu thành mắt hiếp dáng vẻ, bị ổ trăm lớn người sáng tác. Khái niệm gì? Phan ít thì mười mấy vạn, nhiều thì hơn trăm vạn, loại hình không chỗ nào mà không bao lấy, cơ bản bao quát hết thể người sử dụng quân thể, bọn họ một phát âm thanh, tương đương với hơn 1000 vạn người sử dụng nhìn thấy cả rồi. Liên Phú Dung Tỷ Tỷ cũng tới tham gia trò vui, nang mặt to chen một tấm. Dân mạng, người đừng nghịch. Mắt hiếp cái đề tài này từ Mị Ổ sinh ra, bằng tốc độ kinh người khuyết tán đến toàn mạng. Người sử dụng ngẩng đầu vẫn được, hang hái, dường như đánh thắng một trận. Thậm chí có người mở tố tít. Mị Ổ là người trẻ tuổi thánh địa, mang cho chúng ta vô số vui sướng cùng phong phú. Ta cũng sát thực học được không ít đồ vật, nhưng lần này các ngươi thật sai rồi. Ta ở đây chân thành đề nghị thay đổi người. Không phải vậy ta không mua nhà ngươi một cái quần jean, một cái tờ sở táo đơn. Một lời đã ra, bát phương hưởng ứng. Wa Ngươi không thể phá hủy ngươi ở trong lòng ta hình tượng, Lữ Yến xấu đã đóng nắp quan tài định luận. Ta biết ngươi là bị gian nhân nói dối, quay đầu lại là bờ a. Ngươi có thể tưởng tượng ta rất vui mừng mua kiện từ sớm, sau đó nhớ tới là Lữ Yến đại ngôn sao? Ta mua, ha ha, ta trả hàng, ai, ta lại mua, ta lại trả hàng. Ngươi có thể làm gì ta a? Lùi lưới lùi lưới, không thương lượng. Có chính là thật tâm thành ý, nôn từ khẩn thiết, có chỉ do xem trò vui không sợ phiền phức lớn. Ân, hiện tại rốt cuộc hơi trùng xuống ngâm cảm giác. Bên trong phòng làm việc, Diêu Viễn cố ý đeo lên kính mắt, một cái tay xoa cằm, làm cô hình. Dân mạng tâm tình tăng vọt, không uống phí hắn một phen cổ động, nhưng người trẻ tuổi quá ngây thơ, lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào, liền nghị thanh con chắc, ta cá còn không câu xong đây. Có vẻ như phát không được chương nói rồi. Thấu chương xong, chương 366, người mùi nhi liền đến. Quốc Khánh, mạch khách thành phẩm thượng tuyến, Lai. Tung hiểu ca vẫn đang chăm chú chuyện này, kết quả phát hiện diêu viễn không có đưa vào tài nguyên mở rộng, có vẻ như rất tùy tiện liền lên dây. Hiện nay chỉ có bốn loại, ngắn tay tê, ống tay háo T, quần đùi, quần jean. Quốc Khánh khí trời, phương bắc đã xuyên không được ngón tay ống tay áo còn có thể bán một bán, ở bên trong xuyên, bên ngoài thêm kiện áo khoác. Phía nam cũng có thể xuyên, đặc biệt là lĩnh nam một vùng. Quân Jin không cần phải nói, bốn mùa trong đáp. Dựa vào thâm hậu người sử dụng cơ sở cùng nhất định thị trường nhu cầu, thượng tuyến, online, mấy ngày, mỗi ngày lượng tiêu thụ ít thì 300-400 kiện, nhiều thì gần nghìn kiện. Đối với một cái nhãn hiệu mới mà nói, phi thường tốt, nhưng đây là riêng Viên A. Hùng Hiểu Ca đã thành thói quen đối phương có thể mang đến kỳ tích, thanh thanh thản thản trái lại không thể đứng. Sau đó thì sao? Hắn liền phát hiện người này ở kiếp chuyện quan tâm đến ở xã khu càng lúc càng kịch liệt thẩm mỹ lớn thảo luận từ đầu vớt một lần hắn là sửa mở sau khi xuất ngoại kiến thức rộng rãi xã khu tranh luận hiện tại còn che che giấu giấu không chỉ ra chủ đề nhưng hắn đã đoán được chủ đề là cái gì nhất thời lo lắng lên liên bởi vì hắn ở nước ngoài chờ qua cũng biết vật này độ khó lớn bao nhiêu diêu viện muốn mượn này đem một loại giá trị quan kèm theo đến mạch khách thành phẩm lên có thể nói gan lớn đến cực điểm thẩm ý đẹp thức kém hình dị thái chỉ tranh như dũng sĩ khiêu chiến đất long quán ba một tử mỹ ngồi ở trên ghế xã Lười biếng vui thích, bên người buổi tiếp ba nam tử, một cái là Tân kinh báo, phóng viên, một cái là nào đó tạp chí phó chủ biên, một cái là họa sĩ. Nàng bị mỹ ô hợp nhất hai năm qua, qua thập phần vui sướng, công tác tự do, nhiều tiền, muốn nói cái gì liền nói cái gì. Đặc biệt truyền thông vòng và văn nghệ vòng, nàng phảng phất một vị thân thể nữ Bồ Tát, đứng xếp hàng cầu khai quang. Quyền lợi cùng nghĩa vụ ngang nhau, một tử mỹ lao sư là cái chú ý người, hiện tại là nàng tặng lại thời điểm. Các ngươi tới mở cái tài khoản đi. Làm cái gì? Chúng ta chính đang mời văn hóa, nghệ thuật danh nhân vào ở, các ngươi đều là danh gia xông lên cho ta hướng công trạng. Có thể a, có gì vui, không có gì hay chơi, liền viết viết văn trường, nói một chút quan điểm. Gần nhất có cái sự tình rất hỏa. Một tử mỹ đem lữ yến gây nên tranh luận nói một chút. tân kinh báo, phóng viên nói, ừ, ta biết cái này, truyền bá rất rộng, ta vốn là dự định viết phần bản thảo, ta cũng có quan tâm, chuẩn bị ra một kỳ chuyên đề. Tạp chí phó chủ biên nói, lữ yến ta còn vẽ qua nàng đây, nàng gái kia tạo hình rất bình thường, người nước ngoài liền yêu thích như vậy, này vạch trần sự tình cũng có thể ở mỹ lên. Họa sĩ nhún vai một cái, suy suy nói, quốc dân ngu muội. bác thanh báo. Thương vụ phó tổng biên chính triệu tập mở một cái thời gian ngắn, nói: chúng ta chiến hữu cũ, vị kia Vu Đại phóng viên phát tới một phần mời, mời chúng ta để xã quan vương hào hình thức vào ở mỹ ổ. Chưa kịp nói xong, mọi người căng phấn sùi sôi. Tiểu Vu hiện tại một thân thương nhân tật, đem mình xuất thân đều quên, báo chí là quyền uy, là tiếng nói, làm sao có thể vào ở một nhà trang ở đây? Chính là nàng hiện tại quá tung bay, làm cái công ty giải trí phê gom sao? Mấy ngàn bạn người sử dụng rất lợi hại sao? Mở chiếc đại dê liền coi chính mình có thể trời cao. Một phòng quả tranh tỉnh. Vũ Giai Giai trước đây là bộ thông tin giải trí chủ nhiệm, trung tầng cán bộ, lời giải thích trước liền từ trước, lúc này mới mấy năm à? Tiểu Mục Lan liền đổi thành Đại Dê, còn cả ngày chiếm bọn họ chỗ đỗ xe, có phiền hay không? Phó tổng biên đau đầu, bởi vì hắn cũng chưa. Tốt tốt, không cần các người nói, Bác Thanh báo không thể vào ở nhưng, nàng đồng thời còn nói, nếu như tòa soạn báo không có thể mở quan Phương Hạo, vậy thì mời mấy cái phóng viên vào ở. Thực tên chứng thực loại kia, Mỹ Âu hiện tại có phóng viên sao? Có, chúng ta phóng viên giải trí đều ở bên kia, nhưng dùng chính là nít cả ngày phát minh tình bắt quái, thấp kém vô cùng, còn một đống người đuổi theo xem cho tiền. Khẳng định cho a, có giữ gốc, có thành tích, tấn chuyển đi, bình luận cho. Người này ngượng ngùng nở nụ cười, không nói, các đồng nghiệp đều nhìn hắn, nguyên nghiên cứu rất rõ ràng a. Hậu thế ấy bổ dẫn tới toàn mạng và ở, quốc tế nước ngoài, các ngành các nghề, các đảng bộ cơ quan, các truyền thông, cơ cấu đều mở quan phương hảo. Một là bởi vì thấy bộ lưu lượng khổng lồ, cơ bản giống như là mở điện toàn quốc. Tỷ như nước Mỹ đại sứ quán cùng y dân đại sứ quán hội bộ cấp giá, chúng ta xem về vui, biểu thị. Trên thế giới lớn nhất chủ nghĩa đế quốc quốc gia, cùng trên thế giới lớn nhất tôn giáo quốc gia đang dùng tiêu chuẩn hà ngữ. Ở trên thế giới lớn nhất chủ nghĩa xã hội quốc gia xã giao truyền thông trên bình đại, tiến hành một hồi ngoại giao tranh luận. Còn có kiến nghị bọn họ đi sáng ngửa cầu hẹn giá, sáng ngửa cầu vừa vận ở hai cái đại sứ quán trung gian. Hai là phát tin tức thuận tiện cấp tốc. Ba là giấy in thế suy, dồn dập mở ra mạng lưới đường thi đấu. Hiện tại mới năm 2005, giấy in hoàng kim nhân đại, căn bản xem thường internet, mỹ ô trước mời đều là phóng viên giải trí, hiện tại mới chính là xã hội, tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa loại phóng viên, tính chất có thể không giống nhau. Internet dù sao truyền bá cấp tốc, tỷ như thẩm mỹ tranh luận cái này bản thảo, chúng ta ngày hôm nay làm nhanh nhất cũng đến ngày mai phát ra, trang web bất cứ lúc nào đều có thể. Tòa soạn báo danh nghĩa quá lớn, các người cá nhân đi lên tiếng, ít nhất có cái bước đệm chỗ trống. Như vậy đi, thí nghiệm trước một hồi, phái hai cái phóng viên vào ở nhìn hiệu quả. Mỹ ố mượn cơ hội này, mời các đạo nhân mã vào ở, nhưng còn có một chút người, không cần mời chính mình người mùi nhi lên đến. Thì như thanh hoa triết học hệ nào đó giáo sư, vị này chính là Bắc Đại tốt nghiệp năm 2000 vào chức thanh hoa nhầm giáo, mặc dù là triết học hệ giáo sư, nhưng hắn là giảng mỹ học, hắn không đuổi tới thảo luận lúc mới bắt đầu. Các loại chuyển bá đến toàn mạng thời điểm mới quan tâm, đầu đuôi câu chuyện nhìn một lần, lo lắng, mất ăn mất ngủ. Giáo sư chính là trong này kết xuất, hiện tại tranh luận duy trì ở đẹp cùng xấu mắt nhỏ không phải là mắt hiếp mắt hiếp bệnh trạng trình độ, còn không quá thâm nhập. Nhưng hắn liếc mắt là đã nhìn ra đến, chỉ cần lại thâm nhập một bước, cái kia hạt nhân chủ đề liền đi ra, kỳ thị chủng tộc, thẩm mỹ bá quyền. Cái này sao có thể được đây? Làm sao có thể cho các ngươi tỉnh lại đây? Giáo sư lưu loát, múa bút viết liền, khoảnh khắc hoàn thành một phần án hung văn, cố ý ở Mio đăng ký tài khoản, còn xin thêm V chứng thực, sau đó phát ra. Thôn trắng nói, "Mau tưởng, lệ cơ." Người vị trí đẹp cũng, cá thấy sâu vào, chim thấy cao bay, con mai thấy chi quyết đột nhiên, bốn người nào ngờ thiên hạ chi nghiêm nghị quá. Đẹp cung xấu là lẫn nhau đúng. Đơn giản hóa dùng một loại tiêu chuẩn, hoặc cố thủ truyền thống làm thẩm mỹ phán đoán, vừa không phù hợp nhân loại thẩm mỹ sự thực, cũng bất lợi cho văn hóa đổi mới cùng bồi dưỡng mở ra, sinh động thẩm mỹ ý thức. Trung Quốc truyền thống nghệ thuật, không chỉ không bài xích xấu, trái lại cho xấu lấy cực cao địa vị. Đời thanh người nói xấu đến tự hạ, chính là đẹp đến tự hạ. Thế kỷ 21 là một cái mở ra sang thời đại mới, chúng ta không thể có thẩm xấu gì ứng chứng. Không hổ là mọi người Nói có sách, mách có chứng, trong lời có ý sâu xa, lý luận cùng ví dụ thực tế kết hợp lại, tránh nặng tìm nhẹ đem, câu chuyện dẫn hướng về thẩm xấu dị ứng chứng lên. Giáo sư Công Văn Đi, một ít người càng như tìm tới tổ chức, chen chúc mà tới. Chó thấy cức, mưa đổ máu, cá thấy cá ăn nhi, tấu chương xong. Chương 367, công Chi lên sàn. Công Chi thế lực lên sàn. Cái từ này làm sao đến đây? Năm 2004, phía nam nhân vật Tuần San, làm một kỳ chuyên đề ảnh hưởng Trung Quốc công cộng phần tử trí thức 50 người. Đem công chi định nghĩa vì là có học thuật bối cảnh cùng chuyên nghiệp tố chất phần tử trí thức Hoặc là đối với xã hội có phê phán tinh thần cùng đạo nghĩa làm đường, tham dự xã hội công cộng sự vụ hành động người, lý tưởng người, dán luôn người. Cái kia sẽ là một cái lời ca ngợi, sau đó thành một cái nghĩa xấu. Khái niệm phát sinh ra biến hóa, hiện tại vừa nhắc tới công trì, nha, đều biết nói chính là cái nào quần sắc thể. Đồng thời loại này quần thể không phải năm 2004 sau khi mới sinh ra, mọi người hồi tưởng chuyện xưa, kinh sợ phát hiện sớm ở thập kỷ 90 bọn họ cũng đã tồn tại. Sáng tạo như Nhật Bản trại hè nước Đức đường nước ngầm nước Mỹ nhỏ hộ chiếu các loại một loạt truyền thế tác phẩm. Hiện tại, những người này biểu hiện, thậm chí có thể nói là lần thứ nhất thành quy mô ở trong nước trên internet, bởi vì một cái điểm nóng đề tài mà tập thể lên sàn đều là bị câu tới. Tiêu giáo sư trước tiên phát một phần thẩm xấu gì ứng chứng bị treo ở xã khu trang đầu, lóe sáng sáng thêm vê chứng thực, thanh hoa đại học triết học hệ giáo sư. Hoặc, đám dân mạng kinh ngạc với thân phận này nhưng cũng dồn dập biểu đạt ý kiến bất đồng. Dựa vào cái gì nhường chúng ta có khác thẩm xấu gì ứng chứng, mà không phải nhường những tiên người sáng tác đi sáng tác đẹp đổ tốt, mở ra đổi mới không phải là hết sức nói xấu, có mắt đều có thể nhìn ra, lữ yến cái kia tạo hình chính là ở hết sức nói xấu như vậy cũng tốt so với đời thứ sáu những tia lòng đất địa ảnh chuyên nhìn mình trầm trầm nhà đống rất chủ sau đó định nọ đưa ra ngoại quốc bình thường đến dương đại nhân một tiếng uất liền cảm thấy hơn người một bậc những này vẫn tính nói lý nhưng dân mạng nhiều kiểu nhiều loại có trực tiếp mở mắng lan mẹ ngươi thẩm xấu dị ứng cha mẹ ngươi a biết mà còn giả hồ đồ có nhục thanh hoa danh dự văn hóa hán gian chết đi chó hán gian cút tiểu giáo sư sức chiến đấu 10 phần dân mạng vượt mắng càng mạnh hơn lại phát một phần đây là ta lần thứ nhất ở mạng lưới bình đại biểu đặt ý kiến kết quả dị thường kinh hỉ quan sát hình người động vật biểu diễn là một loại hưu nhàn giải trí biện luận chỉ nhằm vào có lý tính có thể biện luận người ở đây lập xuống hai điểm nguyên tắc thứ nhất không cùng động vật xoan tràng đối thoại thứ hai không đem mạng lưới của chó làm người con chào trực tiếp kéo đầy loại kia tiểu giáo sư sức lực của một người mở ra giai đoạn thứ hai lớn thảo luận đủ loại dân mạng điên cuồng tràn vào đến đủ loại công chi lục tục hiện thân nâng đỡ tiểu giáo sư đồng thời cũng biểu đạt chính mình thái độ Hồng lâm động bên trong lưu mô Mô, chính là một cái vai hệ nhưng nàng cùng đoan trang nghiêm túc cổ mẫu tương đối nhưng càng thêm khôi hài càng có sinh cơ cũng càng dễ thân gần chúng ta có thể nói tào tuyết cần viết lưu mô mẫu là ở nói xấu nhân dân lao động à vai hề đặc thù chính là cái gì, biến hình, không tròn vẹn, làm cho người ta cảm thấy dị thường, buồn cười cùng buồn cười cảm giác. Này không chỉ là thể hiện xã hội sinh hoạt phong phú tính cùng tính đa dạng, hơn nữa bóc gặp nhân loại sinh mệnh phong phú sức sống. Nếu như không hiểu nghệ thuật, tốt nhất không cần vội vã mù hồ nào. Này bầu không khí mấy năm gần đây càng ngày càng mạnh mẽ, lấy vi quang chính giao giết người, miệng lưỡi sắc sảo, đáng giá nghĩ lại. Còn có nói như đường thị hội chứng, này vừa là đối với đường thị hội chứng người bệnh kỳ thị, cũng là đối với tương tự tướng mạo người kỳ thị, hết thảy mọi người đáng giá bị vẽ đi ra. Yêu cầu thẩm mỹ thống nhất hóa, chính là không có thẩm mỹ có thẩm mỹ giáo dục chính là nhường mỗi người ở rất nhiều tác phẩm bên trong tìm tới chính mình thẩm mỹ quốc dân thẩm mỹ quá là hậu cần khai sáng trong lúc nhất thời náo nhiệt lộ ra mọi người phát hiện hồ Bắc Đại học giáo sư đến rồi Nam Vương đô thị báo biên tập cũng tới Tân Kinh báo phóng viên đến, đến rồi phê bình văn nghệ nhà cũng tới nội danh nghệ thuật gia đến, đến rồi xã hội nhân vật nổi tiếng cũng tới bọn họ hành văn sắc bén mạnh như thác đổ điểm đến tinh chuẩn tự cam hiểu dùng một cây bút tiến hành bị biện đồng thời mỗi người đều có khá là dễ thấy xã hội thân phận cùng với so với dân mạng quả thực là đám người ốm hợp liên tục bại lui. Phàm là trải qua thời kỳ này người đều hiểu được công chi sức mạnh lớn bao nhiêu, nói nắm giữ quyền lên tiếng khả năng khuyết đại điểm, nhưng bọn họ âm thanh sắc thực có thể đông đảo truyền bá, mà bị rất nhiều người coi là khuê biểu. Cứ ít có người dám chính diện đi hận này cố bầu không khí, coi như hận thường thường cũng hận không tới chủ ý lên, bởi vì đều ở hỗn độn thời đại, không rõ ràng mâu chốt ở nơi nào. dị vãng xa khu điểm nóng, đều cần nhờ giấy in tiên một bước lên men. Lần này ngược lại, xa khu muốn tốc độ có tốc độ, muốn chiều rộng có chiều rộng, muốn chiều sâu có chiều sâu, giấy in có chút nhạt cơm thừa ý tứ, nhưng cơm thừa cũng đến nhặt liền thuộc cái đề tài này nóng nhất mà xã khu thu hoạch lớn nhất chính là những này người có ăn học không lại lựa chọn ở qua báo chí lên tiếng đăng ký cái tài khoản nhiều đơn giản a đánh chữ bao nhanh được a vén tay háo lên liền tài giỏi kết quả là xã khu biên tập cũng hư vấn khé nằm tư mã không phải bắt chủ động xin chứng thực nhanh đi liên lạc một chút xác định đúng không bản thân thuyền cứu nạn còn cũng xin ha ha ha ta mời hồng lắp vào ở nàng lại đáp ứng rồi ta tiền thường a ha ai đại khẩn cũng đáp ứng rồi này một đợt hấp dẫn gần trăm cái doanh nhân tất cả đều là truyền tiếp cả người tràn ngập tranh chấp giao hòa bọn họ lại mang đến mới quan điểm, mà xã khu nguyên bản doanh nhân, như Hàn Hàn, Quách Tiểu Tứ, Tử, từ tài tử các loại cũng dồn dập lên tiếng. Càng náo nhiệt, toàn mạng tham dự, thậm chí đã đi ngược thảo luận dự tính ban đầu, Lư Yến cùng nàng cái kia trang đến cùng nhìn có được hay không? Thực sự xin lỗi, thực sự xin lỗi, chúng ta cũng không nghĩ tới sẽ làm đến nước này. Hiện tại quan trọng nhất chính là khống chế dư luận, hướng về đối với ngài có lợi phương hướng phát triển, chúng ta vẫn cứ khát vọng cùng ngài hợp tác. Nếu như ngài đồng ý, không ngại thu lại cái video nhỏ nói rõ một hồi, không có cái gì so với người trong cuộc lấy chính bản thân mình để giáo dục thuyết phục người khác càng mạnh mẽ. Trung quan thôn, Tôn Tuyển cúp điện thoại, vui không đứng lên nổi. Mạch khách thành phẩm đoàn đội đặt ở bên này văn phòng, Tôn Tuyển đã qua tới đón, nhưng hắn không nghĩ tới chính mình vừa tới, liền đụng tới như thế chuyện kích thích, quá sung sướng. Không hưởng phí chính mình theo Diêu lão bản, còn vác học 2 năm nổi, mới vừa điện thoại là đánh cho Lữ Yến. Trước chừng sau một ngày, Tôn Tuyển thu đến một đoạn ở nước Pháp quay chụp video, phối phụ đề, cho treo ở internet, bao quát mạch lạc cùng thổ đậu võng. Nội dung rất đơn giản, Lữ Yến, người đại diện, lúc trước khai quật nàng gái kia hai cái nhân viên, bốn người ngồi ở trên ghế xà lổng. Trên bàn thảm một đống tạp chí gần nhất nghe nói ở Trung Quốc trên Internet phát sinh một chút cái vã, chúng ta hiểu rõ sau khi phi thường kinh ngạc, bởi vì này cũng không phải một cái có gì nghị vấn đề. hiện tại ta bằng hữu, đồng bọn của ta lưu yến tiểu thư chịu đến rất lớn cái nhiêu, chúng ta cho là nên đứng ra nói rõ một hồi chân tướng sự thật. người đại diện cũng là cái người nước Pháp, nữ liệu cao vút, thua tay mùa chân, vẻ mặt quyết đại. đầu tiên nhất làm cho ta kinh ngạc chính là các ngươi dĩ nhiên ở cái vã lưu yến có xinh đẹp hay không? Chơi ạ, quả thực quá khó mà tin nổi, này lại có thể trở thành một vấn đề. ta nói cho các ngươi, nàng trăm, trăm là cái tuyệt thế mỹ nhân. tấu chương xong. Chương 368, dùng phép thuật đánh bại phép thuật. Tức chết ta rồi. Tây cỏ suối biệt thự bên trong, nhân nhân ngã chuột. Nàng mới vừa gội đầu xong, còn mang theo hơi nước sợi tóc run lên một cái, khuôn mặt nhỏ căng thẳng, biểu lộ ra phẫn nộ nội tâm, nói: "Ngươi làm sao có thể như vậy? Ta loại nào? Nói ngươi không có lư yến sinh được không? Chúng ta giải ra sao chính ta rõ ràng, ta khí chính là chuyện này, ngươi làm sao có thể đổi trắng thay đen, cứ bức mọi người đi tán đồng một cái sai lầm đồ vật. Liên quan gì tới ta?" Diêu Viễn mở ra tay, vô tội nói, chính bọn họ mở đầu, chính mình hắt sóng, chính mình cắm té ngã hiện tại thua trách ta đổi trắng thay đen lại không phải ta ta cung cấp cái bình đài mà thôi bình đài vô tội ngươi đánh rắm nhân nhân là thực khí giao du tới nay lần thứ nhất tức giận như vậy dùng khăn lông xoa xoa tóc cũng không nói lời nào đống nhiên đứng lên bắt đầu mặc quần áo ngươi làm gì thế về nhà a hai ta hiện tại bình tĩnh không được ta cũng không muốn cùng ngươi cãi nhau nàng một bên bộ còn gìn, vừa mặt không chút thay đổi nói vì để tránh cho theo ngươi cãi nhau ta vẫn là trở lại đợi mấy ngày nàng khi thực nghĩ đi lưu tục bình cho bộ kia phòng nhỏ nhưng việc này còn không nói cho diệu viễn là cái bí mật nhỏ Đồng thời chính mình cũng ở trong lòng nghĩ, ai, mẹ quả nhiên là người từng trải. Diều Viện nghĩ vô dành, nhưng vừa chuyển động ý nghĩ, hỏi, ta ngã thật tò mò, chuyện này trên bản chất không có quan hệ gì với ngươi, ngươi tại sao nổi giận như vậy đây? Bởi vì, bởi vì. Nhân nhân dừng một chút, nói, ta cảm giác mình bị cưỡng bạo, ngươi hiểu sao? Có người ở cấp lấy ta tư tưởng, đang ép ta nhận cùng một cái ta không ủng hộ quan điểm, đồng thời một bộ cao cao tại thượng sắc mặt. Ngươi biết ta ghét nhất bọn họ nói cái nào từ sao? Cái nào? Khai sáng. Nàng đã trên lưng bao, nói, bọn họ nói ở khai sáng chúng ta, ta phi Diêu Viễn phủ phù một tiếng vui vẻ, một tay đem nàng kéo qua, cười nói, không nghĩ tới ngươi cũng có phần ân tình nãy tự, cũng đúng, dù sao cũng là cái thời đại mới sinh viên đại học, thanh niên có văn hóa. Người thả ra ta. Ai nha. Diêu Viễn ôm chặt nàng, hôn lấy hôn để, nói, ngươi đều giận đến như vậy, huống hồ người khác đâu. Hiện tại bầu không khí không tốt, người nước ngoài thả cái giấm đều là thơm, nhưng kỳ thực rất nhiều người không giống nhau, chỉ là cần kích phát một hồi. Ngươi lại ở ra vẻ, ngươi muốn làm gì? Ta cái này gọi là dùng phép thuật đánh bại phép thuật, ngươi cho rằng ta phái ra quốc cái kia hai người là ăn không ngồi rồi. Hắn đem bao lấy xuống, túi người xuống, đưa tay một ôm ôm không ông động, bọn kéo nhân nhân tay vào nhà, tốt tốt, đừng tức giận, ta này đều là cần thiết quy trình, không có cái nào. Nàng trăm phần trăm là cái tuyệt thế mỹ nhân, các ngươi tuyệt đối không tưởng tượng nổi, nàng ở nước Pháp cỡ nào được hơn nên. Ta tuyệt đối không phải khoe khoang, chỉ là muốn nhường mọi người tìm hiểu một chút chân tướng, các ngươi xem những này tạp chí, tất cả đều là nàng tin tức, một mảnh ca ngợi chỉ tử. Độc đáo Đông Phương thần vận bị lực người mẫu, nàng đẹp đánh vợ vốn có khái niệm, vì chúng ta mang đến một loại sức sống mới cùng trí tưởng tượng. Nàng nhất định có thể trở thành là thế giới người mẫu. Vì lẽ đó tại sao vậy chứ? Tại sao muốn sản sinh loại này không cần thiết tranh luận đây? Các ngươi nên vì là lự yến mà cảm thấy tự hào, nàng đại biểu Trung Quốc đẹp. Ít ít ít mẹ ngươi. Internet bên trong, Trương Hiểu Võ cũng đệm dưới chuột, giật tới quản lý mạng lập tức đứng dậy, quát, chơi, tàu đi sần online, chú ý một chút, không phải nhà ngươi bàn phím đúng không? Trương Hiểu Võ không thèm để ý, đốt một điều thuốc, phun ra một hơi. Phạm là có chút dân tộc tình cả người, không hẳn cỡ nào cao thượng, nhưng nhất định sẽ không rơi vào bội trần. Phạm Lạc có chút văn hóa tư tưởng người, không hẳn cỡ nào thâm thúy, nhưng nhất định chán ghét bị người điều khiển. Hiện tại hai người hợp nhất. Video bên trong người nước ngoài cầm một bàn vật chứng, ngôn từ chuẩn xác, Lữ Yến ngồi ở bên cạnh, như gió xuân ấm áp, như nghe thánh huấn Một phiếu danh nhân cùng kêu lên ủng hộ, hô to thẩm mỹ khai sáng, quốc dân có cứu. Thảo. Trương Hiểu võ lại phun ra một cái khói. Có mười mấy năm sau người thất nghiệp nhìn thấy linh hoạt có công ăn việc làm tâm tình, hắn điểm tiến vào đề tài tổ, đã là tình cảnh bi thảm. Ta liền không rõ ràng, Lữ Yến xấu chính là xấu, tại sao nhiều người như vậy nói nàng ngế đẽ? Vì nàng sân ga, còn ngược lại chảo phúng chúng ta. Bọn họ thắng lợi, chúng ta thua, ta không biết tại sao phẫn nộ nhưng ta vĩnh viễn nhớ tới loại này phẫn nộ mạng lưới không lại tự do bọn họ ở chỉ hiệu bảo ngựa chúng ta đều bị cường bạo bị lừa dối bị cướp lấy tư tưởng bị ấn đầu trên đất cắn cước cho nên mới cảm thấy tức giận ha ha ha ha một đám tiểu hắc tử không lời nào để nói đi tiểu cô nương ở bên ngoài dốc sức làm dễ dàng sao người ta vốn là vì nước làm mẹ vang dân tộc kiêu ngạo một mực có các ngươi những người này không chịu nổi tốt lần này thế nào lữ yến chính là người phương tây công nhận đẹp thẩm mỹ sai biệt xác thực tồn tại chúng ta khả năng nhìn không quen nhưng cũng không thể cấm a chính như tô cách kéo đáy nói câu tia chân lý Ta không đồng ý quan điểm của ngươi, nhưng ta thể sống chết bảo vệ ngươi nói chuyện quyền lợi. Không ai phản bác bọn họ, đều tiết lòng dạng, vô lực tái chiến. Trương Hiểu võ cũng lời gõ chữ, trực tiếp lui đi ra, bắt đầu chơi, tàu đi sân online, nghĩ nhiều như thế làm gì đây? Thự bôi xấu. Nơi này là chỗ tốt ta. Tiêu giáo sư nhìn một chút mới nhất chuyển đi, bình luận số, thỏa mãn gật gù. Hắn vào ở tới nay, tổng cộng phát 9 phần văn trường, sức ảnh hưởng không nhỏ, fan đã có mấy vạn, ở lần này lớn thảo luận bên trong đảm nhiệm người tiên phong giống như nhân vật. Hắn trước đây đều là tuyển dưới, cho bọn học sinh giảng bài chết no mấy trăm người, nào có như thế phong cách thời điểm. vì lẽ đó internet tốt, xã khu càng tốt hơn, phát biểu quan điểm cấp tốc, giao lưu thuận tiện, càng hiếm, có chính là có một đám cùng chung trí hướng người, có chính là bạn cũ, có chính là mới kết bạn. mọi người niềm tin tương đồng, ta nói không cô. tiểu giáo sư đã quyết định, coi như lớn thảo luận kết thúc, chính mình cũng muốn lưu lại. quả thực là công viên, nơi này người trẻ tuổi nhiều nhất, cần nhất khai sáng dân trí. rất nhiều bằng hữu cũng có ý tưởng giống nhau, phải ở chỗ này trưởng kỳ chiến đấu, màn đêm thăm thẳm nặng. tiểu giáo sư tuổi không nhẹ, thân thể có chút vất không được, sắp ngủ trước lại nhìn lần khác cả, lữ yến video người Trung Quốc không nghe người mình, yêu thích nghe người nước ngoài, người nước ngoài nói một câu tán thành, ca ngợi đều có thể vui bay lên đến. vì lẽ đó video này chụp thật tốt, thời cơ thỏa đáng, một đòn mất mạng. người nước Pháp đều chính mồm nói rồi, lữ yến đẹp đẽ, lữ yến là quốc tế người mẫu, lữ yến đại biểu Trung Quốc đẹp, các ngươi còn cợm mợ nở nào cái gì? xem xong video, tiểu giáo sư mang theo người thắng sung sướng chuẩn bị ngủ. sau đó liền phát hiện, trang đầu lại tới nữa rồi một cái để cử, chẳng biết vì sao tiểu giáo sư trái tim nhảy một cái, tôn ra một cổ dự cảm ổn vậy cũng là cái video tiêu đề lấy rất trắng ra. Chân thực thăm hỏi đường phố, người phương Tây thật cảm thấy lự yên đẹp sao? Tấu chương xong. Chương 369, dân mạng thắng lợi một. Video người tuyên bố gọi hải ngoại du học sinh liên minh. Phát ở mạch lập lên, bị xã khu quay lại, có thể nhìn thấy đây là cái mới vừa sáng tạo tài khoản, đồng thời là tuyên bố cái thứ nhất video. Không có người chủ trì cùng hoa hòe hoa sói đồ vật, phỏng vấn người cũng không có ló mặt. Mở đầu chính là châu Âu đầu đường, chợt hẹp đường phố, đỉnh nhọn giao đường, lui tới người nước ngoài cố ý nhường khán giả nhìn sẽ phố cảnh, sau đó đi thẳng vào vấn đề. Cái thứ nhất vào kính chính là mặc màu đen áo khoác thanh niên người da trắng, phỏng vấn người đứng ở màn ảnh ở ngoài, chỉ lộ ra một đôi tay, cầm trên tay khối bảng, mặt trên dán vào hai tấm hình, một tấm là một cái nào đó trong nước nữ minh tinh, một tấm là lưu yến phổ thông sinh hoạt chiếu. Ân, bắt đầu còn nắm mấy cái nữ minh tinh che giấu một hồi. Cái đầu tiên vấn đề là, ngươi cảm thấy cái nào khá là lẹ đẽ? Đương nhiên là cái này, nàng là minh tinh sao? Là, là Trung Quốc chúng ta một vị nữ diễn viên. Hả, nàng rất tốt. Thanh niên người da trắng gật gù, rất thưởng thức dáng vẻ sau đó là ba cái ngồi ở công viên trên ghế dài người da trắng cô nương, mang theo hải tử người đàn ông trung niên nói chuyện tự mang him học hiệu quả người da đen tiểu ca rung dậy người lớn tuổi đi dạo bà chủ gia đình bao gồm các thức quần thể ta cảm thấy cái này khá là đẹp đế cái này đi cái này thoải mái một điểm phỏng vấn mới tổ không hẹn mà cùng lựa chọn không phải Lưu yến mới làm nóng hoàn tất theo hình ảnh tất cả bảng lên bức ảnh đổi thành a trên sàn thi đấu nhân nhân b trang điểm xong mắt híp lư yến bắt đầu rồi vòng thứ hai phố hái xin chào xin hỏi ngươi biết hai người kia sao K xin lỗi Các nàng rất nổi danh. A là Trung Quốc trên internet một cái học sinh phổ thông, B là một vị quốc tế người mẫu. Quốc tế người mẫu xin lỗi, ta thật không có biết. Không sao, ngươi cảm giác các nàng cái nào khá là phù hợp ngươi thẩm mỹ? Ta cảm thấy B giải phi thường có đặc điểm, khiến người khác sâu ấn tượng, nhìn qua liền rất có cá tính. Nàng miệng cũng rất lớn, cười lên có loại tự do cảm giác. Vì lẽ đó ngươi yêu thích B. Không, ta yêu thích A. Tiểu giáo sư nét mặt giãn mua xoạt liền chìm xuống, nếu như nói mới vừa rồi còn là dự cảm không ổn, cái kia trong thời gian ngắn sau khi, linh cảm đã thành hiện thực. Đúng như dự đoán. Hắn tiếp tục xem video. A vóc người siêu cấp giỏi, loại này cơ bắp là ta tha thiết ước mơ, đáng tiếc ta giảm béo đều là không thành công. Ngươi không cảm thấy nàng quá gầy, đồng thời không đủ chắn nón. Nâu no, ngông no, nổ. No. Đây mới là khỏe mạnh nhất màu da. Nàng tuy rằng gầy, nhưng một điểm không đơn bạc, tràn ngập cảm giác mạnh mẽ ta có thể muốn nàng điện tử hòm thư sao? Cái kia ngươi cảm thấy bê thế nào? Bọn. Vị này ủy tạ lì cô nương nhìn một chút lữ yến, khách khí đến rồi một tiếng. Hoa nhà. Ai? Ta cảm thấy a rất tốt. Ta tuyển a. Đương nhiên là a. A. Nàng nhìn qua tràn ngập sức sống, nụ cười nhiễm đến ta. Đây là ở thi đấu sao? Người thứ nhất, a, wow, ta yêu thích như vậy cô đương, a rất tuyệt, nàng ngũ quan rất đúng khẩu vị của ta, khí chất cũng rất thoải mái. Nhưng các ngươi không phải yêu thích loại này hí mắt nữ hay sao? Người khác ta không rõ ràng, nhưng ta cũng không thích loại này hí mắt hạt. Ngươi xác định nàng là quốc tế người mẫu à? Ta là người nước Pháp, nhưng ta chưa từng nghe nói nàng. Một cái tinh thần tiểu hỏa nhìn lữ yến bức ảnh, lộ ra khó có thể tin vặn mặt. Hình ảnh lại chuyển đổi, bắt đầu rồi vòng thứ ba phỏng vấn, vẫn là hai tấm hình kia, nhưng vấn đề thay đổi, chỉ nghe một thanh âm nói, ngươi cho là loại này hí mắt đại biểu cái gì hàm nghĩa đây? Tiêu giáo sư giật mình lập tức, nguyên bản buồn ngủ đã sớm tan thành mây khói, hắn thậm chí cái mông hơi khẽ nâng lên, lên trước người nghiêng, cánh tay quát lên trên bàn, một bức bức nhìn chầm trầm hình ảnh lưu động, phân biệt bên trong đối thoại. Ngươi làm sao có thể hỏi vấn đề này? Ngươi làm sao dám hỏi vấn đề này? Thật không tiện, ngươi nói cái gì? Ngươi cho là loại này hí mắt đại biểu cái gì đây? Ngươi làm, ngươi xác định là phỏng vấn cái này. đương nhiên, chúng ta ở làm xã hội điều tra. Được rồi được rồi, ta thanh minh trước này không có nghĩa là quan điểm của ta, ta chỉ là trả lời vấn đề của ngươi. ở ta tiếp thu ta là nói ở ta lý giải bên trong. Loại này hí mắt đại biểu đối với châu Á người kỳ thị. Đối với châu Á người vẫn là đối với người Trung Quốc. Ta không nhận rõ các ngươi mặt, ngược lại gần như dáng vẻ. Vì lẽ đó ở phương Tây làm ra động tác này, dùng sức để ép nơi này, sau đó đem khỏe mắt hướng về lên kéo, là đối với người Đông phương kỳ thị. Hạch đúng, màn ảnh lại chuyển. Xin chào, ngươi nhìn thấy loại này hí mắt phản ứng đầu tiên là cái gì đây? Kỳ thị đi. Đối với, chính là kỳ thị. Xin chào, ngươi biết động tác này đại biểu cái gì sao? Kỳ thị. Kỳ thị. Đương nhiên là một loại kỳ thị. Đây là mọi người đều biết sự tình thành thật rằng ta rất kinh ngạc quốc gia các người dân mạng đang vì một loại công nhận kỳ thị tự thân hành vi tiến hành cãi vã lại đang thảo luận nó chính không chính xác số so, gì ta rất khó lý giải đúng tiểu giáo sư mạnh mẽ vỗ xuống bàn dương hái gian các người đứng bên kia uổng phí chúng ta như vậy nỗ lực đi mở ra dân trí liên vị để cho quốc dân sớm ngày tắm rửa ở tự do dưới ánh mặt trời sớm ngày hô hấp đến vui tươi không khí kết quả các người trước tiên làm phản người nước ngoài nói chuyện dân chúng thích ngay a xem là chân lý a hiện tại nhường chúng ta làm sao chọn tiểu giáo sư gấp không được vô cùng tức giận mới vừa rồi còn nắm chắc phần thắng đánh thắng này trận đấu, thời gian một cái nháy mắt phá hủy. Diêu Viễn bố trí trăm đại út chủ thời điểm, đi đến xếp vào không ít nội tuyên. Những người này loại hình đủ loại kiểu dáng, bao gồm không đồng hành nghiệp, nhằm vào không giống quân thể, thường thường có thể phát huy ngoài ý muốn tác dụng. Công chi sở dĩ là công chi, một là có quyền lên tiếng, hai là có tin tức kém. Thập kỷ 80-90, dân chúng ai từng ra quốc gia, nước ngoài như thế nào, còn không phải công chi một cái miệng, cái kia sẽ nôn luận, chính là quang minh chính đại tuyên truyền nước ngoài. Chờ đến mạng lưới thời đại, còn chúng tiếp xúc tin tức nhiều, quốc gia nhanh chóng phát triển, nôn luận lại biến thành loại này. Quốc gia này làm sao, nhất định là thể chế vấn đề, ta rơi vào sâu sắc trầm tư. Theo tin tức thời đại đến, tự mình ý thức trưởng thành, tâm mắt chống chải, đặc biệt là một hồi dịch bệnh biểu rơi mất phương Tây đại quần, công chi bộ kia đồ vật càng ngày càng không thị trường. Nhưng tin tức kém vẫn tồn tại, dù sao phần lớn người vẫn là không từng ra quốc. Mà lúc này, một loại kiểu mới út chủ xuất hiện, bọn họ thân ở nước ngoài, có thể đem tự mình nhìn thấy, nghe được đồ vật truyền bá cho mọi người, bất luận tốt hỏng, thật hay giả, lấy bổ tân mặt tròn làm đại biểu. Do bọn họ giảng nước ngoài sự tình, so với người thường càng có sức tin tưởng. Vì lẽ đó Diêu Viễn làm cái này hải ngoại du học sinh liên minh, kỳ thực chính là chó má, chỉ có hắn phái ra đi chỗ nào hai nhân viên, nhưng có thể trước tiên đem cỡ lớn đứng lên đến, chậm rãi phát triển. Chính là lớn thảo luận đạt đến cao trào, toàn mạng quan tâm thời điểm, cái video này vừa ra, so với lúc trước, chàng ngốc đổi đời gột bì Mr. Lọ rẽ truyền bá còn nhanh hơn, truyền phát lượng cùng chuyển đi cưới tên lửa giống như tăng vọt. Dùng phép thuật đánh bại phép thuật, nói đến rất bị ai, bởi vì thật liền nghe người nước ngoài. Kết quả là, ở tiêu giáo sư, danh ký người, nhà phê bình, nghệ thuật ra Xã hội học người các loại quan to quan nhỏ vì là thắng lợi hoan hô thời điểm, hoan hô cánh tay còn không ngừng ra, một cái tát con liền giáng trên mặt. Tấu chương xong. Chương 370, dân mạng thắng lợi hai. Nhân nhân làm tổ ở Diêu Viễn trong lòng ngực một mặt kiêu ngạo. Không sai, là kiêu ngạo. Biết hắn lâu như vậy, đối với hắn những kia thao tác đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, lần thứ nhất kinh động như gặp thiên nhân, lần thứ hai cảm thấy lợi hại, lần thứ ba, lần thứ 4 liền nhiều nước rồi. Nhưng lần này không giống, nàng chính là có một loại vì đó kiêu ngạo cảm giác, không phải là bởi vì mình bị nâng, mà là đường cắt ha Đức Dũng cảm nhận phía máy say gió lại thành công. Nàng trước đây cảm thấy Lý Giải Diêu Viễn nói internet ý nghĩa là khiêu chiến chủ lưu, mà lần này lĩnh hội hạ xuống, có càng sâu cảm thụ. Này không phải khiêu chiến chủ lưu, đây là khiêu chiến hiện nay thời đại hình thái ý thức. Diêu Viễn hòa thẳng nằm, ôm 182 tiểu cô đường, tâm lý cùng sinh lý lên không hề gợn sóng. Người rất sớm phái người xuất ngoại, đúng không đã sớm biết bọn họ có những này chiêu số. Lan qua lộn lại liền này điểm động tác võ thuật mà, đã thấy rất nhiều liền rõ ràng, có thể người khác đều không ý thức, người ý thức được. Người khác có ý thức, nhưng bọn họ không quyền lên tiếng a, ta lớn như vậy bình đại đây lại nói ta là vì bán quần áo, này sóng tính giá trị không? Sai, hoa tiền lẻ, đại doanh tiêu, toàn mạng thông suốt. Thích. Nhân nhân nhíu môi, người đàn ông này con vịt chết mảnh miệng, rõ ràng có chút tình cảm, tuy rằng không nhiều, nhưng tổng giả dạng làm không lương tâm dáng vẻ. Nàng tự giác vừa học một khóa, đầu ngón tay ở hắn ngực bụng chậm rãi vuốt nhẹ, trong đầu phục bản toàn bộ quá trình, đương nhiên có cái nghi vấn, ai, đúng. Cái gì? Những kia người nước ngoài tại sao đều rất phối hợp a, nói đồ vật còn đều ở điểm lên. Phí lợi, ta cho tiền. Chương Hiểu võ hay diện. Đề tai tổ bật hơi nhướng mày. Toàn mạng, toàn xa khu. Phàm là xem có chịu những kia nhân vật nổi tiếng người, mỗi người vô bàn khen hay, tinh thần phấn chấn, theo tiết đến như thế. Dân mạng tù giam, bọn họ có thể chưa quên trước những kia chó săn là làm sao chào phúng chính mình, hiện tại vội vội vã vã chạy đến đối phương trận doanh, lần lượt lần, lần, có trật tự, bắt đầu thi bảo. Ta tính nhìn rõ ràng, cái gì cờ mở nở người có ăn học, một đám bẻ lũ sù nịnh hả người. Ha ha ha ha, các ngươi vì là Dương chủ nhân phất cờ họ reo, kết quả người ta căn bản không cảm kích, từ xưa hai quỷ không kết quả tốt. Bụng dạ khó lường, chỉ hiểu bảo ngựa, đổi trắng thay đen, tán tận thiên lương. Lấy văn hóa tư tưởng thẩm mỹ khai sáng vì danh. Hành dư bận thấp hèn buồn nôn ác tha việc. Tiểu giáo sư nhảy xuống, Lý phóng viên nhảy xuống, Hồng nữ sĩ cũng nhảy xuống. Các người đón lấy nhảy à, nhảy à. Đối mặt Luân phiên cố sức chửi, Tiểu giáo sư ra mặt dày như tường thành, mang theo số ít người cái chảy cái cối, cao cao tại thượng, nhưng đại đa số người lựa chọn nằm hòa mặc cho trào. Lần này thua, nhưng lần sau không hẳn. Mở ra dân trí là trường kỳ công trình. Không sai, những người này vẫn không nghĩ lui ra xa khu, đi thẳng một mạch, mà là tiếp tục lưu thủ, bởi vì bọn họ phát hiện nơi này hoàn cảnh quá tốt rồi. Không chỉ không thể đi, còn muốn gọi bạn bè, lớn mạnh đội ngũ, lâu dài chiến đấu. Chấm dứt ở đây. Song phương đều cho rằng đuổi bẩm lắng xuống nên kết thúc. Nhưng làm sao có thể chứ? Hạt nhân vấn đề còn chưa có đi ra đây. Kết quả là tiếp theo Hải Ngoại du học sinh Liên Minh video mấy ngày sau lại nô ra một cái. Người sáng tác gọi lịch sử tiết lộ, nói hiện nay đã biết, phương tây xóm nhất nói xấu người Trung Quốc con mắt ghi chép xuất từ nước Mỹ nhà truyền giáo vệ ba quý xuất bản với 1.847 năm Trung Quốc lời tổng luận. Hắn không khách khí nói rằng người Trung Quốc là cái không hứng thú, không tự nhiên cũng không văn minh heo mắt dân tộc. Đối với bọn họ người đều có thể lấy cười nhạo. Đây là liên quan với mắt hiếp sớm nhất khởi nguyên xin chú ý, chúng ta cái gọi là mắt híp, ở phương tây càng chuẩn xác cách gọi là héo mắt. Lại tới thế kỷ 19 trưa, một vị gọi John lãng bữa đường liền bác sĩ, đem lấy tên hắn mệnh danh đường thị tổng hợp chứng, xương là giống người mông của bệnh. Hắn cho rằng người bệnh mắt bộ đặc thù, cùng người đông phương giống nhau ý hệ, mà tiến một bước trình bày, đường thị tổng hợp chứng là một loại do cao quý người da trắng thoái hóa đến đê tiện người mông cổ bệnh biến. Mà ở 1913 năm, Anh quốc tác gia Sarsoufôn la sáng tác ra phản phái phó đại châu, đem loại này cứng nhắc hình tượng và xỉ nhục hành vi đẩy hướng về phía cao trào. Vì lẽ đó đây căn bản không phải chúng ta mới cảm. Thượng cương thượng tiến, mắt hiệp chính là Trần Trùy khiêu khích cùng kỳ thị. Đem đang nguyên hóa thẩm mỹ tiêu chuẩn phương Tây văn nghệ giới, nhưng lũng đoạn toàn bộ Đông phương thế giới thẩm mỹ giải thích, ép buộc người khác tán đồng chính mình phán đoán bên trong cái gọi là Đông phương đẹp, khẩu hiệu gọi đến vang động trời cũng che giấu bọn họ không được văn hóa thực dân, thẩm mỹ bá quyền bá tông. Hiện nay, thân Trung Quốc thành lập gần 60 năm. Chúng ta cộng đồng nỗ lực thay đổi năm đó tích bẩn suy yếu lâu ngày diện mạo, nhưng mà một ít quỷ liếm phương Tây nô tại vẫn chưa biến mất, ngược lại, bọn họ cực lực ở tự mình tốc hóa, nói xấu, lấy đang nguyên thẩm mỹ vì danh, cầu xin người phương Tây ban tặng bọn họ ở quốc tế văn hóa vòng một vị trí đối với này chúng ta chỉ muốn nói một câu thiện không tiện a thiện không tiện a thảo trời giỏi lắm internet bên trong trương hiệu võ trực tiếp nhảy lên đến hắn tham dự lớn thảo luận tới nay không biết ngã bao nhiêu lần chuột nhưng ngày hôm nay lần này thoải mái chẳng chế phó đầy châu a thẩm mỹ bá quyền a văn hóa thực dân a ở đời sau lời lẽ tầm thường nhưng năm 2005 người cái nào nghe nói qua những này vẫn bỏ neo ở nông mức độ lên tư duy theo xem xong kỳ này video ra một hồi như hoàng hà chỉ nước trên trời đến đem hắn tư tưởng giảng bổ sung ra mênh ngông của quận tôn giảm mà từ tranh luận bắt đầu đến phát triển, mở rộng, cao trào, cho đến hiện tại hết thảy hết thảy mạch lạc trong nháy mắt kết hợp lại, bao quát trường, hiểu võ ở bên trong rất nhiều người đều có tình ngộ cảm giác, nguyên lai là như thế sự việc ra. mà rõ ràng sau khi một cổ khó có thể ức chế phần nộ lần thứ hai tràn ngập ở xa khu, bọn họ tự mình trải qua trận này luận chiến, vô số danh nhân kết cục biện hôn thiên ám địa, thậm chí bị dây in gọi là có chữ hán tới nay quy mô lớn nhất một lần luận chiến. kết quả đây, thật cờ mở chính là có người bụng dạ khó lường điều dân, điều dân. Tiểu giáo sư tức đến nổ phổi, bị mắng đóng bình luận công năng, nhưng lần này cũng không dám lại phát đồ vật. Tư Mã không phải Bắc, thuyền cứu nạn con, Hồng lắc, Hàn Hàn các loại một nhóm người, bình thường chỉ điểm giang son, hiện tại cũng rồn dập đóng cửa. Mặc dù là internet, tuy rằng không thấy được người, nhưng một cổ đại dương mênh mông ở thiết thực bao phủ tới. Lữ Yến cút khỏi xa khu, ăn cây táo dảo cây sung hán gian giáo sư, xin lỗi. Thanh Hoa hồ thẹn, đừng ấn chúng ta đầu nhường chúng ta ăn cướp. Chúng ta biết cái gì là đẹp, không cần các ngươi dạy. Trăm vạn dân mạng bỏ phiếu chống lại Lữ Yến đại nôn, khách thành phẩm thay đổi người. Ai? Diêu Viện Phí đi nửa ngày kỉnh, liền muốn cuối cùng câu nói này, mới vừa lên dây thời điểm, ta nói mạch khách thành phẩm đại biểu người trẻ tuổi, các ngươi không hề gần sóng, hiện tại dù sao cũng nên có chìm đắm cảm giác đi. Đưa đến bên mép đùi gà ăn không ngon, chính mình liều mạng kiếm lời đến bánh màn thầu nhất thơm. Mạch khách thành phẩm phản ứng thần tốc, lập tức phát một phần tình cảm chân thành nói xin lỗi, sau đó tuyên bố, trước chỉ là nghĩ mời Lưu yến đại ngôn, chưa ký hợp đồng, hiện nghe quảng đại dân mạng kiến nghị, thay đổi người. Tấu chương xong. Chương 371, lần này chìm đắm cảm giác cao cao. Đùng đùng đùng. Internet bên trong, chương hiệu võ ở vũ bản. Suýt chút nữa theo quản lý mạng đánh tới đến sau khi, hắn liền sửa vô bản. Trước mặt trên màn ảnh máy vi tính, rõ ràng là mạch khách thành phẩm kế xin lỗi sau khi mới nhất thông báo, đã mời hiệu cao cổ trời là sáng sủa trời quay chụp bản phẩm chi thứ nhất quảng cáo. Mạch khách trước sau cùng mọi người đứng chung một chỗ, phản đối thẩm mỹ bá quyền. Thắng lợi. Vào giờ phút này, chương hiệu võ sát thực có một loại thắng lợi cảm giác, đồng thời là tự mình tham dự chiến đấu, từ trong tay kẻ địch liều đoạt tới trái cây. Lữ yến không có trở thành phát ngôn viên, tiểu giáo sư gào náo bình luận, quan phương tiếng nói kết cục, dùng nhất quyền uy bình luận lấy nhìn thẳng vào nghe. Hải ngoại du học sinh Liên Minh Phan một đêm tăng vọt 20 vạn, lịch sử tiết lộ cũng có 10 vạn, Hiệu cao cổ càng không được, thẳng đến trăm vạn đút chủ mà đi. Trương Hiểu võ lại nhìn mạch khách thành phẩm bốn chữ này thời điểm, không lại không hề gợn sóng, dùng giêu viên nói, chìm đắm cảm giác tràn đấy. Hắn trước tiên chạy đến Hiệu cao cổ không gian, không khỏi sợ hết hồn, cái kia trương ở trên sân thi đấu cũng bức ảnh, bình luận đều mấy vạn, tiện tay ấn mở, và mắt tất cả đều là Hiệu cao cổ đẹp nhất. Hiệu cao cổ rất tốt nha. Ta cảm thấy Lữ Yên siêu cấp có cá tính, ta tuyển Hiệu cao cổ Các người cũng không hiểu thẩm mỹ, Lữ Yến đại biểu lớn nhất đặc sắc Đông Phương Phong vận, chắc chắn là thay đổi thời thượng cách cục nhân vật nổi tiếng, nhất định ghi vào sử sách, ta tuyển hiệu cao cổ. Ha ha ha. Chương hiệu võ vui không được, Lữ Yến dĩ nhiên thành một cái ngạnh, cũng tương lưu chuyển rất lâu. Sau đó, hắn lại chạy đến thương thành, lại sợ hết hồn, bởi vì mạch khách thành phẩm trên ý phục mới. Một tháng này vẫn chưa tới đi, lên mới nhanh như vậy. Hắn nhìn từng kiện đều rất tốt xem tơ sờ, thực sự nhịn không được, chọn năm cái tơ sờ, hai cái quần jean đặt ở trong giỏ hàng, chuẩn bị trở về ký túc xá lại mua. Ai, tiêu pha tiêu pha. Kỳ thực cũng không liên quan mua một lần có thể mặc lâu, không thiệt thòi không thiệt thời. Trương Hiểu võ tự giác kích động, lại tự mình ngăn đuổi, nhưng không có hối hận ý tứ, ta đương nhiên muốn mua mạch khách thành phẩm quần áo, đây chính là chúng ta tự tay thằng đến. Thủ đoạn cao cường. Hùng Hiểu ca cũng ở lớn khen ngợi, xác thực không nghĩ tới Diêu Viễn sẽ sư di giải kỹ lấy chế gì. ở vòng thứ hai đầu tư bên trong, mạch khách thành phẩm kế hoạch chiếm rất lớn một phần, mọi người đều ở quan sát, vốn tưởng rằng một năm nửa năm tài năng ra thành tích, ai biết Diêu Viễn chơi một cái dư luận chiến. Hùng Hiểu ca hưng thú hưng đã đang suy nghĩ vòng kế tiếp đầu tư, nhưng hắn lo lắng chính là, hai vòng đã chiếm không ít cổ phần. Đối phương khả năng không đồng ý chính mình tiếp tục theo. Hừ, cách xa ở thâm quyến tiểu mã hừ một tiếng, họ diêu trừ lẫn lộn sẽ không khác. Lam An muốn đường Hoàng Đại khí, chờ ta đem cờ cờ người sử dụng đều chuyển hóa thành vô vô lưới người sử dụng, quả ngươi bà hảo vẫn là mị ố, đều là nhỏ nằm sấp món ăn. Lao mã nhưng là lo lắng, bạn chính đang thừa thắng sông lên nè nè, kết quả vô vô lưới ở phía sau đâm lưng, Mỹ ố lại mân mê ra cái trang phục nhãn hiệu, rất rõ ràng muốn mở rộng sản phẩm chủ loại. Hai người đều là kinh địch, trong lúc nhất thời, rất có ba phân thiên hạ cảm giác. Buổi sáng, xe công cộng. Trên xe người không ít, nhân nhân ăn mặc một thân cao bồi trang, đứng ở phía sau diện vị trí. Xe công cộng dừng dừng đi một chút, loạn choạt loạn choạng, nàng hai cái chân theo gậy che giống như chống đỡ trên đất vẫn không núc đích, nhìn qua là cái cao lãnh ngự tỷ, hiện nay không ngủ, kỳ thực nàng ở thất thần, đang suy nghĩ gần nhất chuyện đã xảy ra. Nàng đáp ứng Diêu viện đến hoạt động thì có một chút chuẩn bị tâm lý, chỉ là trên thực tế kết quả vừa xa chính mình dự đoán. Lại như hiện tại, nàng rõ ràng cảm giác được có hai đạo tầm mắt đang quan sát chính mình, nương theo xỉ xào bàn tán, nàng nhớ tới cái hướng kia, thật giống ngồi một đôi tiểu tình nữ. Vậy thì rất đột nhiên, chỉ có thể làm bộ không cảm giác tiếp tục đứng. Nàng thậm chí còn sớm một chạm xuống xe, kết quả cái kia hai người cũng cùng đi theo, còn ở phía sau gọi, "Xin chờ một chút. Xin chờ một chút." Xách. Nhân nhân bị gọi lại trong mấy mắt, liền biết mình căn bản không chuẩn bị sẵn sàng, nhanh chóng điều chỉnh một hồi, quay đầu lại mỉm cười, "Có việc gì thế? Thật không tiện, xin hỏi ngươi là hiệu cao cổ sao?" Tình nhân bên trong cô gái mở miệng hỏi, nàng vóc người nhỏ sinh, còn phải ngẩng đầu. "Hẳn là ta." Hoa. Cô gái nhảy lên đến, nhảy nhót nói, nhìn thấy bản thân, "Ngươi thật thật cao nhà, ngươi có 180 sao?" Chậc chậc sách. Quả nhiên ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết, ngươi chính là so với Lưu yến đẹp đẽ. Gặp phải Sang Ưu. Nhân nhân có lễ phép, có giáo dưỡng, nhưng không có nghĩa là yêu thích theo người xa lạ tầng gấu, liền không ngừng mà nói cảm ơn, sau đó Bibi cảm giác khá là quái lạ. Đi vừa đứng, chúng lão niên người cũng được, chỉ là đối với chiều cao của chính mình biểu thị kinh ngạc. Tuổi trẻ liền rõ ràng, từ chính mình ra hiện ở tầm mắt của bọn họ Phạm Vi bên trong, đến sượt qua người sau khi, ánh mắt trước sau đi theo, còn có dục giả dục dịch, nghi tiến lên tiếp lời. Cảnh này khiến nàng bước chân càng nhanh hơn. Không dễ dàng đến 99 công ty tiến vào văn phòng mới thở phào nhẹ nhõm làm sao diêu viễn kỳ quái quá khó chịu ta thật giống trong một đêm biên thành vật biểu tượng rất nhiều người đều nhận thức ta cái kia ngươi không sao chứ không có chuyện gì bọn họ phần lớn rất lễ phép nhưng cũng rất hiếm lạ bọn họ tìm tòi nghiên cứu ánh mắt của ta có chút không thoải mái bình thường hiện tại toàn mạng đều nhận ra ngươi nhưng lại như vậy sẽ ảnh hưởng cuộc sống của ta ta vừa nãy ở trên xe buýt thật xuất sắc vì lẽ đó muốn thích tướng a diêu viễn nhìn hai mươi tuổi từ từ thành thục từ trước đây con trai khí chậm rãi hướng về nữ nhân vị lộ sát nhân nhân cười nói coi đời này phần lớn sự tình cơ bản có thể dùng dùng tiền để giải quyết ngươi không phải cảm thấy ngồi xe buýt bị bắt chuyện không thoải mái sao Ừm. vậy ngươi liền mua chiếc xe ha nhân nhân thấy hắn cũng không biết từ đâu lấy ra một phần hợp đồng nói ký đi ngươi chính là mạch khách thành phẩm người thứ nhất phát ngôn viên bao nhiêu xác định sao cố gắng trung quan thôn mạch khách thành phẩm tổng bộ tôn tuyển bắt được mới nhất số liệu ngay lập tức cho diêu viện gọi điện thoại báo hỉ diêu tổng ngày hôm qua tiêu thụ ngày phá vạn một vạn cái a Một vạn khối ta theo ngài nói cái gì, chính ta đánh chính mình mặt, không có không có, đều là công lao của ngài. Tốt, ta nhất định tiếp tục cố gắng. Cúp điện thoại, tôn tuyển phun ra một hơi, này so với ở mạn nhị thoải mái nhiều, mạn nhị hơi marketing quá tinh qua truyền thống, thả bay không được chính mình tiên tính. Hơn nữa hắn yêu thích mạch khách thành phẩm loại này mới mẹ độc đáo hình thức, xây dựng ở thương thành cơ sở lên số liệu trung tâm, kinh thành vì là toàn bộ, thượng hải, quảng châu hai lớn phân bộ. Ở chiết giang, quảng đông tìm mấy nhà vật liệu, xưởng quần áo, internet đơn đặt hàng vừa đến, lập tức chuyển tới nhà xưởng, sản xuất hoàn tất đưa đến lên phía bắc rộng rãi cất vào kho chính mình hậu cần đưa một phần, thêm ra bao bên ngoài. Đồng thời tìm lượng lớn kiêm chức nhà thiết kế, không ngừng thiết kế sản phẩm mới chính mình một không nhà xưởng, hai không thiết bị, ba không cửa tiệm, chỉ phụ trách số liệu, dịch vụ chăm sóc khách hàng, chất dám mở rộng. Loại hình thức này ai từng thấy a? Tôn Tuyển cho rằng đây là thiên tài ý nghĩ, ném xuống tất cả túi đồ, quần áo nhẹ ra trận, thành phẩm chí ít tiết kiệm 50. Kỳ thực hắn không biết, này hình thức cũng là diêu viên sao. Trung Quốc internet hơn 20 năm, chết ở trên bờ cắt sóng trước nhiều vô số kế. Tỷ như nhắc lên B2C trang phục bán hàng trực tiếp, chúng ta đều sẽ nói phẩm khách thành phẩm Kỳ thực ở Phạm Khách trước còn có một nhà, gọi Vệ thử xem áo sơ mi. Tổng bộ ở Thượng Hải, cuối năm nay sáng lập. Nhằm vào nam CEO phát kéo thương vụ áo sơ mi, giá thị trường 200-300 khối, Vệ thử xem bán 99-150. Nếu như làm thực thể, trang phục xí nghiệp quy mô sẽ phi thường khổng lồ, như áo sơ mi đầu dòng dùng gò ở sản xuất cùng tiêu thụ lên tổng cộng quăng hơn 20 ước, còn nắm giữ một tòa diện tích 500 mẫu công nghiệp giải thành, hơn 1500 cái tiệm thực thể. Nhưng internet liền không cần. Vệ thử xem đem sản xuất, hậu cần, kiểm tra chất lượng các loại phân đoạn toàn bộ bao bên ngoài, đại đại tiết kiệm thành phẩm. Loại này nhẹ tài sản hình thức, năm đó náo động giới kinh doanh, Tê thử xem làm đến áo sơ mi xí nghiệp thứ hai, chỉ đứng sau dùn gò. Mấy năm sau liền mà phố, lão bản ôm tiền trốn. Tê thử xem tuy rằng thất bại, nhưng hình thức không sai, gây nên một nhóm người đến sau, Phạm khách chính là một cái trong đó. Phạm khách lại có khác nhau, chính mình sản xuất, chính mình kiến trúc chạy, gánh nặng căng nặng, đỉnh cao thời điểm cũng căng hỏa, rất nhiều cùng ba ảo, kinh đông ganh đua cao thấp khí thế, sau đó cũng nào. 1. điên cuồng đện quảng cáo tuyên truyền, đưa vào khổng lồ, tạo thành tài chính dây xích căng thẳng. 2. mùi quán mở rộng, người nhiều hơn việc. Ba, kiểm định chất lượng không nghiêm, sản phẩm sức hấp dẫn hạ xuống, tồn kho đọc lại, 4. ra thị trường không thành công. Những này sai lầm, V thử xem trước tiên phạm một lần, Phạm Khách còn nguyên lại phạm một lần cũng là thần kỳ. Mà Phạm Khách sau khi mọi người rốt cục hấp thụ giáo huấn, V2C bán trực tiếp trang phục kéo dài đến nay, mạch khách thành danh mục trước đi chính là V thử xem hình thức, áp lực nhỏ vô cùng, gần như chơi gì Mà Diêu viện trước sau như một mặt ngoài sóng, kỳ thực cầu, hoa tiền lẻ làm đại sự, khai hỏa hiệu, nâng lên nhân nhân. Loại này giọng chính không giống với truyền thống vĩ quan chính, ở khắp nơi công chi thời đại có thể nói một dòng nước trong, rất có đổi mới đưa ra thẩm mỹ bá quyền quan điểm, cường điệu văn hóa tự tin. Lại nói ở trong nước internet nhanh chóng phát triển thời điểm, một cái mới nghiệp vụ tùy theo sinh ra, gọi ý kiến và thái độ giám sát. Năm 2005, cũng chính là năm nay, bác đại ngay ngắn nghiên cứu phát minh bộ thứ nhất ý kiến và thái độ hệ thống giám sát. Nói đơn giản, chính là vô lấy gần đây trên internet điểm nóng, tiến hành phân tích nghiên cứu, sau đó làm ra tương ứng ứng đối. Mà bị ổ vóng. Làm ra chuyện này, căn bản cũng không cần bộ lấy. Kết quả là, có mấy người âm thầm tán thưởng. Có mấy người khít mũi coi thường, có mấy người không tỏ rõ ý kiến. Thời đại mây do biến ảo. Mới phát hiện 335 chương tiến vào phòng tối nhỏ. Tấu chương xong. Chương 372, giày vải thường. Mạch khách thành phẩm một lần là nổi tiếng, lượng tiêu thụ dâng lên, theo lại hạ xuống. Đây là hiện tượng bình thường, nhãn hiệu sinh mệnh lực dựa vào trường kỳ hóa tính, không thể một bước đúng chỗ. Hơn nữa phương Bắc càng ngày càng lạnh, trực tiếp biến mất một nửa người tiêu thụ. Ngày hôm đó buổi trưa, Diêu Viễn đi trung quan thôn tìm Tôn Tuyển Hàn Huyên tán gẫu tương lai phát triển, thuận tiện mang về mấy cái hộp giày, đem dừng xe tiến vào cây cỏ suối ga ôm trên cái hộp đầu chưa kịp mở cửa liền nghe thấy bên trong đắt đắt đắt ôi ôi quái lạ âm thanh hắn mở cửa nhìn lên nhân nhân chính ăn mặc một đôi giày cao gót siêu siêu vẹo vẹo luyện tập đây ngươi làm gì thế đây luyện nha ngươi luyện nó làm gì ta cảm thấy sau đó ai nha dịu ta một hồi nhân nhân lại loáng một cái suýt chút nữa trèo chân đúng lúc nắm lấy diêu viễn cánh tay khổ não nói ta xưa nay không xuyên qua giày cao gót nguyên đến như thế khó làm được rồi được rồi thoát đi diêu viễn ngăn lại loại hành vi này nói thứ nhất mạch khách thành phẩm vĩnh viễn sẽ không ra giày cao gót thứ hai ngươi nếu như mình thích mặc Ta không phản đối, nếu như ngươi cố hết sức, vậy thì không mặc. Ta chẳng qua là cảm thấy, tóm lại có xuyên thời điểm. Nhân Nhân kéo giày, xoa ngón chân của chính mình đầu, nàng nói ngã không sai, giày cao gót là rất nhiều chính quy trường hợp tiêu phối, đặc biệt là làm ngươi ăn mặc một thân dạ phục thời điểm, liền đến phối một đôi giày cao gót. Nhưng Diêu Viện suy nghĩ một chút, nói, vậy ta liền để những kia trường hợp không muốn xuất hiện, hoặc là nói, ngươi nghĩ mặc cái gì liền mặc cái gì. Thích. Nhân Nhân hé miệng, ngọt ngắt ý, người này hứa hẹn đồ vật có bản đều sẽ thực hiện. Tốt, nhìn ta cho ngươi mang về giày. Diêu Viện nắm qua cái kia mấy cái hộp. Một vừa mở ra, bên trong là hai đôi mới tỉnh giày. Một đôi là màu lam đậm dày dặn, cao rút, mũi giày, dây giày, giày, đáy giày là màu trắng, phong cách giản lược, đẹp đẽ. Khác một đôi kiểu dáng gần như, nhưng mũi giày phi thường thấp, không cần tôn công, chân giũi một cái liền có thể xuyên đi vào. Đây là Nhân nhân cầm lấy đến cách cách, sờ sờ vật liệu, không xác định nói, giày giải phóng. Sắt thực phải gọi giày vải thường, mạch khách thành phẩm sang năm chủ đẩy sản phẩm. Này mấy đôi là hàng mẫu, đem ra cho ngươi chủ tập tranh. Giày vải thường khởi nguyên rất sớm. Trong nước, ở dân quốc thời kỳ thì có Cái kia sẽ gọi dép mũ vàng, có Nam Dương bài, hoa cúc bài cùng với mọi người nghe nhiều nên thuộc về lực bài, về lực ở 1927 năm liền khởi đầu. Sớm nhất làm quân dụng vật tư, kiến quốc sau cũng như vậy, sửa gọi giày giải, giải phóng. Sau đó chuyển dân, lại biến thành bảo hộ lao động dài. Thập kỷ 90, xuyên cái này càng ngày càng ít, tiến vào tân thế kỷ sau, phương Tây hưng khởi phục cổ phong, lại đem giày vải thường nhặt lên đến, đến rồi, thiết kế càng thời thượng, càng phù hợp người trẻ tuổi thẩm mỹ. Trong nước này sẽ mới vừa ấm lên, còn không lưu hành lên đây, Thật là để mắt, ta thử xem. Nhân nhân vừa định tử, Diêu Viễn lại ngăn cản, lấy ra một cái quần jean, một đôi bít tất, nói: "Đưa cái này mặc vào, là một bộ." "Này bít tất eo tốt thật à. Nàng đem bít tất thân thân, căn bản không có eo, theo cái túi áo giống như, nói: "Mặc vào cổ chân không phải lộ ra." Chính là lộ cổ chân, nhanh thử xem. Nàng kéo chính mình bít tất, đổi cái này, lại trong lên quần jean, vừa nãy không cảm thấy, mặc vào liền phát hiện không đúng. Nay quần ngắn chút, đại khái là 9 phân quần hình thức. Sau đó xuyên cặp kia thấp rút dài. "Đúng a." Chính là mặc như vậy. Diêu Viễn vui mừng gật gù. Cái này phối hợp, biết tất hoàn toàn dấu ở giày bên trong, mà quần lại ngắn một đoạn, sẽ đem mắt cá chân hoàn chỉnh lộ ra, chính là hậu thế lưu hành lộ cổ chân trang. Cảm giác thế nào? Quần cung bít tất vẫn được, giày không tốt. Nhân nhân qua lại đi vài vòng, nói, đáy dày mỏng, không đệm không khí, giảm sóc tính phi thường kém, không thích hợp vận động. Giày diện là vài bạn, kín gió, có chút nội chân, chạy đi khẳng định chảy mồ hôi. Diêu viện không nói gì, nói, này lại không phải giày thể thao, muốn cái gì đệm không khí? Giày vải thường chú ý chính là thời thượng, chấm đáp, chấm đáp có hiểu hay không? Chính là phối cái gì y phục mặc đều không sẽ sai lầm. Ta vốn là không hiểu a, ngươi nói rồi ta không phải hiểu. Ngươi hô cái gì? Được thôi. Qua loa thử một lần, Diêu Viễn xem xem thời gian, hai người đi xuống lầu, đến một gian quảng cáo phòng chụp ảnh. Nhân nhân ký hợp đồng sau khi, hắn liền cho bố trí một nhánh đoàn đội, nhưng vẫn là không yên lòng, tự mình mang tới, tự mình giám sát, lấy biểu hiện tầm quan trọng. Kỳ thực hắn không đến, mọi người cũng không dám thất lễ, người nào không biết đây là lão bản bà gái, thậm chí tương lai lão bản nương. Ngày hôm nay chủ chính là tập tranh, chuẩn bị ở Tết xuân trước cho tiêu phí 100 trở lên người sử dụng miễn phí gửi qua bưu điện, là sang năm muốn đẩy ra sản phẩm mới chưa đủ loại kiểu dáng tờ hơn, then chốt ngay ở dải vải thường. Máy khách thành phẩm thượng tuyến, online, thời gian không tốt lắm, đều mùa thu, mùa hạ mới là tiêu phí thị trường sinh động nhất thời điểm. sang năm hắn dự định hướng một đợt lượng tiêu thụ, tốt, chuẩn bị quay trụ. là người bình thường dáng dấp đi bộ, đúng, tự nhiên một điểm, không, muốn hết sức xem màn ảnh, cho ta cái góc độ này phi thường tốt phi thường tốt, nhưng vì hoàn mỹ đến đâu một điểm, chúng ta lại tới một lần nữa có được hay không? hết thảy công nhân viên đều là ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ, cẩn thận che chở, liền ho khan cũng phải quay mà đi. đương nhiên nhân nhân cũng rất không chịu thua kém, phảng phất thiên phú thất tỉnh rất nhanh lĩnh ngộ bí quyết, hiệu quả càng ngày càng tốt. Diêu viên chống eo, ở bên cạnh nhìn, biết cuộc đời của nàng đã thay đổi. Đối với sau đó đường đi như thế nào, hắn vẫn đúng là rất chờ mong nhân nhân lựa chọn. Cùng lúc đó, một cái khát phòng chụp ảnh bên trong. "Phấn đấu ta là phú nhị đại ta không muốn cuộc sống như thế, chính đang chụp hóa trang." Triệu Bảo mới vừa đích thân tới hiện trường, diễn viên đội hình không thay đổi, đông rất là, Ngựa Ý Lợi, Văn Trường, Lý Tiểu Lộ, Vương Lật Đan, Chu Vũ Thần các loại đều ở diễn viên đã trang điểm xong, nhưng chậm chạp không khởi công, Triệu Bảo mới vừa khí má người, trang phục làm sao còn không đưa tới. "Lập tức! Lập tức!" đều cờ mở nở vài điểm, mấy giờ làm lỡ thời gian biết chưa? thực sự thật không tiện, chúng ta là từ hàng châu bên kia không vận, hấp tấp một chút hai hai, đến đến, nói mấy người dơ lên dương lớn đi vào, giầm mở ra, bên trong là mấy chục kiện ngắn tay, ống tay áo tơ sợi, mười mấy điều quần jean, mười mấy đôi giày, thậm chí còn có biết tất. triệu bảo mới vừa xem sững sở, biết tất là làm gì, nhưng cũng không rảnh quản, mau mau đổi, nghiêm ngặt theo thợ tạo hình yêu cầu. những này diễn viên bên trong đông rất là, ngựa ý lợi, lý tiểu lộ tính có chút tiếng tăm, còn lại đều là nhỏ nằm sấp một an. Văn Trương ngoan ngoãn hiểu chuyện, nở nụ cười liền lộ ra ánh mặt trời nụ cười sảng lạ, không chút nào. Sau đó run bức vẻo vẻo dáng vẻ, nhường đổi bít tất liền đổi bít tất. Hắn ở cùng độ tuổi nam diễn viên bên trong diễn kỹ số một số 2, khí lộ phi thường rộng. Con trẻ thành danh, tung bay, bay tới bay lui đem mình phá hủy, còn liên lụy cái diêu sáo. Chu Vũ Thần là canh duy mối tình đầu bạn trai, diễn kỹ không sai, trước sau không nóng không lạnh. Nếu dựa theo mười mấy năm sau pháp trị cùng đạo đức thế giới giải trí tiêu chuẩn xem, sáu đại chủ diễn diễn hai cái, Văn cùng Lý Tiểu Lộ đã tính là không tồi rồi. Còn có toàn quân bị gì đây? Hoàng Châu cách cách, liền dung ma ma là người tốt. Tấu chương xong, chương 373, lại nát trò chơi cũng có người khác. Song chưa? tốt tốt. Thảo, chụp cái hóa trang như thế lao lực. Triệu Bảo mới vừa bình thường vẫn được, tiến vào công tác trạng thái liền yêu thích hùng hùng hổ hổ, trưởng quay phim bà quân. Phạm là có chút theo đội đạo diễn, đều đối với quảng cáo trồng vào ghét cay ghét đắng, nhưng thực tế tình hình bên trong, phần lớn người không thể theo tiền không qua được. 99 công ty sáng tỏ biểu thị, muốn có lượng lớn trang phục sản phẩm ở kịch bên trong xuất hiện. Cũng may nhờ là trang phục, không tính quá giá không phải vậy triệu bảo mới vừa cũng không thể đáp ứng hắn mạnh có kiên trì các loại diễn viên làm xong tạo hình dương mắt nhìn lên yêu thời đại này nội địa thời thượng mới vừa lộ đầu minh tinh cũng rất nông thôn không biết trang điểm phấn đấu tạo hình thiết kế là giao cho chín làm hắn còn chưa từng thấy đây giờ khắc này vừa nhìn mỗi người thanh xuân lóa mắt khắp toàn thân lộ ra một cổ vượt qua hiện nay thời thượng cảm giác nguyên bản phấn đấu đông rất là ở hí bên trong xuyên chính là cái gì là polo áo đơn ồ chơi này là người trung niên xuyên tiểu lão bạn yêu nhất xuyên cái này kết quả đông rất là xuyên một toàn bộ phim truyền hình còn lập dị đem cổ áo đứng lên đến, lấy biểu lộ ra cá tính. các loại phim truyền hình phát ra, ai, loại này xuyên pháp lại hỏa. Diêu Viễn không đành lòng nhìn thằng A, đương nhiên muốn đổi thành mạch khách thành thưởng thức. bất luận đông rất là, ngựa ý lỗi, vẫn là Văn Trường, Lý Tiểu Lộ, căn cứ nhân vật tính cách cùng bên ngoài đặc tủ, chuyên môn làm một nhóm hí phụ. Vương Lạc đan trang phục nhiều nhất, nàng diễn chính là cái nhà giàu nữ, phi thường có cá tính, trước mắt liền ăn mặc lộ cổ chân trang, màu đỏ sẫm dày vải thường, bít tất nút ở bên trong. này cái gì dày a? dày vải thường. dày vải thường. Triệu Bảo mới vừa còn thật cảm thấy hứng thú cầm lấy một đôi hàng mẫu nhìn một chút, cười nói, "Này cờ mờ mờ không phải là dày giải phong sao, làm đẹp đẽ điểm liền thành thời thượng." "Không hiểu nổi, không hiểu nổi." Lưu Loát chuẩn bị một chút, làm lỡ không ít công phu, ngày hôm nay đem nó chụp xong. Đầu tiên là một người chụp, sau đó chụp chụp ảnh chung. Những người trẻ tuổi diễn viên ngoại hình điều kiện cũng không tệ, người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào yên, trang phục lên càng thêm sáng rõ. Giang Dác. Triệu Bảo mới vừa nhìn cuối cùng một bức ảnh chung, không khỏi âm thầm gật đầu, đối với phấn đấu, thành công lũy thừa tự tin tăng nhiều. 99 công ty, bộ trò chơi chế tác tổ theo tàu đi sân online, càng nóng nảy bộ trò chơi cấp tốc mở rộng binh cường mã tráng cố gia minh bây giờ là chế tác đầu lĩnh thủ hạ có một nhóm người này sẽ dùng máy tính liên tiếp màn ảnh lớn chính đang xem phim không sai xem phim ngạch tích thần nha hoa hướng dương điểm huệ thủ chẳng lẽ ngài chính là trong truyền thuyết đoạn chỉ hiên viên ngươi luôn nói nhỏ đánh cược di tỉnh lớn đánh cược thương thân ta lại cảm thấy đánh cuộc thì là đánh cược không có to nhỏ thắng còn muốn thắng thua còn muốn trở mình một khi đánh cược hứng khởi cái gì cũng không để ý tới bọn họ xem chính là võ lâm ngoại truyện năm ngoái khởi động máy Trải qua dài lâu quay chụp, một bên chụp vừa làm hậu kỳ, trước đây không lâu mới hoàn thành. Khi lại một tập kết cột, khán giả chưa hết thong thèm, đồn đập nói, lại đến một tập, lại đến một tập. Đều cờ mở thả bút tập, các ngươi đi làm vẫn là xem cuộc vui đây, đóng đóng. Cố Gia Minh duy trì trật tự, Kỳ Thực cũng cảm thấy này hí đẹp đẽ. Tập thứ nhất mới đầu thời điểm có chút mập bước, này cái gì phong cách ta, cũng không phải đánh võ mày a, làm sao theo không đầu không đuôi giống như? Nhưng nhìn nhìn liền phát hiện, quá mẹ hắn thú vị. Các ngươi cảm thấy thế nào? Chỉ đứng sau, gả yêu ta nhà, nhất định có thể hòa. Chơi vui còn có giáo dục ý nghĩa, chân chính ngụ giáo vu nhạc, giải trí bên trong ký thác giáo dục tác dụng. Này này này, chúng ta là bộ trò chơi, không phải truyền hình bộ ngành, ta hỏi các ngươi đối với cải biên thành võng du có cái gì ý nghĩ. Cố Gia Minh vô bạn nói, tiến tính trong lát, trong miệng một lời nói, nguyên dịch nguyên vị. Nhất định muốn nguyên dịch nguyên vị hoàn nguyên, không phải vậy xin lỗi bộ phim này, khán giả khẳng định cũng không hài lòng. Đào, vào chỗ chết nào? đào ra hy bên trong mỗi một chi tiết nhỏ, sau đó ở trong game bày ra. Trước tiên làm địa lý cùng nợ cỡ khá là tốt, tương đối sáng tỏ, 7 hiệp trấn, 18 đảm bảo, tây lương sông. Núi xanh thảm núi, tả gia trang, phi long gốc, còn có 8 dặm trang người bán hàng rong, hát phong lĩnh hộ sản bán, đá trắng, cầu thợ khóa, ngụy công thôn tiểu phu. Đợi lát nữa, đợi lát nữa. Cố Gia Minh ngạc nhiên nói, ngươi từ đâu tới nhiều như vậy đồ vật? Xem kịch bản a. Nói chuyện nhân viên cơ cơ dày đặc kịch bản, nói, các ngươi đều xem kịch không chú ý, ta vẫn ở xem kịch bản. Tỷ như thứ 6 tập nói núi xanh thắm trên núi đến rồi hỏa sơ tặc, uy vũ tiêu cục triệu tổng tiêu đầu bị chặt hai cái cánh tay, núi xanh thảm núi vị trí ở bảy hiệp trấn đi tây. Như thế một đoạn ngắn, chúng ta liền có thể thiết kế cái loại cỡ lớn nhiệm vụ Vị này càng nói càng hăng hái, nói, còn có thể thiết kế một ít trứng màu, tỉ như bên trong nhắc tới một món ăn, tây lương sông dầm cá. Chúng ta làm sinh hoạt nghề nghiệp thời điểm, là có thể bố trí duy nhất tính nhiệm vụ, giải khóa tây lương sông dầm cá. Mại. Nghe hắn nói, Cố Gia Minh cảm giác cũng tới, một cái bình quốc huyện bảy hiệp chân bản đồ mơ hồ ở hiện lên trong đầu, phủi phủi tay nói, ai ẩn như thế làm, chúng ta muốn lấy khảo chứng, hồng lông động, tâm thái đi làm trò chơi này. Xét thấy xem kịch lãng phí không ít thời gian, đêm nay toàn thể tăng ca. Thêm liền thêm thôi, cho tiền là được. Mọi người không ý kiến, mà Cố Gia Minh dừng một chút, lại nghĩ tới một chuyện ở chính mình trên bảng tìm kiếm chốc lát rút ra một quyển dày sách đến bìa ngoài lên viết hai chữ lớn Chu Tiên đây là năm nay rất hỏa một quyển tiểu thuyết mạng còn không viết xong nhưng công ty đã đem bản quyền bắt cũng muốn làm thành vong du đường này dây làm sao chạy vui chơi giải trí vòng đi không phải cải biên phim truyền hình chính là cải biên tiểu thuyết cái kia ai biết lão bản tự có suy tính chứ cố gia minh lật lật sách nói ta còn không thấy đây Chu Tiên hạng mục xếp hạng võ lâm ngoại chuyện, sau khi tạm thời không đổi nhưng mọi người tranh thủ đem nguyên tác đọc một đọc trước tiên làm cái hiểu rõ nha đúng Diêu tổng nói Chu Tiên muốn làm thành ba dê, ong ong ong, các công nhân viên kích động, một năm mười 10, ba dê, hoàn mỹ thế giới, loại kia sao? và ta xem, hoàn mỹ thế giới video siêu đẹp đẽ, mỹ thuật thiết kế siêu tốt, nghe nói người ta chính mình khai phá ba dê động cơ, đúng đấy, châu bảo đây, hiện nay trong nước nhà sản xuất trò chơi cấp thứ nhất là năm giữ, đại thoại tây du 2, mộng viễn tây du, nghệ tỷ ạ sở cùng năm giữ, truyền kỳ, bong bóng đường, mạo hiểm đảo, long trọng, Khắc có thành công thay quyền, vớt có cổ cơ giáp, tiểu thành, cùng với thay quyền, tao đi sân đô lai. Mio, oh, ở phía sau nhanh chóng truy đuổi bên trong. Hoàn Mỹ thời không vẫn là một công ty nhỏ, nhưng mình nghiên cứu phát minh 3D động cơ, thủ khoản tác phẩm lớn, Hoàn Mỹ thế giới, chính đang cỡ lọ bệ tạ, nhấc lên khắp nơi hoành động. Ở lúc này, Hoàn Mỹ thế giới, 3D hình ảnh đại biểu quốc sản trò chơi trình độ cao nhất, thực sự là gánh chịu một đêm hy vọng, đáng tiếc rất nhanh liền không cầu tiền tới, sau đó làm trò chơi toàn một cái động tác võ thuật, làm hòa kiếm tiền. Vì lẽ đó nhấc lên 3D, mọi người đều rất hưng phấn. Chúng ta cũng muốn chính mình khai phá động cơ sao? Đưa vào bao nhiêu a? Võ Lâm ngoài chuyện, cũng là 3D sao? Dừng dừng dừng lại, Cố Gia Minh để ép, ép tay, nói: Tình huống cụ thể ta không biết, mặt trên tự có quyết định, ta chỉ biết võ lâm mọi chuyện là hai giây mọi người trước tiên đem hạng mục này làm tốt, không cần nghĩ quá nhiều. Nhìn mọi người từng người công tác, hắn không khỏi lại nghĩ tới diêu tổng đối với chính mình tự thân dạy dỗ. Trong nước thị trường quá to lớn, lớn đến ngành nghề trò chơi hầu như không cần tiến thủ tâm. Mấy năm này xem như là mọi người cố gắng nhất đổi mới thời điểm, sau đó chính là nằm ở quan tài bạn lên đến ăn đến uống. Chúng ta cũng không cần cảm thấy trọng trách tại người, dẫn dắt quốc sản trò chơi quyết trí tự cường, không tinh lực như vậy. Nghiên cứu phát minh ba dê động cơ tốn thời gian mất công sức, tiến cử nước ngoài liền tốt. Chờ sau này tư bản hùng hậu trực tiếp thu mua, một bước đúng chỗ. Thành thật mà nói, có chút đập vỡ tan cố gia minh tăng quan, nhưng lão bản lên tiếng, liền đến vâng theo. Đùa giỡn, hậu thế nhiều như vậy trắng trợn thí dụ, Diêu Viễn làm gì thao phần này tâm? Quản nó cái gì trò chơi, kiếm tiền làm chủ, ngược lại lại nát đồ vật cũng có người khác. Một cái nhỏ phá phép game nước chảy mấy ngàn vạn, lên chỗ nào nói lý đi? Đương nhiên, giới trò chơi còn thỉnh thoảng có thể bước lên chút độc lập sang tác phẩm mới, so với đã vòng khép kín làm nát giới truyền hình mạnh hơn nhiều. Tấu chương xong trên 374, người đến sẽ dao động. Hoàn Mỹ thời không công ty này phi thường thú vị, có thể nói trong nước cái thứ nhất làm ạ ti sản nghiệp khai phá. Trong lịch sử, bọn họ qua sang năm sẽ lợi ra, vọ lâm mọi chuyện, vong dù, sử dụng chính mình nghiên cứu phát minh 3D động cơ, khá là thành công, cũng làm cho công ty nhìn thấy vượt giới kinh doanh tiềm lực. Liên lại mân mê ra, Chu Tiên, dựa vào tiểu thuyết mạng truyền bá sản phẩm trong nước 3D tiên hiệp tác phẩm lớn mạnh lưới, năm đó có thể nói vạn chúng chờ đợi. Mãi đến tận mười mấy năm sau, Hoàn Mỹ còn ở ăn, Chu tiên tiền lãi. Hai lần sau khi thành công, công ty nhìn lên, nhà hà cái này con đường có thể được liên thêm đầu tư lớn chính mình khởi đầu một nhà mạng lưỡi văn học trang web tên không để cập tới miễn cho bị cấm nên trang web ban đầu mục đích là vì chế tạo trò chơi tư liệu súng kho đồng thời tiến quân truyền hình nghiệp đầu tư thất tình 3-3 ngày chúng ta kết hôn đi lục trinh truyền kỳ các loại có sao nói vậy hoàn mỹ tuy rằng ở trò chơi lên làm nát nhưng ở phim truyền hình lên ánh mắt luôn luôn rất tốt thậm chí phát triển đến đầu tư dịu nhỉ vợ sản sở tiểu điểu quay chủ kỳ dù dạ thế giới hai trình độ này điểm sở kỳ cũng là thần kỳ hiện nay võ lâm mọi chuyện cùng chu tiên Bản quyền đều ở Diêu Viễn trong tay, hoàn mỹ tương lai hướng đi liền không thể báo trước. Ở cái đêm, game không hưng khởi thời đại, làm vong du nhắm mắt lại đều có thể kiếm tiền, tiền kỳ khai phá thành phẩm, Tuyên truyền chuyển thành phẩm tuy rằng quý, nhưng chỉ cần thượng tuyến, online, ổn định hoạt động, hầu như một vốn bốn lời. Hành trình, tay không tay gà. Quá tay gà. Nhưng người ta kiếm lời quá nhiều. Võ Lâm ngoại truyện, được xưng Ba d tác phẩm lớn, kỳ thực cũng là chuyện như vậy, dựa vào phim truyền hình hot sau đó nhanh chóng làm nát, làm doanh thu. Vì lẽ đó Diêu Viễn cảm thấy không cần thiết làm thành Ba d 2 d cũng như thế. Tẩu đi sân online vệ tạ tới nay đăng ký người sử dụng kéo dài tăng trưởng trả tiền người sử dụng ổn định tăng cường dự tính đến cuối năm có thể đem quảng cáo hoạt động chi phí kiếm trò về mà có chút lợi nhuận sang năm chính là nằm cắt giao hẹp diêu viện đối với bộ trò chơi quy hoạch vẫn là lấy thay quyền làm chủ khai phá là phụ đồng thời ở mật thiết quan tâm hàn quốc bên kia tân tác thì như giờ ép cái gì vừa chiều bên trong phòng làm việc diêu viện chính nhìn một phần văn kiện là bộ trò chơi cùng 99 giải trí liên thủ làm mùa lâm đại hội đã theo đông phương vệ thị đạt đến nhất trí kế hoạch ở mùa hè sang năm đợi ra cái gọi là Mùa Lâm Đại hội chính là mời các đường mình tinh đến tham gia thi đấu, học được khiêu vũ cũng được, không học được cũng được, một hồi một hồi ta cỡ, liền vì là bày ra minh tinh mà khác. Tàu đi sân online, quan danh, đến lúc đó sẽ ra một cái chuyên môn đổi mới phiên bản, mùa Lâm Đại hội bản. Trong lịch sử, cái này tiết mục vốn là tàu đi sân online, tài trợ, hiệu quả tốt vô cùng. Đông Phương Thai tổng cộng làm năm quý, cơ bản nổi danh minh tinh toàn tới tham gia qua. Cái thứ hai hoạt động là sang năm làm một cái, tàu đi sân online, chung hàng đấu đối kháng, cũng là tuyên truyền một loại. Năm nay, đấu đi sân online làm nên rất tuyệt, cái tiêu hỏa tinh văn chuyển đổi khí đã gần như. Sang năm hắn dự định chính thức dưới vương nổ, toàn mạng phi chủ lưu, khắp nơi hở cờ tờ, sát mã đạt, sở mát, sen. nhân nhân, nhân nhân. Hắn tham song chữ, hô hoán phụ tá của chính mình, kết quả không có động tĩnh, ra bên ngoài nhìn lên, mới nhớ lại nhân nhân đi quay quảng cáo, lắc đầu một cái, tiếp tục xem văn kiện. Có thể đưa đến hắn trên bàn làm việc, đều là rất trọng yếu hạng mục. tỉ như mỹ tộc mở rộng phương án, trường học qua năm lưu động buổi biểu diễn, vô cực, dán mảnh quảng cáo các loại. Diêu Viễn nhìn chăm chăm, vô cực, nhìn năm giây, tính, dán mảnh liền dán mảnh đi các loại điện ảnh khen ngợi như nước thủy triều thời điểm chính mình còn có thể tạo cái nạnh vô cực đẹp đẽ nhất chính là bắt đầu trước lưu diệt phi cùng hồ ca mỹ tộc quảng cáo Diêu viện nghĩ tới đây cái không nhịn được vui vẻ phàm là cho trần lớn đạo nuốt ngả sự tình hắn đều nguyện ý làm một làm nguyên thời không vô cực chiếu phim sau hồ qua một cái bánh bao huyết án một đêm nổi tiếng internet chơi đến trần lớn đạo bộ mặt mất hết thẹn quá thành giận vô bản muốn khởi tố hồ qua dân đen một cái nhận sợ xin lỗi trần lớn đạo không tha thứ hồ qua 5 lần 7 lượt biểu thị chịu thua sau khi mới bằng lòng coi như thôi ai nha nói cái gì xin lỗi a, lần này ta cho người chỗ dựa. Diêu Viễn càng nghĩ càng hưng phấn, ngay ở hắn hướng về Trần Lớn dẫn đến lấy chân thành kính ý thời điểm. Điện thoại trên bàn bỗng nhiên vang lên. Diêu tổng, Bạch Tinh Tưởng đến, ngài thuận tiện thấy sao? nhường hắn bảo đi. tốt. chỉ chốc lát, tùng tùng tùng tiếng gõ cửa, Mỹ Tộc đương nhiệm CEO Bạch Tinh Tưởng đi vào. Diêu tổng, ai nha, cuối cùng cũng coi như đến, ngươi lại không cho ta đi phi trường đón ngươi, chỉ được ở văn phòng chờ, mọi mắt chờ mong, vô tâm công tác. Diêu Viễn Nam Thị sát sản nghiệp thời điểm, cùng Bạch Tinh Tưởng gặp qua một lần nhưng bạch tinh tường là lần thứ nhất đến kinh thành tổng bộ đến mới vừa vào cửa bị đối phương ôm ấp dưới thường thường không được uống chút gì trà cà phê nước trái cây đều có uống trà đi mới vừa có người đưa ta mấy lạng lá trà đại hồng bảo mẫu thụ hoặc bạch tinh tường còn muốn khách khí khách khí vừa nghe đại hồng bảo mẫu thụ ngạc nhiên nói thật muốn là mẫu thụ vậy cũng giá trị thiên kim à đương nhiên là giả cái tiêu cây có hay không cũng không biết diêu viện pha hai chén trà ngồi ở trên ghế sa lồng cười nói phải là sự tình khá lắm hư danh kèm theo giá trị vừa lên đến tự cho là cũng là cao đẳng người Như cái gì ngũ thường gạo à, Dương Trường Hồ tắm rửa của à, 582 lạ phi à, mấy chục năm đều không ăn xong. Ân, đúng là đạo lý này. Bạch Tỉnh Tường nhấp một ngụm trà, khá nóng, chỉ là che giấu một hồi chính mình hoang mang. Hắn là lạc hậu người, theo Lưu Cường Đồng Tán Gâu không có gì, theo Diêu viên tán Gâu, thường thường có một loại theo không kịp tiết tấu cảm giác, đối phương tư duy nhảy lên quá nhanh. Mà Diêu viên đánh giá hắn vài lần, đột nhiên nói, "Một hồi mang ngươi đi làm cái tạo hình." Tạo hình? Bạch Tỉnh Tường lại theo không kịp. Ngày mùng ngày 6 tháng 11, cũng chính là tháng này đệ một tuần lễ trời, chúng ta tổ chức hội tuyên bố sản phẩm mới. Ngươi là chủ giảng người, đương nhiên phải chú ý hình tượng. Ai ngươi khoan hay nói, ngươi cái này hình tượng xúc lên dâu mép chính là đông vương ruột. Diêu tổng, ngài đừng bắt ta đùa giỡn, luận hình tượng vẫn là ngài thích hợp. Tại sao nhường ta đi tới đây? Ngươi là mỹ tộc trưởng môn nhân, ngươi không lên đi ai lên đi? Ta cũng không thể đảm nhiệm nhiều việc, bao biện làm thay. Hơn nữa hiện tại thời đại như trước kia không giống nhau, trưởng môn nhân đắp nạn phi thường trọng yếu. Loại này hội tuyên bố nước ngoài có, trong nước không thường thấy. Ngươi đến sẽ dao động, nha không đúng, ngươi cần phải tìm được một loại thành công học lên lớp cảm giác không chỉ giới thiệu sản phẩm, còn phải sẽ kể chuyện xưa, giảng nhân sinh, nói lý nghĩ, giảng sản phẩm khoa học kỹ thuật cho xã hội mang đến biến cách, giảng nhân loại con đường ở phương nào bản thảo đã viết xong, ngươi sớm luyện một chút." Diêu Viễn lần thứ 2 tỉ mỉ, tán thành nói, "Ngươi vẫn là rất tốt, có ánh sáng trí tuệ." Bạch Tinh tưởng từ trong túi lấy ra khăn tay, xoa xoa ánh sáng trán, tráng niên sớm ra đường mép tóc lên vải một tầng tinh tế mồ hôi hột. "Được thôi được thôi, hắn vò đã mẹ lại sức, ánh sáng liền chỉ mang." Tấu Trương nói lúc nào khôi phục a, chúng ta máy rời thật nhảm chẳng a." Tấu Trương xong. Chương 375, bị tộc đêm một bị tộc E2 tổng lượng tiêu thụ siêu 30 vạn đài, E2 tăng mạnh bản, e 32 cái quá độ sản phẩm, cũng có mười mấy vạn tổng lượng tiêu thụ. Năm nay MV3 thị trường càng ngày càng quận, lợi nhuận càng ngày càng mỏng, phía nam hơn 100 nhà xưởng đóng cửa. Nippy, Hải Quốc giả, Samsung, Mỹ Tẩu, bốn nhà chiếm cứ số lượng nhiều nhất. Tính đến tháng 10, trong nước tổng cộng bán 484, 85 vạn đài, so với năm ngoái cùng khóa tăng trưởng 49, 27%. Trong đó quả táo khá là đạt thủ, quả táo sớm ở năm 2001 chỉ bằng mượn 2 vút tiến quân nội địa, năm nay tháng 9 càng là tuyên bố áp nạ nổ đời thứ nhất, có thể nói vượt thời đại sản phẩm. Apple toàn cầu tổng lượng tiêu thụ 2000 vạn hơn, nhưng ở nội địa số lượng thật không nhiều. Đơn giản rằng, người tiêu thụ không tiếp thu cái này bằng hiệu. Mà người thổi thiên hoa loạn truy, người tiêu thụ chính là không tiếp thu, vừa nhắc tới quả táo, phản ứng đều là tiểu chúng, cao cấp, phức tạp, hoa một hồi, không rõ rất lệ. Vậy lúc nào thì ở trong nước nhấc lên sóng to gió lớn đây? Là từ iPhone 4 bắt đầu, sau lần đó quả táo mới biến thành đại chúng hóa sản phẩm, bồi dưỡng một nhóm lại một nhóm vấn. Lúc trước Hoàng trương ở làm mỹ tộc thời điểm, biết rõ marketing tầm quan trọng, nhưng khổ nỗi bản cùng liền làm một cái thô ráp bờ bờ ép, chuyên môn tuyên bố sản phẩm tin tức hiện tại Rio Viên tiếp nhận trực tiếp ở xã khu mở cái mị tộc đề tại tổ đem mìn lợi ở tỉnh báo một chút để lộ ra đi được lợi từ trước tác thành công không ít người ngóng trông lấy trò rốt cục trông tin tốt ngày mùng ngày 6 tháng 11 ở Bắc Đại trăm năm giảng đường tổ chức mị tộc đêm vẽ miễn phí vào sân và chờ mong sản phẩm mới cuối cùng cũng coi như đi ra lên kệ ta khẳng định ngay lập tức vào tay bắt đầu ta tháng 9 khai giảng liền muốn mua cái em với bà vẫn không mua liền chờ các ngươi đây hy vọng có thể vượt qua e 2 một đám người tốt khôi hài nhà Một cái phá sản phẩm trong nước MP3 còn làm cho trịnh trong việc, đều là số bước, không nửa điểm thẩm mỹ đồ chơi. Muốn mua liền mua quả táo, có hiểu hay không? Quả táo mới là toàn cầu nhất dẫn trước sản phẩm, hơn nữa siêu cấp đẹp đẽ. Nói người còn phát chương ảnh, iPod Nano, sắp thực đẹp đẽ. Năm đó quả táo khai phá chỉnh đa phương tiện âm nhạc, sở dĩ không đi truyền thống MP3 con đường, một cái trong đó trọng yếu nguyên nhân chính là, rốt cảm thấy MP3 quá xấu. Làm một vị sĩ nghiệp gia có không sai nghệ thuật tế bảo thời điểm, thường, thường sẽ rèn đúc vĩ đại tác phẩm. Tỷ như thế giới tam đại đỉnh cấp thẩm mỹ, cây giữa, than đá lão bản Hàn Quốc tài phiệt, ai bút nổ ảnh một phát, Mỹ tộc người ủng hộ khí nhược, bởi vì Mỹ tộc vốn là cũng không phải dựa vào bề ngoài thủ thắng. Internet một đống người nhao nhao ở nào, dù sao vẫn là tiểu chúng, không có truyền bá ra. Sắp tới ngày mùng ngày 6 tháng 11, bác Đại trăm năm rằng đường, tên như ý nghĩa, vì kỷ niệm một trăm đầy năm xây lên. Nghe tới rất thần thánh, cũng xác thực rất thần thánh, nhưng trên bản chất vẫn là một cái công khai kỳ trường. Nơi này có thể tiếp đón chính phủ quan lớn, thế giới thủ phủ, cũng có thể tổ chức buổi biểu diễn, làm cái hí khúc biểu diễn. Như năm nay mùa hạ, Chu Hoa Kiện liền ở ngay đây mở buổi biểu diễn trạng bạn, 6 điểm tài hữu lôi quân tòa giá chậm rãi lái vào trường học dừng ở kịch trường bên ngoài hắn cảm giác đầu tiên chính là chỗ này tuyệt tốt nếu như ở khác nơi còn phải nhọc lòng khán giả vấn đề nhưng mở ở trường đại học bên trong căn bản không cần sầu. lôi quân bán đi chắc việt vong sau ở núi vàng quy ẩn rất sớm thực hiện của cái tự do ngày hôm nay ứng diêu viễn mời mà tới hắn xuống xe còn không đi vào trong liền nhìn thấy trương chiêu dương từ khác một trong chiếc xe hạ xuống dừng một chút tiến lên bắt chuyện trương triệu dương sững sờ ngã cũng nghe qua người này tên gọi nắm tay ngài cũng là nhận lời mời đến đây Tần, ta tập hợp tham gia trò vui. Diêu Viễn tổng yêu làm chút mới mẹ đồ chơi, đối với ta khẩu vị. Sở thủ tuy rằng chậm rãi lạc đơn vị, trương chiêu dương khí thế không giảm, có loại biếng nhắc cảm giác ưu việt, lôi quân bồi tiếp tiến vào giảng đường. Sưng có nhân viên tiếp đái các loại ở bên trong, dẫn hai người đến hàng trước căn vị, lôi quân đánh ra chung quanh, lầu trên lầu dưới hai tầng, ước chừng 2.000 nhiều chỗ ngồi. Sân khấu cũng không hề lớn, ngay chính giữa mang. Theo một cái màn ảnh lớn, tả hữu mỗi người có một cái hơi nhỏ hơn, không phải màn hình led là hình chiếu dùng. led kỹ thuật hiện tại khá là lạc hậu, ủng hộ không được quá to lớn màn hình đến các loại 085 thế vận hội olimpic khai mạc tiểu cái kia quyển sách đi ra, kỹ thuật mới tăng nhanh như gió. Lôi Quân rất yêu thích cái này bầu không khí, bác đại trăm năm giảng. Đường, quay đầu lại một nhìn tất cả đều là hòa bá, thanh xuân vô hạn, cực kỳ tốt. Làm một hồi, nhân viên tiếp tân lại dẫn hai vị đi tới ghế khách quý, Trương Chiêu Dương còn vẫn chân, lệch qua trên ghế, Lôi Quân đã đứng lên đến, đến rồi, vội hỏi: "Chu tổng, Vương tổng?" "Ai vậy?" Trương Chiêu Dương vừa nghiêng đầu, cũng bất đắc dĩ đứng lên, người tới chính là Chu Văn Phạm, Vương Lỗi lôi hai vị công tử. Lễ phép hàn huyên vài câu, Lôi Quân ở nói thầm trong lòng. Diêu Viễn tiểu tử này nhân mạch khá rộng dài a, này ngược lại là không sai. Ngày hôm nay Diêu Viễn đem có thể mời đều mời tới, liền vì là cho mỹ tộc giữ thể diện, không hoàn toàn là internet giới, như Hoa Nghị to nhỏ vương cũng tới, đến trường hợp này cũng không quá dám nói chuyện. Theo đám người này so với Hoa Nghị chính là nhỏ nằm sắp một ăn. lại một lát sau Diêu Viễn mang theo Vu dài dài, Lưu cường đông, tôn tuyển đám người xuất hiện, qua đến thăm hỏi, sau đó ngồi ở Chu Vân Phạm bên cạnh. Chu Vân Phạm hơi như đầu, nói, người cái kia xã khu gần nhất rất náo nhiệt, thật sẽ làm động tĩnh. Động tĩnh gì? Đừng giả ngu. Thẩm mỹ tranh luận không phải người mang theo đến. Rất nhiều người đều biết, nói người gan to bằng trời. Chu Vân Phàm trong miệng rất nhiều người có thể không bình thường, không phải bà dỗ Mện, ít nhất cũng là phanh để lợi. Diêu Viễn ha hả cười cận, tính mẩm thừa nhận. Mạng lưới xã khu năm nay ở nước Mỹ cũng rất hùng hợp, Facebook bắt được bút lớn đầu tư, năm đó ta lần thứ nhất gây dựng sự nghiệp cũng là làm xã khu, chỉ nạ dẹn biết chưa. Hot nhất thời điểm, ta một buổi tối ký hơn 4000 vạn cột mốc đường quảng cáo. Lúc đó hết thảy trang web đều không nghĩ kiếm tiền, người đầu tư cho ngươi 100 vạn đô la Mỹ. Hắn hy vọng ngươi nhanh chóng tiêu hết, hấp dẫn càng nhiều trong mắt. Như vậy thì có càng nhiều đầu tư người cho ngươi 1.000 vạn đô la Mỹ, 2.000 vạn đô la Mỹ. Người tiền tiêu đến càng nhanh, nói rõ ngươi năng lực càng mạnh. Nếu như ngươi không xài được, nói rõ ngươi là cái ngu ngốc. Sau đó internet trời đông giá rét, mọi người đều không tiền, ta chỉ có thể đem chi nạ rẻ bán đi ấy, liền bán cho hắn. Chu Vân Phạm hướng trương chiêu Dương Phương hướng chép miệng, nói, hiện tại tiền lại sống, ngươi ở trong nước thành công không tính án lệ, đến có người ở nước Mỹ thành công mới coi như Facebook thành công, tương tự xã khu nhất định sẽ lượng lớn xuất hiện, ngươi sẽ có rất nhiều cái đối thủ cạnh tranh có đối thủ rất bình thường à? Internet vốn là thiên quân vạn mã qua cầu độc một, nhưng Mỹ Âu hiện nay không tiếp thu đầu tư, ta còn chịu đựng được, khác cũng có thể, tỷ như giải trí. Giải trí? Không sai, ai đúng? Ta ngày hôm nay quăng một bộ mảnh nhỏ, cũng không tệ lắm, chuẩn bị sang năm chiếu phim. 99 giải trí cũng nghĩ chính thức tiến quân giới điện ảnh, người tốt xấu cũng là cao cấp say mê công việc, cùng chơi chơi. Hợp bọn với người làm điện ảnh? Thế nào? Chu Văn Phạm bất ngờ, hắn nguyên bản thăm dò thăm dò riêng viên đối với xã khu thái độ, kết quả quẹo đến điện ảnh lên, chỉ nói, ta suy nghĩ một chút. Ân, tìm cái thời gian chúng ta nói chi tiết. Hàn huyên một hồi, ước chừng 6 giờ rưỡi tả hữu, mị tộc đêm bắt đầu rồi. Thấu chương xong, chương 376, mị tộc đêm hai. Hiện trường trừ khách quý cùng học sinh, cũng có lưu mì, ái quốc giả các loại đối thủ cạnh tranh người trà trộn vào đến, nhìn mị tộc đến cùng bán cái gì cái nút. Theo ánh đèn dần dần lờ mờ, khán giả tự giác yên tĩnh. Theo màn ảnh lớn sáng lên, ở ngày mùa hè quấy nhiễu người tiếng ve kêu bên trong, Hồ Cam một thân mới vừa đi vào xã hội đi làm tộc trang phục, lo lắng nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nhanh chân đi lên trạm xe buýt. Hắn cái chán có mồ hôi hắn nhìn trung quanh, ánh mắt tùy ý thoáng nhìn, nhìn thấy sân ga phía bên phải đứng cái lưu diệp phỉ, có lấy ba lô, tóc dài tung bay tung bay, mang màu trắng hai nghe, hai nghe dây hướng phía dưới kéo dài, cho đến nàng trong túi quần áo. Hoa, toàn trường bọn học sinh ca ngợi, đẹp mắt ta, bọn họ không hẳn yêu thích hồ ca cùng lưu diệp phỉ, thậm chí khả năng đều không truy tình, nhưng nơi này lại không phải thanh hoa mỹ viện, đối với đẹp nhu cầu cơ bản vẫn là bình thường, đặc biệt là lưu diệp phỉ ăn mặc cao bồi quần đùi, dây thể thao. Cao eo chẳng biết tất xiết lại một đoạn cảm chân, ở trên sân ga theo âm nhạc nho nhỏ múa, loại này khác nhau với truyền hình bên trong hình tượng, trong nháy mắt bắt được vô số người trái tim. Trước mắt hả, chính là hai người chụp phim ngắn, khoảng 5 phút. Không có gì nội dung, chính là Hồ Ca hầu như mỗi ngày ở trạm xe buýt lên gặp gỡ Lưu Diệp Phỉ, bất chi bất giác thầm mến, nguyên bản khô khan đi làm lộ trình bởi vì nàng mà trở nên sung sướng mà chờ mong. Sau đó có một ngày trời mưa, Hồ Ca dậy trễ, vốn tưởng rằng ngày hôm nay muốn bỏ qua. Đi tới trên sân ga, quả nhiên không gặp nàng, đang tự ảo não thời điểm, một cái dù chịu được lại đây, nguyên lai là song hướng lao tới mến phần cuối thời điểm sẽ có mỉn tơ lơ ở mặt ảnh nhưng hiện tại muốn duy trì cảm giác thần bí liền cắt đi kết thúc hình ảnh dừng lại ở mờ mịt mưa phùn bên trong một nam một nữ bèn nhìn nhỏ cười du dương tiếng đàn dương cầm vang lên đặc biệt quen thuộc là cái kia thủ gặp gỡ mà piano đạn đạn màn hình chậm rãi chuyển thành hắc ám một cái giọng nữ vang lên cũng có một cái gầy gò bóng người bước lên sân khấu bắt đầu hiện trường biểu diễn trời đầy mây chạm vạng ngoài cửa xe tương lai có một người đang đợi hướng trái hướng phải nhìn về phía trước ah a a a năm làm ánh đèn cho đến trên mặt của nàng tiếng hoan hô tức khắc vang lên, tôn yên tư bản thân, ta gặp gỡ ai sẽ có thế nào đối lời thoại, chúng ta người hắn ở bao xa tương lai, ta nghe thấy gió đến từ tàu điện ngầm cùng biển người, ta đứng xếp hàng cầm yêu số thẻ, tôn yên tư một bên hát một bên phát tay, bầu không khí trong nháy mắt hưởng hực. cái này ngoài ý muốn mở màn, đem nguyên bản một hồi điện tử hội tuyên bố sản phẩm, lập tức trở nên giải trí hóa mà thân cận, điện tử hội tuyên bố sản phẩm kiêng kỵ nhất cái gì, kiên kỵ nhất tính chuyên nghiệp, ngươi không muốn cho mọi người giảm tính chuyên nghiệp, giảm những kia nữ, ai thích nghe a, trên thực tế mỹ tộc liền lấy mở buổi biểu diễn nổi tiếng. Mỗi tuyên bố sản phẩm mới, tất mời Minh Tinh ca hát, Diêu Viễn dập quân loại hình thức này mà làm trầm trọng thêm. Tôn Yến Tư chỉ là mới đầu, mặt sau còn có Hướng Uy, Phát Thụ, Lý Vũ Xuân, Trường Tịnh dính đây. Lôi Quân ở bên dưới lấy ra sổ nhỏ, dựa vào không sáng quá ánh đèn viết, mời Minh Tinh trợ trận phương thức rất tốt, có thể thích hợp lấy làm gương. Tôn Yến Tư hát ca, chiếc đài bạch tinh tường đã căng thẳng đến đổ mồ hôi. Ta hành sao? Ta hành sao? Có thể, có thể. Diêu Viễn cho hắn làm tâm lý kiên thiết, nói: Chúng ta tập luyện nhiều như vậy lần, khác cả, ngươi biểu hiện tốt vô cùng, ngươi là trường thi hình tuyệt thủ ngày hôm nay khẳng định càng tốt hơn. Bạch Tỉnh Tường chính mình cũng không biết chính mình là Trường Thi Hình tuyển Thủ, nhưng không đáng kể. Hiện tại muốn chính là cổ vũ. Rất nhanh tôn yến tư hát xong, kết cục, sân khấu ánh đèn bỏ sang trang. Bạch Tỉnh Tường thở sâu hút vài hơi khí, đi tới sân khấu. Hắn ăn mặc một cái quần jean, một cái màu đen cổ cao quần áo trong, mang kính mắt, đường mép tóc không quá giàu có. Cái này tạo hình, cơ bản trích dẫn ruột. Diêu Viên cho hắn thiết kế rất nhiều chi tiết nhỏ, tỷ như ở sân khấu bên trái có cái bục nhỏ, mặt trên thả một bình nước. Bạch Tỉnh Tường ra trận sau, trước tiên cầm lấy bình uống một hớp, sau đó nhìn một chút khán giả, vẫn chưa mở miệng. Mà trên màn ảnh, hiện ra một cái màu Ulam logo, lý du này một ngày, ta đã chờ mong 2 năm 5 tháng. Trắng vải tư tinh tưởng rốt cục phun ra câu nói đầu tiên, ở trên sân khẩu chậm rãi tản bộ bước, hai tay tự nhiên mở ra, hơi vung lên, nói Năm 2003 tháng 6, bị tổ khoản thứ nhất MP3, giờ mặt ra thị trường, ra hàng lượng chỉ có mấy ngàn đài. Khi đó chúng ta mới vừa bắt bước, chỉ có 5 cái nòng cốt, ba người đều đang làm kỹ thuật. Chúng ta kỹ thuật, tính năng, phẩm chất đều hết sức yếu tố. Nhưng không có chính mình đường dây tiêu thụ, liền cùng với những cái khác nhà sản xuất hợp tác, giúp người khác gắn nhãn, ban đầu bị tộc sản phẩm có rất lớn một phần là lấy ngang đến nhãn hiệu bán ra. Bạch Tinh Tường đem bản thảo học thuộc đầu, không chỉ ở giới thiệu sản phẩm, còn ở giảng nhân sinh, giảng giấc mơ, giảng thời đại biến cách. Trước về cố một hồi mỹ tộc lịch sử phát triển, rất nhanh nói đến E2. Năm ngoài tháng 9, E2 tuyên bố, chúng ta mời một vị phi thường ưu tú phát ngôn viên, gọi hạ lạc. Ha ha ha. Bọn học sinh cười to. Chúng ta lại mời một vị phi thường ưu tú ca sĩ, gọi hướng Uy. Có người nói nghe xong, đã từng ngươi Thật sự có người từ trước đến xem biệt lớn. Ta vì là loại này tinh khiết tình cảm mà cảm động, đồng thời cũng rất xin lỗi, bởi vì chúng ta chỉ nói cho ngươi muốn dậy khỏi công xưởng, theo đuổi tự do, nhưng quên nói cho ngươi từ trước sau khi không tìm được việc làm làm sao làm. Sinh hoạt không ngừng trước mắt cậu thả, còn có thơ cùng phương xa, mà khác cũng như thế, sinh hoạt không ngừng thơ cùng phương xa, còn có trước mắt cậu thả. E2 bán 33 và đài. là mỹ tộc cho tới nay mới thôi thành công nhất sản phẩm. Chúng ta làm qua một hạng điều tra, mọi người tại sao yêu thích cái hai? Là bởi vì hạ là sao, là bởi vì hướng đi sao? là bởi vì theo đuổi thơ cùng phương xa sao, đều có một phần nguyên nhân, nhưng càng nhiều lý do là, ạ, E2 có thể chính mình đổi xác, có thể xem sách điện tử. Có cái học sinh cấp 3 thập phần tự hào đối với chúng ta nói, hắn nói cho gia trưởng muốn mua cái mp 3 học anh ngữ, kết quả hắn dùng E2 xem xong, Thành Đô, tối nay mời đèn ta lắng quên. Ha ha ha. Bạch Tỉnh Tường dùng tóc sâu phương thức để dẫn dắt tiết đầu, rung lạnh không ngừng, hiệu quả thập phần không sai. Bọn học sinh cũng yêu thích nghe, giảng đều là cuộc sống mình bên trong đồ vật, phi thường có cảm giác nhập vai. Lôi Quân càng là ánh mắt sáng lên, hắn có thể nhìn ra đây là một loại toàn phương vị đóng gói sản phẩm, văn hóa khái niệm, trưởng môn nhân tam vị nhất thể, tiền vệ không được. Chúng ta một lần sâu bị đại kích, chúng ta phí hết tâm huyết làm ra sản phẩm, chính là vì nhường một tên học sinh cấp 3 xem, Thành Đô, tối nay mời đèn ta làm quyền, sao? Người tiêu thụ tựa hồ cũng không cần cao bao nhiêu khái niệm, có thể đổi xác, có thể xem sách điện tử, cũng đã thỏa mãn nhu cầu của bọn họ. Như vậy chúng ta là lựa chọn thơ cùng phương xa, vẫn là trước mắt cầu thả, là tiếp tục kiên trì chính mình lý niệm, vẫn là làm nát kiếm tiền. Bạch tinh tường dừng lại, chiến thuật tính uống nước, màn ảnh lớn hình ảnh biến đổi. Ở biểu diễn mỹ tộc sản phẩm mới trước, chúng ta đi tới nói chuyện trên thị trường những cái được gọi là MP3 hoặc là MP4 sản phẩm. ở thập kỷ 90 thời kỳ cuối, khi đó Sony còn ở một lòng một dạ làm MD, mà đế minh, Gio rất sớm đã nhìn thấy MP3 ngành nghề tiền đồ, cũng lượng lớn nghiên cứu phát minh. khi đó nắm giữ một đài đế minh MP3 chính là cao phú xoáy tận chứng, cũng đúng là bởi vì nó thế nhân mới biết có MP3 chỉnh đa phương tiện vật này. tiến vào mới ngàn từ năm đó, MP3 phát triển nhanh chóng. Nước Samsung, Ái quốc giả, ngang đến đài điện trong nước nước ngoài, hoa cả mắt, chúng nó tạo hình thông thường là như vậy, như vậy. Như vậy, cùng với như vậy. Theo Bạch Tinh Tường thiết tấu, màn hình từng tấm hình xuất hiện, tất cả đều là những kia sản phẩm cạnh tranh. MV3 công năng cũng biến thành nhiều kiểu nhiều loại, càng ngày càng giống hơn một công năng tập trung sản phẩm, nhưng bất luận bọn họ gia nhập cái gì công năng, có một cái điểm giống nhau trước sau không thay đổi. Bạch Tinh Tường vung tay lên, âm hiệu tiếng vang lên. Trên màn ảnh, từng cái từng cái in xấu xóc lón thô sắt thép thẩm mỹ chữ dấu đỏ, bùm bùm che ở những bức hình kia mặt trên. Lôi quân mắt chó trùng lốc. khe nằm. Công khai đen đối thủ cạnh tranh, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Nhưng một cổ quái lạ kích động cũng ở nội tâm hắn sinh sôi, phảng phất thúc đẩy hắn cũng đi thử một chút, bởi vì như thế làm có vẻ như rất thoải mái. Mỹ tộc là người chủ nghĩa lý tưởng, chúng ta trước sau theo đuổi hòa mỹ, theo đuổi tiên thêm một bước, theo đuổi thơ cùng phương xa. Năm 2005, Trung Quốc tiến vào Tân thế kỷ 5 năm chỉnh, cũng không thể còn để cho người khác cười nhạo chúng ta thẩm mỹ thiếu hụt, lại như trước đây không lâu phát sinh cái kia chẳng lớn tranh luận như thế. Chúng ta cần một cái thế nào chỉnh đà phương tiện. Nghe âm nhạc, nghe radio, có thể ghi âm, có thể xem hình ảnh, sách điện tử, xem video gia nhập một ít tập internet công năng. Bạch tỉnh tường đầy mạnh tiểu nghi vấn, trên màn ảnh lại từng cái từng cái xuất hiện những công năng này nhãn mát, đùng đùng đùng in ở phía trên, sau đó, liền thấy hắn vung tay lên, cười nói: "Cùng với, trở thành một kiện tác phẩm nghệ thuật." Tiếng nói vừa dứt, màn hình quét đi sạch sành xanh. Hoa nha. Hoa. Nương theo toàn trường kinh ngạc tốt lên, thay vào đó chính là lần thứ nhất ở công chúng trước mặt biểu hiện, rất có bề ngoài vẻ đẹp, thẩm mỹ treo lên đánh trên thị trường hầu như hết thể sản phẩm, bị tộc mịn đợi lại ở. tấu chương xong. Chương 377, đẩy ngang thị trường. Một hồi hội tuyên bố làm 2 giờ rưỡi, xem kẽ năm thủ ca khúc. Khoảng 9 giờ, tan cuộc. Diêu viện theo các khách quý từng cái từng cái nắm tay cá biệt, chứ hoa nghị to nhỏ Vương chỉ do đến nâng cổ động, người khác đối với ngày hôm nay bị tộc đêm xúc động rất lớn. Nhãn hiệu sản phẩm trưởng ngôn nhân, tam vị nhất thể marketing đóng gói. Hội tuyên bố chính là địa bàn của chính mình, người có thể vận dụng các loại thủ đoạn đến bày ra nghĩ bày ra đồ vật, bẩn tiểu nghĩ bẩn tiểu đồ vật, tự do, thông tục, có chủ đề độ. Nguyên lai like còn có thể như thế chơi. Toàn trường mời hơn trăm nhà truyền thống cũng rất hưng phấn. cái góc độ này bạn thảo có thể không viết qua, khai sáng tiền lệ thuộc về là Lưu Bị, Ái quốc giả những kia hỗn tiến vào sản phẩm cạnh tranh tuyển thủ, nhưng là lo lắng, mình mơn ở ở công năng lên không có chút nào hiếm lạ, mọi người cơ bản đều có, nhưng thêm chút là đẹp đẽ à? Đối diện bạch tinh tường nói câu nói kia, MP3 phát triển nhiều năm như vậy, ở thẩm mỹ lên đều theo cấp như thế, chỉ có anh khác với tất cả mọi người, bây giờ lại nhiều cái mỹ tộc, thực sự là mở mang tầm mắt. Cuối cùng cáo từ chính là Lôi Quân, theo Diêu Viên nắm tay, theo đặc biệt tiếng phổ thông cười rằng rõ, ngày hôm nay hội tuyên bố nhường ta được kích lợi không nhỏ, cảm tạ cảm tạ. Kỳ thực không có gì, đem nước ngoài cái kia một bộ đem ra dùng mà thôi rảnh dối uống trà đi trước Diêu viên đem cười hiếp mắt một bụng ý nghĩ xấu lôi quân đưa lên xe biểu môi, vừa nhìn liền biết đối phương tiên phú thức tỉnh rồi mở tuyên bố hội việc này có kiện bởi vì đại đa số người đều có biểu diễn muốn ở một cái hoàn toàn thuộc với ở địa bàn của mình biểu diễn là kiện phi thường phải mái sự tỉnh đưa đi lôi quân bạch tỉnh tường cũng đi ra thay quần áo khác nghĩ mà sợ nói ta xuống đài mới phát hiện một thân tất cả đều là mồ hôi chân run giữ dội hơn ta một cái nhân viên kỹ thuật đứng ở trước đài có thể đòi mà rồi biểu hiện rất tốt ta đi tới khả năng còn không bằng người đây đúng đây vừa nãy hoàn mỹ Lưu Cường Đông cùng Tôn Tuyển nói tiếp, hai người lại mang theo vài phần nước mò, nhìn dáng dấp cũng nghĩ tìm cơ hội tú một cái. Vũ Gai Gai liền không giống nhau, cả ngày ở thế giới giải trí ôm ôm mồm, không lọt mắt này điểm ló mặt cơ hội, gieo lên, đói bụng, đi ăn cơm, ăn lẩu, thịt dê xiên. Một vị duy nhất nữ sĩ mở miệng, mọi người tương ứng, liền tìm nhà cửa hàng lẩu đứng. Tiểu Cũ đồng nồi lẩu, tay cắt thịt dê, mỗi người hai cân thịt không lao lực. Diêu Viên hứng thú rất cao, Vu Gai Gai, Lưu Cường Đông, Tôn Tuyển, Bạch Tinh Đường, hiện giai đoạn mạnh nhất cao cấp nhân tại nhà, Giang Tây bên kia còn có cái trình duy, tứ đại thiên vương có 5 cái. Lưu Cường Đông cùng Tôn tuyển đều ở thương mại điện tử lĩnh vực, Bạch Tinh tưởng là phần cứng, Vũ Dai Dai là vui chơi giải trí, các loại trình duy này sóng lịch lệ ra, hắn định đem trình duy điều đến bên người, giúp mình quản lý lớn xa khu. Cái này kêu là 99 hệ. Mị tộc đem qua đi, mình giờ ở chính thức thượng tiến, online. Đầu tiên là ở toàn quốc hai mươi mấy tòa thành thị đồng bộ tiến hành thủ phát đường diễn, sau đó từ tháng 11 hạ tuần bắt đầu, cho đến Tết xuân, có liên tiếp trường đại học buổi biểu diễn. Cuối năm còn có qua năm buổi biểu diễn, siêu sao tập hợp. Thời đại này là diễn xuất thị trường thời điểm tốt, kiếm tiền không lao lực. Vừa vẫn cũng là 99 giải trí nghiệp vụ phạm vi Cùng lúc đó, Hồ Ca cùng Lưu Diệp Phỉ Quay quảng cáo cũng ở trên tỷ vi phát ra Người đẹp đẽ, chính đa phương tiện cũng đẹp đẽ Quảng cáo càng đẹp mắt, nói chung vui thai vui mắt Ở một mảnh ngốc lớn thô MP3 thị trường bên trong Mỹ tộc lại như cái kia ra nước bạch liên Hoa Giết một ngọn cờ, thấy mà quên tụ Cộng 4 cái phiên bản 512M, 699 Nguyên 1GB, 850 Nguyên 2GB, 1099 Nguyên 4GB, 1599 Nguyên Từng cái từng cái che giấu lương tâm tối bức. Sáng loáng sao chép quả táo các ngươi không thấy được sao? Sản phẩm trong nước nhãn hiệu chính là như thế thấp hèn, vì là các ngươi cảm thấy bị ai. Đầu có có bệnh liền mau mau đến xem, người ta rõ rõ ràng ràng nói rồi, năm ngoái đấy liền đăng ký bề ngoài độc quyền, quả táo nạ nổ năm nay tháng 9 mới đi ra, sao ngươi muội sao? Không chịu nổi hàng trong nước tốt, ra rưởi. Ta phát hiện lấy tiểu giáo sư cầm đầu thế lực ta ác lộ ra ánh sáng sau, người như thế ở xã khu càng ngày càng nhiều, mọi việc không nhìn nổi người mình tốt, chê cười. Lữ Yên đã lùi lưới, ngươi có muốn thử một chút hay không? Đây là công kích lẫn nhau cái mông. Tự thẩm mỹ lớn tranh luận tới này Quảng đại dân mạng trong đầu đã gieo xuống một hạt giống, đồ chơi này thật không phải âm lưu luận, hoặc là bị ép hại vọng tưởng chứng, còn chúng bên trong là thật sự có người sâu a. Tuy rằng còn không đạt đến hậu thế công tri, hai quỷ, nam mao, tinh bột đỏ lung ta lung tung cảnh tượng, nhưng này sinh đã ở phát sinh, có khác một phần, đối với cái này không có hứng thú, chỉ quan tâm sản phẩm giá cả. Lại nhìn cái đập hộp video, ta cảm thấy ta đã không kiềm chế nổi, nhưng ta tự nói với mình nhất định muốn nhịn, nhịn đến bị tộc giảm giá. Huynh đệ đồng thời a, ta cũng đang đợi giảm giá. Ngang nhau ngang nhau. Lúc nào giảm giá a? hiện tại MP3 đều có một trăm khối, bị tộc còn bán như thế quý, ta xem một chút có mấy người mua bốn dây bản. người khoan hay nói, ta bạn cùng phòng liền mua một cái, ngày hôm nay vừa tới hàng, cả tòa nhà nhất làm gián tử. ta mua cái một dê, cường hào không đáng kể, muốn mua người nghèo bản vẫn là sớm một chút ra tay, ta xem thương trường đã sắp không hàng. hai dê cùng bốn dây bản, ở trước mắt trên thị trường quả thật có chút quý. nhưng hết cách rồi, thành phẩm bày đây, mìn tơ ở trừ ở trên thương thành bán ra, tuyến dưới đại lý tiêu thụ, đại lý tiêu thụ cũng có trải hàng, những người này vì nhiều bán, thường thường một mình đều giá rẻ. Nhưng lần này Diêu Viễn quyết tâm, ai một mình điều chỉnh giá, lập tức dừng cung hàng, sau đó cũng không lại hợp tác. Đồng thời phát ra lệnh treo giải thưởng, phàm báo cáo một mình điều chỉnh giá, thưởng 2000 khối. Ở mức độ rất lớn kinh sợ đại lý tiêu thụ cùng đại lý tiêu thụ. Diêu Viễn biết sản phẩm điện tử vật này, đổi mới cực nhanh, giá cả không thể vẫn cứng chắc. Nhưng hắn tận lực duy trì dài một ít, ít nhất mấy tháng trước đừng có sóng chấn động. bị tộc rất nhanh muốn chuyển hình làm điện thoại di động, trong lúc này nhiều nhất lại ra một khoản sản phẩm mới, sau đó liền không làm MP3. Căn cứ vào này điểm, hắn cũng muốn kéo dài mìn trợ ở tuổi thọ, nhiều bán một năm là một năm. Bạch Tĩnh Tường tạm thời không trở lại, lưu ở kinh thành phối hợp tuyên truyền, tiếp thu các đường truyền thông phẩm vân. Hầu như trong một đêm, từ một cái chưa nổi danh Châu Hải Sưởng nhỏ lá bản, biến thành trên đầu sóng ngọn gió thời đại tiên phong. Loại này thành công cảm giác là hoàng trương cho không được. Chỉ bằng Diêu Viễn đem hội tuyên bố vị trí nhường lại, đem mình đẩy tới đi nói, cũng đã khăng khăng một mực. Hội tuyên bố sau ba ngày, Bạch Tinh Tường mới vừa tham gia xong một hồi hoạt động, trở lại tòa soạn báo nhà lớn, phát hiện hành lang lặng lẽ, không có bất kỳ ai, nội tâm kỳ quái, đẩy ra Diêu Viễn cửa phòng làm việc. Mới vừa đẩy ra, liền nghe ầm ầm ầm. Mấy cái đeo ruy bằng nhất thời treo ở trên người hắn, công ty thành viên trọng yếu đều ở, vỗ tay hoan hô. Phát sinh cái gì? Bạch Tinh Tường một mặt ngộ. Nho nhỏ chúc mừng một hồi a, đến đến cắt bánh gà tổ, liền chờ ngươi." Diêu Viễn đem hắn kéo qua đi, trên bàn bày một cái bánh gà tổ lớn, mặt trên viết đỏ dựng con số, 20 vạn. "Này." Bạch Tỉnh Tường trong lòng nhảy một cái, nhìn hướng về Diêu Viễn, đối phương không phụ lòng hắn chờ mong, cười nói, "512M, một dế đã bán hết hàng, 3 ngày 20 vạn đại." "Ừ." Bạch Tỉnh Tường hút một hơi con tôn bánh dày, "3 ngày 20 vạn đại khái là gì?" đầy ngang trong nước em về bà thị trường. đến đến đến, quân công trường có một nửa của ta, cũng có các ngươi một nửa, đều là mọi người công lao. Diêu Viễn cầm đao, khác nào thời cổ phân thị thì người cho người thủ hạ từng khối từng khối chia bánh gà tổ. hắn lần này hiếm thấy không có dùng bàn ở ngoài chiêu, đường đường chính chính đẩy qua. trong lịch sử, mình tợ lại ở bán bao nhiêu? 10 cái ước mức tiêu thụ hơn một triệu đài. bây giờ có chính mình bổ trợ, còn có thể càng phá kỷ lục. tấu chương xong chương 378, di động chiến lược. tung tung tùng, mời đến. cửa phòng làm việc vừa mở, Bạch Tinh Tường đi vào. 35 tuổi chính trực trắng niên, sự nghiệp thành công, cả người tỏa ra một cổ nhân sĩ thành công tự tin. Hoặc, ngươi này hài lòng tóc đều mọc ra? Không có không có, gần nhất chỉ là bận điều điểm, qua rất phong phú, nhờ có ngài cho sân khấu. Bạch Tinh từng nói, tay nhưng không tự giác sờ sờ chán, chờ mong hỏi, ta tóc thật mọc ra. Nghĩ gì thế? Nhân loại này trình độ khoa học kỹ thuật còn chưa tới đánh hạ dụng tóc trình độ. Mười mấy năm sau cũng chưa chắc, có lẽ ung thư đều đánh hạ, dụng tóc vẫn là trị không được. Diêu viện rót hai chén trà, đi tới gian ngoài dùng hai cái ghế salon, một cái khay trà vòng thành thời gian ngắn khu bây giờ đã là cuối tháng 11. bạch tinh tường ở kinh thành đợi gần một tháng, trừ mịn tơ lại mở rộng ở ngoài, chủ yếu nhất chính là kết giao các lộ hào kiệt. dù sao cũng là châu hải sử nhỏ, anh hùng bắt nguồn từ bé nhỏ, công thành danh thoại liền đến vào kinh. diêu tổng, ta vé máy bay đã, đã đặt, ngày kia liền trở về. đều chuẩn bị thỏa đáng, còn có cần hay không cái gì hỗ trợ? không cần không cần, đều tốt. bạch tỉnh tường nhấp một ngụm trà, thần sắc phức tạp, thật giống sắp chia tay thời khắc nghĩ đào xuất phát từ tâm can, than thở, lợi này nói đến có chút lập dị nhưng là của ta một phen tâm ý nhớ năm đó ta chỉ là cải sửa vờ cờ giờ nhà kỹ sư theo hoàng trương khởi đầu mỹ tộc lại thành em 3 kỹ sư chúng ta không nghĩ làm nhiều đại sự nghiệp có phần cơm ăn là tốt lắm rồi ngài thu mua thời điểm không sợ ngài chuyện cười ta một bên ở đạo đức lên khiến trách chính mình vừa lại không chống đỡ được ngài mở ra điều kiện cảm giác mình rất dối trá nhân chỉ thường tình không cần để ý đều qua đúng đây ta hiện tại nhớ lại không hề gọt sóng chẳng trách thường nói quyền lực cùng thành công là nam nhân tốt nhất xuân dược là một người đứng ở một vị trí nào đó lên Tư tưởng sẽ bất chi bất giác chuyển biến có thể nhìn ra. Lần này cho bạch tỉnh tưởng xúc động lớn vô cùng. Ngẫm lại cũng là, ngươi đều nắm giữ một khoản 10 ước tiềm lực vương bài sản phẩm, ngươi còn lưu ý lúc trước chính mình quan qua đi sao? Theo còn nói chút cảm tạ, máu chảy đầu rơi, Diêu Viễn cũng không khách khí, vui vẻ tiếp thu, cười nói, mình ở đạt được thành công lớn, nhưng chúng ta hay là muốn nhìn về phía trước. Vừa vận nhân cơ hội này, chúng ta đơn giản tâm sự. Lời nói này ra ta khẩu, và ngươi hay, tạm không làm người thứ ba suy nghĩ. Từ giờ khắc này bắt đầu, chúng ta nên khởi động di động hàng mục ở thủ khoản di động đi ra trước, chúng ta không lại khai phá hoặc là tận lực thiếu khai phá MV3 sản phẩm, đem toàn bộ tài nguyên. Ngươi trở lại tiếp tục nhận người, không phải sợ dùng tiền. Cho tới làm cái gì dạng di động, cái này rất khó hình dung. Diêu Viễn kéo một tờ giấy, xoạt xoạt xoạt vẽ một cái loại máy. Bạch Tinh Thường nhìn lên, khá lắm, toàn bộ thân máy hầu như tất cả đều là màn hình, chỉ có một cái ấn phím, tạo hình đúng là rất đẹp. Thời đại này sớm đã có cảm ứng di động, vẫn chưa quy mô lớn phổ cập, cảm ứng cũng không phải dùng đầu ngón tay, mà là xúc hờ bút, còn lúc linh lúc mất linh. Hắn nhìn thấy loại máy Liên biết chắc là xúc khống, lo lắng nói: "Diêu tổng, từ khi ngài nói rồi sau khi, ta hiểu rõ lượng lớn tư liệu. Muốn làm ra một khoản như vậy di động, chip, hệ điều hành, thị giác thiết kế, xúc khống phương án, màn hình các loại, ít nhất mấy trăm hơn 1000 nói phân đoạn, mà chúng ta là bắt đầu từ con số 0." Rút lui có trật tự. "Không có, tuyệt đối không có." Bạch Tỉnh Tường đầu tiên là phủ nhận, sau đó trầm mặc chốc lát, hỏi: "Ngài cho ta cái thời gian, 2 3 năm." Dự toán, mình có lẽ ở toàn bộ lợi nhuận, không đủ ta lại thêm vào. "Tốt." Bạch Tỉnh Tường cắn răng một cái, bảo đảm nói: Ta nhất định lấy ra nhường giải thỏa mãn sản phẩm. Ta tự nhiên tin tưởng năng lực của ngươi. Hai người lấy trà thay rượu, đúng một cái, Diêu Viễn cười nói, nhưng cũng không đến nỗi một bộ lên núi đao xuống biển lửa khí thế, làm điện thoại di động là cái giải lâu công tác, trong lúc chúng ta nhiều cầu thông. Ta không hiểu di động chế tạo, nhưng ta hiểu thẩm mỹ, hiểu làm sao thao tác mới có thể làm cho người tiêu thụ thỏa mãn, tin tức của ta cũng tương đối phong phú. Tin tức? Tỷ như hệ điều hành, ta liền biết ở năm nay tháng 8, Google thu mua một nhà gọi Android công ty, có ý định tiến quân di động này nghề. Hơn nữa hiện tại kỹ thuật phát triển nhanh chóng, Tỉ như màn hình, ngươi năm nay không tìm được thích hợp sản phẩm, sang năm khả năng liền tìm đến. Ngươi cũng muốn cố lưu ý trong nước nước ngoài tình thế. Bạch Tinh tường gật đầu tán thành. Trong lịch sử, Bị Tộc ở 2006 năm quyết định làm điện thoại di động, ngay lúc đó hệ điều hành có 3 cái lựa chọn, ủy nộ mua bài, Linux, Windows sơ sơ. Cuối cùng lựa chọn ủy nộ sơ sơ. Phụ trách kết nối mắc cỡ Doseok, kỹ sư tương đối bảo thủ, từ chối mở ra bộ phận mã gốc. Bị Tộc muốn thực hiện tưởng tượng một ít công năng, chỉ có thể chính mình kiên trì khai phá viết lại. Nói chung phí đi trời lớn kình, khắc phục tầng tầng khó khăn, rốt cục mân mê M8 hạng mục người phụ trách chính là Bạch Tinh Tường. Năm 2009, M8 ra thị trường, lúc đó quả táo hệ thống cùng Android hệ thống đã đi ra. M8 tuy rằng bán tốt, nhưng thuộc về làm một cũ, thứ hai khoản di động liền chuyển dùng Android. Android tại sao có thể ở thời gian rất ngắn cùng quả táo phân đỉnh chống lại? Bởi vì ở năm 2007 thời điểm, cũng chính là đời thứ nhất iPhone tuyên bố sau khi Google bị sợ rồi, đem nguyên kế hoạch đẩy ra Android hệ thống. Đánh trở lại làm lại, đồng thời tuyên bố Open phần Open phần ý tứ chính là công bố mã gốc, mời mọi người đồng thời nghiên cứu phát minh thay đổi làm sau khi đi ra, Android do tự nhiên làm miễn phí, các nhà sản xuất cũng có thể ở Android do cơ sở lên, chiều sâu đặt làm chính mình hệ điều hành. đơn giản, Android do là một bộ phôi thô phòng, các xưởng dựa theo chính mình phương thức tiến hành sửa chữa, liền gọi chiều sâu đặt làm. tỷ như gạo kê gọi Miuu, út tô gọi cố lộ rồ, vì vụ gọi phụ OS, bị tộc gọi phở liềm, đều là như vậy. Huawei vừa bắt đầu cũng như vậy, nhưng sau đến mình độc lập khai phá, rồi nảy ra hồng mông hệ thống. thuận tiện nói một câu, Android do không cần tiền, nhưng Google di động phục vụ đòi tiền, chỉ cần ra biển tiêu thụ Android do di động cũng phải dùng Google di động phục vụ ở trong nước bán liền không cần sau đó Google trừng phạt Huawei không cho trao quyền Huawei di động ở Hải Ngoại liền bán không được bởi vì dùng không được Google app chỉ có thể gọi điện thoại gửi nhắn tin này sẽ là năm 2005 Android còn chưa mở nguyên đây vì lẽ đó diêu Viễn cũng là tiện thể nhấc lên chuẩn bị các loại ốp gần sợ sợ thời điểm lấy tới thiết kế chính mình hệ điều hành không cần thiết lại dùng Windows di động chế tạo là cái dài lâu công tác lớn khung trước tiên định tốt một chút đi vào trong bỏ thêm vào chi tiết thì như trước tiên xin cái bề ngoại độc quyền loại hình bị tộc dựa vào E2 mở ra cục diện sau khi, cách không tới một năm, mình Đỗ đã ở kinh động thiên hạ một lần đặt vững địa vị giang hồ. Ái quốc giả, nếu mị các loại bạn thương dồn dập thở dài, mp 3 thị trường vốn là cuộn, hiện tại cuốn lên thêm quận. Ai cũng không biết được Diêu Viễn cùng Bạch Tinh Tường trận này nói chuyện, ở trong mắt người ngoài mp 3 bá chủ, dĩ nhiên lựa chọn ở đỉnh cao thời điểm truyền hình. Bạch Tinh Tường cũng không biết chuyện tương lai, chỉ cảm thấy áp lực rất lớn, gánh vác một nhà mp 3 nhà sản xuất truyền hình làm điện thoại di động trọng trách, lo lắng trở về châu hải. Tấu chương xong. Chương 379, kéo ngoại viện. Tháng 12 sơ, kinh thành Phi Tuyết. Linh Hạo chụp, điên cuồng tầng đá, cùng, điện ảnh 100 năm, cầm mấy chục vạn đạo diễn phí, chính mình mua chiếc xe nhỏ mở ra, này sẽ theo chúng quan thôn phố lớn đi về phía trước, cẩn thận từng ly từng tí một chạy qua chân chợt mặt đường, dừng ở Hải đến kịch trường bên ngoài. Ở cửa liền nhìn thấy Hải lòng bánh quay treo bảng tuyên truyền, năm nay lễ hội đầu năm tứ bản, bánh quay treo ba người trong Giang Hồ nội, diễn viên chính Chu Hiểu Âu, linh điểm ban nhạc cái kia đầu trọng. Hắn tiến vào cửa lớn, đi tới một cái 120 người nhỏ phòng. Vu tổng, Ân, đến rồi đem cái kia mâm đựng trái cây bỏ qua. Vu dai dai không khách khí sai khiến người, Linh Hạo cầm mâm đựng trái cây sếp ở mặt trước ghế khách quý, phát hiện còn có yên thủy đường trà cái gì, khói là chân phẩm bãi đá, tục xưng hắc thạch lâm, 60 khối một bao, hậu thế xào đến mấy vạn khối một cái, nắm thuốc mắc như vậy, hôm nay không ở giữa bộ chiếu thử sao? Quý, vũ dai dai quay đầu, cười nói, có thể sử dụng ở trường hợp này khói cũng có thể gọi quý, thật muốn nói quý, cái kia phải là tặng lễ dùng khói, người nghe đều chưa từng nghe tới. các thiếu gia thiện tâm, không chịu nổi thấp kém khói, hắc thạch lâm tính điểm chốt. hoắc, Linh hạo liễu lưỡi, thưởng thức phẩm, lại hỏi, cái kia nhi là có quý khách đến? có a, một hồi cố gắng biểu hiện ước chừng qua nửa giờ, ở ngoài mặt có chút tầm ý, tiếng bước chân vang lên. Theo sát, Diêu Viễn cùng đi Chu Văn phàm, vương lỗi lôi đi vào, Vu Giay danh lên đón, giới thiệu Ninh Hạo, Ninh Hạo nắm tay thời điểm hơi đánh giá cái gọi là Chu tổng cùng Vương tổng, đều dài một tâm không bị từng bắt nạt mặt. Nha, trong lòng liền rõ ràng, Ngồi xuống cũng không có lời nào, trực tiếp xem mảnh, điên cuồng tảng đá. Trong lịch sử, Ninh Hạo nguyên bản tìm tới Lưu Đức Hoa đầu tư, đáp ứng cho 500 vạn, kết quả quay trụ thời điểm chỉ đánh tới 300 vạn, bất ăn bớt mặc, liền mò mang lửa gạt đem điện ảnh xong. Căn bản không có quảng cáo, dựa cả vào khán giả miệng truyền miệng cầm 2350 vạn phòng bản vẽ. Hiện nay, Diêu Viễn cho đủ 500 vạn, toàn bộ cố sự đương nhiên không thay đổi, nhưng rõ ràng có thể nhìn ra so với nguyên bản loại kia thô ráp cảm giác khá hơn nhiều, càng tinh tế một chút. Xem phim tiếng cười không ngừng, bầu không khí rất tốt. Theo răng rắc một tiếng, vàng bột năm đứa đập nát tiệm bánh mì Pha Lê, bị lao bản cưỡi mô tô nhỏ đột đột đột ở vòng tròn cầu vượt lên truy, phim ảnh kết thúc. Đùng đùng đùng. Vương Lỗi lôi tính tình bên trong người, trước tiên vỗ tay, cũng n lên một cái, chầu bò. Chu Vân Phàm muốn nhã nhặn, gật gù biểu thị tán thành. Mảnh này tốn bao nhiêu? 500 vạn. Thảo vương lỗi lôi gắt một cái, máng, anh hùng, tạo hai ước, thập diện mai phục, tạo nhanh ba ước, theo thối phân người như thế, thật nên đem chương nghệ mưu sách tới xem một chút, vì sao kêu kể chuyện xưa? chu vân phàm nói, không thể nói như thế, trước điện ảnh thị trường người ngoài, cẩn tảng lớn kích thích tiêu phí. Người so sánh hai năm trước thị trường, hiện tại khán giả đối với điện ảnh nhiệt tình rõ ràng dâng lên. ai, vô cực, các ngươi có tin tức không, đến cùng thế nào? nát, ngươi xem qua, không, nhưng trực giác nói cho tàn ác. diêu viễn khẳng định nói, thích. chu vân phàm cùng vương lỗi lôi đều là yêu thích truyền hình. Người trước ở không trung vong thời điểm, nhận đầu bên trong ảnh vô tuyến xung quanh khai phá, người sau tiếp nhận không trung vong CEO, càng là trực tiếp đầu tư địa ảnh. Chỉ là Vương Lỗi lôi ánh mắt không tốt, đầu tư phim phần lớn nhào phố. Bọn họ có thể không tin Diêu Viễn dự đoán chuẩn xác, đối với vô cực còn rất chờ mong, Trần Khải Ca thần cách không tổn hại, vẫn là cái kia thu hoạch cọ vàng đại đạo diễn. Theo, Diêu Viễn đem linh hạo kêu đến, nói một chút người sáng tác nhiệm trí lịch trình. Chu Vân phàn nói, phim này đã rất thành thủ, ngươi tìm chúng ta làm cái gì? Điện ảnh sản nghiệp quá to lớn, chúng ta có thể tiêu hóa không được. Ngài hai vị lại là say mê công việc, nhiều người sức mạnh lớn. Vậy chúng ta làm gì không phải hợp tác với người a?" Vương Lỗi lôi cười nói. "Bởi vì ta có thể sử dụng 500 vạn tìm tới linh hạo đạo diễn, đồng thời đánh ra điên cuồng tầng đá." Diêu Viễn cũng cười nói. Ba người đã rất quen, nhưng Diêu Viễn không tín nhiệm, cũng không đảm bảo trong đó hữu nghị thành phần, hắn chỉ là không ngừng chứng minh thực lực, không ngừng vẽ bánh, kéo hai người tiếp tục hợp tác. Chu Vân Phàm suy nghĩ một chút, hỏi, "Ngươi như thế khẳng định điện ảnh sản nghiệp sẽ làm to?" Mới vừa cải cách mở ra thời điểm, Thiếu Lâm Tự một tấm phiếu một bao tiền có thể mua hơn một bức. Ngươi nói điện ảnh của chúng cơ sở lớn bao nhiêu? Hơn một tỷ người quốc gia, điện ảnh thị trường không được, này vốn là vi phạm logic. Diêu Viễn nhún vai, Linh Hạo không rõ rất lệ, Vu dai dai ở bên cạnh chặt chặt có tiếng. 99 tiếng quân thế giới điện ảnh vốn là quy mô kinh người, bây giờ kêu lên đối tác, càng là quái vật khổng lồ như thế, kỳ thực Diêu Viễn chính mình cũng có thể làm, làm ăn cá thể, đến từ đầu thành lập quan hệ, bao quát chế tác, phát hành, thẩm tra, chiếu phim các loại, nhưng tìm bọn họ kết phường, một đường đèn xanh, nói trắng ra, liên quan thẩm đều sẽ dễ dàng một điểm đơn giản nêu ví dụ, Phùng Khố Tử tại sao tiếp lấy 2014 năm xuân vấn đạo diễn sống? Đó là bởi vì ở 1942 thẩm tra thời điểm có người ra lực Phùng Khố Tử vì trả lại ân tình, còn có cùng ly tại sao tiếp chủ giành quan quân cũng là điều kiện đổi thành vì để cho Lan Tâm giảm hát lớn, qua thợ bên trong nói rằng nhiều làm đấy. Từ Hải Điên kịch trường đi ra, Diêu Viễn theo vu dài dài, ninh Hạo ăn bữa cơm, sau đó về cây cỏ suối mới vừa vào cửa liền thấy trên ghế xạ lông ném mấy cái túi, Nhân Nhân mặc một bộ mới vừa mua áo lông ở trước gương ốm tới hẻo lui, hỏi đẹp mắt không? Vẫn được, ngươi kéo tới ta xem một chút. Nhân nhân lôi kéo khóa kéo, lộ ra bên trong màu đen mang áo đơn, phía dưới vẫn là quần jean, nhưng mua xong mới dạy, lại ở hắn trước mặt gợn gợn. Lớn dài cánh tay chân dài, đơn phòng game không vấn đề. Có thể a, đều biết trang điểm. Khỏi nói, ta hiện tại mới phát hiện mình trước đây xấu quá, rối tinh rối mù. Nhân nhân vừa miệng, hỏi, ta liền rất kỳ quái, ta trước đây cái kia dáng vẻ, ngươi vì sao lại yêu thích ta a? Vậy ta trước đây còn không xu dính túi đây, ngươi làm gì thế yêu thích ta a? Ta nhìn chúng lại không phải ngươi lớn bao nhiêu danh tiếng. Như thế a, cái này gọi là song hướng lao tới. Diêu Viễn xem xét nhìn nàng mua khác mấy bộ quần áo, Tần, cho mình cũng mang một bộ, không thể không nói so với trước đây mạnh hơn nhiều. chụp điểm quảng cáo quả nhiên thông suốt, ít nhất hiểu được vì sao tiêu phối hợp. Nhân Nhân cởi quần áo ra, cẩn thận treo tốt. Hỏi, ngươi đoạn này còn bận điều sao? Vẫn được, làm gì? Vô cực, lần đầu chiêu kiểu, ta nghĩ đi. Ha. Diêu Viễn một biết miệng, nói, ta nói ta không dành vẫn tới kịp sao? Ta liền kỳ quái, ngươi làm gì thế đối với người ta Trần Khải Ca như vậy đại lý? Ta xem, vô cực, cánh hoa chụp đến rất tốt, bản tin thời sự, còn tuyên truyền đây. Nhân Nhân không hiểu thư nói, nhân dân cả nước đều rất chờ mong, liền ngươi, không hiểu ra sao? Này không gọi không hiểu ra sao, cái này gọi là làm khán giả cơ bản nhất lương trị. Diêu Viễn nhìn một chút nàng, ai tính, đi thì đi đi. Chân đại đạo được xưng trong vòng 5 năm không ai có thể hiểu, vô cực, chính mình nan qua 20 năm, làm người hai đời, này tâm tình, này từng trải, này tăng thương, luôn có thể thấy rõ điểm đi. Thấu chương xong. Chương 380, mỹ nhân xế chiều Ở, vô cực, trước, bên trong ảnh chủ yếu lấy bên phát hành thân phận tham dự tảng lớn marketing. Thích gặp điện ảnh gia tăng cải cách, anh hùng mở ra tảng lớn thời đại, bên trong ảnh nhìn thấy đem khán giả kéo về dạp chiếu phim khả năng, quả đoán lập ra một cái tảng lớn chiến lược, vô cực, chính là bộ thứ nhất tác phẩm. Lúc đó có ước nguyên phòng bán vé độ khả thi đạo diễn cũng không nhiều, mới hình ảnh chói chặt trương nệm lưu, hoa nhị chói chặt phùng tiểu cương, cái kia cũng chỉ còn sót lại trần khải ca. Khách quan nói, vô cực, tương đương với một lần luyện binh, đối với bên trong ảnh tảng lớn chiến lược toàn thể hoạt động sản sinh sâu xa ảnh hưởng, nhường sau khi, mai La vương, trường giang số 7 đầu danh trạng, các loại, hoạt động càng thêm thành thục Ở đây bối cảnh dưới, vô cực thu được tuyên truyền tài nguyên nhượng bất luận cái nào đạo diễn đấu kỵ phát điên. So với hiện nay năm tham gia can liên hoa phim, bên trong hành tác phẩm lớn thuê tỏa tiếp theo pháo đài cổ cử hành hội giới thiệu, mời toàn cầu mấy trăm nhà mạnh thương cùng nhau thưởng thức 10 phút cánh hoa, một lần trở thành tiêu điểm. Có khác cùng không chung vong hợp tác, tuyên bố di động trò chơi, về up the website, đẩy ra quét kính minh, cải biên cùng tên tiểu thuyết, ở ương thị nền 1800 vạn quảng cáo, cuối cùng đổ bộ, bản tin thời sự, các loại, cùng anh hùng, so với chỉ có hơn chứ không kém. Buổi chiều, mùa đông khí hậu khô lạnh, ánh mặt trời ở mờ mịt tầng mây lúc cần lúc hiện, biếng nhắc chiếu kinh thành trên đường phố một ít hành người đã đeo lên khẩu trang, thời đại này đeo khẩu trang hoặc là có bệnh, hoặc là không khí không tốt, a cũng không tưởng tượng nổi mười mấy năm sau sẽ trở thành một loại tình trạng bình thường. ngày hôm nay 99 giải trí có chút sao động, đặc biệt là nam đồng sự. từ khi ngữ âm phòng chặt mở ra, thành công mời trương nghệ Mưu làm khách sau khi, minh tinh phòng tiếp khách liền thành bảo lưu tiết mục. định kỳ mời mời minh tinh đến tán gẫu, sớm nhất là ngữ âm, sau đó thống nhất biến thành ảnh văn trực tiếp. bởi xa khu tính đặc thù, rất nhiều phim ở tuyên truyền thời điểm đều sẽ chăm sóc nơi này, hai to mặt lớn thường thường thấy. ai, đến rồi đến rồi, xe đến dưới lầu. Lên lầu, lên lầu. Rốt cục ở 2 giờ đồng hồ tà hựu, mọi người chờ mong minh tỉnh đến, không phải người khác, chính là vì tuyên truyền, vô cực mà tới rồi Trần Hồng. Các công nhân viên gặp qua không ít mỹ nữ, tỉ như Phạm Tiểu bàn loại hình, nhưng Trần Hồng không giống nhau, đây là một cái dùng đẹp làm nhãn mác nữ nhân, là một cái bị truyền thông công nhân phê bình quá mức khuôn mặt đẹp không thể biên thành tốt diễn viên nữ nhân. Trên người nàng chạy xuôi đặc biệt thập kỷ 80-90 phương vận, nhắc lên sẽ có một loại nhàn nhạt hồi ức qua thương cảm. Đáng tiếp theo Trần Khải ca sau khi, tác phẩm càng ngày càng ít, những năm gần đây có thể lưu lại ấn tượng chỉ có cảnh xuân sán lạn trư bát giới. Bên trong hàng Nga, Đại Minh cung tử, bên trong Thái Bình. Đát đát đát. Lanh lảnh rày cao gấp âm thanh gõ vang nam đồng sự tâm, độ dây như năm như thế chờ đợi, cuối cùng cũng coi như nhìn thấy bản thân. Nhìn thấy trong mấy mắt, rầm rầm trái tim vỡ vụn. Xong đi, mỹ nhân không đẹp. 37 tuổi Trần Hồng ăn mặc bị cỏ áo khoác, hóa không tố không diễm trang, ngoài miệng có đỏ, khỏe mắt có văn, một thân khói lửa theo vu dai dài Hàn huyên Ai nha đỏ tỷ, ngươi vẫn là xinh đẹp như vậy. Nói mỏ ta đều già. Ai nói ngươi lão ta với ai gấp, ngươi này mới là giai đoạn tốt nhất hiện tại cái nhóm này mới xuất đạo tiểu nha phim cái nào hơn được ngươi. Vụ Dai Dai ngoài miệng mui mật, hướng đến Trần Hồng vô cùng vui vẻ. Hàn Huyên một hồi, liền tiên vào Minh Tinh phòng tiếp khách. 3 giờ đúng bắt đầu, dân mạng đã sớm trên mạng chờ đây. Bản thảo đều là sớm đối với tốt, đối với vô cực, ra sức tuổi thuận tiện đen một cái cùng khóa chiếu phim. Nếu như yêu Trần, có thể cây đạo diễn Chu nhanh chóng Kim thành Vũ, Cắt Hì Do Tạ Kẻ si, diễn viên chính. Tiên hành nửa giờ, phỏng vấn kết thúc. Vu Dai Dai toàn trường cùng đi lấy biểu đồng hồ coi trọng, lập tức đưa lên một chén nước, hỏi hiện tại bán trước bao nhiêu. Ta đến trước mới vừa nhận được tin tức, Quảng Đông lại đặt đi ra ngoài 500 vạn, có 2000 vạn bán trước. Cái kia quá tốt rồi, cấu trúc, vô cực, bán chạy. Mượn ngươi chút lành. Trần Hồng uống hết mấy ngụm nước, nắm qua túi của mình, lấy ra 20 đến trừ phiếu, nói, đây là số 12 lễ chiếu đầu tư mời, ta nghĩ các ngươi khả năng coi yêu cầu, đừng ngại ít. Sao có thể chứ, chính chúng ta đi lấy là tốt rồi. Tiện thể tay, cũng không phiền phức. Trần Hồng dừng một chút, nửa đùa nửa thật nói, các ngươi điện ảnh cho điểm nhưng là thật là lợi hại, các loại, vô cực, chiếu phim, còn tình hạ thủ lưu tình. Nhất định nhất định, ta đưa ngươi Vũ dai dai miệng đầy đáp lời, tự mình đem nàng đưa lên xe, mới một mình trở lại, cầm những kia phiếu gõ mở diêu viễn văn phòng, đặt lưng ngồi ở trên ghế salon, đống nhiên thở dài. Ai? Chu nhan từ kính hoa từ cây a, quân sinh ta chưa sinh. Ngươi này cũng không đáp được cái gì kích thích. Ngày hôm nay là tiểu trợ lý nhân nhân kỳ bài nói, nhìn thấy mỹ nhân già thôi, nhưng cảm giác mình còn trẻ, hoàn toàn không để ý kỳ thực đã hơn 30 tuổi sự thực. Diêu viễn cũng từ giữa đi ra, cầm trên tay cái lột vỏ quả lê. Vu dai dai hiếm thấy không phản bác, nói, ngươi biết Trần Hồng hiện tại già sao sao? Nàng dĩ nhiên xuyên một cái bị cỏ. Da rẻ vàng không được, sơn môi sắc hào cũng không thể đúng, trải lên cái 10 năm trước lưu hành kiểu tóc, Khỏe mắt nếp nhăn che đều không che được. Điều này nói rõ nàng già, ngươi làm gì thế lớn như vậy phản ứng Nhân nhân nhanh chóng lại tức tốt một con quả lê, đưa cho Vu dai dai Không giống nhau. Nàng tuy rằng 37 tuổi, nhưng lấy nàng nội tình cùng điều kiện, bảo dưỡng bảo dưỡng vẫn là không vấn đề. Nhưng nàng thuộc về là từ bỏ hình tượng của bản thân trang phục, cả người lộ ra một cổ hội bài, Trần đại đạo không phải đồ vật. thời cường điệu quá đi. Ta theo ngươi giảng, làm một người phụ nữ yêu thích trang phục thời điểm, nhất định là nàng rất vui vẻ thời điểm. Lại như ngươi, ngươi hiện tại càng ngày càng biết trang điểm, chói lọi, Diêu Tư lệnh khẳng định rất bỏ công sức. "Xách, liên quan gì tới ta?" Nhân nhân mặt đỏ lên. "Ai, ngươi khoan hãy nói, Trần Đại đạo đúng là trọng yếu nhân tố." Diêu Viên bắt quấy người thành thật đỏ, thuận miệng liền kéo đoạn tin đồn thú vị, "Có một năm, vị này đi Âu Sở chơi lia du lịch, cho Trần Hồng mua hơn 30 bộ quần áo." "Hơn 30 bộ?" "Đúng đấy." Người ta tự mình nói, "Ta liền yêu thích Trần Hồng vẻ mặt kinh ngạc, sau đó làm cho nàng ở ngay trước mặt chính mình từng cái từng cái thử, đây là hắn đặc biệt hưởng thụ thời điểm." Phục. Nhân nhân khó có thể tin. Ngạc nhiên nói: "Làm sao theo biến thái như thế?" Ngươi nghĩ à, hắn trước đây đụng tới đều là hưởng lắc, nghe bình như vậy, thật vất vả có cái không, có gì văn hóa ngốc đại tỷ ôm vào lồng ngực, đương nhiên đến hưởng thụ một hồi chi phối muốn. Vu dai dai không cảm thấy kinh ngạc, đem những tiêu phiếu phân ra một nửa, hướng về trên bàn vỗ một cái, đứng lên nói: "Được rồi, ta phải đi rồi ai đúng, sau đó chúng ta cái kia công ty truyền hình chính là ba nhà. Không sai, cổ phần đây, cho 45% đi, làm việc vẫn là chúng ta, hai vị kia chính là kéo tài nguyên." Thành, ta đã thấy được người ta là làm sao kéo tài nguyên, không khâm phục không được. Hôm qua ta theo Chu Vân Phàm trò chuyện, người ta tới liền nói, điên cuồng tảng đá, có thể giao cho bên trong ảnh phát hành. Vũ dai dai giơ ngón tay cái lên, một chữ, "Châu bò. Đợi nàng đi ra ngoài, Nhân Nhân hỏi, bên trong ảnh phát hành rất lợi hại sao? Vô cực, chính là bên trong ảnh phát hành. Hả? Cái kia quả nhiên rất lợi hại. Thông tục dễ hiểu, Nhân Nhân cũng không có hứng thú, chỉ lấy thư mời xem, chờ mong có thể thưởng thức một hồi chấn động tâm linh sản phẩm trong nước kỳ huyễn cấp độ sử thi tầng lớn. Tấu chương xong. Chương 381, cấp độ sử thi phim nát. Trước vị quay chủ cần, 99 giải trí đăng ký một nhà công ty truyền hình. Gọi mới lợi truyền thông. Hiện nay tác phẩm có, cho đùa giai chi hồn, chàng ngốc đổi đời gột bị Mr. Lọ Dẻ, điện ảnh 100 năm, điên cuồng tăng đá, cho đùa giai chi hồn là lên tinh phát ra, chàng ngốc đổi đời gột bị Mr. Lọ Dẻ, chỉ ở internet truyền bá, cũng không gặp đồng hành tức đãi. Vì lẽ đó vẫn là một công ty nhỏ, làm 99 giải trí nghiệp vụ bổ sung. Nhưng theo Diêu viên quyết định tiến quân giới điện ảnh, quy mô lập tức liền lên, Chu Văn Phạm cùng Vương Lỗi Lỗi chỉ cho là chơi phiếu, từng người quan một chút tiền, thành cổ đông. Tạm không đề cập tới cái này, chỉ nói riêng tháng 12 đã thành, vô cực, thiên hạ che ngập bầu trời quảng cáo tuyên truyền chỉ cho phép ngươi không muốn xem không cho ngươi xem không được mấy năm này tảng lớn rất có hiệu quả khán giả nhiệt tình tăng trưởng đối với Trần Khải ca rất là chờ mong trước mắt đến ngày 12 tháng 12 vô cực lễ chiếu đầu hôm nay trời lạnh âm mười mấy độ Diêu Viễn xuống xe thời điểm liền run run một cái lại xuyên trong xe đem khăn quàng cổ buộc lên địa điểm ở hội nghị hiệp thương chính trị lễ đường đầu tiên là một cái khổng lồ thảm đỏ nối thẳng cửa phần cuối là một tòa dựng cao 3 mét rộng 10 mét kim đỉnh đỏ tường cái gọi là vô cực cánh cửa Bầu trời bay lên một cái tượng trưng trang tròn màu trắng khí cầu đèn. Hai bên dựng nên sáu vị diễn viên chính cự bước áp phích. Quang Minh đại tướng quân thủ hạ mấy chục tên lính, đầu đội màu đỏ mũ giáp thân mang áo giáp, cầm tay tấm khiên đứng ở vô cực cánh cửa rìa ngoài. Bên trong chết nhưng là Bắc Cung tước không vui thích đen quần, ăn mặc đen bạc dao nhau áo giáp, màu trắng đỉnh hoa, lụa mỏng che mặt. Khán giả đã có thể vào sân, bị đầu cơ xảo đến 1.800 khối một tấm phiếu. Không có phiếu mê điện ảnh chỉ có thể tụ tập ở thảm đỏ hai bên. Bất chấp lạnh cầm hoa tươi cùng áp phích, lo lắng chờ thần tượng. Còn có rất nhiều tiếp ứng bài, cái gì Nhật Bản hội mê điện ảnh, Hàn Quốc hội mê điện ảnh. Nhìn dáng dấp chuyên tử hải ngoại tới rồi, ta vẫn là không lý giải được truy tình tộc. Nhân nhân mang khẩu trang, nhẹ nhàng lắc đầu, ta yêu thích Chu Tuệ Mẫn, nhưng coi như Chu Tuệ Mẫn đứng ở phía trước ta, ta cũng không đến nỗi điên cùng như vậy. Cha ngươi khả năng điên cùng đây, dù sao cũng là tổ truyền thần tượng. Lăn ngươi lại ra, cha ta cũng không đến nỗi, ngươi cho hắn một đài mới nhất máy tính, hắn cũng có thể có thể kích động. Hai người xen lẫn trong, trong đám người xem, tiến vào hội nghị hiệp thương chính trị lễ đường. Trước đều đã tham gia, anh hùng, lần đầu chiếu kiểu, vô cực, khắp nơi không để cập tới, anh hùng, nhưng khắp nơi cùng, anh hùng, đối chuẩn Diệu viên đánh giá một hồi hoàn cảnh, vẫn là kém một chút, ước chừng 7 điểm, nhân viên chủ yếu đang hoan hô âm thanh bên trong vào sân. Hàn Ba hòa tự mình tọa chấn, đối với bên trong ảnh đầu một pháo phi thường coi trọng, theo Trần Hải Ca, Trần Hồng, Tạ Đình Phong, Trương Mạch Chi, Trương Đông Kiện, Thất Ruộng rộng dái chi, Lưu Diệp lần lượt ngồi xuống. Trong sân khán giả càng nhiệt tình, gọi thần tự tên, bầu không khí tăng vọt. Ngày hôm nay lần đầu chiếu kiểu cùng nhà khác không giống, chủ sang không có các loại thả xong điện ảnh mới xuất hiện, mà là rất sớm lại đây cùng mọi người cùng nhau xem phim. Tiếng ầm mỹ dần dần tiêu tan, ánh đèn đằm đạm. Phía trước màn ảnh lớn sáng lên biểu hiện trần khải ca tác phẩm năm cái chữ lớn mở đầu chính là tuổi thơ khuynh thành ở đống người chết bên trong nhặt bánh màn đầu ăn một cô bé tóc hai bù xù xuyên dẫn nát, diêu viễn không nhịn được cười người cười cái gì nhân nhân ở vực không có chuyện gì không có chuyện gì diêu viễn vung vung tay cái này nhỏ khuynh thành là quan hiệu đồng diễn khi còn bé so với lớn rồi đáng yêu nhiều sau khi lớn lên liền biến thành dưa người tốt khánh khách thông thiên văn loại kia hắn chỉ nhìn qua một lần nội dung vở kịch không nhớ rõ lắm nhưng theo cố sự mạnh nhìn thấy trương bách chỉ đứng ở trên nóc nhà quay về mọi người nói các ngươi muốn nhìn một chút ý phục của ta phía dưới xuyên chính là cái gì à phù. phù. ngươi có tật xấu a, ngươi làm gì thế đây?" Nhân Nhân nhỏ giọng tức giận, "Không có chuyện gì, không có chuyện e ỉ, thất thần." Diêu Viễn nghiêng thân thể, nắm đấm đặt ở bên mép che lớp 1, 2, sắc thực thất thần, nghĩ đến bách Chỉ lão sư mê người cảnh phục, hai gọ má ửng hồng, "Con ngươi Meli." Nhân Nhân chỉ cảm thấy không hiểu ra sao, không để ý đến hắn nữa, chuyên tâm xem phim. Lúc mới bắt đầu còn rất chăm chú, thỉnh thoảng vì là đẹp đẽ hình ảnh thán thở, nhưng chầm rãi, lông mày nhỏ liền cao lên đến, một loại gọi vẻ mặt mê mang ở trên mặt khuyết tán. Vẫn kéo dài đến phần cuối làm mảnh đuôi diễn trước nhân viên danh sách lúc xuất hiện, ánh mắt của nàng chuyển hướng Diêu Viễn, dĩ nhiên hiện ra một loại phi thường phức tạp tâm tình. người không sao chứ? ta có việc. Nhân nhân gầm nhẹ, dừng một chút, tiếp tục gầm nhẹ. ta hiện tại rất tức giận. ha, ta không biết mình ngồi ở chỗ này làm gì, ta lãng phí thời gian 2 tiếng, á không đúng, ta lãng phí một buổi tối. ta còn nhìn không hiểu. lần này Diêu Viễn cười đến vui vẻ nhất, tham quan nhất trí. khả năng phim này rất thâm ảo đây, một lần xem không hiểu, các loại chính thức chiếu phim, ta lại cùng ngươi xem một lần. Nhân nhân lườm một cái, vượt lên khăn quấn cổ, đeo hào thủ bộ, nói nhỏ. Đi thôi đi thôi. Kết quả là, ở chủ sang nhóm lên đài chuẩn bị cùng mọi người nóng bỏng giao lưu thời điểm, hai người lén lén lút lút rời đi phòng khách. Ra ngoài còn nhìn thấy một đám thảo lương, chính là những kia ở vô cực cánh cửa canh gác quần diễn, còn có phóng viên ở phỏng vấn, các quần diễn thập phần bị phẫn. Bọn ta đều đông một ngày. Lúc đó không cụ thể nói cho bao nhiêu, chỉ nói ít nhất 20 khối, hiện tại cũng không ai quản, khi nào cho bọn ta tiền công a. Diêu Viễn ngày hôm nay bị ép bồi bạn gái đến xem phim, kết quả một chuyến đi xuống, phát hiện rất vui hà, thực sự là nhân gian hài kịch, vượt qua thời không loại kia. Trên đường trở về, Nhân nhân lái xe còn ở căm giận không ngót, lại nhải chính mình cỡ nào yêu thích, bá vương đừng cờ. Giờ khác này lại có bao nhiêu sao thất vọng. Maria viện thân lười eo, chỉ muốn trước mắt cuối năm, xã khu đến chỉnh điểm việc nhường mọi người đều vui a vui a trước thẩm mỹ lớn tranh luận, đặt vững mỹ ổ thứ nhất lớn xã khu địa vị giang hồ, tuổi trẻ tự do phản bội phản chủ lưu hình thái ý thức lớn tờ cờ các loại rất nhiều nhăn mắc ra thân. Vừa vặn lần này lại đến một hồi, thăng kích lần đầu chiếu hiện trường, khán giả nhất trí khen hay. Một vị phóng viên biểu thị, phim ảnh rất tốt, cố sự tình tiết chặt chẽ, nhân vật cá tính rõ ràng, cảnh tượng rất đẹp, hình ảnh sạch sẽ đẽ đẽ. Một vị nhà phê bình điện ảnh nói: Vô cực, ẩn chứa ý nghĩa quá phong phú. Ta muốn xem rất nhiều lần mới có thể hoàn toàn lĩnh ngộ. Trần Khải Ca đạo diễn công lực rõ ràng tăng mạnh, điều động lớn như vậy chế tác phim ảnh thật thực không dễ dàng, vì là Trung Quốc điện ảnh trăm năm dâng lên lớn nhất lễ vật. Mê điện ảnh Lưu Tiên Sinh biểu thị, trước đây Trần Khải Ca điện ảnh cảm giác tự sự khá là thất thần, lần này Vô Cực cuối cùng đem cố sự nói rõ, đặc hiệu và nước Mỹ tặng lớn so với còn có một chút chính lệnh, nhưng tổng thể mà nói, Vô Cực đặc hiệu tuyệt đối đại biểu châu Á điện ảnh nhất trình độ cao. Lần đầu chiếu kiệu kết thúc, mảnh mới sớm thông qua khí, chỉ cho phép ca ngợi, không cho phê bình. Nghĩ phê bình trước tiên nghẹn 2 ngày, các loại số 14 toàn quốc chiếu phim lại nói, mày mới cùng truyền thông, lại như Vương bà cùng Phan Kim Liên quan hệ, ai cũng không thể rời bỏ ai, này thuộc về bất thành văn quy tắc, lần đầu chiếu không phê bình. Mị Ổ cho điểm mở ra, mấy chục người chấm điểm, tất cả đều là năm sao. Nhưng nhân số còn chưa đủ, phân giá trị chưa đi ra. Ngăn ngắn ngắn 2 ngày, trước mắt mà qua, số 14, vô cực, toàn diện chiếu phim, chờ mong hồi lâu mê điện ảnh dồn dập tràn vào dạ chiếu phim sau đó, sẽ không có sau đó. Mà ở những này cho người xem, đã thành vì La Mị Ổ trăm đại út chủ hồi qua chính là một cái trong đó. Đấu chương xong. Chương 382, bánh màn đậu. Mado Mà buổi tối. Một nhà dạp chiếu phim cửa, hồ qua ngồi xổm ở bên lề đường, ưu buồn đánh một điếu thuốc. Sương khói từng sợi, theo gió tung bay, giống nhau cái kia hoa 80 khối mua giá đặc biệt vẽ xem phim. Ta ở đây làm gì chứ? Ta tại sao muốn tới xem cái này điện ảnh đây? Ta có 80 khối làm điểm cái gì không tốt? Xem xong, vô cực, khán giả phần lớn sẽ hiện ra một cái tính trung, mê man, mê man qua đi lại thường thường sẽ diễn sinh ra một cổ tức giận, tức giận chính mình lãng phí thời gian cùng tiền tài. Mẹ Hồ Qua một cước đem tàn thuốc dấm trên đất, càng nghĩ càng khó chịu, dẫm chào sáng Tắc Ham muốn dục chính mình nhất định phải làm chút gì. Hắn lấy tốc độ nhanh nhất trở về thuê lại lầu nhỏ, vẫn cứ là một phòng loa thiết bị, chạy đến lầu 2, mở ra máy tính, ở trong đầu chuyển mấy vòng, liền xác định tác phẩm hình thức. Ca lần này cần làm cái video. Hồ Qua là âm tần giới người có quyền, trong vòng có tiếng, làm video tính chất gần như, tìm tới phần mềm công cụ sau rất nhanh bắt đầu. Trước tiên hoa 3 ngày thời gian viết kịch bản, viết xong cảm thấy kém chút gì, cần hoàn thiện, liền leo lên mạch mạch, có một cái vạn năng gỡ Bên trong tất cả đều là mì trong đại vũ trụ. Hắn nhớ kỹ có cái học pháp luật anh em, toại thét to một tiếng, chính pháp đại học huynh đệ có ở hay không? Online cầu viện. Chỉ chốc lát, có người về. Ở uh, ở, uh, chuyện gì? Ta muốn làm cái video, cần một ít pháp luật trình tự tư liệu, có thể hay không xin người giúp một chuyện? Ngươi nói trước đi nói. Hai người nói chuyện riêng. Tán Gâu sau khi xong, Hồ Qua còn nhớ kỹ có mấy cái chơi phôi âm tỉ muội, lại thét to nói, yêu thích phôi âm muội muội ở sao? Làm gì? Muốn mời các ngươi giúp một chuyện. Liên lại nói chuyện riêng. Hắn này một quái nhiễu, trong đám hiếu kỳ lên, dồn dập hỏi dò. Hồ Qua không ẩn giấu, nói. Xem xong, vô cực, rất khó chịu, ta muốn làm cái làm áp video. Ẩm. Phim nát a. Nát a. Siêu cấp nát a. Ta hoa 100 đại dương. Huynh đệ mau mau, có yêu cầu chi một tiếng, ta ở làm tài nguyên trên có điểm con đường. Dùng trang điểm sao? Ta miễn phí a. Cần quay chủ gọi ta a. Có nấu ăn phân đoạn sao, ta có thể làm cái tay thế. Ai nha. Hồ qua trong lòng ngập áp, đến nhà như thế, vội hỏi, cảm tạ mọi người thịnh tình, tâm ý ta lĩnh, chúng ta trước tiên thử xem, có yêu cầu nhất định tìm các ngươi. Hắn sẽ có tài nguyên cái kia, học pháp luật, chơi phối âm kéo cái bẩy nhỏ, bắt đầu âm như đại kế. Vô Cực, chiếu phim sau khi liền phá kỷ lục. Lần đầu chiếu phòng bán vé cao đến 2.115 vạn nguyên, đánh vỡ, Titanik, 1800 vạn kim thân. Sau 2 ngày, đơn này lại soạt dưới 2500 vạn phòng bán vé, phá châu tỉnh chỉ, công phu, 2200 vạn ghi chép. Nhưng cùng lúc, Vô Cực danh tiếng cũng đang nhanh chóng tăng vỡ, Trừ hình ảnh tỉnh sạo, chỉ còn dư lại một đống trải qua tỉ mỉ đánh bóng xạ kẻ sắp giờ tiểu đối lời thoại, mỗi câu nói đều tựa hồ tràn ngập triết lý, rồi lại thần kỳ khô khan, không có mùi vị một chữ, nốc, bốn chữ, cố làm ra vẻ bí ẩn, không có cao trào, không có cảm động, có cũng là cảm động chủ sang người chính mình, cũng may cuối cùng cũng coi như còn có một chút giải trí tính, ở nửa phần sau, tương tự ngươi phá hủy ta là một người tốt cơ hội nhường khán giả cười phá lên, đồng thời một câu so với một câu khôi hài, dạp chiếu phim bên trong trong phút chốc tràn trề vui vẻ không khí, phim ảnh cực lực luận lơ triết lý, cũng không bằng chúng ta tưởng tượng như vậy về lần rượu, trái lại có vẻ hơi buồn cười, Quách Kính Minh, Huyên Thành, bên trong hồi ức ngậm cảnh đều so với vô cực, chân thành cảm động, có thể nhìn ra được hơn hai ức là làm sao tiêu hủy nhưng tổng thể mà nói, nó là mất khống chế, tình tiết lên phân không ra nặng nhẹ, biểu diễn trải qua với phô trương biểu tượng, một số đoạn cùng đối lời thoại thậm chí theo cao hiệu tùng điện ảnh như thế vô căn cứ. những thứ này đều là truyền thông cùng nhà phê bình điện ảnh phê bình, chính thống mà hợp quy tắc. nếu như vẹn vẹn như vậy, Trần Đại Đạo không đến nội thẹn quá thành giận, bởi vì mọi người đều là trong vòng, phê bình hoặc tán dương cũng phải được. nếu như vẹn vẹn như vậy, vô cực, cũng có điều là một bộ phổ thông phím nát, nhau nhau xong liền qua. nhưng internet không xác định tính liền cho thấy đến rồi. hôm qua. Một giới vô danh tiểu tốt, dựa vào nửa vời tay nghề đánh ngã này, bộ hai cái nhiều ức xử thi tăng lớn, đem sự kiện thăng hoa đến một cái ghi vào sử sách trình độ. Ở nguyên thời không, truyền thông mắng, nhà phê bình điện ảnh mắng, khán giả cũng mắng. Khán giả không có lên tiếng con đường, chỉ có thể phát ở internet, internet cũng thiếu hụt một cái tính quyền uy bình luận phim bình đại, tán loạn không trương. Nhưng hiện tại không giống, mỹ ố lời bình bản khối gánh chịu quyền uy bình đại tác dụng. Dân mạng như ong vỡ tổ chạy tới chấm điểm, chớp mắt mười mấy vạn người số. phân giá trị một giảm lại giảm, ở, vô cực, chiếu phim một tuần lễ sau, đã đi tới 4. 4 phần rốt cục có đạt đến thập diện mai phục, phim đứng ở người khổng lồ trên vai, kéo một đống phân. Có toa ông tên mặt cờ trắng ăn ngồi, có củ rồ dạ họa minh bất hủ tác phẩm con nhện xào thành có thể lấy làm gương. Nghĩ chụp nát cũng khó khăn, nhưng Trần Đại đạo chính là chụp một đống phân. Cá nhân ta thật không quá yêu thích đánh một tình, dù sao đều là một đám người tỉ mỉ thành quả lao động, nhưng là cái này phim thật không có một điểm có thể thêm điểm, thuận tiện còn muốn hỏi một câu, có thể hay không đánh linh tinh? Các ngươi quá soi mói, người ta làm điện ảnh không dễ dàng, ta nhiều cho một tinh. Đại tướng quân qua mình, hoàn có lý á bằng tiểu chứng xin đốc xuyên một thân cự xấu hoa tươi khôi giáp nghiêm trọng đầu lưỡi lớn côn ôn bắt đầu chỉ có thể bỏ sẽ không đi bỏ so với thần sáu còn nhanh hơn nghiêm trọng đầu lưỡi lớn không vui thích bất cứ lúc nào cầm một cái nữa gãi khi thì làm đưa ngón trò hình khi thì làm rối ngón cái hình nghiêm trọng đầu lưỡi lớn đây thần bởi vì là đạo diễn lão bà vì lẽ đó biểu diễn nắm giữ vận mệnh thiên thần tóc bị quạt máy thổi bay lên trên không lưới to đầu thế nhưng nghiêm trọng làm ra vẻ bị dân mạng phun lên trời vô cực còn ở tuyên truyền kỳ đây chủ sang còn ở toàn quốc các nơi chạy trốn diễn đây người bốn bốn vân sao được Trần Hồng cảm giác mình theo Vu Gai Gai thông qua khí, kết quả không cho mặt mũi như vậy, gọi điện thoại lại đây nghi vấn. Vu Gai Gai hừ hừ ha ha một điểm không khách khí, ngươi đều không đẹp ta còn khách khí với ngươi cái gì? Ngày 24 tháng 12, vô cực chiếu phim 10 ngày. Buổi sáng, mạch lập video xét duyệt các biên tập chính đang bận rộn. Năm nay xã khu người sử dụng lại nên đón một đợt tăng gọn, đặc biệt là thẩm mỹ lớn tranh luận sau khi đã đột phá 6.000 bạn đăng ký nhân số. Từ hồ chịu đến kích thích, hoặc là dẫn dắt liên quan với hình thái ý thức đề tài càng ngày càng nhiều, bất kể là xã khu, vẫn là video, làm cho các biên tập trong lòng rún sợ. Mọi người chính thẩm tra, đông nhiên một trận cặc cặc cặc thật giống con vịt gọi tiếng cười vang lên. Hả? Mọi người nhìn một chút, không để ý, nhưng một lát sau, lại cặc cặc cặc đồng thời vui cái liên tục. Làm gì đây? Nhìn cái gì? Quá cờ mờn có tải, các ngươi nhìn cái này. Tả tự gian rất nhanh thành sân nuôi vịt. Châu bò a. Yêu, vẫn là trăm lớn sáng tác, cái kia đến cho cái để cử đi. Đẩy đẩy đây. Kết quả là, biên tập thông qua xét duyệt, đồng thời thẳng tới trang đầu. Hồ Qua phát hiện mình tác phẩm đang truyền thành công, liền chia sẻ đến xã khu, xã khu cũng cho để cử đến trong đầu. Chính mình có lưu lượng là có thể vòng khép kín sinh thái hệ thống. 6000 vạn đăng ký nhân số, một nửa ở lưu bút thực tên. Chân thật cũng có 3000 vạn người sử dụng, nhìn thấy cả rồi này, bộ chỉ 20 phút video ngắn, một cái bánh bao gợi ra huyết án. Tấu chương xong. Chương 383, người không thể vô liêm sỉ đến mức độ này. Nói tới trong nước làm ác video, bắt nguồn từ đầu năm 2000. Bộ thứ nhất có theo có thể thi, mà sức ảnh hưởng khá lớn, hẳn là, lớn sự ký. Người sáng tác là kinh thành đài truyền hình lưu tiểu bảo, hắn là thị diễn nghệ nhân hiệp hội thành viên, lúc đó năm 2001, cuối năm muốn mở cái dạ hội tụ tập. Lưu Tiểu Bảo không biết hát khiêu vũ, nhưng còn phải ra tiết mục. Linh Cơ hơi động liền vận dụng đài truyền hình thiết bị, cắt một bộ phim ngắn, lớn sự ký. ở cực kỳ lâu trước đây, một ngày, Tiểu Phong vèo vèo tuổi, có một cái đưa tay không gặp đêm đen nằm ngón tay. bên trong dùng dùng trí uy hồ sơn, lạc đà tương tử, kinh kha đông tần vương, các loại đoạn ngắn, hồi tưởng năm đó phát sinh một ít đại sự. phim truyền phát thời điểm, những này hí diễn viên, những kia lao các nghệ thuật gia ngay ở dưới đài ngồi. Lưu Tiểu Bảo nói, các lao tiền bối mở to hai con mắt, nhìn thấy chính mình phim ảnh bị một lần nữa cải biên, đều có vẻ rất vui vẻ. Nhưng ta không nhớ rõ Trần Khải Ca có hay không ngồi ở dưới đài. Lớn Sử ký, ở internet nhanh chóng nóng này. Theo sát, lại có, lương thực, ở riêng ở tháng 10, hai bộ làm ác video, bị gọi là Lớn Sử ký, ba bộ khúc. Kỹ thực căn bản không liên quan, sau hai bộ là ứng thị tin tức bình luận bộ chế tác, ở hợp hàng năm lên bên trong chiếu phim, nhân viên tham dự tất cả đều là đại lão, Trần Minh, Thôi Tinh Nguyên, chấm nham Tùng các loại. Dựa theo chế tác thời gian chính tự, này hai bộ ở, Lớn Sử ký, phía trước, nhưng bởi vì bên trong truyền phát, cách 2 năm mới truyền lưu đến internet, trái lại xếp hạng mà sau vì lẽ đó lúc đầu làm ác video cơ bản là nhân viên chuyên nghiệp chế tác người bình thường không điều kiện này tương thị bên trong luôn luôn chơi hoa lại sau đó chính là một cái bánh bao gợi ra huyết án trung quốc đội dung đoạt thật của mà theo khoe tây ưu khốc quật khỏi dễ tiểu tinh dân tộc khương song sát hậu xá nam sinh các loại xuất hiện cây cỏ làm ác văn hóa triệt để lưu hành lên nói về bánh màn đầu hôm qua lấy hôm nay thuyết pháp vì là khuôn tiến hành nội dung vợ kịch rất bảo sau đó kim câu liên tiếp ra tròn vòng bộ tròn vòng trung tâm giải trí thật dụng tiểu đội trưởng Trung ương Tam lệnh ngũ thân không cho phép cắt nợ nông dân công tiền lương lại gia nhập quỷ súc, làm chuyện gây các loại nguyên tố, bây giờ nhìn vẫn có điều thời điểm. Hiện nay, hồi qua có ngoại viện giúp đỡ, tỉ như phối âm phương diện liền so với nguyên bản càng xuất sắc, toàn thể hiệu quả càng là kinh động như gặp thiên nhân, đủ để đem năm 2005 dân mạng rung động đến sững sờ sững sờ. Trên mạng, truyền phát lượng điên cuồng kéo lên, mạch lập video tiêu hao băng thông lần nữa nhường vu dai dai hải hùng khí địa vía. Tuyến dưới, mọi người buôn ba cho biết, miệng truyền miệng. Ngắn ngắn 2, ba ngày Bánh màn đầu tựa như virus giống như bao phủ toàn bộ internet, hầu như hết thể mọi người đang thảo luận cái video này, bài đủ tìm tòi lượng thậm chí vượt qua vô cực. Chư loại này làm ác hình thức mới mẹ độc đáo ở ngoài, còn có một cái càng quan trọng nhân tố, vậy thì là mọi người đối với vô cực cảm nhận thực hiện cộng hưởng. Có sao nói vậy, so với vô cực đẹp đẽ. Vô cực cố sự không hề tính logic, bánh màn thầu ít nhất có đầu có đuôi, logic nghiêm mật. Chơi ạ, đây chính là mi ổ trăm lớn thực lực sao? Linh giáo linh giáo, ta không muốn đi xem. Vô Cực, nhưng bởi vì bánh màn tàu sản sinh lòng hiếu kỳ, liền mua phiếu đi dạp chiếu phim. Một mặt phiền muộn trở về lại nhìn lần, khắp cả, bánh màn đầu, không khỏi nghĩ hô to một tiếng, không lấn được ta. Ha ha ha ha ha, số thủ xina cái gì đều có thể ném, ngâm mình ở xã khu một năm đều không khốc khan, chuyện lớn chuyện nhỏ toàn hiểu rõ, còn có việc vui xem, còn có tư tưởng với AC hạng, còn có thể mua đủ, chính là dân mạng quê hương. Dứt bỏ giải trí tính không nói chuyện, lão hồ là chân chính xem hiểu, vô cực, cho nên mới ở mảnh đuôi nổ nước bọn, một cái bánh bao liền có thể thủ dai 20 năm. Chỉ bằng điểm này Toàn bộ cố sự không hề sức thuyết phục, có vẻ cực kỳ hoang đường, buồn cười. Đúng đây đúng đấy, xem phim thời điểm ta đều tròn vắng, hoa hòe hoa sói chỉnh lớn như vậy, kết quả ngươi theo ta truyền đạt chính là chân thành cùng tình yêu chân thành. Chân đại đạo tiền kỳ cũng được, hậu kỳ liền tổng phạm hai cái tật xấu, một cái là đối với khán giả thuyết giáo, một cái là đại cường nhỏ nội hạch. Điện ảnh dàn giáo làm quá lớn, kết quả trình bày chính là cái nhỏ vô cùng tư tưởng nội hạch, lạ như to như gương mặt bánh, bao cái hạt vừng lớn như bánh. Điển hình nhất chính là yêu mèo truyền. Bỏng lô điện ảnh ngoại trừ tỉ như Hollywood đại chế tác. Người ta nói do ý đồ chính là nhường khán giả thoải mái, cũng không cho người giảng đạo lý lớn, chỉ có cơ bản nhất chính nghĩa tất thắng cùng luân lý đạo đức. Vô cực vừa không nhường khán giả thoải mái, giảng đạo lý cũng không nhường khán giả tín phục, đương nhiên sẽ bị phun. Vũ Hán, chân Đại Đạo tự mình lĩnh quân, vừa đứng vừa đứng tuyên truyền, buổi tối kéo hề vải thân thể trở lại khách sạn. Trần Hồng cẩn thận hầu hạ, vung chén nước trà đặt ở bên tay hắn. Anh hùng quá trăm triệu dùng 7 trời, cuối cùng phòng bán vé 2 Nam Ư thập diện mai phục, hoa 10 ngày cuối cùng phòng bán vé một. Nam Ư vô cực cũng dùng 7 ngày quá trăm triệu, nhưng sau 7 ngày phòng bán vé tăng trưởng rõ ràng trì hoãn, không dường như kỳ anh hùng dự đoán cuối cùng phòng bán vé cũng không tính quá lý tưởng không so qua chương nghệ mù đây là một tay gai danh tiếng nát bét là cái thứ hai đâm hải ngoại phát hành thương lòng tin không đủ là cái thứ ba đâm phải biết vô cực nhưng là xác định đại biểu nội địa tham gia bình chọn giải Oscar tốt nhất ngoại ngữ mảnh trong vòng gọi hướng áo Lý An, Ngoa Hồ Thăng Long thu hoạch người tí hơn màu vàng sau hướng áo liền thành nội địa lớn đạo chấp niệm nhưng hiện tại hải ngoại phát hành thương tự nói với mình hy vọng không quá lớn tất cả những thứ này làm Trần Đại đạo hết sức khó chịu. Trần Hồng nhất quán đệ thấp làm nhỏ, chính dụ do nói chuyện đây, đoàn đội bên trong một vị trợ lý gõ cửa đi vào, muốn nói lại thôi, có chuyện liền nói. ấp á ấp giống tiểu gì. Khi, gần nhất internet có cái làm ác, vô cực, video phi thường hỏa, ngài muốn không muốn xem thử xem? Làm ác. Trần Đại Đạo không quá lý giải này hai chữ, Trợ lý đem ra nổ kẹp kết nối với khách sạn băng thông rộng, chuyển phát bánh màn đầu. Bắt đầu còn có chút mờ mịt, nhưng tròn vòng bộ tròn vòng trung tâm giải trí vừa ra tới, sắc mặt xoạc liền chìm xuống, nghiêm túc đáng sợ, ước chừng qua mấy phút, đông bắt đầu mánh vu bản, đóng lại. Đóng lại. Còn thể thống gì? còn thể thống gì, trước hắn còn có thể nhẫn nhịn, nhưng bánh màn tàu lại như một thanh cây búa, đũa lớn tiếp đũa nhỏ cạch cạch cạch đem cái kia ba cái đâm đập vào tâm tổ, trong nháy mắt phá vỡ, càng làm hắn tức giận chính là truyền thông cùng nhà phê bình điện ảnh phê bình cũng coi như người cái dân mạng tính là thứ gì, ngày kế sân bay vô cực đoàn đội rất sớm hiện thân, chuẩn bị đi cái kế tiếp tuyên truyền sân bãi, không nghĩ tới phóng viên so với bọn họ còn sớm, thật giống suốt đêm ở đây ngồi thủ, nhìn lên thấy trần đại đạo điên rồi giống như đổi tới đối mặt truyền thông, hắn còn không thể xếp với mặt, nỗ lực làm ra hòa ái vải mặt, kết quả người ta hỏi ngài xem hiện tại Internet rất hỏa bánh màn tàu sao? Hòa ái trong nháy mắt biến thành ăn cướp. phóng viên không tha thứ, chạy chậm truy hỏi, ngài đối với bánh màn tàu có ý kiến gì không? ngài cảm thấy như vậy giải cấu thế nào? ngài vợ a cờ hạm nhau háo có lòng tin sao? ngài dự đoán một hồi cuối cùng phòng bán vé. Giang giác, Trần Đại đạo dừng bước, đứng vững, xoay người lại quay đầu. này đã vượt qua bình thường phát biểu bình luận cùng ý kiến Fabi, không chỉ thương tổ ta, còn thương tổn hết thể vì là vô cực, trả giá tâm huyết người. chúng ta đã khởi tố hắn, chúng ta nhất định muốn khởi tố, đồng thời ở vấn đề này muốn giải quyết đến cùng. Người không thể vô liêm sỉ đến mức độ này. Tấu chương xong, chương 384, người đáng là gì? Người không thể vô liêm sỉ đến mức độ này. Câu này có thể trực tiếp chúng cử hàng năm lưu hành trích lợi vừa nói đến, nhân dân cả nước đều tròn váng. Ở công chúng nhận thức bên trong, Trần Đại Đạo là sẽ không xem bánh mặt đầu, coi như nhìn cũng sẽ không có phản ứng gì. Người ta là phỉ âm thanh quốc tế đại đạo diễn, hồ qua một giới thảo dân, làm cái video cho mọi người vui a vui a. Kết quả Trần Đại Đạo không chỉ muốn khởi tố, còn lên án mạnh mẽ không thể vô liêm sỉ đến mức độ này. dân mạng không làm, hồ qua sao liền vô liêm sỉ. Ngươi thực sự là vì bảo hộ tự thân quyền lợi sao? Nếu như nói trước bình luận phim còn có đang có phản, cái kia khởi tố việc này vừa ra tới, truyền thông cùng dân mạng hầu như nghiêng về một phía, thậm chí kinh động giới diễn viên đồng hành, từng chí vĩ, hương cảng rất nhiều hí đều bị cải biên thành các loại khôi hài phiên bản, đã quen thuộc. Điện ảnh có nổi tiếng mới có người đồng ý cải biên, không đắc khách điện ảnh vẫn không có người phản ứng đây, nên cao hứng mới đúng. Lục Xuyên, Trung Quốc văn nghệ giới phê bình hiện trạng vốn là không khỏe mạnh, đối với điện ảnh quá độ tuyên truyền càng ngày càng thông thường. ở lợi ích khởi động dưới, quần chúng phản ứng cùng điện ảnh bình luận càng ngày càng tê Dưới tình huống như vậy còn đi khởi tố một cái thế yếu của chúng, không quá thích hợp. Từ tính lôi, hai ngày nay quan tỏa sự kiện lớn nóng rất nóng, lão tử đối với kết cục dự đoán là hòa bình giải quyết. Mọi người đều chậm một chút, hạ tất tổn thương hòa khí. Hồng Lắc cũng hạ thường, xoan văn nói, bởi chồng trước cùng một cái bánh bao băn quan, này một tuần tới nay, ta có bằng hữu đều không hề ngăn cản bắt ta chơi bữa, chỉ điểm ta đối với nam nhân thưởng thức. Việc này ta cảm thấy phi thường oan ổn. Đầu tiên, nhất định phải đem ta theo một cái hơn 10 năm vừa chưa từng gặp mặt, cũng không nói câu nào, thậm chí ngay cả cũng không đụng tới từng tới người liên hệ cùng nhau. Chuyện này thực sự không quá công bằng. Thứ yếu, đồn công an cảnh sát thường thường nói cho phạm sai lầm đồng chí, có lỗi sửa lại liền tốt. Coi như ta có án cũ, cũng không thể mỗi ngày năng lĩnh, nhiều không tử tế. Thậm chí gây nên nước bạn ngạc nhiên. Anh quốc, độc lập báo Trung Quốc đại đạo diễn bị bánh màn tàu huyết án làm tức giận. Nước Mỹ viện sĩ si quan tâm bánh màn tàu huyết án. Bởi bánh màn tàu bên trong rủng, Trung Quốc pháp trị đưa tin, màn ảnh, Dương thị cũng bị phỏng vấn. Dương thị 12 kênh một vị lãnh đạo biểu thị, chúng ta sẽ không tham dự chuyện này, ta nhìn một lần, chính là chơi vui, hồi qua rất có sáng tạo. Thượng Hải, lầu nhỏ. Mấy ngày gần đây Nhà này lầu nhỏ bị các nơi phóng viên vây bên trong ba tầng ở ngoài ba tầng, bắt đầu hồ qua còn tiếp thu phỏng vấn, sau đó cũng không quản. Tối hôm đó, hắn đẩy ra rèm cửa sổ liếc nhìn nhìn, người bên ngoài thiếu rất nhiều, nhưng còn có hai vị nghị lực kinh ngợi, trước sau ở ngồi xung thủ. Ân, mặt chữ ý tứ, liền ngồi xổm ở cửa thủ. Ta cũng có thể thành danh nhân. Theo hoang đường kịch như thế, hồ qua gãi đầu một cái, trong nhà không gạo, mét không món ăn, hắn đến năng cơm à, chỉ được kiên trì đi ra ngoài, hai phóng viên cỏ đứng lên đến. Ăn cơm. Ăn cơm trước. Ăn xong ta tiếp thu phỏng vấn. Cái kia cần gì chứ? Chúng ta mời khách, đi một chút đi, vừa ăn vừa nói chuyện. Kết quả là, ba người đến một quán cơm, tiêu vài món thức ăn, hổ Qua vỏ đã mẻ lại sức nói, các ngươi muốn hỏi cái gì? Bánh màn thầu sáng tác dự tính ban đầu, gia thế của ta bối cảnh, ta đáp lại, vẫn là. Không không không, cái kia đều là kiểu quá khứ, hiện tại lại có mới động thái. Một cái phóng viên nói, Quảng Châu có năm cái luật sư phát thương ngỏ, đối với ngươi biểu thị lên tiếng ủng hộ, xưng miễn phí cung cấp pháp luật phục vụ. A. Bị ổ dân mạng cũng khởi xướng một hạng chúng chủ, muốn cho ngươi gom góp tố tụng phí, hiện nay đã có 1742. Một. đùng. Hồ qua một cái tắt rắn ở trên mặt, cảm ơn a. Xem trò vui không sợ phiền phức lớn. Nói thực sự, hắn có chút sợ sệt. Vốn là làm chơi, không nghĩ tới làm lớn như vậy. Chính mình không thích bị đến loại này quan tâm, sinh hoạt bị quấy rầy, chính mình cũng không tiền lên tòa án. Hơn nữa hắn có cái nhỏ tư tâm. Hắn vẫn muốn đi thế giới giải trí phát triển phát triển, có cái đạo diễn động. Nếu như đem Trần Đại Đạo đắc tội rồi, sau đó làm sao hôn a? Ngươi ở bánh màn thầu cảm tạ danh sách bên trong, thật giống có vị luật sư bằng hữu, đúng không sớm có làm lên tòa án chuẩn bị. Không có không có, ta tìm hắn là trưng cầu ý kiến một ít chỉnh tự vấn đề bởi vì bánh màn tàu là lấy một cái vụ án làm trụ cột, ta đến tìm hiểu một chút. vậy bây giờ dư luận nghiêng về một phía ủng hộ ngươi, ngươi có lòng tin hay không đánh thắng quan tòa? hồ qua trầm mặc lắc đầu một cái, ta còn chưa nghĩ ra, ta không biết. lại hỏi chút vấn đề, ăn cơm xong, hồ qua bị thả trở lại, nằm ở trên giường nghị chuyện này, nếu không thì thôi đi, ta nói lời xin lỗi, đừng làm cho đối phương khởi tố. đây là nhân chi thường tình, ở có hòa giải chỗ chống tình huống, không ai yêu thích lên tòa án. hắn càng nghĩ càng ý động, thậm chí vươn mình lên, liền muốn phát một phần xin lỗi tuyên bố, ngay ở gõ chữ thời điểm, di động đống nhiên vang lên điện báo phi thường bất ngờ. Lam Mỹ ổ xã khu người phụ trách Nô Quân ở trăm lớn dạ hội lên gặp qua một lần bị tính quá rượu. Uy Nô Ca Hồ Qua ngươi hiện tại như thế nào a? Không tốt lắm. Ha ha, Diêu tổng nhường ta cho ngươi biết Mỹ ố người không ai có thể bắt nạt, chúng ta sẽ cho ngươi cung cấp ưu việt nhất tố tụng tài nguyên, tất cả chi phí chúng ta bao. Hắn đánh một năm, chúng ta cùng ngươi đánh một năm. Hắn đánh mười năm, chúng ta cùng ngươi đánh mười năm. Hồ Qua xoẹt một hồi nổi ra gà đều lên. Một cổ không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật từ tâm tổ bên trong sinh sôi, lại muốn từ trong hốc mắt nô ra. Hắn hầu như liền phải đáp ứng, nhưng cảm giác đến không tốt lắm, nói: "Cảm ơn các người, thật cảm ơn các người, nhưng bởi vì chuyện này phiền phức các người, chính ta băn khoăn. Huấn hổ, huấn hổ. Hồ. hồ Qua dừng một chút, đem nghĩ đi thế giới giải trí phát triển bí mật nhỏ nói ra. "Này, ta làm chuyện gì chứ? Biết 99 giải trí sao? Ngươi này liền đến, tham cái hợp đồng, trước tiên quay quảng cáo thử xem. Ngươi này một thân tài hoa rõ như ban ngày, chúng ta còn tự nhiên kiếm được cái đạo diễn đây. Vậy còn có cái gì nói? Đương nhiên đáp ứng rồi." Hồ Qua khả năng không có đại tài, nhưng nhỏ sáng tạo 10 phần, sau đó lại chụp Lồng chim núi diệt xe gấp nhớ, xuân vận đế quốc, các loại, còn có bảy hỉ một loạt quảng cáo, đều rất tuyệt. Bồi dưỡng một chút, coi như không thể thành danh đạo, chuyên môn cho mạch là video chủ ít đồ, tỉ như lời lớn, phim mạng cũng là rất tốt. Có mì ổ làm chỗ dựa, hắn không lại xoắn xuýt, ở cá nhân không gian phát một tấm hình ảnh, lấy đó đáp lại. Nhân dân quần chúng thích nghe nóng, ngươi không thích, ngươi đáng là gì? Tấu chương xong, chương 385, đáng sợ diêu tư lệnh. Câu này danh ngôn thường thường bị trích dẫn ở các loại trường hợp, kỳ thực muốn xem tình huống cụ thể, bởi vì có lúc nhân dân quần chúng yêu thích, cũng chưa chắc là thứ tốt. Đương nhiên, đem câu nói này là ở bánh màn đầu, cùng vô cực lên, lại thỏa đáng có điều. Trần đại đạo cáo liền cáo tôi, Diêu Viễn không đáng kể. Liên quan với tác phẩm truyền hình hai lần sáng tác ở trên pháp luật quy định, vốn là một bút sổ sách lung tung, đừng nói hiện tại, mười mấy năm sau đều không hiểu rõ, không phải vậy bê trạm những kia truyền hình út chủ toàn được mất nghiệp. Mà hồ qua này một tỏ thái độ, khắp nơi trực tiếp cao trào. Hắn nhận sợ liền vô vị, có qua có lại mới có thể bán báo chí đây, mới có thể có dựa ăn đây. Cùng thẩm mỹ lớn tranh luận như thế, bánh màn đầu sự kiện lần nữa thăng hoa, vì là cây có khiêu chiến quyền uy một lần hành động vĩ đại. Đây là một cái văn hóa bình dân hóa thời đại, bất kỳ công chúng đều có quyền đối với văn hóa sản phẩm làm ra bản thân đánh giá, quyền uy chịu đến rất lớn khiêu chiến. Ở thời đại này, tinh anh văn hóa cùng bình dân văn hóa đều có nhanh chóng phát triển, bình dân đối xử vấn đề không lại mù quáng theo, hình thành chính mình đặc biệt cái nhìn, tinh anh văn hóa nghĩ vượt qua bình dân văn hóa càng ngày càng khó khăn. Tinh anh văn hóa làm không phải đả kích bình dân văn hóa, mà là để cao mình. Chân đạo được truyền thống văn hóa ảnh hưởng tương đối sâu, mà hồ qua thì lại tư duy sinh động mở ra, tỷ như có trẻ tuổi nhân xưng khen ngợi một vị luyện. Xưng hắn là hạt cỏ huấn luyện, vị này huấn luyện cho rằng nói chính mình ngắn tọ, liền tức giận phi thường. Đây chính là hai đời người trong lúc đó khác nhau. Phát triển đến mức này, có chút cưới hổ khó xuống. Khởi đầu muốn khởi tố hồ qua, một cái là giận không nhịn nổi, không có làm quá nhiều cân nhắc, một cái khác cũng có hù dọa một chút ý của đối phương, lại như hiện tại mình tinh động một chút là phát luật sư hàm như thế. Làm rất nhiều người cho rằng luật sư hàm lệ truyền. Ai, kết quả không làm cho khiếp sợ, người ta mở rộng ôm ấp, chờ ngươi khởi tố vô cực mới cũng không ngờ tới truyền thông sẽ nghiêng về một phía quả thực thành chuột chạy qua đường trần đạo còn chưa tới không nhìn truyền thông cùng dư luận mức độ càng quá đáng chính là diêu viễn âm thầm thêm một cây bước tháng vạn thủy quân khởi động chẳng chọn tuyên dương các loại nhanh các loại có không quái gở như ong vó tổ dâng lên internet còn chúng hô to đã nghiền bởi vì bên trong có rất nhiều ở trước mắt còn không truyền đi bí ẩn đều là lần thứ nhất lộ ra ánh sáng mặt khác bá vương đứng cơ chuyện này hậu thế có người nói là trần đạo phụ thân chủ diêu viễn tuy rằng chán ghét trần đạo cũng không đến nỗi đổi trắng thay đen. Trần Lão Gia Tử đảm nhiệm chức vụ có hai cái, nghệ thuật chỉ đạo cùng động tác chỉ đạo. Động tác chỉ chính là hí khúc động tác, Trần Lão Gia Tử là cái hí khúc mảnh đạo diễn. Hắn ở trường quay phim tòa trấn, sắp thực bỏ khá nhiều công sức khí, nhưng muốn nói là hắn trụ, vậy thì quá mức. Chủ yếu là Trần Đạo cái kia sẽ tuổi trẻ, có thể nghe vào ý kiến, cũng không nhúng tay vào kịch bản. Như vậy ưu tú đoàn đội phối hợp, tác phẩm tự nhiên xuất sắc. Những này bắt quái nô ra, có thể nói tới dầu lên lửa. Trần Đạo cố nén chạy xong toàn bộ tuyên truyền, mới vừa trở lại kinh thành cũng lại vác không được, một hồi tim như bị lao cắt, một mạch bị bệnh. Ban ngày ban mặt, lãng lãng càng khôn. Diêu Viễn ngồi ở trong phòng làm việc cực kỳ khoái khoái, hồi qua không có xin lỗi, tức là thành công, dựa vào cái gì cho xin lỗi a. Hắn chính khẽ hát tự do tự tại, đống điện thoại vang, Diêu tổng, Chu Đồng đến, đến rồi. Chu Đồng? Chúng ta không mời hắn đại ngôn a. Diêu Viễn nghỉ hoặc, đám người đến rồi mới phát hiện là Chu Vân Phàm, thực sự là khách quý, vị này cực nhỏ chủ động đến nhà. Chu Vân Phàm vào cửa liền đoán giận, tiểu tử ngươi sẽ làm động tác, đem ta đều làm thành thuyết khách Ai có thể thỉnh cầu ngươi con nên nói hay không khách? Hàn Ba Hỏa tìm đến ta ta không tiện tự tuyệt, chỉ được tự mình đi một chuyên. Chu Văn Phàm ngồi xuống, thầy chỉ có tốc dung cà phê, ghét bỏ dứt khoát không uống, nói: "Trần đạo nhường ngươi khí bị bệnh, vô cực, phòng bán vé chữa 65%, mọi người dùng ngồi bút làm vé ca hí, người người gọi đánh, không đều là ngươi làm chuyện tốt." Liên quan gì tới ta? Trụng Nát còn không cho nói, hắn cho rằng là bóng đá nam a. Quên đi thôi, từ khi Lữ Yến bị các ngươi mắng lủi lưới, Thanh Hoa giáo sư bị các ngươi mắng thành chó, ai còn không biết ngươi giấu viện năng lực. Chu Văn Phàm hừ một tiếng, nói: "Vô cực, là bên trong ảnh tảng lớn chiến lược khai sơ làm, phòng bán vẽ mắt thấy không cứu lại được đến." ít nhất danh tiếng cứu vấn điểm, còn chờ hướng nào đây? Điều kiện đây, ngươi nếu như không đáp ứng, điên cuồng tảng đá, cầm ở bên trong ảnh dưới cờ giảm chiếu phim chiếu phim. Dạ. Làm sao mà biết? Thứ nhất, có ngươi cùng vương tổng ở, bên trong ảnh không dám như thế làm. Thứ hai, coi như Hàn Ba hỏa dám, ta cũng không để ý, ta lại không phải cần phải quay phim điện ảnh, ta ném nhà kho không lên chiếu không được sao? Chu Vân phàm nhìn hắn hai giây đồng hồ, đột nhiên vui vẻ, nói, được thôi. Hàn Ba hỏa nói ngươi dơ cao đánh khẽ, sang năm liền nhiều cho, tặng đá, một ít tài nguyên. Này con tạm được. Diêu Viễn gật gù biểu thị đồng ý. Chu Văn Phàm hoàn thành nhiệm vụ, đứng dậy muốn đi, cuối cùng lại hỏi, ngươi cảm thấy, tảng đá có thể đến bao nhiêu? Làm sao cũng đến 7, 8, 9, 10 ngàn vạn đi. Diêu Viễn nhún nhún vai, Trần đạo quát mắng hồ qua, biểu thị muốn khởi tố. Hồ qua phát ảnh đáp lại. Bắt quái bay lượn trời, nghe đồn Trần Đạo bị bệnh. Mọi người chờ hai người bị thẩm vấn công đường đây, không nghĩ tới nên đến như thế cái phát triển, vô cực, bên kia tiếng sấm mưa to chút ít, sau đó liền tiếng sấm cũng không còn, khởi tố thất bại. Ý Mọi người càng kinh bị, ngươi thật muốn khởi tố, vẫn tính một hắn tử, kết quả cũng là cái sợ hàng mà trong lúc vô tình, internet liên quan với Trần Đạo bắt quái phảng phất một đêm biến mất, vô cực ở mỹ ổ cho điểm cũng trở về lên tới năm tám tà hưu, còn có một chút người mắng giới hạn liền song mắng tổ thì không cho lưu lượng, có thể nói internet thời đại quốc vương tân Y phục nó rõ ràng tồn tại, nhưng người dễ dàng không tìm được liền hết sức nhanh chóng chiều rõ người chuyện, không nói thật tốt, nhưng ở bên trong ảnh có thể tiếp thu phạm vi bên trong phần này năng lực, nhường luôn luôn mắt cao hơn đầu Chu vân Phạm đều kinh ngạc, nguyên lai tay cầm một cái khổng lồ sa khu, có thể khống chế lưu lượng mật mã ra hỏa, lại đáng sợ như thế, tấu chương xong chương 386 Quan năm một, Ngày 28 tháng 12, Trung Quốc điện ảnh 100 đầy năm. Quan phương hoạt động thanh thế hùng vĩ, đầu tiên là ở nhân dân đại hội đường tổ chức kỷ niệm đại hội, trung ương lãnh đạo dự họp, quy cách cực cao, hướng về tần gì, tạ trấn, tôn nói gần các loại 50 tên điện ảnh người trao tặng quốc gia có độ xuất cống hiến điện ảnh nghệ thuật ra tên gọi. Đây là, còn có kỷ niệm âm nhạc hội, kỷ niệm điện ảnh triển, ương thị truyền phát, trong năm qua ảnh, phim phóng sự, thời hạn 3 tháng ưu tú điện ảnh tiến vào xã khu hoạt động, thậm chí quan phương lấy ra 2000 vạn phụ cấp các nơi chiếu phim đơn vị, thả 10 vạn trắng công ích điện ảnh các loại. Tất cả những thứ này chỉ tồn tại trong tin tức Không sai, làm những này kỷ niệm hoạt động theo dân chúng có quan hệ gì? Dân chúng lại không thể tham gia. Vì lẽ đó hiện ra một loại quan phương náo nhiệt, dân gian vắng ngắt cảnh tượng, may là à, may là còn có cái điều tư lệnh. Ngay ở số 28 cùng một ngày, Trung Quốc điện ảnh sử, ở mạch lạc video thượng tuyến, online. Tên liền gọi như thế vang, không sợ khiến người chán ghét. Mỗi tập gần 10 phút, hiện nay chụp 60 tập, giảng xong dân quốc thời kỳ, Tân Trung Quốc đến nhân đạo dòng lũ thời kỳ, hương cảng thời kỳ, Đài Loan thời kỳ, còn còn lại cái cách mở ra sau khi nội địa điện ảnh không có chủ. Kế hoạch mỗi tuần đổi mới năm tập. Ngang qua đến 2006 năm. Tham khảo Đài Loan, Trung Quốc điện là cực, dùng lợi bộ bạch giảng giải bối cảnh. Hái ngay lúc đó một ít tin đồn thú vị, bí ẩn, dùng gánh hát rong tiểu vui cười tức giận mắng biểu hiện ra. Tổng đạo diễn là Ninh Hạo, nhưng Ninh Hạo rất bận, Tiêu Ưng liền thành chấp hành đạo diễn. Ở bên trong xuất hiện lượng lớn bất điện, Trung Hi ở trường sinh, hoặc là tốt nghiệp nhưng còn không có gì tiếng tâm diễn viên, hiện tại khán giả chưa quen thuộc. Ngày sau lại nhìn, bảo đảm từng tiếng khe nằm. Vương Nhạc Đan Văn Trương, Bạch Bách Hà, Đồng Giao, Chu Á Văn các loại toàn lộ qua mặt, chính là có Trung Quốc điện ảnh sử tồn tại, quảng đại dân mạng mới ở trong đầu ghi khắc một bút, hả, nguyên lai like Trung Quốc điện ảnh đã 100 năm, còn chúng tự nhiên là yêu thích, truyền thống sư gia nhóm tự nhiên có ý kiến, bọn họ vốn là đã làm nóng người, ngòi bút dính mực, nghị ký tốt phê phán một phen, sau đó không hẹn mà cùng ngừng lại, vô cực, thi thể còn nóng đây, chân đại đạo cứ thế là bị tức bệnh, truyền thông cán bút bị mắng chẳng bằng con chó, một mực còn bị truyền thông gọi là cây có khiêu chiến quyền uy, rất nhiều ca ngợi tư thế, Toại dồn dập dần lại, hư một tiếng điều dân, cũng có ẩn không nhịn được, không tin tà cần phải phê phán, trong dữ liệu bị phun thành rau chay, dùng một vị truyền thông người nói một cái bánh bao nện lật ngụy cao thượng mãn han toàn tịch, một bộ Trung Quốc điện ảnh sử thể hiện rồi đương đại người trẻ tuổi tinh thần nhu cầu, trong lúc lơ đang thành mạng lưới tác phẩm truyền hình khai sơn bắt đầu. Đối với người đến sau mà nói, có thể làm xa xa không chỉ là làm ác, giờ vợ cùng mạng lưới mãnh liệt phổ cập đã vì là Trung Quốc điện ảnh mở ra khác một cái lối thoát, một cái giờ y y độc lập thời đại không ngờ dựa vào tảng lớn gió đông thổi phù mà tới. Diêu Viễn làm tất cả, nông cạn điểm là vì kiếm lợi lưu lượng, thâm điểm là vì dựng nên cuộc tiêu, bị ổ viên ở dẫn dắt phong trào khai sáng thời đại. Bởi vì hắn biết đây chỉ là bắt đầu, còn có rễ tiểu tinh, hậu sá Nam sinh. Tây đang nữ hải, mặt trời mới mọc dương tương, vạn hợp trời hợp, nổi khủng chuyện tranh các loại. Diêu Viện nghĩ nhường những người này chủ động chạy tới, không phải ta mời các người, mà là các ngươi vì là ở đây thành danh mà cảm thấy kiêu ngạo. Ngày 31 tháng 12, trước khi tan việc, Diêu Viện cắn một khối thơm cay thịt bò khô, trong tay nắm bắt năm nay đại khái tổng kết, sở dĩ là đại khái, bởi vì tỉ mỉ còn không làm ra đến. Đầu tiên là xã khu, nhặt chờ kiếm lợi một. Ba ức, toàn lót ở xã khu hàng ngày chi ra lên, thậm chí còn không đủ, tương đương với trắng làm. Tao đi sân online, ngoại trừ quảng cáo thành phẩm, có chút lợi nhuận mấy chục vạn cũng là chẳng làm. Thương thành năm ngoái mức tiêu thụ 3 ức, năm nay có thể đạt đến 4 8 ức, thuộc về ổn định tăng lên, chỉ đứng sau bà ảo, bà thành giao ngạch là 80 ức. Thế nhưng, bà 80 ức đồng dạng bồi thường tiền, bị ô 4. 8 ức cũng là bồi thường tiền. Bà ảo ven biển lượng cá nhân cửa hàng chất lên thành đống thành giao ngạch, bị dựa vào bán trực tiếp cùng vào ở sản phẩm điện tử xí nghiệp, cửa hàng số lượng kém xa tí tắp. Sản phẩm trùng loại cũng ít, hiện nay vẫn là sách báo, ghi âm và ghi hình, điện tử, cùng với năm nay mới thêm mạnh khách thành phẩm trang phục. C2C cùng B2C khác nhau chính là như vậy, mức tiêu thụ so với không được Fen chốt xem thị trường số lượng cùng lực cạnh tranh, Mi sản phẩm điện tử độc quyền 45% số lượng, toàn mạng thứ nhất. Người tiêu thụ mua sắm online sản phẩm điện tử, nghĩ tới đầu tiên chính là Mi Những kia nhãn hiệu lớn cũng biểu đạt tự tin, rất đồng ý cùng thương thành hợp tác, Samsung, Sony, LG, dẫn sóng, Tây môn tử, Philips các loại, lục tục mở bán trực tiếp cửa hàng thờ là kịp. Lợi nhuận là không có lợi nhuận, hai vòng dung 10 cái ức, hơn nửa điện ở cất vào kho kiến thiết lên. Nói cách khác, vẫn là chẳng làm. Lưu vị vì trái quyết văn hóa làm rất tốt, nắm giữ các loại võng hồng cùng 80 vạn thủy quân, trừ cho chính mình làm việc cũng tiếp người khác sống hiện tại mạng lưới marketing manh mối càng ngày càng rõ ràng trái quýt văn hóa là đầu rồng có chừng mấy trăm vạn lợi nhuận chân chính kiếm tiền chính là 99 giải trí đóng kịch thương diễn đại nôn tổ chức diễn xuất tiêu thụ dùng chuyên tập bồi dưỡng minh tinh xây đắp giật minh tinh các loại cái gì đều làm là dưới cờ duy nhất có thể trở về huyết đồng thời lợi nhuận rất tuyệt công ty ai khổ rồi a diêu viên đem tư liệu ném một cái than thở mỗi ngày vừa mở mắt mấy ngàn người ăn uống ngủ nghỉ đều muốn ta hầu hạ chân chính rơi xuống ta trong miệng có thể có mấy cái này lão bản làm không bằng về hưu trông chọn vậy ngươi lùi à ngược lại ngươi đều mua đất che trang viên ở bên cạnh thu dọn văn kiện nhân nhân nói người trong giang hồ thân bất do kỳ sao có thể nói lùi liền lùi ta lùi này internet còn có ý gì diêu viễn vò vò huyệt thái dương suy nghĩ sang năm sắp xếp còn phải phát triển mạnh trò chơi à trò chơi mới là đến tiền được ngay đồng thời cũng muốn cho xã khu gây thần đã ra đi các tìm đầu tư mạch khách thành phẩm khẳng định muốn đầu tư không phải vậy phát triển không đứng lên khác sao hắn suy nghĩ một chút trên giấy tìm một bút thiên thiên âm nhạc hồ. mà mạch mạch không gian làm nền hơn nửa năm sang năm cũng nên mở hoàn toàn xanh xuyên các loại chui, cùng với tăng cường một ít chuyển động cùng nhau trò chơi nhỏ, thân, phi thường chuyển động cùng nhau trò chơi nhỏ. Cân nhắc hoàn thật, Diêu Viễn xem xem thời gian, đứng lên nói, được rồi đi thôi, không phải vậy liền muộn. Nhân nhân cũng nhìn nhìn thời gian, từ tủ quần áo bên trong lấy ra hai người áo khoác, một cái màu đen, một cái màu xám. Thân cao người xuyên áo khoác cực kỳ đẹp đẽ, bởi vì có thể đẩy lên lên, lại buộc lên khăn quàng cổ, kèn kẹt, kẹt ra bên ngoài vừa đi, theo hai người mẫu giống như. Các công nhân viên đã nghỉ làm rồi, nhưng nhìn dáng dấp không giống về nhà, mà là tốn năm tộn ba ôm đoạn, xuống lầu lái xe lái xe. Gọi xe, gọi xe. Tiểu Mạc sớm chờ ở dưới lầu, hai người lên xe, chạy về phía cùng một mục đích, Hải điện kịch trường. Hải điện kịch trường nhanh thành 99 ngựa dụng nơi, phần lớn hoạt động đều ở nơi này, hài lòng bánh quay trèo cũng ở này diễn xuất. Nhanh đến thời điểm, nhân nhân yêu cầu trước tiên xuống xe, chính mình đi tới. Hai người quan hệ còn không thể công khai, bằng không dân mạng nhìn lên, khe nằm, nguyên lai like ngươi là cho bạn gái lấy quyền miêu tư a. Người kia thiết liền phá hủy. Tấu chương xong. Chương 387, qua năm 2. Diêu viện tới trước kịch trường, cửa bố trí càng hiện ra một loại răng đèn kết hoa vui mừng hiệu quả dán vào lớn tuyên truyền áp thích, 2005 2006 Mỹ ổ qua năm dạ hội năm ngoái là một lần năm nay lần thứ hai bao quát trăm đại ưu chủ mạng lưới nguyên sang ca khúc giải thi đấu qua năm ba cái nội dung có thể nói kỳ hoa tập trung nhân tài đông đúc tiểu mạc nhìn một chút đông đệ sắp vào nói nhỏ có đầu cơ Hả? hắn quay đầu quả nhiên một cái anh em đứng ở ven đường cầm bằng hiệu công nhân viết vẽ vào cửa 80, thành tín giao dịch ta không bán vé a đều là bằng thư mời vào sân diêu viễn thần kỳ nhưng tiểu mạc đi hỏi một chút tiểu mạc qua một hồi trở về nói cụ thể hắn không nói chỉ nói nhất định có thể nhường ta đi vào. Hắn suy nghĩ một chút cũng không lại quản, tiến vào kịch trường. Bên trong đã có không ít người, nhân viên, dân mạng, tổ chủ, mạng lưới ca sĩ, Vũ Gai Gai, Kim Toa, Bàng Long, Phượng Hoàng Truyền Kỳ, Lời Thể, Lưu Gia Sáng. Lý Vũ Xuân cũng muốn tới, một người kéo một nửa thính phòng, tất cả đều là fan. Ước chừng sau 20 phút, dạ hội sắp bắt đầu. Thính phòng đầy tràn, nhưng bên ngoài còn đang không ngừng tiến vào người, tiến vào không có chỗ ngồi vị, không ồn ào không náo, ngoan, ngoan tìm địa phương đứng, hoặc là ngồi ở hành lang trên bậc thang. Nha. Diêu Viễn rõ ràng đầu cơ khẳng định theo kịch trường bên trong có cái rũ, kết phường bán vé đứng. hắn không nghĩ cấm, mà là nghĩ biết thời biết thế bán vé. này hai năm dạ hội đều làm miễn phí vào sân, trang ép cho gửi qua bưu điện thư mời. bày giờ, dạ hội đúng giờ bắt đầu. không có người chủ trì, màn sân khẩu kéo. đầu tiên là một trận vái lạ tây vực phong tình nhạc khí âm thanh, len ken len ken như trùng gió gợi lên. sau đó dừng, theo sát giai điệu mới vang lên. hoa nha, này không phải cái kia cái kia. bên dưới trong nháy mắt gây rối, diêu viễn nghe cũng cần hay, suy nghĩ chuyển động nghĩ tới, này không phải phi nhi ban nhạc năm nay mới ca, thiên nhiên chỉ luyến, sao? thả cái này làm gì? lẽ nào đem phi nhi mời tới? dạ hội đều là người thủ hạ chế tác, diêu viễn không biết chuyện, còn đang nghi hoặc, chỉ thấy màn lớn lôi kéo, xuất hiện ba người, hai nam một nữ, cam cũng thật là phi nhi, diêu viễn đỡ chán, cho tới như thế thực sự sao? ta nói bất kể thành phẩm, các ngươi vẫn đúng là bất kể thành phẩm. xuyên qua ngàn năm đau sót, chỉ vì cầu một kết quả, ngươi lưu lại đường biển chỉ dẫn ta. trước mắt phi nhi chính trực đỉnh cao, xuất đạo hai năm, phát hai tấm chuyên tập, liền đạt được rất nhiều ca sĩ cả đời cũng không chiếm được vinh dự, chính là thịnh cực tất huy, phi nhi thành danh quá mạnh hỏa mấy năm rất nhanh không một tiếng động. Diêu Viễn Thầm mắng người thủ hạ vô căn cứ, khán giả nhưng yêu thích. ở Chiêm Văn đỉnh rất có đặc sắc tuyến âm thanh bên trong, mở màn không có làm nóng, trực tiếp nổ tung đến cùng. Phi Nhi hát hai thủ ca rời sân, Kim Toa cùng Tầng nghị trực tiếp từ ghế khách quý xông lên sân khấu, hai người hợp tác chủ trì. Hoang Ninh đi tới 2005, 2006 mỉm ổ qua năm dạ hội. Ống não não, một năm vội vã mà qua, chúng ta lần nữa gặp nhau ở đây. Một năm này phát sinh rất nhiều chuyện, không đổi, nhường chúng ta từ từ nói. phía dưới giới thiệu đêm nay khách, đầu tiên dùng các ngươi tiếng vỗ tay nhiệt liệt nhất cùng tiếng hoan hô. Hoan nên chúng ta xã khu lãnh tụ tinh thần kim chủ ba bà internet giới bia đá biển lớn đi tọa độ. Ha ha ha ha! Toàn trường cười vang, Diêu lão bản chửi vờ hung xã hội. Ai viết từ nhi? Trước sau cùng chúng ta đứng chung một chỗ. Chúng ta, thuyền trưởng. Hoàn hảo rào. Cũng được Diêu Viễn bị tính mắt, mau mau đeo lên, đứng lên đến, xoay người hướng về phía sau thính phòng phất phất tay. Một mảnh đen kịt bên trong, nhân nhân nhảy lên đến cùng với đáp lại, con mắt cười thành trăng lưỡi liềm sáng. Đang hoan hô âm thanh đạt đến nhất cực hạn trong nấy mắt, có loại hiểu vương vào trận cảm giác. Diêu Viễn người này thiết lập. So với bê trạm trần thúc thúc mạnh hơn nhiều, dù cho mạch khách thành phẩm nghĩ mời lữ yến đại ngôn thời điểm, cũng không người nào thật tâm chằng ghét, sau đó xin lỗi, trái lại bị khen biết sai liền sửa, thật tốt thật tốt. Cái này gọi là cao cấp vừa, áo e kỹ năng. Ai? Đối mặt các loại như vậy, Diêu lão bản một năm qua chịu đựng khổ cực cùng áp lực quét đi sạch sẽ xanh xanh, tự tin mạnh mẽ cùng sức mạnh tràn ngập toàn thân, để cho mình có thể chiến thắng tất cả khó khăn. Bởi vì này là địa bàn của ta. Tương phản cảm giác là một chủng loại lớn hình. Thì như thánh khiết tinh linh nhắn mặc trong suốt lụa trắng hoang nên Thì như thanh thuần đáng yêu cây mơ Những thứ này đều là Đông Doanh quấn tập. Video nhỏ thông thường nội dung, lão sát phê nhóm không cảm thấy kinh ngạc. Đương nhiên nếu như ngươi theo đuổi chủ nghĩa hiện thực tương phản cảm giác, vậy cũng sẽ thập phần chìm đắm. Tỷ như khổ cực công tác, mỗi ngày tăng ca, nhưng kiểm đáng thương tiền lương. Ngày hôm qua qua năm dạ hội khiến cho quá náo nhiệt, hết thảy mọi người này, bao quát nhân nhân. Cho tới trở về thời điểm, hai người tăm song, nàng đỗng nhiên chủ động tiến vào một loại tương phản cảm giác hình thức. Thì như làm đúng. Những thứ này đều là nàng dĩ vãng sẽ không xuất hiện trạng thái, làm diêu tư lệnh cũng vô cùng hư vấn. Hậu quả chính là ở hôm sau nguyên đán, hai người ngủ đến trưa mới tỉnh ngươi làm sao lên? Diêu Viễn bước mắt, ngáp dài, xem Nhân Nhân bỏ lên tắm, mặc quần áo, tinh lực trước sau như một tốt. Ta đến về nhà nha. Hả? ngày hôm nay là nguyên đán, ta đương nhiên muốn bội mẹ ta, này đã đều mượn. Nha. Diêu Viễn lại mơ hồ một hồi, suy nghĩ từ buồn ngủ bên trong tỉnh táo, nói, buổi tối đó cùng ăn cơm đi, ta cũng đi, ngươi trước tiên cứ gọi điện thoại. À cũng được. Nhân Nhân gật đầu đáp ứng, cho Lưu Thục Bình gọi điện thoại. Làm phiền đến chẳng vặn, hai người xuống lầu, đến một nhà phổ thông tiệm ăn. Lưu Thục Bình thấy Diêu Viễn không lại quấy cửa, bởi vì hai người tình cảm ổn định rất rõ ràng chạy đảm luận hôn luận gà đi. Năm nay cha mẹ ngươi còn lại đây sao? Lại đây, ta hiện tại tình hình cũng không thể trở lại, bọn họ liền đến tôi, ngược lại cũng không xa, các loại về Hưu liền định cư kinh thành. Hả? Ta theo cha mẹ ngươi thân rất nói chuyện hợp nhau. Lưu Thục Bình cho Diêu Viễn kẹp một chiếc đua món ăn, nói, nhân nhân lại có nửa năm liền tốt nghiệp, nàng làm một lòng một dạ ở ngươi công ty, nhưng ta đến tìm hiểu một chút nàng trình độ, đừng làm cho ngươi khó làm. Không có không có, nàng học cái này, năng khiếu cũng không sai, nghiệp vụ lên cho ta không ít trợ lực. Hơn nữa ngài đừng xem nhẹ nàng, theo ta mưa đầm tấm đất nói không chắc sau đó cũng là cái đại sĩ nghiệp ra. Diêu Viễn đùa dị hỉn Lưu Thục Bình tự nhiên cũng cười cận nói ta không cầu nàng cỡ nào thành công hạnh phúc vui sướng liền tốt Hàn Huyên vài câu Lưu Thục Bình hỏi rõ liền không lại nói chuyển tới việc vụn vặt đề tài đơn giản ăn một bữa cơm ăn xong đưa các nàng về lục viên tiểu khu nhân nhân ở dưới lầu lưu một hồi muốn nói lại thôi nhưng vẫn là nói Tết Xuân ta cùng ba ba ma ma muốn đi nhà Ra Ra trước đó ngươi trước tiên theo ta đi một chuyến có được hay không tốt ngươi không hỏi làm gì sao khẳng định là ngươi nghĩ đường công quốc nhưng ta trước tiên qua lão gia tử cái tia quan lại công lược trang ngươi Nhân nhân chán, nói, cái kia nói xong rồi a, Tết xuân trước qua đi một chuyên. Nàng ôm Diêu Viễn cái cổ hôn một cái, bôi thân chạy lên lầu, Diêu Tư lệnh gãi đầu một cái, này vẫn đúng là đến chuẩn bị một chút, lao ra tự yêu thích cái gì đây. Tấu chương xong, có chút uống nhiều rồi, nghỉ ngơi một ngày. Có chút uống nhiều rồi, nghỉ ngơi một ngày. Em ô. Tấu chương xong. Chương 388, Tước chỗ đậu xe. 2006 năm ngày mùng ngày 1 tháng 1, Trung Quốc nông dân cáo biệt có 2600 năm lịch sử nạp công lương, tức thủ tiêu thuế nông nghiệp. Theo sát số 2, Võ Lâm ngoại truyện, ở ứng thị 8 bộ phát sóng. Ngày thứ nhất tỷ lệ người xem chỉ có 1.95%, nhưng ngày thứ hai liền nhảy lên tới 4.26%, phát sóng 10 ngày đạt đến 9.49%, trở thành gương thị cùng khóa mở 5 vợ kịch lớn tỷ lệ người xem cao nhất tác phẩm. Tương thị truyền hình xong một vòng, các địa phương đài tiếp tục phát, triệt để làm nổ võ lâm ngoại truyện. Này hí bởi quá hỏa, còn bị Đài Loan tiến tử, đáng tiếc tỷ lệ người xem thảm đạo, có người nói là khán giả nghe không hiểu bên trong tiếng địa phương. Nói chung, võ lâm ngoại truyện cùng đại thoại Tây Du như thế, biến thành một loại lưu hành văn hóa, được chúng cũng là 70, 80 sau Năm năm sau, cũng chính là năm 2011, điện ảnh bản chiếu phim cũng không quá xuất sắc kịch bản, nhẹ nhàng lòng bắt quá trăm triệu phòng bán vé. Ở lúc đó, quá trăm triệu cũng đã rất châu bỏ thời đại. Thượng tính cái này chủ tình cảnh hài kịch đạo diễn trực tiếp cùng trương em yêu, trần khải ca, phùng tiểu cương sóng vai. Cho đến hôm nay, nhưng không ngừng có fan đi truy tìm năm xưa cùng phúc nhà chợ nơi quay chủ. Này chính là tình cảm sức mạnh. Thường ngày mở năm thời điểm, diêu viễn đều triệu tập mọi người bố trí năm mới nhiệm vụ. Năm nay cũng như vậy, nhưng ở mở xong đại hội sau khi, hắn lại tìm mấy cái bộ ngành đơn độc mở thời gian ngắn. Giờ khắc này. Nô quân, chính nam lĩnh đám người tụ tập ở phòng hội nghị nhỏ, xem Diêu Viễn ở trên bảng đen viết viết vãi vòi. Xã khu đã quá mức mật mạm, chúng ta phải từ từ làm phép trừ. Cái này dòng suy nghĩ rất sớm đã với các ngươi nói qua. Năm nay ta quyết định trước tiên đem âm nhạc bản khôi độc lập đi ra ngoài. Hắn soạn soạn viết đến năm cái chữ lớn, Thiên Thiên âm nhạc hộp. Cái gì gọi là âm nhạc hộp đây? Chính là một cái tính tổng hợp âm nhạc phần mềm, công năng bao quát xem lướt qua âm nhạc trăng ép, đăng. truyền ca khúc, bình luận, online nghe ca, ca khúc. Trước đây bởi tốc độ mạng hạn chế, chúng ta nghe ca trước tiên cần phải. Hiện tại băng thông rộng càng ngày càng phổ cập, muốn hướng về online nghe ca quá độ. Hình thức cũng muốn từ truyền thống website đơn giản hóa thành một cái khéo léo, tiện lợi, công năng đầy đủ mặt bàn chính tự, đánh so sánh. Trước đây là máy thu âm, hiện tại là MP3. Người sử dụng cũ sẽ coi ý kiến, đặc biệt là những kia mạng lưới nguyên sang ca sĩ, bọn họ ở xã khu sẽ có một loại đại gia đình cảm giác, chọc ra đi ra ngoài thật giống lẹ loi không ai muốn giống như. Nô có nói, hiện tại bãi đủ có MP3 phục vụ, còn có chó, cửa cửa âm nhạc, không ngã âm nhạc các loại, gọi được với tên cửa hiệu thì có chừng mời nhà. Chúng ta làm sao duy trì rất trước? chính là dựa vào nhanh một bước ý thức chúng ta nhất định phải hướng về online nghe ca truyền hình tình nguyện trôi đi một ít người sử dụng cũ thiên thiên âm nhạc hộp ý nghĩ ta rất sớm đã theo nam lĩnh huynh để cập tới hắn đã chuẩn bị kỹ càng bất cứ lúc nào có thể thừa tuyên online diêu viên mới vừa nói xong lại có người hỏi âm nhạc độc lập đi ra ngoài bằng thoát ly xã khu hệ thống vậy như thế nào sinh tồn đây hoặc là nói làm sao lợi nhuận đây thu phí đi chúng ta có lượng lớn ca khúc bản quyền ta cảm thấy có thể chọn dùng tính tiền thắng chế quên đi thôi hiện tại toàn mạng đều là đạo văn ai dùng tiền nghe người chính bản người quên cờ cửa âm nhạc Năm ngoái làm 10 khối tính tiền tháng, không bao lâu liền ảo não thủ tiêu. Mấu chốt của vấn đề là, lúc nào người sử dụng mới sẽ trả tiền mua chính bản âm nhạc. Vậy thì phải cân nhắc tiên tiên âm nhạc hộp định vị cùng sử dụng cảnh tượng. Cha cha. Diêu Viễn xem thủ hạ người thảo luận, cảm thấy vui mừng. 99 công ty không giống nhà khác có nhiều như vậy nghiệp giới tinh anh, tuy rằng gần 2 năm cũng đang cố gắng tiến cử, nhưng đại đa số vẫn là người bình thường xuất thân. Cũng may chính mình chăm chỉ không ngừng ngồi dưỡng, tổng thể trên có rõ ràng tiến bộ. Kết quả là, chưa kịp hắn nói ra đây, nô quân trước hết nghĩ đến, nói, có thể hay không theo mạch mạch kết hợp ứng dụng ở mạch mạch trong không gian. Không sai, ta chính là ý này." Diêu Viễn gật cụ tiếp tục nói, "Giai đoạn tiếp theo, mạch mạch không gian khai thông hội viên hình thức. Thành anh quý tộc, hạt nhân quyền hạn 2 cái, nghe ca miễn quảng cáo, có thể ở mạch mạch không gian sử dụng bối cảnh âm nhạc công năng, tính tiền tháng 10 khối. Bạch kim quý tộc, hạt đặc nở hơn quyền hạn 4 cái, hóa trang mạch mạch không gian, giảm giá mua đặc thù hóa trang đạo cụ, mở rộng album ảnh dung lượng, mở rộng lớn thành viên gia tộc số lượng, tính tiền tháng đồng dạng 10 khối. Lại thêm vào năm gói khai thông mạch mạch tú, tổng cộng 3 cái thu phí hàng ngũ." Nô Quân nhiệt huyết sôi trào, Hóa Cửa tú đã chứng minh loại này tăng giá trị tài sản hạng mục có cỡ nào kiếm tiền, mạch mạch hình thức cũng tuyệt đối không kém, thậm chí sẽ càng kiếm tiền. Chúng ta lúc nào khởi động? Vậy thì muốn xem các ngươi mở rộng, mạch mạch không gian hoạt động tháng người sử dụng đạt đến 2000 vạn, ta liền phê chuẩn thượng tuyến, online. Tốt. Nô Quân lúc này lập xuống quân lệnh trạng. Buổi sáng mở xong một cái sẽ, buổi chiều đón lấy mở, đổi thành bộ trò chơi, Cố Gia Minh mang theo một đám người tiếp thu lao bản nghiệp vụ huấn luyện. Vỏ Lâm ngoài chuyện, cân nhắc thế nào? Tất cả thuận lợi, năm bên trong có thể kiểm tra. Tốt. ngày hôm nay gọi các ngươi tới là có hạng nhiệm vụ mới, ta chuẩn bị ở bộ trò chơi thành lập một cái mới tiểu tổ, chuyên môn phụ trách xã giao trò chơi khai phá, chuyên vị xã khu phục vụ. Diêu Viễn điểm danh, hỏi, Cố Gia Minh, cái gì gọi là xã giao trò chơi? Hoặc là ta tìm người bậc cờ, hoặc là ta bị người bậc cờ? Trải qua, Phong Lưu Giang hồ truyền, Cố Gia Minh, không chút nghĩ ngợi đáp, khen chốt ở chuyển động cùng nhau, chuyển động cùng nhau hình thức chính là công kích lẫn nhau, lẫn nhau xê ước, ngươi tới ta đi. Mà không phải ta cho ngươi khen ngợi, ngươi cho ta khen ngợi, cái kia không gọi xã giao trò chơi, được đều là hệ thảo. Ha ha ha không sai, có chưa tính chất công kích chuyển động cùng nhau mới thú vị. đây là xã giao trò chơi tinh túy. diêu viễn nghe lời nói, bị ổ xã khu đã chơi không ra trò gian gì, nó liền đặt tại nơi đó. theo dân mạng số đếm tăng trưởng mà tăng trưởng người sử dụng, không cần chúng ta quá mức nhập lòng. nói cách khác, đã đến bình cảnh. vậy chúng ta liền phải tìm mới tăng trưởng điểm, cũng chính là xã giao trò chơi, có thể nói các ngươi gánh vác trọng trách. ta có ý nghĩ nhỏ, cùng các ngươi tham khảo. mấy ngày trước ta đi tham gia qua năm dạ hội, đến địa phương không có chỗ đậu xe, chuyển vài vòng mới phát hiện một cái, vừa muốn đi vào lại bị một cái mai phục hồi lâu ra hỏa đoạt trước tiên. Diêu Viễn há mồm liền biên nói, vì lẽ đó đột nhiên sinh ra linh cảm, có thể làm hay không thành một cái trò chơi nhỏ đây. Tỷ như ta bắt đầu một chiếc bảy tay an tổ, mỗi người bốn cái chỗ đỗ xe, đem dùng xe ở bạn tốt chỗ đầu xe bên trong, căn cứ thời gian dài ngắn có thể thu được không giống tiền tài. Nếu như bạn tốt phát hiện ta xe, có thể gián điệu, thu gặt tan lên thu được tiền tài. Cố Gia Minh chính nghĩ đón lấy nghe, người ta không nói, vội hỏi Diêu tổng, sau đó thì sao? Không còn a, ta liền suy nghĩ nhiều như vậy, còn lại giao cho các ngươi. Diêu Viễn không muốn đảm nhiệm nhiều việc chỉ cho chút nhắc nhở nói, cái này trò chơi nhỏ then chốt có 2 điểm, chuyển động cùng nhau hình thức là cấp chỗ đậu xe, gián điệu, hờ ạt nở hơn giá trị là tiền tài. Là lấy tiền vì là linh hồn trò chơi, không muốn lầm phương hướng. Cố Gia Minh trầm ngâm chốc lát, gật đầu nói, ta rõ ràng, ta dùng tốc độ nhanh nhất lấy ra phương án. Vậy thì tốt, các ngươi đi về trước đi. Mọi người tán. Diêu viên cầm lấy cái ly, uống một hớp, nhắc lên chuyển động cùng nhau trò chơi chính là trộm dao sao? Đương nhiên không phải, hiện tại dân mạng số lượng tương đối băng thông rộng tuy rằng đang khuyết đại, nhưng nhưng rảnh rỗi trắng, đem trộm dao lấy ra có chút lãng phí. Trước tiên dùng xe ướp chỗ đậu xe làm nóng một hồi. Tấu chương xong, chương 389, rốt cục muốn đỏ. Ở năm 2007, Du Cover đẩy ra một cái Facebook phe thứ ba khai phá bình đại. người sử dụng có thể chính mình khai phá trò chơi, đặt ở Facebook ứng dụng lên. Theo sát, nhân nhân võng, lúc đó còn gọi rèn rèn, trông mèo vẽ hổ, cũng là một cái khai phá bình đại. Trong lúc nhất thời, đủ loại xã giao trò chơi ở vô số chuyên nghiệp, nghiệp dư lập trình viên trong tay sinh ra. Lúc đó có một công ty, gọi 5 phút đồng hồ. Bọn họ nảy sinh ý nghĩ bất chợt làm một trò chơi trực tiếp chúng đích người trong nước giờ nợ tức hài lòng nông trường sau đó ở nhân nhân vong tuyên bố một lần là nổi tiếng đỏ đến ra vòng nhưng rất nhiều không chơi trò chơi thậm chí không lên mạng người đều điên cuồng si mê trồng rau thậm chí nhuận đến hải ngoại ở facebook các loại bình đài cũng rất được hoan nên. nhưng bởi kỹ thuật ngưỡng cửa quá thấp rất dễ dàng bị hàng gái trên thị trường bước lên to to nhỏ nhỏ nông trường hỏng sau đó ở năm 2009 tẹn sen hoa mấy trăm vạn bán đứt cái này trò chơi vì sao mua đây bởi vì tẹn sen lúc đó đang muốn mặt mũi không lại trắng trận sao chép đương nhiên nếu như đối phương không bán còn phải đón lấy sao mấy trăm vạn mua lại, đẩy ra, gờ gờ nông trường, thu nhập tháng 5 ngàn vạn. Nói chung, chỗ rau, các chỗ đầu xe các loại xã giao trò chơi khai phá là bắt nguồn từ Facebook, nhân nhân võng, hài lòng lưới, tuần các loại xã giao bình đại hướng khởi. Có bình đại mới có loại này nhu cầu. Hiện nay, trong nước xã giao trang phép có rất nhiều thuận gió mị ổ, nhưng không một là đối thủ, mị ổ là hoàn toàn xứng đáng lao đại. Nhưng Diêu viện rất cảnh giác, bởi vì Facebook thành công, dẫn đến quốc tế tư bản ánh mắt chuyển hướng này một trận, mà chính mình không tiếp thu đầu tư, tư bản tự nhiên chuyển quang nhà khác. Tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có đối thủ mới xuất hiện. Vì lẽ đó diều Viện đem 2006, 2007 định vì ra gia tốc giai đoạn, dùng mạch mạch không gian, trò chơi tiến hành gia tốc, nhưng người đến sau không nhìn thấy đèn sau, còn muốn truy đuổi phía trước gia hóa, gở gờ. Năm nay Tết đến sớm, ngày 28 tháng 1 chính là giao thừa. Vì lẽ đó năm mới vừa qua khỏi, Tết xuân khí tức liền phả vào mặt, này sẽ chính là từ truyền thống náo nhiệt Tết xuân đến vẻ nhạt hiện đại Tết xuân quá độ giai đoạn. Đường phố vẫn là rất náo nhiệt, do người xe cộ qua lại không thôi, thương gia giăng đèn kết hoa hy khí dịu dàng. Ở câu vượt vui vườn trà cửa, vốn là ầm ầm cơ ước đầu mua vé cảnh tượng, hôm nay nhưng thái độ khác thường quy cụ xếp hàng, bởi vì bên cạnh có đài máy quay phim điều khiển, in vượng hoàng vệ thị tiêu chí. trải qua năm ngoái ấp ủ, Đức vân xa đã nóng nảy kinh tân hai nơi, mỗi trang diễn xuất cũng phải bản vẻ đứng, không phải vậy khán giả không làm. bây giờ càng dẫn tới vượng hoàng vệ thị quan tâm, muốn chụp một kỳ tết xuân số đặc biệt, ở văn hóa đại quan viên phát ra, hoặc vượng hoàng vệ thị cũng được sao? ở dân chúng trong lòng đó là thập phần phong cách tây tồn tại, bước cách trần đầy. kết quả là những này làm ầm ỹ khán giả phi thường đồng ý phối hợp, đàng hoàng diễn một cái mua phiếu màn ảnh, mà ở bên trong quách đức cương căng thẳng run rẩy. Hắn biết mình lập tức liền muốn đỏ, nha không, hắn đã đỏ, lập tức liền muốn càng đỏ. Tưởng tượng ngày xưa ba sông kinh thành, ngập bao nhiêu đắng, bị bao nhiêu tội, không nhịn được mũi cay cay. Làm gì đây? Hôm nay là ngày lành, chúng ta phải lấy ra trạng thái tốt nhất đến. Ngươi này như nói cái gì? Vu khiêm nói, ta biết, ta chính là không nhịn được. Lão Quách liếc nhìn các đồ đệ, từng cái từng cái không có tim không có phổi liền biết cười ngây ngô, than thở, vẫn là hài tử tốt, ta khả năng số tuổi lớn. Nói bậy, ngày lành còn ở phía sau đây, mau mau khôi phục khôi phục. Đang nói, Vu Gai Gai đẩy cửa đi vào, nói, hai vị thế nào? Hoàn thành, làm tâm lý kiên thiết đây." Vu Kiêm cười nói. Dương ngài cười chơi rồi, nhất thời kích động. Lao Quách chắp chắp tay, mặt đen bị lên có chút ngượng ngùng. "Nhân chỉ thường tỉnh, ngươi không ngợi, ta liền tới xem một chút, thuận tiện báo tin vui." "Khi từ đâu đến a?" Vu Kiêm hỏi. Vụ Dài dai xách cái ghế, ngược lại cưới lên đi, nói, "Thiên Tân có công ty thỉnh các ngươi Tết xuân đi nói hai chàng tướng thành, 50 vạn, vợ của ngươi nghi tiếp, nhường ta đẩy. 50 vạn." Lao Quách vừa nghe gấp, nói, "Này này không biết ta, ngài làm sao cho để đây? Không ít cái dẫm, hắn đây là xem thường Đức Vân xã, cũng xem thường ta." Hai ngươi liền chờ, Phượng Hoàng vệ thị tiết mục này truyền hình xong sau khi, ta muốn 200 vạn đều có người cho. 200 vạn? Lão quách đều kinh hãi, Vũ khiêm cũng giật mình, nói, không đến nói đi, 200 vạn nghe một hồi tưởng thanh. Làm sao không đến nổi? Các ngươi nếu không có cái này giá trị bản thân, ta trắng thỉnh nhiều người như vậy với ngươi, Bác Thanh báo, Tân Kinh báo, Ba Liên tuần san, chính các ngươi tỉnh tính, cái nào có tiếng, có hào báo chí còn chưa lên qua. Vũ Dài dai cho bọn họ phủ cập thưởng thức, nói, sau đó các ngươi liền không phải khúc nghệ giới, các ngươi thuộc về thế giới giải trí, thế giới giải trí quy củ chính là hỏa, chỉ cần ngươi hỏa tất cả đều là chân lý. Chờ thêm tiết, chúng ta làm mấy tràng tuần diễn, vẽ vào cửa làm sao cũng đến một hai ngàn. Sau đó các ngươi chính là tướng thanh giới chúa cứu thế, một đời mới khai sân bái. Lao cách cùng Vu Khiêm mồ hôi đều hạ xuống. Hai người bọn họ cái gì bối phận à? Nhiều như vậy thúc ra đều sống sót đây, còn một đời mới khai sân bái. Vu Gia ra hiểu, nhưng nàng không để ý, cười nhạo nói, khỏi lo lắng những lao ra hoặc kia, đều là phong kiến bã. Có người nhảy ra mắng ngươi, ngươi liền mắng trở lại, ngươi mắng trở lại mới có thể duy trì nhiệt độ. Ngươi muốn kiếm đồng tiền lớn liền ta, ta bảo đảm ngươi đức vân xã một năm một đức. Lão Quách nghe lại kích động lại cảm thấy vô căn cứ, nói tướng thanh một năm một thứ, ngài uống nhiều rồi đi. Nhưng theo bản năng lại nghĩ, nếu như ta thật kiếm lợi một thứ, ôi, cái kia theo hợp đồng quy định, còn phải giao 50% lợi nhuận a, 5000 vào đây. Hắn nhìn một chút vụ dai dai, đối phương tựa như cười mà không phải cười, phản phất xuyên thủng ý nghĩ của chính mình, mau mau quay đầu qua, trong lòng thỉnh thịch nhảy lên. Được rồi, ta đi ra ngoài nhìn một cái, hai người chuẩn bị cẩn thận. Vụ dai dai dơ chân lên, lại nghĩ tới một chuyện, nói, "Đứng, trên tay ta có mấy cái truyền hình mời, thỉnh ngươi khách mời, màn ảnh không nhiều, nhưng tài nguyên vẫn được." Trương Quốc lập, Trương Dương, Vàng Hoành, ta ý tứ là đi, lộ ló mặt có lợi, ngươi cảm thấy đây. Khang Định đi a, ta có cái gì có thể chọn. Vậy được, ta liền an bài cho ngươi. Ngày mai còn có một trợ lý lại đây, ngươi tán gẫu một chút, không hài lòng lại đổi. Hôn thế giới giải trí không giống nhau, ngươi đối với hoàn cảnh đến quen, chín, quân, chín, liền có thể làm nhân vật chính. Vũ dai dai nói xong đi. Không lâu lắm, Phượng Hoàng vệ thị chụp xong ngoại cảnh, đi vào bên trong quay chụp, khán giả ngoan ngoãn ngồi xong, đặc biệt diễn xuất chính thức bắt đầu. Lao Quách cùng Vu Khiêm mãi làm, học nghệ 20 năm lần thứ nhất như thế rốc Phần không thể mỗi câu nói cũng làm cho mọi người ngửa tới ngửa lui, mỗi cái chữ cũng làm cho mọi người nghe được rõ rõ ràng ràng. Nói, luân ngộng, tây trinh ngộng, dê lên cây, các loại kinh điển tiết mục ngắn, khán giả đều là khách quen, vui là thật vui, nhờ chiếc ảnh phóng viên đều ở kìm nén, bầu không khí tốt đẹp. Ước chừng sau 2 giờ, quay chụp hoàn tất. Lao quách một vẻ mặt, tất cả đều là mồ hôi, áo dài bên trong đều ướt, không lo được thu thở, Theo quay chụp đoàn đội nắm tay, khổ cực khổ cực. Ngay bị liên lụy, nghề mặt ăn bữa cơm rau dưa. Không được, chúng ta trở lại liền đến chỉnh video, Tết xuân liền đến phát, sau đó có cơ hội. Luôn mãi giữ lại vẫn là vu dai dai cho nhét mấy cái bao lì xì đưa người ta ra ngoài được rồi ta cũng phải đi rồi diêu lão bản không nhân nghĩa nhường ta theo ngươi này hao nửa ngày lão quách đám người lại đưa nàng vẫn đưa lên xe vu dai dai tiến vào trong xe khoát tay một cái nói chờ xem tiết mục đi thừa dịp đoạn này buông lòng một chút sau đó liền không loại này tháng ngày tấu chương xong chương 390, thấy ra ra tiết xuân 10 ngày đầu thời tiết càng lạnh 5 vị càng đậm đao lang âm nhạc bên trong phòng làm việc diêu viễn dung đuổi đắc ý nghe một thủ mới vừa chế tác hoàn thành ca khúc một lát mở mắt ra nói phi thường tốt lại một thủ chuyển thế kinh điển. Ngài quá khen, ta chỉ là bình tĩnh lại làm này album. Châm xuống tâm liền tốt, nhưng ta trước tiên nhắc nhở ngươi, ngươi nhiệt độ đã qua, mặc dù này album trình độ rất cao, cũng khó có thể đạt đến 500 vạn tấm trình độ. Đao Lang cười cợt, cảm thấy Diêu lão bản quá khuyết đại. Cái kia rất nương là 500 vạn tấm a. Năm 2002 trận tuyết rơi đầu tiên, trực tiếp đem Hàn Ngự giới ca hát làm một bước, xuất đạo tức đỉnh cao, cho tới phát hành, ép các ngươi hồ dương, thời điểm, truyền thông dồn dập viết. Đao Lang thần kỳ không lại, album mới lượng tiêu thụ thảm đạm, chỉ phá 100 vạn tấm. Trong lịch sử Đao Lang Thành danh sau ký kết toàn cầu đĩa nhạc, bị liều mạng nghiền ép, liên phát hai tâm không hiểu ra sao chuyên tập. Cảm ơn ngươi, sói đội lốt yêu. Chỉ có một thủ, hai thủ mới ca, còn lại tất cả đều là lao ca hoặc là lật hát. Hiện nay, Diêu Viễn tránh khỏi hắn quá độ thương mại hóa, này hai album không tồn tại, sói đội lốt yêu cũng không bị đảm định lần cạy đi, mà là thống nhất đặt ở tấm này album mới. Đao Lang Ba, bên trong, thần chuyên dự định bài hát này ta trước tiên lấy đi, cho ta khắc chữ bản. Đao Lang Đàng Hoàng cho các bản, không nhịn được hỏi một câu, Diêu Tổng, ngài muốn này ca làm cái gì? Sớm tuyên truyền a như trận tuyết rơi đầu tiên như vậy, trước tiên đem ca xảo hỏa, sau đó bán chuyên tập. Diêu Viên há mồm liền đến, khoát tay một cái nói, được rồi, ta cũng không cãi dậy, sớm cho ngươi chúc mừng năm mới. hắn lắc lư ra phòng làm việc, lái xe về cây cỏ suối. ở nhà, nhân nhân đã thu dọn một cái lớn dương hành lý, phình như tòa núi nhỏ, nói, ta mang đổi giặt quần áo cùng rửa mặt, dùng. nói không chừng qua có điều đêm, nhưng độ khả thì rất lớn. vậy thì mang theo đi, vừa đến về bốn tiếng, lại ăn bữa cơm, tán gẫu, một ngày liền qua. ai, ra ra ngươi nhà nhà đủ hai ta ngủ sao? nghĩ gì thế? coi như dừng chân cũng phải đến bên ngoài ở a. Nhân Nhân đem dương hành lý nhấc lên đến, thử xem trọng lượng, nói: vì, ngươi nghĩ kỹ theo ta ra ra nói cái gì ạ?" Hống thôi, lão nhân gia liền theo đứa nhỏ như thế, dựa cả vào hống. "Ngươi có thể đừng xem nhẹ, ta ra ra nhưng là dê hết quá quỷ." "Đều như thế, là người thì có yêu thích, thông qua sự miêu tả của ngươi ta đã dựng một cái hoàn mỹ tâm lý mô hình, làm vui lòng, khẳng định không vấn đề." dám tâm lý mô hình. Nhân Nhân lo lắng không được, ra ra đồng ý, vạn sự đều có thể, ra ra không đồng ý, vậy thì, vậy thì nàng đã làm tốt vi phạm tổ tông chuẩn bị. Này sẽ là chín điểm tới chung, việc này không nên chậm trễ, hai người lập tức ra ngoài. Không gọi tiểu mạc, Diêu Viễn chính mình lái xe, ở nội thành quanh co vân ngoèo, chạy đi tới Thiên Tân đường cao tốc, toàn bộ hành trình hơn 100 km, chừng 2 canh giờ. Nói đến bọn họ nói chuyện yêu đương sau khi, một lần xa nhà không từng ra, xa nhất chính là đi thông châu. Lần này ra kinh thành, còn rất hiếm lạ, có loại du lịch cảm giác. Thiên Tân từ xưa tới nay chính là trọng chân. Thương Hải tăng điện, duyệt hết dân tộc Trung Hoa hưng suy lên xuống, càng ở năm nay ngày 25 tháng một chiếu phim, Hoắc Minh giáp bên trong một câu mà thời điểm tân môn thứ nhất tạo nên một cái lưu hình ảnh. Ở đời sau, Kinh Tân Ký được xưng bảy thành phố lớn quần một trong. Ấn. Vào buổi trưa, Diêu Viễn lái vào Thiên Tân thành, ở nhân nhân dưới sự chỉ vì đến một chỗ ngừng lại. Cửa mặt rất khí thế, có hai tầng, làm cái cửa lớn động dùng cho thông hành, bên trong đường nối thật dài, hai bên còn có cây. "Nhường tiên vào sao?" "Nhường tiên vào." "Vậy ta có thể tiến vào." Cái nào nói nhảm nhiều như vậy a? Diêu Viễn lái xe đi vào, đi một đoạn đường trước mắt rộng rãi sáng sủa, mới thấy rất nhiều tòa nhà, lầu không cao, vừa nhìn tiểu nhà liền không nhỏ. Còn có vườn hoa buồn nước cái gì, lại đi ngang qua một cái quảng trường nhỏ, có căn kiến trúc gọi cán bộ kỳ cựu trung tâm hoạt động. Hán Bần Nông và Trung Nông xuất thân à, xem cái gì đều yếu kỳ. Hỏi, cái nhà này về bộ đội vẫn là về cá nhân. Trước đây là quân sản, sau đó cái cách ta ra ra thật giống mua lại, không rõ lắm. Ngược lại hiện tại về cá nhân. Hả, vậy hay cùng tiểu khu giống như? Vốn là tiểu khu nha. Đơn giản có bộ đội cung xe, bộ đội phòng khám bệnh. Cuối năm tiết đến thủ trưởng tới thăm, quốc gia mở đại hội nơi này cũng tổ chức học tập cái gì. Ôi. Diêu Viễn liền yêu nàng cái này sức lực, hiện tại so với mới quen cái kia sẽ xuống dội nhiều, đều sẽ vỡ xéo én. Hắn sửa lại một chút quần áo, mang theo mấy cái hộp quà, chưa quên đem kính mắt đeo lên, theo nhân nhân lên lầu. Lầu hai, Ra Ra mãi mãi nhận được cháu gái điện thoại, sớm một tuần lễ liền nóng trong đây, giờ khắc này càng nóng lòng không được, rất sớm ngồi ở phòng khách các loại. Tung tung tung, gõ cửa gõ ba tiếng, cũng không biết hai quy định. Ông lão vừa nghe, có đứng lên đến, nhưng lại dừng lại, nói, mở cửa đi, mở cửa đi. Lão Thái Thái lườm hắn một cái, qua đi mở cửa, dưới mắt liền thấy mình cháu gái ngoan. Mặt sau theo một cái thân hình vôn dài, khí chất nhã nhặn người trẻ tuổi, cười lên một cái răng trắng. Bà nội khỏe, da da tốt. Ai ai, tốt, mau vào mau vào. Ngày hôm nay lạnh đi, âm mười mấy độ đây, mình lái xe đến. Diêu Viễn một bên đáp lời, vừa đánh giá, lão thái thái 72, thân hình có chút đánh đánh, nhưng vẫn cứ rất cao gầy, theo nhân nhân nói có 1m7, nhưng đại đó, nữ tính có thể đạt đến 1m7 không được. Tóc bạc mới nhuộm, thời thượng nóng cái cuộn, mặc một bộ mang áo đơn, văn nghệ khí tức dày đặc. Ông lão đứng ở bên trong, năm nay 80 tuổi, cái đầu đương nhiên cũng không lùn, tóc ngắn ngủn gầy gò kiên cường, đồng dạng đang quan sát chính mình. Bởi mang kính mắt như một người, ấn tượng đầu tiên cũng không tệ lắm. Diêu Viễn dâng quà, ngồi xuống bắt đầu chuyện trò việc nhà, tình huống của chính mình bọn họ đương nhiên biết được một, hai, nhưng hay là muốn hỏi. Người quê nhà là Đông Bắc. ân, cách thẩm thành không xa. Cha mẹ là làm cái gì? Đều là giáo sư trung học. Hả? Giáo sư tốt, giáo sư tốt. Lão thái thái hỏi rất đơn giản, hai ba câu liền xong, cười nói, nghe nói các ngươi tới, ta buổi sáng cố ý mua hai cái cá tươi, một hồi lưu lại ăn cơm, đừng ghét bỏ. Diêu Viễn đứng dậy liền cần giúp đỡ, lại bị khuyên đủ. Ngươi ngồi, nhân nhân giúp ta là được. Nói, lão thái thái mang theo cháu gái tiến vào nhà bếp, các nữ nhân rời đi. Mới vừa rồi còn khá là hòa hoãn bầu không khí lập tức trở nên yên tĩnh mà lung túng. Ông lão không cười, thời điểm phi thường nghiêm túc, nói thầm trong lòng, chính muốn cùng đối phương giao giao chiến, kết quả người ta mở miệng trước. Nói, nghe nhân nhân nói ngài yêu thích câu cá, ta vốn là muốn cho ngài mang cái cần câu, nhưng sau đó ngẫm lại không quá dám. Này có cái gì có dám hay không? Ông lão ngạc nhiên nói, ngài là người trong nghề à, ta là tân thủ, còn chưa tới một năm, lúc đó cái thứ nhất can mua chính là năm, 4m dài ra khẳng định giải ra. Đúng đấy, ta cũng không hiểu, ta đều ở internet tra, nói 5. 4 m không sai, năm tới tay mới cảm thấy có chút nặng đầu. Khẳng định từ đầu, nhưng chắc địch, 6, 7 cân liên con đều có thể cứng câu, không mang sợ. Ngươi hiện tại dùng cái gì can? Hiện tại dùng 4. 5m, 37 điều, 37 điều. Chính là đại biểu cần câu độ cứng, có 19 điều, 28 điều, 37 điều, 46 điều, 55 điều, 19 điều là nhất cứng, 37 chính là hơi mềm một điểm. Này, ta câu cá thời điểm nào có như thế phiến phức ông lão rất không lọt mắt, nói, còn phân cái gì điều, dựa cả vào cảm giác, run mấy lần liền biết làm sao sự việc. Cái này ngược lại cũng đúng, ngài có kinh nghiệm, nhưng hiện tại đều giảng khoa học tiêu chuẩn. Ta theo ngươi giảng tiểu tử, câu cá đồ chơi này kinh nghiệm so với khoa học dễ sử dụng, nhiều câu 2 năm cái gì đều hiểu, ngươi bình thường đi chỗ nào câu? Hương thịnh bên kia có cái thả câu viên, ở trong hầm câu. Ôi ôi ôi, ông lão mới vừa rồi còn banh, hiện tại không tràng, càng không lọt mắt cái này nhỏ nằm sấp một ăn, một cái ở trong hầm câu cá theo ta bước bước cái gì? Thích lên mặt dạy lời, nhân chi thường tỉnh. Tấu chương xong.